chương 208, sở thanh diên phiên bản giới hạn tóc vàng hai bím mang l a m sắc l ê n m à u chương 208, sở thanh diên phiên bản giới hạn tóc vàng hai bím mang l a m sắc l ê n m à u ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau chơi đ ù a nghe thấy dương thất thất đoạn này lời nói là cần chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đều chậm nửa nhịp đi tới cái này cái thế giới bên trong hắn trước sau hai đ ờ i bên trong duy nhất điểm giống nhau có thể chính là không có chuyện gì mò cá thời điểm chơi một to một trò chơi này mà bây giờ ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài dương thất, thất thành cái thứ hai nói muốn cùng hắn cùng nhau chơi bừa trò chơi nữ sinh nhất là đối phương vẫn là tại hoàn toàn không không có chơi qua loại này trò chơi dưới tình huống chủ động đi tìm hiểu đi học tập liên vị cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a đối phó game thủ nam dùng rất tốt thủ đoạn đó chính là đi bồi hắn chơi hắn muốn chơi trò chơi trò chuyện tương quan chủ đề chỉ cần làm như vậy vậy đối phương s á t suất rất lớn sẽ đem ngươi xem như chân mệnh của mình thiên nữ từ đó triệt để thích ngươi thích ngươi dù cho l ạ cần c hiện tại đã tại cha nam trên đường một đi không trở lại nhưng loại này thủ đoạn vẫn như cũ đối hắn có nhất định tổn thương có nhưng không nhiều có thể là cần bình tĩnh đáp về sau có rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa dù sao nhiều nhất đánh đấu với máy cùng các trận hố lên hố đến mức xếp hạng vậy vẫn là được rồi đối hắn đối dương thất thất thậm chí đối hai người bọn họ đồng đội đều tốt ít nhất hiện tại là dạng này sau đó lại cùng dương thất thất chơi vài bàn đấu với máy ước chừng nửa giờ thời gian kết thúc là cần nhìn đồng hồ phía trước quán n g h địa chỉ hắn đã phát cho sở thanh diên nghĩ đến lúc này cái kia tùy hứng phú bà đã nhanh đến liền tại trong giọng nói cùng dương thất thất nói thất, thất ta chờ một lúc còn hẹn những bằng hữu khác nếu không hôm nay liền đến cái này hả dương thất, thất nghi ngờ nói l ạ cần c người muốn hạ tuyến sao cũng không có l ạ cần c suy nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết giấu giếm dương thất thất liền giải thích nói vẫn là chơi cái này cho chơi phía trước hẹn xong mấy ngày nay cùng một chỗ chơi c h u n g đánh leo dạ nàng cũng sắp đến cho nên chờ một lúc có lẽ không có cách nào cùng người chơi không có việc gì không có việc gì dương thất thất c h ặ n lại nói l ạ cần c n g ư ơ i chơi ngươi không cần để ý ta c h í n h ta đi luyện tập liền tốt nói xong dương thất thất liền thối lui ra khỏi tổ đội trong giọng nói cũng không có thanh âm của đối phương là cần hướng phía bên phải hào hữu danh sách nhìn lại đã thấy dương thất thất lui ra tổ đội về sau cũng không có trực tiếp hạ tuyến mà là chính mình dây mở một cái đơn giản đấu với máy trực tiếp tiến vào lựa chọn anh hùng trạng thái cho nên nàng nói chính mình đi luyện tập mà nói cũng không phải là khách sáo mà là thật một người đi mở đấu với máy luyện tập đi nhìn qua dương thất thất hào hữu cột l ạ cần c nhất thời ngẹt lời trong lòng không hiểu có loại rất vi diệu cảm giác t h ư ợ n như trong lòng một chỗ bị xúc động một cái sau đó lắc đầu đem trong đầu kỳ quái suy nghĩ bỏ qua là cần lấy ra điện thoại đang định hỏi một chút sở thanh diên đến đâu rồi sau một khắc sau lưng chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân lại quay đầu đã thấy sở thanh diên phiên bản giới hạn tóc vàng hai bím mang lam sắc lên màu một cái bước xa khẩn cấp sát vọt tới hắn cửa bào xương n g ư ơ i là cần con ngươi phóng to một nháy mắt sửng sốt một chút cô nàng này hôm nay thế nào liền lam sắc lên màu đều đeo l ê n l i ề n thật m u ố n t ạ i cổ b ạ i ề n lam sắc ê n đ ư ờ n g một đi không trở lại n g ư ơ i nhìn ta làm gì thấy l ạ cần c nhìn chằm chằm vào chính mình mắt chừng cầu n ố c bộ dạng sở thanh diên nhịn không được hỏi trên mặt ta dính đồ vật vẫn là hôm nay lại đẹp lên không có là cần nhất thời im lặng hỏi ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi hôm nay vì cái gì muốn mang lên màu vẫn là lam sắc a ngươi nói cái này a sở thanh diên phối hợp ngồi ở hai người trong bao xương lạc cần bên cạnh vừa lái máy tính một bên thuận miệng nói ta suy nghĩ tóc đều nhuộm thành kim sắc mang lam sắc lên màu có lẽ càng xứng một điểm thế nào ngươi thích loại này nên nói không nói là thật xứng ta nói là cùng bại quyền ta không phải ta không có đừng nói mỏ lạc cần quay đầu không nhìn nữa sở thanh diên một bên xây xong xếp hạng tổ đội phòng một bên nói lúc này mới nửa giờ làm sao ngươi tới nhanh như vậy ngồi xe a sở thanh diên đang hảo thuận miệng nói ta để hùng đại l á i xe hắn trước đây đặc trùng điều khiển là trong bộ đội tốc độ nhanh nhất không ngờ là một đường chân ga đi cùng đua xe tới a l ạ cần c trong lòng có chút im lặng nghĩ thầm không phải liền là chơi chung sao đến mức đó sao được thôi vậy hắn người đâu ừ sở thanh diên hướng tầng một t r á c miệng đặt tầng một ngồi chơi truyền kỳ đâu lúc này một hàng kia đều là bọn hắn người l ạ cần c hướng tầng một nhìn lại đã thấy phía dưới giữa đại sành ghế tim năm bên trên chỉnh t a năm cái â phục kính dâm mánh nam giờ phút này chính cùng nhau chơi đùa nổi tiếng là c h u y ể n kỳ kinh điện đ ấ n đệm lướt nét hưởng lương thuộc về là đáng ghét vì cái gì chơi không phải tám triệu dũng sĩ、si、a được thôi lạc cần thu tầm mắt lại ngồi ở trên ghế quét mắt sở thanh diên dưới tầm mắt ý thức rơi vào nàng cái kia váy xếp ly tất đen ở giữa vùng tuyệt đối chỗ nên nói không nói bộ này làn ra là rất đẹp chính là có loại bại quyền đẹp ta hiện tại bạch kim chín mươi tháng điểm một bên tiến vào lạc cần gian phòng sở thanh diên một bên chân thành nói tối nay định cái mục tiêu nhỏ tới trước ít hơn cái một trăm m ư ơ i phân lên đến bạch kim hai đi làm không được tối nay liền không ngủ l ạ cần c im lặng nghĩ thầm ngươi ôm bắp đùi liền ôm bắp đùi làm chính mình bao nhiêu như b ư ớ c đồng dạng ta cũng không có nói lời này chờ một lúc m ệ t m ỏ i liền nằm sấp trên mặt bàn ngủ ngươi muốn đánh liền tự mình đánh tới ta cũng không muốn đột tử ngươi sở thanh diên trừng mắt nhìn l ạ cần c sau đó lại ghét bỏ cho nên nói ta đã cảm thấy khách sạn ed h o t so quán n é t tốt m ệ t m ỏ i trực tiếp lớn ngược lại ngủ trên giường tỉnh liền tiếp tục làm ăn cơm đi vê đút cờ gì đó cũng không có phiền t o á i như vậy nếu không chúng ta bây giờ sửa đi khách sạn ed pot ngươi nghĩ thì hay lắm là cần vô tình cự tuyệt không nhị được nói hoặc là có nét hoặc là ngươi cũng đừng chơi làng nhà làng nhẳng ngươi đến cùng còn muốn hay không đánh muốn đánh liền tranh thủ thời gian tuyển chọn vị trí không đánh chính ta đi chơi đánh sở thanh diên b ộ i nói ta liền thuận miệng nói một chút nhìn ngươi gấp như thế sau đó tay nhỏ thần tốc chọn đường dưới tiếp lấy lại quay đầu nháy mắt một mặt mong đợi nhìn hướng l ạ cần c ngụ ý ngươi tuyển chọn cái hỗ trợ hai ta đi đường dưới thôi l ạ cần c im lặng đến cùng cô nàng này làm không làm rõ ràng ai là bắt đuổi a có biết hay không người nào tại c a nhà ai bắt đuổi chơi hỗ trợ chơi trước một cái thua ngươi liền đảng hoàng hỗ trợ đi được rồi được rồi Trưng tại Trưng tại nửa ngày, hắn là tại cùng mỗi mỗi song bài A. Trưng 209, làm nửa ngày, hắn là tại cùng mỗi mỗi song làm là làm là bài bài mội mội mội mội A. A. không bao lâu một cái trò chơi kết thúc ván đầu tiên đồng đội cũng coi như bình thường là cần cùng sở thanh niên đi đường dưới tổ hợp đem đối diện đánh mười phút đồng hồ nhị tháp đối chất hai mươi phút ra mặt trò chơi liền tuyên bố kết thúc lùi đến tổ đội giao diện chờ lấy ghép trận tiếp theo đem đối cục là cần quét mắt phía bên phải bạn tốt danh sách phát hiện dương thất thất vẫn tại tuyến bên trên một người đang đánh đấu với máy xem ra đã là ván thứ hai l ạ cần c quét mắt bên cạnh sở thanh diên phát hiện nàng đang tập trung tinh thần chơi lấy vợ l à n g sps z o m bs i e bản lai tạo không giành chằm chằm chính mình chỗ này thế là liền điểm mở dương thất thất thông tin cá nhân xem xét lên chiến tích của nàng chiến tích biểu thị vừa rồi chính dương thất thất chơi ván đầu tiên đấu với máy vẫn dùng chính là hà băng cờ giờ a là một m năm ba mặc dù vẫn là rất sai lầm nhưng ít ra đã có đầu người ít nhiều có chút đột phá tạm được a l ạ cần c tự đ ủ sau đó bên cạnh sở thanh diên nháy mắt tạm dừng cho chơi đem đầu bú lại cái gì tạm được ngươi nói ai còn đi là cần kém chút không có bị hủ đến ngươi không phải đang đánh cương thi đó sao chơi ngươi đi Cắt. sở thanh diên hử nhẹ một tiếng lơ đễm ánh mắt rơi vào cái kia dương thất thất chiến tích bảng bên trên nhìn thấy cái kia một năm bạc đạ lập tức nhịn không được cười nhổ nước bọc nói cái này cái nào x u ố n g mổ nhân tài đánh đi ra à đơn giản đấu với máy có thể đánh thành dạng này đỉnh cấp à ngươi lúc đó lần thứ nhất chơi cũng kém không nhiều lạc cần phản bác nhân gia tân thủ lần thứ nhất chơi thành dạng này rất bình thường、Cắt. sở thanh diên hử nhẹ một tiếng cảm thấy là cần bên này màn hình không đáng xem liền lại đem ánh mắt trở xuống màn ảnh của mình một bên tiếp tục trồng vật đánh cương thi một bên nổ nước b ọ c nói cái này cho chơi đấu với máy hình thức không phải có tay liền được tỷ môn lúc ấy lần thứ nhất chơi thời điểm liền đã có thể siêu thần ai không đúng đông nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì sở thanh diên ánh mắt lập tức cảnh dắt lên quay đầu nhìn hướng l ạ cần c ngươi chừng nào thì có chơi một o một những bằng hữu khác trong ấn tượng l ạ cần c chơi một o một vẫn luôn là một người đ ơ n xếp ngoại trừ nàng sở thanh diên bên ngoài liền từ trước đến nay không cùng người khác s o n g bài qua phía trước từ trương kha nơi đó được đến tình báo cũng là nói là cần từ trước đến nay đều là một người chơi bừa không cùng bọn hắn cùng nhau chơi bừa qua làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tân thủ còn bị hắn như thế quan tâm trong lúc nhất thời sở thanh diên phát giác một tia cảm giác nguy cơ sau một khắc vội vàng điểm mở lạc cần chiến t í c h bảng phát hiện liền tại vừa rồi ván đầu tiên xếp hạng phía trước lạc cần liền cùng cái kia đần so hàn băng cùng một chỗ đánh qua một cái đấu với máy nàng là ai sở thanh diên nhìn chằm chằm lạc cần nghiêm túc hỏi trực giác nói cho nàng cái kia đần so hàn băng là cái nữ sinh đang chơi bằng không, không có khả năng như thế trừu tượng đánh đâu với máy đều có chiến tích người nói người nào lạc cần trong lúc nhất thời có chút không có đuổi theo sở thanh diên não mạch kín ta nói cái kia đần so hà băng sở thanh diên hướng lạc cần h ả o hữu danh sách chép miệng tiếp tục nói n g ư ơ i mới vừa rồi còn cùng nàng đánh một cái nàng là ai n g ư ơ i một to một lúc nào lại có khác biệt m u ộ i m u ộ i cái này sở thanh diên ngược lại là còn rất mất cảm bất quá lạc cần lúc đầu cũng không có ý định giầu diếm thế là liền tùy ý nói a là dương thất thất nàng nói nàng cũng muốn thử xem cái này trò chơi vừa rồi lúc ngươi tới hỏi ta tại cái nào khu vừa vặn có thời gian liền cùng một chỗ đánh một cái n g h e xong lạc cần giải thích sở thanh diên lập tức trở mặc nguyên bản vườn quanh tại lạc cần xung quanh nữ sinh bên trong chỉ có nàng cùng lạc cần chơi cùng một trò chơi thậm chí kỹ thuật đều không sai bị lắm nàng tự nhận là cho nên cho tới nay nàng đều có loại cảm giác ưu việt cảm thấy mình mới là đi vào lạc cần nội tâm À không phải cùng lạc cần quan hệ người đặc biệt nhất nhưng bây giờ ngoại trừ nàng bên ngoài vậy mà còn có người cùng lạc cần cùng nhau chơi đùa trò chơi một máy mắt sở thanh diên cảm giác chính mình tại lạc cần trong lòng duy nhất địa vị nhận lấy uy hiếp không được phải đem địa vị cất về nhưng mà lạc cần không ăn cứng rắn cho nên không thể làm loạn ngươi làm sao có thể bộ dạng này sở thanh diên túi đầu tay đẹp tại trên đùi của mình ra vẻ dáng vẻ bị khuất ngươi rõ ràng tại cùng ta xong bài chơi chung làm sao có thể trong lòng suy nghĩ nữ hải từ khác ta mới là cùng ngươi hẹn xong cái kia là cần một mặt một bức sở thanh diên cô nàng này êm đẹp như thế nào đột nhiên liền t r à đi lên ngươi không phải ghét nhất t r à sao ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận ta mặc kệ sở thanh diên lung lay buộc đôi ngựa đôi một bộ hướng bạn trai làm lũng bạn gái nhỏ tư thái ngươi không thể cùng nàng chơi không thể cùng nàng chơi chỉ có thể cùng ta ai nha đau đau, đau. sở thanh diên ô n đầu bị khuất nói ngươi làm gì đánh ta ai bảo ngươi n ổ i điên l ạ cần c không chút nào thương tiếc nói cho ta nói chuyện cẩn thận s ở thanh diên vừa tới bên miệng trả lời nói cứ thế mà nuốt trở vào không phải nói là cần thích nhất loại này n u nhu nhược nhược trả vị thiếu nữ họa phong sao như thế nào không dùng được ta không quản ngươi chính là không thể cùng nàng trò chơi mở điểm a không bao lâu bên kia ký túc xá nữ giang đại chơi vài cái đ ầ u với máy về sau thời gian đã có chút muộn thấy trong ký túc xá những người khác đã lần lượt lên giường dương thất thất ngắm nhìn cửa sổ trò chơi nhất thời trong lòng do dự không biết là nên tiếp tục luyện tập một to một vẫn là lên giường đi ngủ nghỉ ngơi để tránh quay dày đến mặt khác cùng phòng bỗng nhiên bên cạnh thốt khuê mật trần khả tâm b u lại cho rằng dương thất thất đã kết thúc hôm nay chơi chúng liền một bộ bắt quái bộ dạng hỏi t i ể u gì a thất thất cùng cái k i a cha nam chơi vài bàn sớm tại lần trước tiệc tối biểu diễn thời điểm trần khả tâm liền phát hiện dương thất thất tựa hồ đối với lạc cần đưa thích không rời luôn là nhịn không được hướng nhân ra bên tay góp vừa mới bắt đầu nàng sẽ còn nghĩa chính ngôn từ nói không đồng ý vụ hôn nhân này a không phải không đồng ý dương thất, thất cùng lạc cần tiếp xúc nhưng thời gian lâu dài thấy dương thất thất đã triệt để luân hãm không cách nào tự k i ể m chế nói cái gì cũng không nghe liền cũng lười lại nâng dù sao bị cha nam cặn bã loại sự tình này gặp gỡ một lần liền trung thực không có dương thất thất lắc đầu ta cùng lạc cần chỉ đánh một cái phía sau hắn nói hẹn những bằng hữu khác cùng một chỗ đánh xếp hạng ta liền tự mình đi chơi liền đánh một cái trần khả tâm trong lòng nghi hoặc theo lý mà nói là cần loại này thích chơi đùa nam sinh không nên rất ă n mội mội cùng chơi một bộ này sao như thế nào này liền đem dương thất thất vứt bỏ đi đánh xếp hạng ta xem một chút trần khả tâm tiếp nhận dương thất, thất chuột đ i ể mở m lạc cần chiến tiếp bảng phát hiện hắn vừa rồi khoảng thời gian này tổng cộng đánh ba cái xếp hạng đều là cùng cùng là một người đi đường dưới cái này nhìn xem cái kia lạc cần xong bài người chơi ai đi t r â n khả tâm con ngươi phóng to cảm giác chính mình phát hiện c h â n tướng n à n g liên nói lạc là cần làm sao sẽ ngăn cản được nhà mình khuê mật dụ hoặc một người đánh xếp hạng đi lam lượng này hắn là tại cùng mội mội xong bài a chương hai trăm mười ngươi thừa nhận ngươi thích hắn chương hai trăm mười ngươi thừa nhận ngươi thích hắn thất thất trần khả tâm nhịn không được nói ngươi nếu không vẫn là đường đùa đi hả dương thất, thất nhất thời nghi hoặc nghiêng đồ hỏi vì cái gì đột nhiên nói như vậy a tâm tâm phía trước không phải ngươi nói ta cùng lạc cần chơi đ ù a hắn sẽ rất vui vẻ nha nói thì nói như thế không sai trần khả tâm nhất thời khó xử không biết nên như thế nào mở miệng do dự mấy giây tổ chức lời nói về sau liền dùng ngón tay chỉ lạc cần chiến tích n h ạ t tiếng nói ừ thất thất ngươi nhìn cùng lạc cần song bài danh tự của người kia xem xét chính là nữ sinh nhân ra đã đem ngươi vứt xuống hiện tại đang cùng nữ sinh kia cùng một chỗ tại hiệp c ốc đủ ả n giả quyến r u đây a dương thất thất sửng sốt một chút ánh mắt rơi vào lạc cần chiến tích bảng bên trên phát hiện giống như một người khác danh tự s ắ c thực rất giống nữ sinh dù sao nào có nam sinh sẽ lấy lao nương thiên hạ đệ nhất loại này ai đi thất thất thấy nhà mình tốt khuê mật xứng sở bộ dạng trần khả tâm có chút đau lòng ta nói thật à cái kia cha nam bên cạnh nhiều như vậy nữ sinh hắn chính là thích người khẳng định cũng sẽ không là t h ậ t tâm người tốt như vậy điều kiện dáng người lại đẹp ca hát lại e m hay người cũng ônu làm gì nhất định muốn thích cái kia cha nam ừ nhân gia đều hiện tại đang cùng cái khác nữ sinh xong bài đ ầ u đoán chừng cũng làm ấy nữ sinh kia một trong nếu không chúng ta vẫn là thôi đi tốt xấu khuê mật một chàng nàng xác thực không muốn nhìn thấy dương thất thất thảm tao cha nam độc thủ rơi vào một mình bệnh viện nạo thai hạ tràng không có rồi đông nhiên đã thấy dương thất thất lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng lạc cần vốn là cùng người khác hẹn xong cùng nhau chơi đùa trò chơi là chính ta đột nhiên tìm hắn phiền phức đến hắn mới đúng lại nói lạc cần cũng không phải là ta đồ chơi vô luận cái nào người có phải là nữ sinh ta đều không có quyền lực ngăn cản hắn cùng người khác chơi đùa nhà n g h e xong dương thất thất lời nói trần khả tâm nhất thời trầm mặc trong lòng tự n ủ thế gian này cấp cao nhất liếm chó lời nói hẳn là cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi cho nên trần khả tâm c h ầ m ngâm hai giây n h ạ t tiếng nói thất thất ngươi thừa nhận ngươi là ưa thích là cần đúng không hả dương thất thất g ò má lập tức nổi lên đường đỏ nhất thời bối rối luôn uống tâm h tâm ngươi tại sao nói như thế ta ta ta ta nào có chúng ta chỉ là chỉ là bằng hữu mà thôi chỉ là bằng hữu trần khả tâm hừ nhẹ một tiếng cười nói chỉ là bằng hữu ngươi sẽ thường thường trong miệng liền lẩm bẩm nhân ra sẽ hơn phân nửa một người chạy đi tìm nhân ra còn tại nhân ra trong nhà qua đêm còn có đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi gần nhất lúc không có chuyện gì làm d ẹ t cái kia hát sắc khăn q u ả n cổ cũng hẳn là chuẩn bị cho hắn à. ta dương thất thất túi đầu xuống đỏ mặt đến lỗ hai can hai cái tay nhỏ gộp tại cùng một chỗ không biết làm sao cái khác tạm thời không nói cái kia khăn q u ả n cổ đúng là nàng muốn cho là cần thâm tâm ngươi đừng nói nữa thấy chính mình giải thích bất lực dương thất thất liền yếu đớt nói ta biết ngươi muốn nói gì ngươi sợ ta bị lạc cần lừa gạt sợ ta thụ thương nhưng mà ta cảm thấy hắn thật không phải là loại kia người nha trần khả tâm trầm mặc bên cạnh đều bốn cái nữ sinh vây quanh chuyện thậm chí trong đó một cái còn giống như có h ố nước cái này gọi không phải loại người như vậy cái này tờ mờ chết tiệt yêu đương não tính toán ta cũng lười nói ngươi chính ngươi nhìn xem tới đi đến lúc đó bị tổn thương đến đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi nói xong trần khả tâm liền trở về chính mình giường lưu lại dương thất thất một người vẫn ngồi ở trước bàn không có lên giường nàng xem như khuê mật nên làm đều đã làm dương thất thất cứng rắn muốn hướng trên họng xuống đụng nàng cũng không có biện pháp sau đó đưa mắt nhìn trần khả tâm lên giường dương thất, thất quay đầu nhìn hướng màn hình máy tính trong lòng lại nghĩ tới vừa rồi trần khả tâm nói câu kia ngươi thừa nhận ngươi thích hắn một ngày mắt dương thất thất gõ má lại lần nữa h ừng đỏ đem đầu vùi vào trong lòng bàn tay phát ra không hiểu ngông ngô âm thanh nàng cũng không biết chính mình có phải hay không thích là cần nhưng chính là rất muốn cùng hắn nói chuyện cùng đi đường cùng một chỗ tóm lại chính là làm hai người muốn làm bất cứ chuyện gì sau đó lại một người luyện tập một hồi hàn băng xạ thủ thời gian đã nhanh đến mười hai giờ trong ký túc xá đã có người muốn ngủ dương thất, thất ngắm nhìn còn tại song bài là cần trong lòng nổi lên một tia phức tạp sau đó liền đóng lại máy tính chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi sau một lát tại trong phòng vệ sinh rửa m ặ t xong dương thất thất cầm trên điện thoại giường tính toán ngủ phía trước lại nhìn xem một to một dạy học video nàng đ ồ n g dạng lúc ngủ điện thoại đều là không mang tới giường nhưng hôm nay ngoại lệ sau đó mới vừa nằm ở trên giường chuẩn bị mở ra bên trạm lục soát một chút video đông nhiên h ệ chặt bên trên bắn ra đến một đầu thông tin điểm vào đi xem xét đã thấy là một đầu bạn tốt thân thỉnh bổ sung ghi chú ngươi tốt ta là tô linh hy có một số việc muốn cùng ngươi hàn huyên một chút ấy dương thất, thất nhất thời nghị hoặc nàng biết tô linh hy là ai vây quanh tại l à c ầ n bên người bốn cái nữ sinh một trong nhưng vấn đề ở chỗ nữ sinh k i a thêm nàng làm cái gì hơn nữa nàng từ đâu tới phương thức liên lạc bất quá nếu thêm tới đã nói lên nhân ra đúng là có vấn đề dương thất thất cũng không có do dự liền trực tiếp đồng ý bạn tốt thân thỉnh đồng thời phát đưa thông tin đi qua người tốt tô linh hy học tỷ xin hỏi tìm ta có chuyện gì nha qua m ấ y giây đối diện tô linh hy phát tới thông tin là liên quan tới l à c ầ n một ít chuyện không biết ngươi có rảnh hay không ta nghĩ cùng ngươi ngay mặt trò chuyện chút ở trước mặt dương thất, thất nhất thời do dự nàng đối với tô linh hy ấn tượng cơ bản đều đến từ lạc cần xung quanh cao lanh khí chất ngự tỷ nghe nói vẫn là lần trước chủ tịch hội sinh viên cảm giác gáp bách mười phần nếu như đơn độc gặp mặt mà nói nàng thật đúng là có chút sợ hãi xin hỏi chỉ có thể một người đi nha ân tô linh hy dây trả lời tất nhiên là liên quan tới lạc cần sự t ì n h tự nhiên càng ít người biết càng tốt cái kia dương thất thất do dự mấy giây tiếp tục nói ta có thể nói cho lạc cần nha tô linh hy trầm mặc mấy giây nếu như có thể mà nói giữa chúng ta đối thoại ta hy vọng trước tiên có thể tạm thời bảo mật đương nhiên chỉ là tạm thời dạng này nha dương thất thất đáp ứng nói ta sẽ thay ngươi bảo mật cái kia ta có thể hỏi một cái đến cùng là chuyện gì sao ngươi thích lạc cần sao chương hai trăm m ư ơ i một thích một người chính là muốn hỗ trợ hắn muốn làm sự tình n h a chương hai trăm m ư ơ i một thích một người chính là muốn hỗ trợ hắn muốn làm sự tình n h a hôm sau buổi chiều ngoài giang đại nào đó quán cà phê cửa ra vào bên trong dương thất thất liếc nhìn đêm qua tô linh hy cho địa chỉ lại ngẩng đầu hướng về cái kia quán cà phê tên tiệm quan sát xác nhận địa chỉ là nơi này không sai về sau đẩy cửa đi vào lên lầu hai hướng về xung quanh nhìn một vòng liền thấy nơi hẻo lánh vị trí gần cửa sổ tô linh hy một người ngồi ở nơi hẻo lánh nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ ngay mùa h è tà dương ánh mặt trời vẩy vào gò má của nàng bên trên đem cái k i a tóc đen nhánh nhuộm thành màu nâu cả người tỏa ra một c ô văn học lại cao lành yên t i n h khí chất thật xinh đẹp đây là dương thất thất đối lúc này tô linh hy ấn tượng đầu tiên sau đó phát giác được dương thất thất đến tô linh hy xoay đồ lại hướng dương thất thất nhẹ nhàng cười một tiếng bên này ừng dương thất thất thẹn thùng nhẹ gật đầu một đường chạy chậm đến ngồi xuống tô linh hy đối diện đem bọc sách của mình đặt ở bên cạnh tay nhỏ đặt ở trên đầu gối trong lòng khẩn trương lên không biết ngươi thích cái gì ta liền cho ngươi điểm một ly ta tương đối thích cạm b ụ xin ô nửa đường hy vọng ngươi sẽ thích nói xong tô linh hy đem cà phê trước mặt nhẹ nhàng đẩy tới dương thất thất trước mặt nhất c ử nhất động y ưu nhã đến cực điểm cảm ơn dương thất thất ngượng ngùng gật đầu tiếp nhận cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng cảm thụ được trong miệng chuyển đến thuần hương cùng vị ngọt h ư ờ n g về tô linh hy lễ phép nhẹ gật đầu nàng t h thật không hề như thế nào thích uống cà phê so với cà phê nàng càng thích uống băng co la một điểm Chính là hiện tại trường hợp này không quá thích、hợp. Cái hiện hợp không hợp. thất thất trường này Dương là tại kia. quá đêm ể cà p h xuống, cuộc rốt nhỏ rộng Ngươi nói ngươi giờ hỏi. học thể cho Tô tỉ. ta, có bây u chuyện chuyện ố n nha. tìm ta trò chuyện, chuyện gì、nha? Đêm qua tô linh hy hỏi xong nàng có phải hay không thích là cần nàng không có trả lời chắc chắn sau đó tô linh hy liền nói hôm nay trò chuyện tiếp lại sau đó liền cúp điện thoại cho nên cho tới bây giờ nàng cũng không biết tô linh hy đến tội cùng tìm nàng làm chi vẫn là tối hôm qua vấn đề kia tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đầu ngón tay nhẹ nhàng quấy cà phê muống thấp giọng nói dương thất thất học ngồi ngươi thích l ạ cần sao Thất thất tâm tâm ô tô, tô, thất thất tô linh g t hy thần sắp biến hóa hơi có chút ngoài ý muốn hướng về dương thất thất con mắt quan sát trong suốt lại ngượng ngùng tựa hồ cũng không có gạt người dấu hiệu thế là liền tiếp tục nói vậy ta thay cái hỏi pháp ngươi có thể tiếp thu là cần cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ sao hả dương thất thất nhất thời sửng sốt sau đó liền cúi đầu trầm tư lên tô linh hy nói tới câu nói này nàng loáng thoáng nhớ tới giống như lạc cần phía trước cũng hỏi qua nàng vấn đề giống như trước cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ không ngại nha dương thất thất lắc đầu chân thành nói l ạ cần c cùng ai cùng một chỗ là hắn tự do ta không có quyền lợi can thiệp hắn nha tô linh hy trầm mặc mặc dù trước khi đến nàng liền đã đoán được dương thất thất khả năng sẽ nói như vậy nhưng chân chính nghe đến lúc trong lòng của nàng vẫn nổi lên một tiêu phức tạp có chút không muốn tiếp thu sự thật này thật sẽ có nữ sinh nguyện ý nhìn xem mình thích nam sinh cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ sao ngầm đầu nhìn thẳng dương thất, thất đôi mắt vẫn trong suốt lại nghiêm túc điều này nói rõ dương thất thất vừa rồi cái tia l ờ i nói là xuất phát từ nội tâm cũng không phải là vì kiến tạo nhân thiết hoặc là lừa nàng thả xuống cảnh giác mới nói ra cửa ra vào có lẽ là ta hỏi phương thức không đúng lắm tô linh hy lắc đầu tiếp tục nói ta đổi lại cái hỏi pháp dương thất thất học m g ợ i ngươi nguyện ý nhìn xem l à c ầ n cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ sao nguyện ý cùng tiếp thu giữa hai cái này có bản chất khác nhau cái trước mang ý nghĩa nội tâm chủ quan bên trên đồng ý l à c cần cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ cái sau thì chẳng qua là tình thế bức bách mà làm ra thỏa hiệp ta dương thất thất nhất thời túi đầu tay nhỏ đặt tại trên đầu gối trong lòng nổi lên một tia phức tạp nàng không hiểu tô linh hy vì sao l á o hỏi nàng loại này vấn đề kỳ quái l ạ cần c cùng cái khác nữ sinh có hay không cùng một chỗ chính mình có thích hay không là cần hai chuyện này căn bản là không có quan hệ a coi như nàng thích là cần cũng không đại biểu là cần từ đây liền không thể cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ a sau đó trong lòng do dự mấy phần dương thất thất xiết chặt tay nhỏ ngầm đầu nhìn về phía tô linh hy chân thành nói tô học tỷ ta cảm thấy ngươi hỏi vấn đề rất quái lạ ồ tô linh hy nhất thời ngoài ý mớn nàng ngược lại là còn là lần đầu tiên nghe đến nói loại này vấn đề rất quái lạ thuyết pháp đây không phải là nam nữ yêu đương bình thường nhất vấn đề sao thế là nhẹ nhàng cười một tiếng bình tĩnh nói như thế nào cái quái pháp học ngội ngươi nói một chút bởi vì dương thất thất nhất thời n g ẹ i lời cái đầu nhỏ đứng mày mấy giây tổ chức tốt lời nói về sau lúc này mới nhỏ giọng nói ta có thích hay không là cần cùng có nguyện ý hay không nhìn thấy hắn cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ hai chuyện này ở giữa rõ ràng liền không xung đột nha tô linh hy nhất thời sửng sốt không xung đột hai chuyện này đều có thể không xung đột cô nàng này đầu nghĩ như thế nào sẽ không phải là cái kẻ ngu đi đúng a dương thất thất trịnh trọng nhẹ gật đầu tiếp lấy nghiêm túc cùng tô linh hy giải thích nói nếu học tỷ ta nói là nếu a nếu ta thích là cần vậy ta khẳng định là hy vọng hắn có khả năng một mực thật tốt làm chính mình muốn làm sự t ì n h đi tự mình muốn đi con đường sống chính mình muốn sống nhân sinh nếu như hắn nguyện ý thích ta cùng với ta vậy ta khẳng định thật cao hứng nhưng nếu như hắn thích nữ hải t ử khác muốn cùng nữ hải t ử khác cùng một chỗ vậy ta cũng sẽ thật tốt cổ vũ hắn đuổi theo cô bé kia nha nha bởi vì dương thất bỗng nhiên gõ má p h i m hồng túi đầu xuống thẹn thùng nói bởi vì nếu thích một người chính là muốn hỗ trợ hắn muốn làm sự tình nha nếu như thích một người liền muốn để quanh hắn chính mình chuyện để hắn không thể thích cái khác nữ sinh không thể làm chính mình muốn làm sự tình ta cảm thấy đây không phải là thích đây chỉ là lòng ham chiếm hữu mà thôi t h ư ợ n h ư đ ố i đãi đ ổ chơi như thế chân chính thích chẳng phải hẳn là trả giá cùng bao dung mới đúng không đây chính là ta ý nghĩ học tỷ n g h e s o n g dương thất thất lời nói tô linh h y nhất thời trầm mặc nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh nàng nhìn xem dương thất, thất con mắt muốn tử trong tìm ra một tia lửa gạt nhưng đối phương trong mắt cũng chỉ có chân thành cùng ngượng ngùng lời nói đã trò chuyện đến đây trong lòng nàng muốn hỏi vấn đề kỳ thật đã có đáp án chương hai trăm mười hai ta nghĩ thử xem đa tuyển chương hai trăm mười hai ta nghĩ thử xem đa tuyển ngược lại để ta thụ giáo đâu h o ặ c vội tô linh hy khẽ lắc đầu thở dài cười nói có lẽ chúng ta về sau có thể trở thành bạn tốt hả dương thất thất nhất thời n g h i hoặc không phải mới vừa còn tại trò chuyện lạc cần sự t ì n h sao như thế nào đột nhiên lại hàn huyên tới trở thành bạn tốt đi học tỷ ngưỡng như thế nào đột nhiên nói cái này không có gì tô linh hy cười lắc đầu chỉ là ta đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mà thôi học n ộ i ngươi không cần quá để ý sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại lần nữa mở miệng học n ộ i ngươi mới vừa nói ngươi thích là cần nguyện ý bao dung hắn bất cứ chuyện gì nếu dương thất thất g ò má p h í m hồng bận rộn giải thích học tỷ ta nói là nếu ta ta ta không nói ta thật thích là cần đều như thế nha tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng thuận miệng nói vậy liền nếu ngươi thích là cần ngươi nguyện ý bao dung hắn bất cứ chuyện gì ừ n dương thất thất túi đầu xuống yến lặng đáp ân học tỷ ngươi nói tiếp nếu nguyện ý bao dung bất cứ chuyện gì lời nói tô linh hy lời nói xoay chuyển chân thành nói vậy nếu như hắn đồng thời muốn cùng mấy nữ hải tử cùng một chỗ ngươi cũng sẽ bao dung hắn sao hả trong lúc nhất thời đang nghe tô linh hy lời nói dương thất thất lập tức đại nao đ ứ n g máy nhất thời không có lý giải tô linh hy ý tứ cái gì gọi là lạc cần đồng thời muốn cùng mấy nữ hải tử cùng một chỗ a trong đầu cân nhắc một chút câu nói này dương thất thất chợt nhớ tới lạc cần bên cạnh giống như xác thực vây quanh mấy cái nữ hải tử rõ ràng những nữ hải tử kia tựa hồ cũng rất thích hắn nhưng không thấy hắn cùng trong đó một cái cùng một chỗ xác định quan hệ n g u y ê n lai hắn là nghĩ toàn bộ đều cùng một chỗ sao cái này trong lúc nhất thời dương thất thất trong lòng nổi lên một tia phức tạp nàng là nói qua nguyện ý nhìn thấy là cần cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ nhưng mà đồng thời mấy cái nữ sinh cùng một chỗ cái này liền có điểm cái kia tự a hầu nghĩ đến cái gì dương thất thất thò đầu nói h o ặ c tỷ ta có thể hỏi một vấn đề sao ngươi nói tô linh hy bình tĩnh nhấp một hớp cà phê chính là dương thất thất yếu đất nói mấy nữ hải tử kia bên trong có phải là có ngươi nhà một máy mắt tô linh hy bưng cà phê tay run dậy một cái vấn đề này góc độ rất xảo trá nàng đây làm như thế nào trả lời qua mấy giây tô linh hy trầm mặc nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào ừng dương thất thất suy nghĩ một chút ôn n u nói học tỷ ta vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng đáp án không quản hắn đồng thời thích mấy nữ h à i tử chỉ cần đây là hắn thích sự tình hắn thích ta liền vui vẻ sau đó lại lắc đầu hướng tô linh hy nói khẽ cho nên học tỷ ngươi không cần lại hỏi ta loại này vấn đề nếu như là cần thích ngươi muốn cùng ngươi hoặc là các ngươi cùng một chỗ mà nói ta sẽ không ngăn cản các ngươi ngươi các ngươi cũng không cần để ý ta ý nghĩ nha chỉ cần lạc c ầ n vui vẻ ta đã cảm thấy có thể nha trong lúc nhất thời tô linh hi trầm mặc nàng có chút không tin lỗ thai của mình cái này dương thất thất nói đối lạc cần cương chiều có hay không có điểm bệnh hoạn cái này cũng quá liếm lấy đi sau đó trầm mặc mấy giây tô linh hi nhìn hướng dương thất thất hỏi vậy còn ngươi ta dương thất thất nhất thời n g h i hoặc ta làm sao vậy ngươi tô linh hi nói khẽ ngươi sẽ không cảm thấy không cam tâm sao nguyên bản ngươi có thể được đến là cần toàn bộ mà bây giờ ngươi lại chỉ có thể được đến hắn một bộ phận hắn đối ngươi yêu cùng ưa thích cũng không phải là duy nhất cũng không phải toàn bộ ngươi sẽ không không cam tâm sao cái này dương thất thất nhất thời nghĩ hoặc suy nghĩ một chút nhịn không được nhỏ giọng nói học tỷ ta không nghĩ qua vấn đề này ấy hắn có thể có một bộ phận thuộc về ta ta cũng rất vui vẻ ấy vì sao lại không cam tâm tô linh hy lại lần nữa trầm mặc nàng cảm giác chính mình cùng dương thất thất không giống như là cùng một cái thế giới người cái này tiên h điệu bên giới thật sẽ có loại này nữ hài tử tồn tại sao cho dù có nàng còn có thể an toàn trưởng thành đến năm nhất đều không có bị cái khắc tóc vàng lừa gạt sau đó còn mà lại bị lạc cần gặp được đây có phải hay không có chút ta hiểu được tự mình lắc đầu tô linh hy tự biết hôm nay trận này đối thoại nàng đã được đến mình muốn đáp án thế là thu thập xong túi của mình đứng dậy liền hướng phía lối ra đi đến đi qua dương thất thất lúc lại nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng nói khẽ thất, thất học ngội thật cao hứng hôm nay có thể cùng ngươi có trận này đối thoại có lẽ chúng ta về sau thật có thể trở thành bạn tốt đây nói xong không cho dương thất thất cơ hội nói chuyện tô linh hy liền quay người rời đi tự mình đi xuống lầu đi bên kia đợi đến hết lầu ra quán cà phê tô linh hy cảm giác trong lòng mình giống như là có khối đá lớn đồng dạng cho dù là buổi chiều ấm áp ánh mặt trời cũng hơi không s o n g phiền muộn trong lòng lấy ra điện thoại điểm mở hẹ chặt người liên hệ ghim trên đầu bên trên một cái là nãi mãi một cái là cần cái trước tin tức đối thoại còn biểu hiện ra một câu cuối cùng tiểu linh hy sau khi trở về nhất định cùng tiểu lạc đem lời nói trò chuyện mở cùng một chỗ chính là muốn cùng một chỗ vượt qua khó khăn n h a mãi mãi coi trọng các ngươi nha tô linh hy thở dài đứng tại ven đường nhìn về phía lạc cần khu dân cư phương hướng dù cho mới vừa rồi cùng dương thất thất trò chuyện xong được đến nàng muốn đáp án nhưng nàng trong lòng vẫn có chút mê man không biết đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào là cùng dương thất thất như thế biến thành vô tư thích từ đây chỉ có thể nắm giữ ngũ đ ẳ n g phần là cần vẫn là tiếp tục kiên trì trận này nội chiến nữ giới tìm kiếm cái tia hư vô xa vời bên thắng ăn sạch được rồi đông nhiên tô linh hy lắc đầu tự mình nợ nụ cười coi như là lấy tài liệu tốt đều nhìn nhiều như vậy thuần yêu cũng là thời điểm thay cái khẩu vị nói xong tô linh h y điểm mở lạc cần không trát đánh chữ nói ta nghĩ thử xem đa tuyển là cảm giác gì cùng lúc đó bên kia nam thành nào đó tiệm n ẹ t vâng ngư đêm qua cùng sở thanh diên chiến đấu cả đêm l ạ cần c giờ phút này thể xác tinh thần điều m ệ h cảm giác mình tùy thời đều có thể ngủ dựa vào ghế thấy bên cạnh sở thanh diên vẫn mở to hai mắt nhìn một bên chơi lấy tờ làn vs do bị s một bên chờ lấy tiếp theo đem xếp hạng trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng thậm chí đều có chút muốn cùng ý sở thanh niên khách sạn ẹ hoặc đề nghị tốt như vậy xấu hắn còn có địa phương ngủ một giấc mà không phải tại cái này buổi tiếp sở thanh niên cường độ cao dạ còn lên không có bao nhiêu phân ta nói l ạ cần c vừa định mở miệng hỏi sở thanh niên chiến đấu một đêm muốn hay không nghỉ ngơi một chút ngủ trước một giấc lại nói đ ỗ n g nhiên điện thoại liền phát tới thông tin l ạ cần c điểm mở xem xét đã thấy khung chặt bên trong b ắ n ra tô linh hi đầu kia tin tức ta nghĩ thử xem đa tuyển chương hai cùng nhau chơi đùa có thể tới nhà ta chơi không được chương hai c ù nhau g n chơi đùa có thể tới nhà ta chơi không được ân nhìn xem tô linh hy gửi tới thông tin l ạ cần c lập tức liền không buồn ngủ chứng to mắt nhìn xem cái kia không chặt bên trong mấy chữ rõ ràng từng chữ hắn đều biết như thế nào nối liền cứ như vậy tiểu chúng đây đây là tô linh hy có thể phát ra tới lời nói nàng sẽ không bị bắt cóc a hướng bên cạnh sở thanh diên ngắm nhìn đã thấy cái sau chẳng biết lúc nào đã ghé vào trên bàn hai mắt ngắm nghiền tựa hồ đã tiến vào mộng đẹp l ạ cần lúc này mới thả lòng trong lòng cùng tô linh hy đánh chữ nói người đang nói cái gì bên kia t ô linh hy về nhà ngồi ở chính mình bàn vẽ phía trước nhìn xem trên bàn họa cùng lạc cần t ư ơ n g quan ký tên nhất thời có chút xuất thần đ ỗ n g nhiên điện thoại nhận đến lạc cần hồi phục ầ m lên lớp nhìn bình tĩnh trả lời ta nói ta nghĩ thử xem đa tuyển là như thế nào có thể sao học đệ vô cùng đơn giản ba cái điểm lại là khó mà khái quát lạc cần giờ phút này nội tâm phong bạo hắn suy nghĩ chính mình không phải mới vừa vận cho tô linh hy ám thị sao như thế nào cô nàng này nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt sẽ không phải có cha đi thế là thử dò xét nói học t h ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao ta rất rõ ràng tô linh hy dựa vào ghế hai tay đánh chữ nói mãi mãi muốn nhìn đến ta thành ra ta nghĩ để mãi mãi an tâm ta thích ngươi muốn cùng ngươi cùng một chỗ vì thế ta có thể trả bất cứ giá nào l ạ cần c trầm mặc nhìn xem tô linh hy hồi phục trong lòng không biết nên vui vẻ vẫn là ưu sầu hắn là có nghĩ qua toàn bộ đều muốn ngày đó nhưng thật làm bước ra cái này bước then c h ú t lúc trong lòng hắn lại không hiểu có chút b ấ tan chủ yếu vẫn là tô linh hy tâm tính biến hóa quá nhanh nhanh đến hắn có chút không tin cho nên tô linh hy tiếp tục đánh chữ nói hôm nay có thời gian sao ta nghĩ cùng ngươi một lần nữa gặp một lần thuận tiện có nhiều thứ muốn cho ngươi a cái này l ạ cần c gãi đầu một cái vô ý thức liếc nhìn bên cạnh đã ngủ đến cùng heo chết không sai biệt lắm sở thanh diên suy nghĩ một chút thẳng thắn nói học tỷ ta hiện tại còn tại nam thành đêm qua ta không có trở về loại kia ngươi trở về tô linh hi ôn n u nói ta tùy thời có thời gian trở về cùng ta nói một tiếng liền được Tốt. nói xong huệ chặt đầu kia tô linh hi liền không có độc tính là cần lấy điện thoại lại lại nghiêng mắt nhìn bên cạnh sở thanh diên cái sau khoẹ miệng c h ả y nước miếng đều đã c h ả y đến miếng lót chuột bên trên nên nói không nói tóc vàng hai bím ra chỉ phía dưới dạng này nằm sấp ngủ sở thanh diên ngược lại là còn thật đáng yêu uy tỉnh một chút l ạ cần c chọc chọc sở thanh diên bà vai đánh thức nói phải ngủ trở về ngủ đừng đặt quán nghe bên trong ngủ a nô phiền bên trong sở thanh diên quay đầu hướng bên kia tựa h ồ nghe đến lạc cần mà nói nhưng cũng không để ý tới hắn l ạ cần c nhữ m ẩ y suy nghĩ một chút đem tay phải đưa đến sở thanh diên chán phía trước ngón giữa cùng ngón tay cái quong v ảnh đầu ngón tay cùng cái chán va chạm em hai sao em hai chính là tốt đầu a đau đau đau đau sở thanh diên bỗng nhiên ngồi dậy che lấy chắn mình con mắt hiện ra nước mắt một mặt hủy khuất nhìn hướng l ạ cần c ngươi làm gì vì cái gì muốn đánh ta cần phải trở về l ạ cần c nhạt tiếng nói chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn tại cái này q u á n nét bên trong ngủ vừa ban ngày ta sở thanh diên vớt vớt cái chán trứng mắt nhìn l ạ cần c nhỏ giọng so tài một chút nói trở về liền trở về ngươi thật tốt nói chuyện không được động thủ cái gì a ai bảo ngươi giả vờ ngủ không để ý tới người là cần phản bác ngươi chính là muốn chờ ta vây lại ngủ lừa gạt qua sau đó hôm nay lại tại quán net bên trong qua một ngày đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì đang nói cửa bao xương chuyển đến một trận bước chân lạc cần lại quay đầu đã thấy h ù n g đại đám người đúng là xuất hiện ở cửa bao xương nhìn hướng sở thanh diên chân thành nói đại tiểu thư n g à i không có sao chứ sở thanh diên miết miệng nổi giận nói không có việc gì đến như vậy m u ộ n nhân ra làm đều làm xong ta có thể có chuyện gì hùng đại nhất thời trở mặc ánh mắt tại lạc cần cùng sở thanh diên giữa hai người vừa đi vừa về nhất thời trở nên phức tạp cái kia không có chuyện đại tiểu thư chúng ta trước đi xuống ai ai ai s ở thanh diên v ố t v ố t cái chán không nhịn được nói ta có nói để các ngươi đi sao hùng đại quay đầu lại n h ặ t tiếng nói đại tiểu thư còn có cái gì phân phó đi đi lái xe tới đây s ở thanh diên liếc nhìn bên cạnh là c ẩ n yếu ớt nói đem ra hỏa này mang lên về giang thành là không bao lâu giang thành đem lái xe tiến trong gaza hùng đại xuống xe kéo ra mười bạt chỗ ngồi phía sau cửa xe thấy chỗ ngồi phía sau bên trong r ú p vào với nhau ngủ gắt gao hai người bình tĩnh nói đại tiểu thư tỉnh lại ngài đến nhà hả sợ thanh diên còn buồn ngủ t ừ lạc cần trong ngực rùi rùi con mắt nhìn hướng hùng đại đến đúng vậy đã đến nhà để xe a a sợ thanh diên sửng sốt một chút sau đó nhìn hướng bên cạnh lạc cần thấy cái sau còn đang ngủ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì tay phải đưa tới sau đó ngón giữa cùng ngón tay cái cong và ảnh ngươi làm gì lạc cần đột nhiên giật mình tỉnh lại che lấy cái chán một mặt hoảng sợ nhìn hướng sợ thanh diên hắn k e m chút cho là có người phải thừa dịp hắn đi ngủ đòi mạng hắn ừ ngươi cũng mất quá như vậy nha sợ thanh diên hai tay vây quanh đến nhà theo đến nhà lạc cần hướng xung quanh ngắm nhìn phát hiện là tại nhà mình khu dân cư ga ra tầng ngầm về sau lúc này mới lấy lại tinh thần đến nhà liền đến nhà đánh người làm gì còn không phải học ngươi sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng tranh thủ thời gian xuống xe rời đi đừng đặt cái này tại ta trên xe ngủ lạc cần t r ầ mặc m vốn chính là c õ i nhân ra xe về nhà hắn cũng phản bác không được cái gì thế là yên lặng xuống xe hướng nhà mình thang máy đi đến sau đó bên cạnh sở thanh diên theo sau nghĩ linh tính nói chờ một lúc trở về trực tiếp đi ngủ buổi tối ta tỉnh để ngươi chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm ta đem máy tính chuyển xuống đến chúng ta tối nay tiếp tục phân chiến thế nào là cần mặc kệ sở thanh diên cùng nhau chơi đùa có thể tới nhà ta chơi không được đợt cuối tháng nghỉ một ngày hôm nay liền canh một rồi c ặ t trường hai trăm mười bốn cũng đừng nhìn một chút liền bất ngờ t r ư ơ n g hai trăm mười bốn cũng đừng nhìn một chút liền bất ngờ ra thang máy cùng sở thanh diên tách ra chân trước mới vừa bước ra thang máy quay người lại liền thấy tô linh hy đứng tại giữa thang máy một bên bệ cửa sổ phía trước yên t ĩ n h nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ màu nâu g à y ra nhỏ ca dô đen văn váy xếp ly trên thân màu trắng ngắn làm nền phát họa ra bên hông tinh tế bị gió có chút thổi lên tóc dài cùng với hai tay nâng ở lồng ngực bản kia tập tranh thấy giờ phút này tô linh hy bóng lưng l ạ cần c nhất thời có chút l â y người ngày trước tô linh hy từ trước đến nay đều là đen dài thẳng một bộ cao ngạo ngự t ỷ dạng mà giờ khác này lại giống như là một vị yên t ĩ n h văn học t h i ể u nữ học tỉ l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng bình tĩnh nói ngươi như thế nào ở đây、ừ. nghe thấy là cần âm thanh tô linh hy chậm rãi quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn hướng là cần ôn nhu nói trong lòng rất muốn gặp ngươi cho nên liền ở đây chờ nghĩ đến ngươi vừa về đến ra thang máy ta liền có thể nhìn thấy ngươi À cái này l ạ cần c nhất thời ngại lời chiếu tô linh hy thuyết pháp này cái kia nàng hẳn là từ phát xong thông tin bắt đầu vẫn tại chờ lấy nam thành đến giang thành lại tính đến trong thành đường xe nàng trước sau ít nhất phải chờ nhanh hai giờ học tỷ kỳ thật chờ ta trở lại ngươi lại tới tìm ta cũng đồng dạng không giống tô linh hy khẽ lắc đầu tay nâng tập tranh nhẹ nhàng đi tới lạc cần trước mặt hai mắt ônu ở chỗ này chờ ta liền có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi là cần nhất thời không biết nên nói cái gì không biết vì cái gì Hắn cảm giác thời khắc này tô linh hy giống như là biến thành người khác có loại nói không ra ôn lu cái kia ngắm nhìn tô linh hy lồng ngực nâng tập tranh l ạ cần c do dự mấy giây chậm rãi mở miệng cái kia học tỷ ngươi có chuyện gì muốn tìm ta sao ta có chút khốn nghĩ trước trở về ngủ một giấc Ừm. tô linh hy nhẹ nhàng gật đầu sau đó đem trong ngực tập tranh đưa cho là cần bản này tập tranh bên trong họa chính là lần kia ngươi giúp do ta viết đại cương kịch bản phía trước liền đã vẽ xong rất lâu rồi chỉ là một mực không có cơ hội cho ngươi hiện tại ta cảm thấy là thời điểm đem nó cho ngươi phía trước lần kia l ạ cần c ngắm nhìn tô linh hy đưa tới tập tranh trong đầu hơi có chút xa xưa ký ức một lần nữa hiện ra hắn lúc này mới nhớ tới phía trước tâm tính còn chưa chuyển biến lúc t ừ n g tại tô linh hy trong phòng ngủ viết quá lơ tương nguyên bản bốn cái nữ chính hậu cung kịch bản cứ thế mà bị n à n g chặt thành một cái nữ chính kịch một vai sau đó lại ở bên trong đại lượng kẹp theo hai người không thể miêu tả kịch bản cho nên sẽ không phải cái này tập tranh bên trong họa sự tỉnh cảm ơn học tỷ là cần tiếp nhận tập tranh yên lặng cầm ở sau lưng nếu đối phương đều đã thẳng thắn nói muốn thử xem đa tuyển vậy hắn tự nhiên cũng không có tất yếu lại giống phía trước như thế b ả y cái lạnh lùng m ặ tối t lúc đầu hắn cũng không phải cao bao nhiêu lạnh người không cần thiết cứng r ắ n trang cái kia cất kỹ đối phương đưa tập tranh là cần ngón tay chỉ phương hướng của nhà mình thử dò xét nói không có việc gì mà nói học tỷ ta đi về trước chủ yếu tô linh hy chuyển biến thực sự là có chút quá nhanh để hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên thế nào ở chung ừ m tô linh hy khẽ gật đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì lại ngầm đầu nhìn hướng là cần nhỏ giọng thử dò xét nói là cần ta cho ó t ể hỏi m ộ dù nàng lại thế nào không muốn liên tưởng cũng rất khó không cho rằng hai người tối hôm qua là cùng một chỗ tối hôm qua a là cần quét mắt tô linh hy trong lòng suy nghĩ nếu tô linh hy nói muốn phải thử xem đa tuyển vậy cái này không vừa lúc là cái cơ hội nhìn xem cô nàng này đến cùng là trang muốn đa tuyển vẫn là thật muốn thử một chút thế là suy nghĩ một chút n h ạ t tiếng nói buổi tối hôm qua ta cùng sở thanh diên đi quán n g h suốt đêm có vấn đề gì sao học tỷ thì... tô linh hy nhất thời trầm mặc nghe đến là cần buổi tối hôm qua cùng sở thanh diên ở cùng một chỗ lúc nàng cảm giác đầu mình bên trong nào đó dây thần kinh đột nhiên giật giật lấy một cái nhưng sau một khắc liền lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại nếu chú định không thể đọc hưởng là cần cái k i a nàng liền phải chậm rãi quen thuộc loại sự tình này tình cảm phát sinh phải nhịn xuống không có tô linh hy lắc đầu ôn nu nói ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại vội vàng nói bổ sung đúng rồi học đệ ngươi các ngươi chơi chính là cái kia một ông một trò chơi sao đúng vậy a là c â n nhẹ gật đầu thế nào học tỷ ngươi cũng muốn thử xem ừng tô linh hi nhẹ nhàng gật đầu nhìn hướng là c â n ôn n lu nói ngày trước ta đều là nghĩ đến để học đệ bồi ta làm cái gì chơi cái gì trong đầu nghĩ đều là chính ta yêu thích cùng ý nghĩ nhưng mà hiện tại ta nghĩ buổi tiếp học đệ ngươi đi làm ngươi thích sự tỉnh học đệ có thể để ta thử xem sao là cần trầm ặ c cùng tô linh hy ánh mắt đối mặt cái sau trong mắt đều là ôn nhu cùng chân thành không nhìn thấy một k i a lửa gạt cùng ngụy trang ý vị này tô linh hy là thật nghĩ bồi hắn đi làm hắn thích sự tình nàng giống như thật thay đổi cái này vừa nghĩ tới cái này l ạ cần c trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút tô linh hy cô nàng này đến cùng một ngày này thời gian kinh lịch cái gì nói thế nào thay đổi liền thay đổi a tốt ta l ạ cần c một bài cười nói học tỷ muốn chơi lời nói cũng có thể thử xem ta tại máy chủ một đến lúc đó đem bạn tốt hai đi phát ngươi nói xong nói xong nhìn không được ngáp một cái sau đó lung lay trong tay tập tranh l ạ cần c một bên ngáp một cái một bên cười nói cảm ơn học tỷ tập tranh tối hôm qua suốt đêm chơi game ta thực sự là có chút không kiên trì nổi trước trở về ngủ à buổi tối thấy học tỷ ừng nói xong l ạ cần c cùng tô linh hy vẫy v â y tay không đợi đối phương đáp lại liền chính mình trở về nhà không có chút nào muốn mời đối phương vào trong nhà ý tứ hắn là cảm thấy có thể hòa hoãn thái độ đối với tô linh hy nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy liền không có một điểm p h ò n g bị tô linh hy là đồng ý thử xem đa tuyển nhưng sở thanh diên tiêu hiểu hiểu chính vũ dụ mấy nữ sinh này còn không có không bao lâu trở lại nhà mình đơn giản rửa mặt về sau l ạ cần c nằm tại trên giường của mình thừa dịp còn chưa ngủ thế là liền đem tô linh hy vừa rồi tiện hắn tập tranh đem ra tính toán trước khi ngủ quan sát một cái tuy tiện lật ra vài trang quét mắt l ạ cần c liền khép lại tập tranh ném ở một bên không dám nhìn tiếp đi lên chính là phòng tắm đại chiến kinh bạo trang diện hắn lúc này mới mới vừa thông xong tiêu lâu chỗ nào chịu được cái này cũng đừng nhìn một chút liền bất ngờ chương hai trăm mười lăm đều là hùng đại nổi chương hai trăm mười lăm đều là hùng đại nổi nhân sinh bất quá mở mắt nhắm mắt một cái trước mắt nhắm mắt lại vừa mở mắt ấy một ngày trôi qua l ạ cần c mới vừa nhắm mắt thời điểm trời vẫn là sáng trở lại mở mắt thời điểm trời đã triệt để tôi xuống đang nghe ngoài cửa sổ cửa tiểu khu di chuyển mọi lúc quảng trường mùa ma âm lại hướng cửa phòng ngủ nhìn lại ngoài cửa chuyển đến một trận thật lừa thưa trò chuyện tiếng cãi vã l ạ cần c v ố t v ố t h u y ệ t thái dương để chính mình thanh tỉnh một chút đẩy ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài sau một khắc trong phòng khách trang diện lại làm cho hắn nhất thời có chút sửng sốt đã thấy trong phòng khách tô linh hy yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa trên đùi trưng bày nàn ma tựa h ầ ngay tại trong máy tính thao tác cái gì mà tại bên cạnh nàng ghế s o f a cách đó không xa sở thanh diên đứng ở một bên chống n ạ n h biểu lộ sinh khí không được mà tại sở thanh diên sau lưng thì là lạc cần trước khi ngủ còn không có tỉnh lại liền chẳng biết tại sao nhiều ra đến trọn vẹn đáng yêu hệ phấn bạch phong hẹn hoặc cái b à n cùng cồn bỏ giờ o gờ cùng bên ngoài thiết lập ta nói người ôm m a c liền nghĩ đánh liên minh huyền thoại người có hay không đối với điện tử thi đấu một điểm lòng kính sợ a tốt xấu có cái máy móc bàn phim a liền cái này còn muốn tối nay cái giày ta cùng lạc ầ n đủ ản dạ quyến rũ người cảm thấy hắn sẽ đáp ứng đối mặt sở thanh diên tràn ngập địch ý lời nói tô linh hy lại chỉ là yên tĩnh nhìn xem chính mình màn hình máy tính bình tĩnh trả lời ngươi cùng ta nói lại nhiều cũng vô dụng so với cái này tô linh hy lời nói một rừng ngầm đầu nhìn về phía phòng ngủ trong hành lang mới vừa tỉnh ngủ một mặt mộng bức là cần tiếp lấy hướng sở thanh diên nói khẽ ta cảm thấy ngươi vẫn là thật tốt cùng học đệ giải thích một chút ngươi cùng ngươi các bảo tiêu là thế nào đem nhà hắn cửa c ạ y mở sau đó đem ngươi những thiết bị kia chuyển vào đền a ta cùng hắn giải thích cái gì hắn cũng còn ngủ cùng cái heo chết hả nói được nửa câu sở thanh diên tự hồ phát giác được cái gì đ ầ n đ ộ n xoay người nhìn hướng phòng ngủ hành lang phương hướng sau đó liền nhìn thấy mặt giả xa sầm l ạ cần c sợ thanh diên l ạ cần c trầm mặc mấy giây bình tĩnh nói ngươi mới vừa nói ta cái gì ta ta ta sợ thanh diên lập tức sợ bà vai cúi đầu không dám nhìn l ạ cần c n g ư ơ i biết ta ta vừa rồi chính là đơn thuần lỡ lời ta ta không phải ý tứ kia không phải ý tứ kia l ạ cần c n h ạ tiếng t nói vậy ngươi đem ngươi máy tính chuyển nhà ta là làm cái gì ta buổi chiều đã nói với ngươi như thế nào ngươi quên ta ta ta sợ thanh diên cúi đầu ánh mắt đảo qua bụi phía sau đó thấy đang chuẩn bị mang theo h u y n h đệ mình rời đi hùng đại đám người liền đột nhiên đưa tay chỉ vào hùng đại lớn tiếng nói là hùng đại nhất định để ta chuyển xuống đến nói dạng này dễ dàng hơn một điểm l ạ cần c ngươi muốn trách thì trách h à n tốt trong lúc nhất thời hùng đại cùng lạc cần đều là một mặt mậu bức giữa hai bên khác biệt duy nhất chính là hùng đại còn mang theo kính dâm mậu bức tương đối thích cảm giác đại tiểu thư ngươi đây có thể trách trên đầu ta hùng đại hủy khuất nói ta có thể một câu không nói a ngươi nín tìm kiếm lời nói sở thanh diên hướng hùng đại trứng mắt liếc vội vàng nói nhanh đi về t a tầm không thấy là cần đều tức giận sao hùng đại nhất thời trở mặc trong lòng có ngàn vạn huy khuất sửng sốt không có cách nào nói được rồi được rồi không cần thiết cùng tan tầm không q u a được cái này nổi c ó n liền cóng vậy đ ạ i tiểu thư chúng ta đi trước có việc ngài để chúng ta nói xong hùng đại liền dẫn người bánh mì tranh thủ thời gian t r ố n đi một khác cũng không muốn chờ lâu sợ chính mình lại chẳng hiểu ra sao nhiều ra đến một ngụm o a n ước a l ạ cần c ngươi nhìn sợ thanh diên quay đầu nhìn hướng l ạ cần xoa xoa tay nhỏ yếu đ t nói ta đem bọn hắn đều mang đi ngươi nhìn cái này cũng đến chút đến đều đến rồi chúng ta nếu không trực tiếp thượng đẳng người yên tâm ta liền tại cái này đánh một đêm sáng mai ta nhất định để hùng đại bọn hắn đem đồ v ậ t chuyển về đi tuyệt đối không cho bọn hắn lưu một điểm thể diện nhìn xem sở thanh diên cái bộ dáng này là cần trong lòng ngược lại là không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu hắn lúc đầu bình thường cùng sở thanh diên chơi game lúc liền thường xuyên lẫn nhau mắng cho nên cũng không có nhiều sinh khí tối đa cũng chính là trang cái bộ dáng mà thôi trong lòng của hắn khó chịu là cô nàng này quả thực đem nhà hắn làm nhà mình còn có môn này khóa cũng là chẳng lẽ trên thế giới này liền không có hùng đại đám này người bánh mì không c ạ ra khóa sao mỗi ngày đem hắn nhà là cần làm nhà mình này ra hắn không muốn mặt mũi a được rồi ngắm nhìn trên ghế s o f a tô linh hy l ạ cần c lắc đầu n h ặ t tiếng nói liền hai ngày này x o n g việc đem đồ vật cho ta chuyển về đi không phải vậy ta trực tiếp gọi thu phế phẩm đến thu dù sao sở thanh diên cô nàng này chỉ là muốn đánh trò chơi mà thôi hiện tại lại nhiều cái tựa hồ cũng không muốn đi tô linh hy hắn cũng không có lại dây r ù a cần thiết được rồi được rồi thấy l ạ cần c thỏa hiệp sở thanh diên hưng p h ấ n s ắ p n ả y lên vậy ngươi mau tới hảo ta đã kêu thức ăn ngoài chúng ta vừa đánh vừa ăn đừng vội là cần lắc đầu nhìn hướng trên ghế sofa tô linh hy đã thấy cái sau ánh mắt nghiêm túc lại chuyên chú đầu ngón tay linh hoạt nhảy nhót cực kỳ giống một bộ cao chơi đ ạ i lao dáng dấp l ạ cần c nhất thời hiếu kỳ đến gần xem xét đã thấy tô linh hy mặc trên màn hình à một o n một đấu với máy hình thức chơi ngược lại là không có vấn đề quá lớn giống như dương thất thất đều là không tám bắt đầu c h ỉ bất quá đi hắn l ạ cần c vẫn là lần đầu thấy không cần chuột liền trực tiếp dùng bản bút ký chạm đến khống chế đến chơi liên minh huyền thoại học tỷ thấy tô linh hy bộ dáng nghiêm túc là cần nhịn không được mở miệng nói ngươi chuột đâu ân tô linh hy ngẩng đầu lên nhìn hướng l ạ cần c lập tức nghi ngờ nói chơi cái này trò chơi nhất định phải chuột sao l ạ cần c nhất thời trầm mặc hắn chơi liên minh huyền thoại lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe đến vấn đề này chơi liên minh huyền thoại không cần chuột dùng cái gì tay cầm sao muốn l ạ cần c nhất thời không biết nên giải thích như thế nào cái này trò chơi vẫn là dùng chuột chơi tương đối dễ dàng một điểm dạng này à. tô linh hy bừng tỉnh đại ngộ vậy ta thanh này đánh xong liền đi về nhà cầm đang nghe tô linh hy lời nói là cần trong lòng nhất thời hiểu cô nàng này tối nay sợ không phải cũng không muốn về nhà muốn tại hắn nơi này tại lại cả đêm Được rồi. Dù sao khuya đã dặn n tiêu hiểu n g hiểu nằm ở trên giường nhìn xem trong điện thoại lạc cân bức ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chấm thấp nhìn qua rất lạ yêu sầu từ quốc khánh một ngày trước buổi tối bắt đầu nàng đã hai ngày chưa từng nhìn thấy lạc cần ngày hôm qua muốn đi tìm lạc cần xin lỗi lúc gõ thật lâu cửa nàng cũng không thể đợi đến lạc cần đi ra hôm nay lại đi lạc cần ra môn vẫn là vẫn đóng chặt lại l i ê n với hai ngày không thể nhìn thấy lạc cần cái này để tiêu hiểu h i ể u trong lòng rất cảm giác khó chịu một lần cho rằng lạc cần là đang giận nàng không muốn nhìn thấy nàng lạc cần ca ca tiêu hiểu h i ể u dùng tay nhẹ nhàng chạm đến điện thoại trong màn hình nàng chụp lén lạc cần ngủ bức ảnh khoe mắt nổi lên nước mắt từ gò má trở xuống từ khi phụ mẫu qua đời về sau nàng cơ hồ đem lạc cần trở thành chính mình duy nhất ký thác tinh thần mà bây giờ nàng cảm thấy chính mình giống như liền cái này duy nhất ký thác cũng nhanh mất đi đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân tiêu hiểu h i ể u theo bản năng hướng chính mình cửa phòng ngủ phương hướng nhìn lại cái điểm này đã rất muộn t ô học tỷ bình thường cơ bản sẽ không ra ngoài như thế nào hôm nay hiện tại mới trở về s a o tiêu hiểu h i ể u lòng sinh n g h i hoặc suy nghĩ một chút chân nhỏ từ trong chăn lộ ra đến lặng lẽ xuống giường đi ra cửa nhẹ nhàng đem cửa kéo ra một cái khẽ hở hướng về hành lang đối diện t ô linh hi cửa phòng ngủ nhìn lại vừa vặn nhìn thấy tô linh hy vào cửa một cái trước mắt tô linh hy vội vã tiến phòng ngủ cũng không có đóng cửa lại tựa hồ là trở về lấy cái gì đồ vật muốn như vậy t ô học tỷ đây là muốn đi đâu tiêu hiểu h i ể u trong lòng nổi lên một khấu n g h i hoặc tô linh hy bình thường thế nhưng là cứu cực lớn chẳng nữ có thể làm cho nàng hơn nửa đêm còn đi ra ngoài chỉ có có thể là một người là cần sau đó đang lúc tiêu hiểu hiểu suy đoán thời điểm hành lang đối diện phòng ngủ lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập tô linh hy từ trong phòng ngủ đi ra mà tại trên tay của nàng thì là nhiều ra một khối chuột tiêu h i ể u h i ể u nhất thời có chút không nghĩ ra cái này hơn nửa đêm vội v ã chạy về đến liền vì cầm cái chuột nàng cầm cái này chuột làm cái gì người nào sau một khắc tiêu h i ể u h i ể u trong tầm mắt tô linh hy phía trước một giây còn muốn vội vã ra ngoài phía sau một giây liền đột nhiên quay đầu quay đầu nhìn hướng tiêu h i ể u h i ể u cửa phòng ngủ chỗ khe a xuyên tấu qua khe cửa tiêu h i ể u h i ể u bị tô linh hy chằm chằm hơi tê tê lúc này mới cẩn thận từng ly từng tý đẩy cửa ra ôn n u nói học tỉ là ta thấy tiêu hiệu hiệu âm ú n u n h ợ c bộ dáng tô linh hy hơi đã thả lòng một chút cảnh giác nhà tâm thanh hỏi hiểu hiểu muốn như vậy ngươi còn chưa ngủ sao tốt xấu tiêu h i ể u h i ể u là nàng chủ nhà thái độ của nàng nhiều ít vẫn là muốn khách khí một điểm không có ta gần nhất có chút mất ngủ tiêu h i ể u h i ể u lắc đầu ánh mắt rơi vào tô linh hy trong tay chuột bên trên muốn như vậy học tỷ ngươi như thế nào cầm cái chuột đi ra nha ừ m tô linh hy nhất thời t r ầ mặc nàng tự nhiên rõ ràng tiêu h i ể u hiểu là đang bẫy nàng hỏi nàng đi ra làm gì đi có phải là tìm l ạ cần c mặc dù đã đáp ứng là cần muốn nếm thử một cái đa tuyển nhưng cái này có thể không có nghĩa là nàng liền sẽ từ đó đối cái khác nữ sinh thả xuống vị t dù sao nếu như cuối cùng chỉ có nàng cùng dương thất thất cuối cùng lựa chọn cùng một chỗ đứng tại lạc cần bên cạnh vậy thì đồng nghĩa với nàng có thể nắm giữ phân đều l ạ cần c nhưng nếu như những nữ sinh khác cũng ra nhập vào khả năng này chính là tam đặng phân tứ đặng phân hoặc là thật ngũ đặng phân l ạ cần c nay liên cùng cắt bánh ngọt một cái đạo lý phân lạc cần khối này bánh ngọt càng nhiều người nàng có thể phân đến cũng liền càng ít cho nên vẫn là phải công bằng đối cái khác nữ sinh ôm lấy lý có thể thiếu một cái là một cái đi ra có chút việc tô linh hy suy nghĩ một chút nhạc tiếng nói mang theo máy tính không mang chuột dùng đến có chút không tiện cho nên trở về cầm một cái cứ như vậy đi ngủ sớm một chút hiểu hiểu nói xong không đợi tiêu h i ể u h i ể u nói chuyện tô linh hy liền cất chuột vội vã ra cửa đi thang máy xuống lầu về sau vừa mới chuẩn bị chỗ rẽ bước vào lạc cần cái k i a tòa nhà nơi ở lầu sau một khắc tựa hồ nghĩ đến cái gì lặng lẽ ngắm nhìn tầng hai tiêu h i ể u hiệu phòng ngủ b ệ cửa sổ tô linh hy vội vàng q u e n người hướng về khu dân h cư bên ngoài phương hướng đi đến tại cửa tiểu khu siêu thị đi dạo một hồi tiện thể cho lạc cần mua chút đồ uống đồ ăn vặt gì đó phía sau thấy tranh lệch thời gian không nhiều、lắm. t ô linh hy lúc này mới quay người trở về khu dân cư hướng về nhà lạc cần bên trong tiến đến sau đó liền tại nàng vừa vặn bước vào nhà lạc cần nơi ở lầu giữa thang máy lúc ánh mắt không thể thành chỗ tiêu h i ể u h i ể u giấu tại khu dân cư công viên giải cây xanh dưới cây chậm rãi đi ra đi lạc cần cà cà trong nhà thấy tô linh hy một tay cầm chuột tay k i a sách theo đồ ăn vặt c ọ la đi vào nhà lạc cần bên trong lại ngẩng đầu một cái thấy nhà lạc cần cái kia trang phòng trộm cửa sổ trong ban công phòng khách lộ ra đến sáng tỏ ánh đèn tiêu hiệu hiệu trong lòng nhất thời nổi lên n g h o ặ c nhìn không được suy chắc l ạ cần c ca ca không phải nói không nghĩ tiếp tục nữa sao vì cái gì tô học tỷ có thể đi trong nhà hắn chẳng lẽ hai người bọn họ phát sinh cái gì giống như ngày hôm qua tô học tỷ cũng không ở nhà ạ bọn hắn là đi nơi nào sao trong lúc nhất thời tiêu hiểu hiểu tâm tình phức tạp ngắm nhìn nhà lạc cần cửa phương hướng do dự muốn hay không theo sau nếu tô linh hy đều đi đến cái kia nàng tiêu hiểu hiểu dựa vào cái gì đi không được cùng lúc đó nhà lạc cần trong phòng khách nhìn một lát sợ thanh diên một người chơi h ấ n luyện hình thức luyện manh tăng liên chiêu nghe đến tiếng đập cửa về sau lạc cần liền vội vàng đi tới mở cửa vừa mở cửa tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng l u n g l à y trong tay tràn đầy đồ ăn vặt túi ni lon ta thuận tiện đi mua chút băng có thể vui sướng đồ ăn vặt chờ một lúc nghỉ ngơi thời điểm có thể ăn cảm ơn học tỷ người trước tiến đến đi lạc cần tránh ra cửa chờ tô linh hy đi vào về sau quay người liền chuẩn bị quan môn sau một k h ắ c chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút bước chân lạc cần vô ý thức quay đầu đã thấy cửa ra vào đã là nhiều ra một thân ả n h khác tiêu hiểu hiểu hai ngày không thấy thật là nhớ a không phải kỳ thật cũng không có suy nghĩ nhiều niệm hiểu, hiểu. l ạ cần c bình phục một cái tâm tình n h ạ t tiếng nói có chuyện gì sao cái kia tiêu h i ể u h i ể u cúi đầu con mắt nhịn không được hướng nhà lạc cần bên trong l u y t q u a nhỏ giọng nói lạc cần ca ca ta mới vừa nhìn thấy tô học tỷ tới tìm ngươi các ngươi cùng một chỗ tại trong nhà làm gì nha lạc cần trầm mặc loại này đi lên chính là chất vấn mà nói hắn cũng sớm đã chán n g h e rồi chơi bừa mà thôi còn có chuyện gì sao chơi bừa chơi cái gì trò chơi là loại kia trò chơi sao tiêu hiệu trong lòng nhất thời khẩn trương lên sợ lạc cần cùng tô linh hy thật tại trong nhà làm chút không thể miêu tả sự tỉnh cái kia. tiêu hiểu hiểu suy nghĩ một chút nuốt n g ụ m nước miếng nhịn không được nói l ạ cần c ca ca các ngươi chơi cái gì trò chơi nhưng có thể mang ta một cái sao chương hai trăm mười bảy nàng có thể giống nhau sao chương hai trăm mười bảy nàng có thể giống nhau sao thấy tiêu hiểu hiểu bộ kia không thèm đếm x ỉ a biểu lộ l ạ cần c nhất thời nội tâm có chút phức tạp nói là chơi đùa không biết còn tưởng rằng bọn hắn là tại chơi đùa đây vẫn là thôi đi l ạ cần c lắc đầu t h u ậ n m i ệ n g nói n g ư ờ i đã đủ rồi không dư thừa vị trí a tiêu hiểu, hiểu nhất thời sửng sốt cái gì gọi là người đã đủ rồi chẳng lẽ còn không chỉ tô linh h i một người sau một khắc đang lúc tiêu h i ể u hiểu, hiểu ngậm bức thời điểm đã thấy trong cửa chuyến đến sở thanh diên không kiên nhận âm thanh ta nói là cần người hắn meo có khỏe hay không a có thể hay không nhanh lên ta đã sắp c h ờ không nổi l ạ cần c mặt già x a sầm thần tờ mở sắp c h ờ không nổi sở thanh diên đây là gì kỳ quái phát biểu vạn nhất để tiêu h i ể u hiểu hiểu lầm nhưng là không tốt thế là liền hướng sở thanh diên hô ngươi đừng nói chuyện lại vừa quay đầu đã thấy ánh mắt của tiêu hiệu hiểu đã là có chút trống rỗng xem ra đã là hiểu lầm Cái người à y tầm đừng nghĩ lung tung là cần ép buộc chính mình bình tĩnh nói chúng ta là đang chơi trò chơi liên minh huyền thoại không phải sự tỉnh gì khác liên minh huyền thoại một máy mắt tiêu hiểu hiệu đôi mắt lại khôi phục khoảnh khắc tỏa sáng tôi học tỷ nàng cũng tại chơi sở thanh d y ê n thích chơi đùa nàng là biết rõ nhưng mà tô linh hy trước đây nhưng cho tới bây giờ không chơi đùa a chẳng lẽ cùng lạc cần ca ca chơi đ ù a mới là tô linh hy phá cục n ấ u chốt trong lúc nhất thời tiêu hiểu hiểu tựa hồ hiểu cái gì không đợi lạc cần nói chuyện liền vội vang n g n g đầu ánh mắt khát vọng nói lạc cần ca ca ta này liền trở về cầm máy tính chờ một lúc có thể mang ta một cái sao a cái này lạc cần nhất thời trở mặc này làm sao e m đẹp đột nhiên liền toàn bộ đều muốn cùng hắn chơi game quay đầu liếc nhìn ngay tại hướng trong tủ lạnh thả con l à tô linh hy cái sau lại chỉ là có chút núi bay hướng về hắn lất đầu ánh mắt phảng phất tại nói không phải ta làm ngươi đừng nhìn ta l ạ cần c nhất thời do dự hiện tại tính đến dương thất thất tô linh hy năm người tổ đội ngược lại là còn có một lỗ hổng có khả năng tiếp nhận tiêu h i ể u h i ể u đi vào nhưng mà đi sở thanh diên là lúc đầu giúp việc khó của hắn đã sớm đáp ứng muốn cùng nhau chơi đua trò chơi mà tô linh hy lại là trả giá thử nghiệm đa tuyển đại giới mới tranh thủ được cái này danh lệch nếu là cứ như vậy để tiêu h i ể u h i ể u gia nhập vào bao nhiêu đối hai người khác có chút không công bằng một b á t nước phải bưng cho bằng cái gì ngươi nói dương thất thất vì cái gì có thể gia nhập đi vào nàng có thể giống nhau sao xin lỗi hiểu, hiểu. là cần lắc đầu nhạc tiến nói ta vừa rồi đã nói người đã đ ẩ y không có dư thừa vị trí lần sau có cơ hội lại nói a nói xong không đợi tiêu h i ể u h i ể u đáp lại l ạ cần c liền trực tiếp đóng cửa lại không cho đối phương một điểm ngăn cửa cơ hội sau đó chỉ nghe bịch một tiếng tiêu h i ể u h i ể u còn không có kịp phản ứng liền thấy trong tầm mắt chỉ còn lại một bức màu nâu đậm cửa chống trộm l ạ cần c ca ca ý thức được chính mình lại lần nữa bị cự tuyệt tiêu h i ể u Hiểu đôi mắt bên trong phát ra nước mắt ngắm nhìn nhà lạc cần ra môn nghe đến bên trong truyền đến nhỏ xíu sợ thanh niên tiếng gạo còn có tô linh hi cưng triều âm thanh tiêu hiệu trong lòng có chút cảm giác khó chịu vui vẻ là sở thanh niên cùng tô linh hy nàng cái gì cũng không có túi đầu n g h è o túng hướng giữa thang máy đi đến đông nhiên tiêu hiểu h i ể u trong lòng nổi lên một tia hối hận nếu như đêm hôm đó nàng không có xúc động như vậy vội vã đi cho lạc cần hạ dược nghĩ một phát nhập hồn trực tiếp đem gạo nấu thành cơm tối hôm nay tình huống có thể hay không không giống bên kia tại mắt n h o bên t r o n g thấy tiêu hiểu h i ể u rời đi phía sau lạc cần lúc này mới thở phào nhẹn h ó m từ cửa ra vào rời đi nhìn hướng tô linh hy hỏi h ọ tỷ ngươi vừa rồi tới thời điểm bị hiểu hiệu nhìn thấy tô linh hy nhất thời trầm mặc nàng cảm thấy chính mình phản theo dõi đã làm rất khá lại không nghĩ rằng lại còn là bị tiêu h i ể u h i ể u cho phát giác hẳn là tô linh hy nhỏ giọng nói ta đặc biệt đi ra mua vài thứ cho rằng nàng không nhìn thấy thật xin lỗi l ạ cần c không có việc gì l ạ cần c lắc đầu lúc đầu tiêu h i ể u h i ể u theo dõi năng lực trong trò chơi cũng rất lợi hại tô linh hy không có phát giác được cũng rất bình thường nàng cũng đã trở về ừng uy ta nói một bên sở thanh diên không nhịn được nói ta cũng chờ gần nửa canh giờ hai ngươi có thể hay không nhanh một chút tranh thủ thời gian cho ta đem cái này chết tiệt đấu với máy cho đánh xong ta muốn sớm một chút leo ra. người gấp cái gì l ạ cần c không chút khách khí phản bác đ e m cái này không còn mọc ra thật cũng không phải là tối nay không mang ngươi lên điểm thượng đẳng tạo phòng đánh với máy nói xong l ạ cần c liền trở về chính mình phòng ngủ hắn máy tính tại trong phòng ngủ muốn chơi trò chơi tự nhiên cũng phải trở về chơi hừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng liếc nhìn tô linh hy ghét bỏ nói đem ai đi phát ta ta thêm ngươi bà tốt ừ sau đó bên kia nhà lạc cần chỗ xa xa lầu đối diện bồi tiếp nhà mình phụ mẫu đi ra ngoài chơi hai ngày mới từ khách sạn bên trong trò chuyện xong trở về t r ì n h vũ dụ về đến nhà nằm tại trên g h ế sofa một mặt mệt mọc t r ì n h phụ trình mẫu hai người thể năng đều rất phá trần cho dù là t r ì n h vũ dụ bồi tiếp hai người chơi một ngày thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt mọc thật m ệ ta t thật m ệ ta t nằm tại trên g h ế sofa ngửa đầu nhìn lên trần nhà t r ì n h vũ dụ nhất thời cảm thán nếu là yêu đương cũng muốn luyện võ đồng dạng dễ dàng liền tốt lúc này l ạ cần c đang làm gì đó trong đầu vừa nghĩ tới là cần t r i n h vũ dụ trong lòng liền ngứa một chút ngắm nhìn ban công chỗ bộ kia lắp xong đã sớm điều tốt góc độ kính viễn vọng lập tức một cái lặn xuống nước đứng dậy đi tới cái điểm này l ạ cần c đang làm gì đó có chút chờ mong nghĩ như vậy t r i n h vũ dụ tiến đến kính viễn vọng phía trước hướng về nhà lạc cần bàn công nhìn lại l ạ cần c đồng dạng không thích kéo màn cửa cho nên nàng phần lớn thời gian đều có thể nhìn thấy nhà lạc cần phòng khách và trong phòng ngủ cảnh tượng sau đó, màn ảnh tập trung nhà lạc cần bàn công sau một khắc đã thấy nhà lạc cần trong phòng khách tô linh hy ngồi ở trên ghế sofa sở thanh diên ngồi ở kia phấn màu trắng ghế g a m m i n bên trên hai người đều là chuyên chú nhìn xem chính mình máy tính không biết đang làm những gì trong tiêu Thất Thất h lòng đúng nhiên có loại rất vi diệu cảm giác kiếp trước hắn chơi cái gì trò chơi gần như đều là một người mà bây giờ lại có ba tên giáo hoa cấp bậc tuyệt mỹ thiếu nữ chuyên môn cùng hắn cùng một chỗ chơi game tư vị này muốn nói trong lòng không có điểm vui vẻ vậy khẳng định là giả sau đó chọn xong anh hùng trò chơi bắt đầu l ạ cần c mua tốt kiếm đọc d ạ n vừa mới chuẩn bị đi đường giữa vui vẻ đ ồ n g nhiên l ạ cần c trong phòng khách chuyển đến sở thanh diên la lên có người tại gõ cửa ai ngươi có phải hay không điểm thức ăn ngoài ân l ạ cần c nhất thời nghị hoặc bị sở thanh diên cho kéo lại mạch suy nghĩ để hắn cũng tưởng rằng giao đồ ăn thế là cửa trước bên ngoài ô ta không có điểm a ngươi đi mở cửa nhìn xem sở thanh diên không nhịn được nói ta vội vàng thao tác đâu không r ả n h tại nàng trong nhận thức biết hôm nay thanh này đấu với máy cũng không phải vô cùng đơn giản đấu với máy mà thôi đây là nàng cùng tô linh hy còn có cái kia dương thất thất cùng nhau chơi đùa ván đầu tiên trò chơi xem như cùng lạc cần trưởng kỳ đủ ạn giả quyến rũ ăn ý cộng tác nàng sợ thanh diên muốn để hai người nữ sinh này hiểu ai mới là có thể cùng lạc cần cùng một chỗ sóng vai chiến đấu nữ nhân kia đây là so trận thăng hạng còn muốn mấu chốt một cái được được được các ngươi thao tác ta đi mở thấy tô linh hy cùng sở thanh diên đều tại tập trung tinh thần vội vàng đối chất lạc cần cũng lười lại nói dù sao đâu với máy mặt thôi như thế một hồi thời gian chậm c h ễ không được cái gì thế là để chính mình phong nam vui vẻ đứng tại thổi s á o dưới trụ phía sau l ạ cần c đứng dậy hướng cửa phòng khách đi đến đứng tại cửa ra vào hướng mắt mèo bên trong nhìn một chút liền thấy một tên đôi ngựa cao nguyên khí thiếu nữ một mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào vũ vũ l ạ cần c nhất thời sửng sốt đông nhiên nghĩ đến cái gì mặt trời mới mọc đài quan sát lập tức kịp phản ứng phá hỏng vừa rồi quên đem màn cửa kéo lên cái này có thể làm thế nào sau đó thấy là cần thất thần bất động thao tác sau khi sở thanh diên quay đầu hỏi bên ngoài ai vậy l ạ cần c l ạ cần c trầm mặc suy nghĩ một chút vẫn đưa tay mở cửa ra l ạ cần c vừa đẩy cửa ra t r í n h vũ dụ liền lo lắng nhìn hướng l ạ cần c trong mắt tràn đầy bất an người các người đang làm gì nha đột nhiên sở thanh diên cùng tô linh hy cùng lúc xuất hiện tại trong nhà l ạ cần c mặc dù đều không có cởi quần áo nhưng nàng vẫn là rất khó không hướng một chút không thể miêu tả phương hướng suy nghĩ chúng ta l ạ cần c nhất thời ngại lời không biết nên giải thích như thế nào hai ngày trước mới được trình mẫu như vậy hẹn bọn cầu xi qua để hắn cho trình vũ dụ một cái cơ hội hắn hiện tại ngược lại là có chút không biết nên như thế nào đối mặt trình vũ dụ lại giống phía trước lạnh lùng như vậy a giống như có chút xin lỗi trình mẫu nhưng nhiệt tình a hiện tại quả là là không nóng suy nghĩ một chút lạc cần vẫn là quyết định chủ động xuất kích vũ vũ ngươi có chuyện gì sao ta bị lạc cần hỏi một chút trình vũ dụ sửng sốt một chút tiếp lấy liền túi đầu xuống nhỏ giọng nói ta ta đột nhiên có chút nghĩ lạc cần ngươi cho nên liền đến nhìn xem sau đó ánh mắt hướng trong cửa bay thấy trong phòng khách ngay tại chuyên chú chơi đùa tô linh hy cùng sở thanh diên hai người lại nhịn không được hỏi cái kia l ạ cần c các ngươi là cùng một chỗ chơi đ ù a a l ạ cần c suy nghĩ một chút k h ẽ gật đầu phía trước đáp ứng qua cùng nhau chơi đ ù a vừa vặn hôm nay có thời gian không đợi hắn nói xong t r ì n h vũ dụ liền vội và ngắt lời nói vậy ta có thể cùng một chỗ sao ta này liền đi đem máy tính của ta lấy tới các ngươi chơi cái gì ta đều có thể có thể sao l ạ cần c cái này l ạ cần c nhất thời khó xử ánh mắt nhịn không được hướng sở thanh diên cùng tô linh hy nhìn sang t r u n g hợp tự a hồ là nghe đến trình vũ dụ muốn gia nhập đi vào tô linh hy cùng sở thanh diên cũng vừa vặn hướng hắn nhìn tới ánh mắt phản g phất t ạ i nói trong phòng người đã đủ nhiều ngươi lại đem nàng kéo đi vào đó chính là năm k a không phải tim năm người là cần nhất thời trầm mặc trong lòng do dự một hồi cuối cùng vẫn là n h ẫ n tâm nói thật xin lỗi a vũ vũ bây giờ thiên nhân đã đ ẩ y lần sau có cơ hội ta sẽ gọi ngươi a ta không chơi cũng có thể lần sau a là cần nhất thời không có phản ứng kịp đón lấy liền thấy trình vũ dụ tiếp tục nói ta không chơi cũng không có quan hệ ta liền tại trong phòng khách ngồi một chút cũng được nàng lúc đầu đánh nhau trò chơi cũng không có hứng thú gì chủ yếu là sợ hãi l ạ c cần cùng sợ thanh diên còn có tô linh hi mấy người này chơi xong trò chơi cảm thấy chưa hết hứng bắt đầu đùa thật người cái chủng loại kia trò chơi cho nên cho dù chính là không chơi đùa n à n g cũng muốn ở lại chỗ này tuyệt đối không thể để mấy người này chơi bên trên chân nhân cái chủng loại kia trò chơi cái này thấy trình vũ dụ cứng rắn muốn lưu lại l ạ cần c nhất thời có chút khó khăn không biết nên như thế nào cho phải sau đó ngần đầu cùng trình vũ dụ lết nhau đột nhiên hắn lại từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy loại kia không tín nhiệm cùng chất vấn lập tức liền kịp phản ứng trình vũ dụ tại sao muốn lưu lại cô nàng này lòng ham chiếm hữu lại đi ra cái này không thể được phải hào hào dạy dỗ một cái thế là l ạ cần c khẽ lắc đầu n h ạ t tiếng nói xin lỗi vũ vũ lần sau chúng ta lại hẹn a bây giờ thiên nhân s á c thực đủ rồi cứ như vậy ngủ ngon a nói xong không đợi trình vũ dụ đáp lại l ạ cần c liền đem cửa đóng lại nếu muốn để những nữ sinh này lựa chọn đa tuyển như vậy liền phải tạo nên giữa hai bên khác biệt phải làm cho các nàng biết chỉ có nguyện ý đi đến đa tuyển con đường này mới có thể giống như tô linh hy nắm giữ cùng lạc cần cùng nhau chơi đùa trò chơi quyền lực cái gì ngươi hỏi sợ thanh diên vì cái gì có thể cái này còn phải hỏi đây là nàng cứ thế mà liếm đi ra nàng nên được sau đó v i p h o n g ngựa trình vũ dụ lại một c ư ớ c đá tung cửa ra l ạ cần c tại mắt mèo bên trong đặc biệt lại nhìn một lát nếu là trình vũ dụ dám đặt cửa hắn liền trước thời hạn đem cửa mở ra bên kia thấy l ạ cần c đột nhiên đóng cửa lại trình vũ dụ tại cửa ra vào sưởng s ố t một hồi biểu lộ rất là thất lạc hướng về nhà l ạ cần c cửa mắt mèo quan sát ánh mắt dường như có khả năng xuyên thấu qua đơn hướng mắt mèo nhìn thấy khắc một bên là cần ta hiểu được đối cửa ra vào lẩm bầm phía sau chính vũ dụ yên lặng từ nhà lạc cần cửa ra vào rời đi đi vào giữa thang máy bên trong thấy hai bộ thang máy cũng còn có một hồi lâu mới có thể đến thế là liền lại quay người đi vào cầu thang bên trong tính toán đi dưới bậc thang lầu vừa mới đi vào lại quay người lại đã thấy phía dưới trên bậc thang một thiếu nữ đưa lưng về phía nàng x a suốt ngồi dưới đất thấy cái kia quen thuộc bóng lưng chính vũ dụ nghi ngờ nói tiêu hiểu hiểu ngươi như thế nào tại cái này chương hai trăm mười chín các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này làm cái gì chương hai trăm mười chín các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này làm cái gì hả nghe thấy chính vũ dụ âm thanh tiêu h i ể u hiểu đần độn q u a y người thấy trình vũ dụ lập tức cũng nổi lên nghi ngờ vũ vũ n g ư ơ i như thế nào ở đây ta t r ì n h vũ dụ nhất thời ngại lời sau đó hai người lưng nhau xác nhận qua ánh mắt đều là bị lạc cần cự tuyệt nữ nhân vũ vũ tiêu h i ể u h i ể u nhỏ giọng thử dò xét nói lạc cần ca ca cũng không cho ngươi đi vào sao vừa nghĩ tới ngoại trừ chính mình còn có người khác không thể tham gia lạc cần ca ca ỉm hát À không phải trò chơi t ậ ệ tùng t trong lòng của nàng lập tức dễ chịu nhiều ta chính vũ dụ nhất thời n g ạ lời thấy chính mình cùng tiêu hiệu hiệu vậy mà một cái hạ tràng trong lòng của nàng càng khổ sở hơn nàng dù sao cũng là lạc cần thanh mai t r ú c mã chỉ bất quá ở giữa ba năm chưa từng gặp qua mà thôi làm sao có thể luân lạc tới cùng tiêu hiệu hiệu một cái hạ tràng sau đó mà lại tô linh hy cái kia cùng lạc cần nhận biết không bao lâu ra hỏa nhưng lại có thể vào cái kia nữ nhân xấu nàng nhất định phạm uy điểm này cũng không công bằng thử chính vũ dụ cố giả bộ chấn định hai tay vây quanh thử nói ai nói ta đó là không vui lòng cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi một điểm ý tứ đều không có không nói ta muốn trở về khóc À không phải ta muốn trở về đi ngủ rồi gặp lại nói xong t r ì n h vũ dụ từ tiêu hiểu hiểu bên cạnh chạy qua ngầm đầu đỡ ngực tựa như coi nhẹ h ồ n g trần một thân t h o ả i mái đi xuống lầu dưới đêm khuya được như nguyện cùng lạc cần chơi vài bàn phía sau thấy bên kia dương thất thất đã lui ra đội ngũ tô linh hy biết lạc cần ở lại một chút muốn cùng sở thanh diên tiếp tục suốt đêm chơi xếp hạng hình thức thế là liền rất hiểu chuyện đóng lại máy tính r ộ i ra lưng m ỏ i hướng lạc cần nói khẽ lạc cần ta phải đi về ân lạc cần khẽ gật đầu cùng nhau chơi đùa mấy cái sau đó Hắn thái độ đối với tô linh hy rõ ràng h ò a h o a n không í t thế là liền tán dương linh hy tối nay ngươi rất không tệ sớm nghỉ ngơi một chút đi ừ m tô linh hy ngắm nhìn l ạ cần c đôi mắt lưu chuyển đ ỗ n g nhiên suy nghĩ cái gì nói khẽ trước khi đi l ạ cần c ta nghĩ ôm một cái ngươi có thể sao nếu đều đã đồng ý đa tuyển cái kia nàng bao nhiêu phải kiếm điểm chỗ tốt đúng không ôm một cái mà thôi không quá phận a cái này l ạ cần c nhất thời do dự ánh mắt quét về phía bên cạnh sở thanh diên cái sau mặc dù giả vờ chính mình tại nghiêm túc chơi vợ làn vs nhưng khi đó thỉnh thoảng lén lén lút lút lén lút thổi qua đến ánh mắt cũng đã đem nàng bán nhìn ra được cô nàng này rất quan tâm chuyện này b ấ t quá cái kia lại có quan hệ gì đâu hai người bọn họ chỉ là cùng một chỗ đủ ả n dạ quyến rũ bạn tốt mà thôi thế là k h ẽ gật đầu hướng tô linh hy mở rộng vòng tay cười nói chỉ có thể ôm một cái nha tốt xấu nhân ra là cái thứ nhất đồng ý đa tuyển nữ chính cho điểm ngon ngọt cũng là nên ừ m tô linh hy khẽ gật đầu sau đó mở rộng vòng tay cùng lạc cần nhẹ nhàng ôm ở cùng một chỗ nhắm mắt lại đem đầu trôn ở chỗ cổ của hắm cảm nhận được một cố đ ị c h lý lại vừa mở mắt đã thấy phấn màu trắng ghế l ê m minh bên trên một vị nào đó mang theo làm sắc l ê n sung màu tóc vàng hai bí một m mặt địch trí nhìn qua nàng hừ tô linh h y hử khẽ một tiếng sau đó tựa như cố ý khoe khoang đồng dạng mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng tại lạc cần trên cổ h ô n một cái nàng là đồng ý đ a tuyển nhưng không đại biểu nàng sẽ không tranh thủ tình cảm hà d è m á nìm nàng cũng không có ít nhìn cứ như vậy tô linh h y bông u ra ôm、um、ấp tiến đến lạc cần bên h a y ôn nhu nói tối mai bên trên ta lại đến cùng các ngươi cùng nhau chơi đồ a ngủ ngon a niên đệ của ta、ừ. lạc cần nhất thời có chút thẹp thùng ngủ ngon học tỷ ân nói xong tô linh h i khẽ mỉm cười cùng lạc cần tạm biệt xong ra nhà lạc cần đi vào giữa thang máy bên trong phát hiện hai bộ thang máy đều dừng ở hai mươi lầu liền cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp quay người hướng cầu thang đi vào trong đi sau đó vừa vào cầu thang sau một khắc đã thấy phía dưới trên bậc thang hai đạo thân ảnh quen thuộc song s o ngồi n g cùng một chỗ bóng lưng nổi bật một cái thê lương tô linh hy nhất thời sửng sốt nghi ngờ nói các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này làm cái gì hả nghe đến tô linh hy âm thanh tiêu hiểu h i ể u cùng trình vũ dụ hai người vội vàng quay người cùng một chỗ ngầm đầu thấy tô linh hy trên cao nhìn xuống tựa như nữ vương nhìn xem các nàng lập tức bỗng nhiên ăn ý cùng một chỗ bỏ lên cầu thang đứng ở tô linh hy cùng tầng đương nhiên dù cho d ạ n g này bởi vì thân cao vấn đề các nàng vẫn là thấp tô linh hy một đoạn người cái tên này t r ì n h vũ dụ một mặt địch ý nhìn xem tô linh hy âm thanh lạnh lùng nói sao lại ra làm gì như thế nào chơi quá t u ổ i bắp lạc cần không muốn cùng người cùng nhau chơi bừa hừ tô linh hy hừ nhẹ một tiếng cũng là không để ý nhẹ giọng cười nói là cần không có ghét bỏ ta đây là chính ta không nghĩ chơi phải đi về à sau đó ánh mắt lại đào qua trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu hai người n h ạ t tiếng nói ngược lại là hai người các ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ là tại giao lưu tình cảm ngươi thấy tô linh hy ngữ điệu không giỏi t r ì n h vũ dụ hung tận chừng tô linh hy âm thanh lạnh lùng nói mỹ thiếu nữ sự tình ngươi bất can thiệp vào làm giống như ai không phải mỹ thiếu nữ đồng dạng hừ t r ì n h vũ dụ quay đầu hừ lạnh một tiếng muốn đi xuống ngươi liền đi xuống hai chúng ta ngồi ở cái này cùng ngươi có quan hệ gì Bà Tám. tô linh hy cũng đi theo nhẹ nhàng cười một tiếng nàng từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng trình vũ dụ bộ dạng này không giỏi nàng tự nhiên cũng không có tất yếu k h á c h khí thế là một bên nhẹ nhàng xuống lầu một bên ôn nu h lẩm bẩm nói ai nha tối nay cùng lạc cần chơi trò chơi cảm giác chính mình vẫn là muốn luyện nhiều một luyện đâu đợi đến tối mai bên trên cùng lạc cần chơi thời điểm cho hắn niềm vui bất ngờ mới vừa nói xong đã thấy sau lưng lại lần nữa truyền đến trình vũ dụ âm thanh chơ một chút ồ tô linh hy xoay đầu lại giả vờ nghi hoặc nhìn về phía trình vũ dụ còn có chuyện gì sao vũ vũ tiểu học nội chính vũ dụ lạnh lùng nhìn tô linh hy trầm mặc mấy giây sau thấp giọng nói ngươi làm sao làm được ồ tô linh hy tựa như nghe được cái gì cho cười giả vờ kinh ngạc nói ta có nghe lầm hay không cái gì vũ vũ học ngội ngươi đây là tại thỉnh giáo ta sao chính vũ dụ thấp giọng nói ngươi vì cái gì có khả năng cùng lạc cần hòa hảo á c h tô linh hy lắc đầu thở dài nói đây cũng không phải là thỉnh giáo người có lẽ có thái độ a chính vũ dụ trầm mặc mấy giây sau đó âm thanh lạnh lùng nói ta cầu ngươi nói cho ta cái này đ i chật chật tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hôm sau sáng sớm sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng ngủ là cần rủi rủi con mắt cố nén trong đầu cái tiên nồng đậm buồn ngủ đem đối diện thủy tinh điềm bạo cuối cùng tờ mở kết thúc thấy đối diện nhà chính bảo tạc hình ảnh là cần trong lòng như chút được gánh nặng tựa như ngồi tù một mươi năm hôm nay cuối cùng ra tù liếc nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại nhìn một cái dưới góc phải thời gian phát hiện đã b ả y hát thế là r ộ i ra lưng ngỏi đứng dậy ra phòng ngủ uy l ạ cần c một bên từ trong tủ lạnh cầm tối hôm qua tô linh h y chuẩn bị bánh bao sữa tươi một bên hướng sở thanh diên nói nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi ta thực sự là có chút không chống nổi sau đó sở thanh diên xoay đầu lại nhìn hướng l ạ cần c n h ặ t tiếng nói đệ nhất ta không gọi uy thứ hai sở thanh diên một mặt chất vấn thứ nói lúc này mới bảy giờ ngươi lại không được ngươi có phải hay không thận hư a không có quan hệ ngươi nói ra đến ta sẽ không ghét bỏ ngươi l ạ cần c nhất thời im lặng đêm qua suốt đêm mệt nhọc để hắn không có tinh thần gì cùng sở thanh diên lẫn nhau chọc thế là khẽ lắc đầu n h ạ t tiếng nói ta quản ngươi nói thế nào dù sao ta đến đi ngủ ngươi muốn đánh ngươi chính mình đánh tới nói xong l ạ cần c cất bánh bao sữa tươi phối hợp hướng chính mình phòng ngủ đi đến còn chưa đi mấy bước liền thấy sở thanh diên một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn hai tay mở ra ngăn cản đường đi của hắn lại thắng một cái trận thăng hạng thắng hai cái đánh tới ngọc l ụ bảo chúng ta cùng đi đi ngủ thần t h mở ngủ chung ngươi từ sáng đến tối không lái xe sẽ chết đúng không vậy nếu là tiếp theo đem thua đâu không có khả năng sở thanh diên tự tin nói buổi sáng ngu xuẩn không có nhiều như vậy dễ dàng thắng l ạ cần c trầm mặc nghĩ thầm nếu không phải sở thanh diên ra hỏa này tay cầm không khác biệt công kích đồng đội cùng đối thủ có thể tối hôm qua thắng còn có thể nhiều một ít quên đi thôi ta vẫn là lựa chọn đi ngủ nói xong l ạ cần c từ sở thanh diên bên cạnh lấy qua vừa định về trong phòng ngủ ăn một chút đi ngủ sau một khắc đã thấy sở thanh diên bỗng nhiên đưa tay đem hắn ý phục giữ chặt không được không thể ngủ còn có hai cái liền ngọc lục bảo nói cái gì cũng phải bên trên lại ngủ lạc cần nhất thời trầm mặc quay đầu nhìn hướng sở thanh diên lôi kéo chính mình quần áo tay người vung ra t a không vung ra ta liệt không đánh xong lại ngủ lạc cần trầm mặc suy nghĩ một chút nhạc tiếng nói ta máy tính tại phòng ngủ coi như n g ư ơ i muốn đánh có phải là cũng phải để ta về trong phòng ngủ đi a cái này sở thanh diên nhất thời sửng sốt nghĩ thầm cũng là nhân ra lạc cần máy tính tại phòng ngủ chính mình đem hắn ngăn tại bên ngoài làm gì giống như có chút ngủ ngốc cái kia sở thanh diên thận trọng nói n g ư ơ i xin thể ngươi về phòng ngủ đến buổi ta lại thắng hai cái không phải vậy ngươi chính là thật hư l ạ cần c trầm mặc vậy nếu là không có thắng hai cái đâu vậy liền một một đánh được tôi h l ạ cần c suy nghĩ một chút gật đầu nói vậy ngươi trước bung ra ngươi trước phát thể l ạ cần c trầm mặc hai giây thực sự là không có tinh lực lại cùng sở thanh diên lôi kéo thế là liền nhạt tiếng nói được ta xin thể ngươi cùng ta lại thắng hai cái lại ngủ không phải vậy chính là thật hư được chưa ừ thấy là cần phát xong thể sở thanh diên cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bung lòng tay ra đây chính là ngươi nói a ta nói l ạ cần c chậm rãi đi vào phòng ngủ quay người nhìn hướng sở thanh diên tay phải đặt ở tay nắm cửa bên trên nhạc tiếng nói nhưng mà ngươi vừa rồi giống như không có hiểu ta ý tứ trong lời nói hả sở thanh diên nhất thời sửng sốt còn không có kịp phản ứng l ạ cần c ý tứ trong lời nói sau một khắc chỉ nghe bột một tiếng nàng cùng lạc cần ở giữa ngăn cách cửa phòng ngủ bị trùng điệp đóng lại bên trong chuyển đến lạc cần giọng buồn buồn ngươi đã t h ậ t hư nhanh đi làm điểm đ ị a hoàng hoàng đi ta muốn ngủ gặp lại sở thanh diên sửng sốt một chút chất liên kịp phản ứng vừa rồi chính mình bị hố lạc cần vừa rồi xin thể chủ ngữ là nàng cho nên nói thận hư cũng là nàng s ở thanh diên nhất thời nổi giận trung điệp vỗ cửa phong ngủ giọng nói vô cùng có tiếng công tính người ba mau dậy không cho phép ngủ không phải vậy có tin ta hay không ba đem người bà cửa phá hủy có gan ngươi liền thử xem cửa bên kia lại lần nữa truyền đến lạc cần giọng buồn buồn nghe vào giống như là tại ăn đồ ăn ngươi dám mở ra cửa ta tối nay liền đi chơi một đêm đấu với máy còn không dẫn ngươi liền tự mình lên điểm đi thôi lời nói chuyển vận một hồi lâu đông nhiên nghĩ đến cái gì liền hướng về trong phòng ngủ nói nghiêm túc người có gan liền ngủ sau đó sở thanh niên từ cửa phòng ngủ đi ra trở lại trong phòng khách lấy ra điện thoại hết sức quen thuộc điểm mở người bánh mì đầu lĩnh hùng đại không trạng một cái điện thoại đánh qua uy hùng đại mang hùng nhị xuống ta muốn vểnh lên cái cửa không bao lâu nhà lạc cần trong phòng khách hùng đại hùng nhị hai người đứng tại trong phòng khách cung kính nhìn hướng sở thanh niên đại tiểu thư hùng nhị sách theo chính mình mở khóa thùng dụng cụ lễ phép nói ngài muốn ta vểnh lên cái nào cửa Là m ộ thanh cái mười p diên n g hướng i đội ệ p n g ư ờ i mỗi người đều muốn mỗi người quản lạc cần h nắm giữ cửa phòng i ngủ trách nhiệm năng. liền cái này khóa phải hùng nhị khẽ gật đầu nói xong liền xách theo thùng dụng cụ đi đến trước cửa bắt đầu nạy ra cửa sau đó sở thanh diên lui sang một bên suy tư chờ một lúc vào cửa phía sau như thế nào trừng phạt một cái là cần bà mới vừa nói chính mình thận hư thủ ấy vừa vạn hùng đại hùng nhị đều tại nếu không để bọn hắn đem lạc cần cố định lại mình ngồi ở trên người hắn sau đó cao hắn ngứa thịt t trong đầu não bổ chờ một lúc lạc cần bị gãi ngứa hình ảnh sở thanh diên liền có chút hưng phấn lên chính ma quyền sát trưởng chuẩn bị vào cửa đ ồ n g nhiên bên cạnh hùng đại yên lặng đi tới nhỏ giọng nói đại tiểu thư có kiện sự tình ngài đến nghe một cái chuyện gì sở thanh diên nhữ mày đồng dạng hùng đại nói có việc cái kia cơ bản đều là sở thiên kỷ bên kia làm ra nàng đang nghe điều phiền sau đó hồng đại ngắm nhìn lạc c ầ n cửa phòng ngủ nhỏ giọng nói lão bản nói gần nhất có chút không yên ổn bên ngoài có ít người khả năng sẽ đối với ngài độc thủ để ngài cái này thời gian ngắn như không tất yếu t ậ n lực không nên đi ra ngoài liền ở nhà đủ rồi sở thanh diên không nhịn được nói loại lời này đều nói bao nhiêu lần mỗi lần đều nói bên ngoài có người muốn đụng đến ta lần nào động đây là quốc nội cũng không phải là nước ngoài từ đâu tới nhiều như vậy không muốn m ạ n chớ cùng ta nâng hắn ta đang nghe đ ề u phiền Trưng Cốt sau y đó không đợi hắn suy xét mấy phút đã thấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm lúc hắn cửa phòng ngủ bị chậm rãi đề ra cửa bên kia hùng nhị thuần thục thu thập mình thùng dụng cụ lui đến một bên từ hắn bắt đầu cậy khóa đến thu thập xong thùng dụng cụ trước sau cộng lại thời gian tổng cộng không cao hơn năm phút đồng hồ cửa ra vào sở thanh diên nhìn xem bên kia l ạ cần c hai tay vây quanh tâm tình đồng dạng có chút không tốt đương nhiên nàng không tốt cũng không phải là bởi vì là cần mà là vừa rồi hùng đại nói cái kia lời nói n g ư ơ i l ạ cần c dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh bình thường chính là như thế v n h lên cửa của ta đúng không ừ sở thanh diên hử nhẹ một tiếng đúng vậy a như thế nào ngươi muốn đối ta động thủ sao ngươi nói động thủ là loại nào động thủ ta nói là cần nhất thời trầm mặc suy nghĩ một chút nhạc tiếng nói suốt đêm cũng đã thông hiện tại thuộc về tăng ca ta hiện tại không nghỉ chơi vậy ta thêm tiền được hay không sở thanh diên hai tay vây quanh hào khí nói thêm hai cái tiền ngươi nói cái giá đi l ạ cần c im lặng đây không phải là có tiền hay không vấn đề ta đ ố i tiền không có hứng thú sở thanh diên nhất thời trở mặc đông nhiên ngắm nhìn là cần t h u ậ n miệng nói cái kia được thôi ta trở về đi ngủ rồi lại nờ mờ gặp nói xong không đợi l ạ cần c nói chuyện sở thanh diên quay người rời đi trực tiếp ra khỏi nhà ân là cần một mặt một bức không phải ca môn n g ư ơ i đem ta phòng ngủ đều vểnh lên sau đó nói đi thì đi vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đi đâu con vểnh lên cái gì cửa sau đó cùng cửa ra và hùng đại liếp nhau cái sau đ ô n g nhiên đi đến đứng tại bên giường lễ phép nói l ạ cần c tiên sinh ta có thể hay không nhờ ngươi g i ú p một chút hỗ trợ l ạ cần c nhất thời nghi hoặc các ngươi chuyên nghiệp như vậy đ o à n đội còn cần ta hỗ trợ sao hùng đại nhất thời nghe lời lung tung nói là liên quan tới đại tiểu thư chuyện này dính đến đại tiểu thư an uy mà ngài lại là gần nhất khoảng thời gian này nàng để ý nhất người cho nên ta cảm thấy hẳn là cùng ngài cũng nói một chút a nghe huy. n thấy hai cái này từ l ạ cần c lập tức cảnh giác có người muốn bắt cóc nàng không sai bị lắm hùng đại khẽ gật đầu nước ngoài gần nhất có một chút phong ba lão bản lo lắng đại tiểu thư bị người để mắt tới cho nên để chúng ta tạm thời không cho phép nàng ra ngoài sau đó lại nuôi v a y bất đắc dĩ nói nhưng mà đại tiểu thư tính tình ngài cũng biết chúng ta căn bản không l â y chuyển được nàng là cần nhất thời trầm mặc nghe đến hùng đại nói dính đến nước ngoài hắn cũng đã kịp phản ứng đây là cốt t r u y ệ n chính của sở thanh diên một trong dựa theo phía trước trong trò chơi tiến độ xem như là tiền kỳ tương đối cỡ lớn chủ tuyến sự kiện sở thiên k ỳ tập đoàn sở thị là quốc nội công nghiệp nặng lão đại bản tính cùng tài phú có thể so với một chút cỡ nhỏ quốc gia mà sở thanh diên xem như sở thiên k ỳ con gái một duy nhất n được điểm tự nhiên cũng sẽ bị người để mắt tới cụ thể chi tiết trong trò chơi cũng không có bản giao rất rõ ràng cho nên lạc cần cũng không rõ lắm chỉ nhớ rõ một chút đại khái bối cảnh dù sao chính là nước ngoài có người vì làm sở thiên kỷ tập đoàn sở thị chuyên môn thuê cái nào đó chuyên nghiệp bắt cóc nhóm người chuẩn bị trói lại sở thanh diên mà tại nguyên bản trò chơi kịch bản bên trong l ạ cần c sẽ phi thường trùng hợp cùng sở thanh diên cùng một chỗ bị tóm lấy lại vô cùng trùng hợp trợ giúp nàng trốn ra được sau đó sở thanh diên độ thiện cảm liền bắt đầu một đường tăng gọn đừng hỏi l ạ cần c vì cái gì h ỏ i chính là cốt t r u y ệ n tiêm cần không có vấn đề l ạ cần c nhẹ gật đầu nhặt tiếng nói ta sẽ cùng nàng nói một chút để nàng tạm thời đ ừ n g đi ra ngoài nếu như có thể l ạ cần c nhưng thật ra là rất muốn nhảy qua đoạn này kịch bản dù sao cũng là bắt cóc ít nhiều có chút phiền thức đúng rồi là cần suy nghĩ một chút tiếp tục nói Các cái kia hẳn là có ngươi hẳn kia là t nói nói, vậy dạng i đ này là cần suy nghĩ một chút thuận miệng nói người đem theo dõi định vị trang bị cho ta ta mang theo vạn nhất xảy ra chuyện gì nói không chừng sẽ giúp chút gì không cái này hùng đại ngắm nhìn là cần thấy đối phương cái kia bình tĩnh lại bình tĩnh biểu lộ trong lòng nổi lên một t i a n g h i hoặc theo lý mà nói bình thường lao bách tính gặp gỡ dọn nhà loại sự tình này tình cảm không nên rất b ồ i d ố i rất sợ hãi mới đúng không như thế nào là cần chẳng những không có sợ hãi ý tứ còn giống như có chút đã sớm biết cảm giác thật giống như hắn phía trước liền biết sẽ có người bắt cóc s ở thanh diên cho nên chuẩn bị trước thời hạn đường nối cái này liền có điểm kỳ quái có thể hùng đại khẽ gật đầu sau đó ngắm nhìn bên cạnh hùng nhị cái sau lĩnh hội tới ý tứ mở ra thùng dụng cụ từ bên trong tường kép bên trong móc ra một cái hát sắc đường châm dáng dấp trang bị đây là một cái máy định vị l ạ cần c tiên sinh ngài có thể đem nó bỏ vào quần áo tường kép bên trong nó có tầm một tháng chờ thời thời gian nếu như xảy ra chuyện gì chỉ cần bóp nó một cái nó liền sẽ cho chúng ta gửi đi tín hiệu định vị đến vị trí của ngươi đi l ạ cần c tiếp nhận máy định vị n h é t vào chính mình trong túi nếu như có chuyện ta sẽ ấn cảm ơn hùng đại hướng lạc cần khẽ gật đầu vậy ta cùng hùng nhị sẽ không quay dày ngài nghỉ ngơi nói xong hùng đại liền dẫn hùng nhị đi ra ngoài thuận tay giúp lạc cần đóng cửa lại sau đó là cần nhìn xem trên tay tiểu máy định vị trong lòng lại lần nữa suy tư phía trước phát động cái này kịch bản thời điểm cơ bản đều là đêm khuya cộng thêm trường học bên ngoài tỉnh cảnh hai cái điều kiện này hắn cùng sở thanh niên tại đêm khuya trên đường phố ăn sâu nướng hát bài hát đột nhiên liền bị bắt cóc nhưng bây giờ hắn cùng sở thanh niên mỗi ngày chạch tại trong nhà sẽ không có phát động bắt cóc có thể a luôn không khả năng nhóm người kia còn có thể vào phòng bắt cóc a cái này chương 222, là cần n g ư ờ i tối nay có thời gian sao chương 222, là cần n g ư ờ i tối nay có thời gian sao chạm vào tối đang nghe quen thuộc quảng trường múa bờ gm là cần từ giấc mộng bên trong chậm rãi tỉnh lại v ớ ân là cần h nhất h thời h nghĩ hoặc dựa theo sở thanh diên phía trước nước tiểu tính lúc này không nên đã tại hắn trong phòng khách trở lấy chơi chung rồi sao như thế nào hôm nay thượng đẳng như thế không tích cực suy nghĩ một chút liền cho sở thanh diên phát cái thông tin đi qua tối nay không chơi bừa qua mười giây sở thanh diên liền trả lời hôm nay không tâm tình qua mấy ngày lại nói không tính tối nay ngươi còn thiếu ta một đêm suốt đêm à ta ghi nhớ không cho phép cho ta đen tùy ngươi sở thanh diên tính cách vốn là khó lường l ạ cần c cũng là không để ý phát xong thông tin phía sau liền đem điện thoại bỏ trên b à n đi phòng vệ sinh bên trong rửa m ặ t đi chờ từ phòng vệ sinh bên trong đi ra lại cầm điện thoại lên xem xét phát hiện mẹ chặt bên trong đã là lại nhiều mấy cái tin nhưng mà gửi tới người lại cũng không là sở thanh diên là dương thất ân là cần nhất thời nghị hoặc địa mở dương thất thất không chặt xem xét phát hiện đối phương tựa như là tại hẹn hắn đi ra ngoài chơi cái、kia. Lạc Cần, tối nay có thời gian sau. Chờ một lúc chúng ta giàn nhạc cửa có kia. ngươi tối thời gian giàn tại nay sau. ta ra quảng trường hắn đã cửa ra và có một tráng một một và vào đã diễn xuất Ngươi rảnh nha. Diễn rỗi, tới có có chút thể một xuất. xem l ạ cần c nhất thời suy tư bởi vì phía trước trong trò chơi nữ chính bên trong không có dương thất thất cho nên hắn đối với nữ sinh này tất cả tình báo đều chỉ có thể chậm rãi thăm dò cho nên hắn cũng không rõ ràng hiện tại dương thất thất hẹn hắn đi ra nhìn diễn xuất có tính hay không là đối phương nội dung chính tuyến bất quá vừa vặn hôm nay sở thanh diên không nghĩ chơi chung suốt đêm hắn ngược lại là cũng có thời gian đi dạo đi dạo thế là liền trả lời mấy điểm diễn xuất nha chờ một lúc ta có lẽ có thời gian tám giờ bắt đầu dương thất thất dây trả lời chúng ta muốn hát hai giờ l ạ cần c ngươi muộn chút đến cũng không có quan hệ ừng lạc cần đáp ta tối nay không có chuyện gì khác có thể sớm một chút đi qua ừng một đầu khác dương thất thất tựa hồ tâm tình có chút vui vẻ cái kia l ạ cần c chúng ta chờ một lúc gặp gag ừng chờ một lúc gặp nhìn qua cái kia quen thuộc gag biểu lộ là cần bỗng nhiên lắc đầu cười cười quả nhiên nàng vẫn là quên không được gag -a, a không bao lâu thay quần áo khác đơn giản thu thập một chút phía sau thấy chính mình quần áo trang phục không có vấn đề gì l ạ cần c liền đ e o túi sách chuẩn bị đi ra ngoài sở thanh d i ê n chủ tuyến phát động điều kiện đầu tiên phải là hắn cùng sở thanh d i ê n đêm khuya trường học bên ngoài đơn độc ở c h u n g hiện tại hắn chỉ là một người đi ra mà thôi chỉ cần sở thanh d i ê n không đi theo cái tiêu cơ bản cũng không có cái gì vấn đề sau đó người trước cửa nhà mới vừa bên dưới thang máy l ạ cần c chân trước vừa đi ra nơi ở lầu quay người lại liền thấy tô linh hy sách theo túi laptop hướng hắn đi tới hai người liếc nhau tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở dưới lầu là cần ngươi như thế nào tô linh hy ngắm nhìn l ạ cần c ý phục trong lòng nhất thời cảnh d ấ c lên nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng l ạ cần c ra hỏa này xuyên nghiêm túc như vậy nhất định là muốn cùng cái nào nữ sinh hẹn h ò đi này nàng mới là đồng ý l ạ cần c câu hỏi đa lựa chọn vị thứ nhất nữ sinh chính cung vị trí nên là nàng l ạ cần c ngươi đây là muốn đi đâu nha tô linh hy bình tĩnh hỏi tối nay không chơi game rồi sao a cái này l ạ cần c nhất thời ngại lời phá hỏng vừa rồi chỉ nghĩ đến s ở thanh diên đi quyên tô linh hy hiện tại cũng gia nhập chơi trung đại đội ngũ cái kia bất quá tất nhiên là tô linh hy nhà mình cung. hậu A không phải câu hỏi đ a lựa chọn vị thứ nhất là cần hẳn là có thể nói thế là liền bình tĩnh nói a thất thất nói nàng tối nay tại hoãn đ ạ bên kia có chàng diễn xuất để ta đi xem một cái vừa vặn sở thanh diên tối nay cũng không chơi cho nên tối nay trước hết không đánh dạng này sao tô linh h y ngắm nhìn là cần lại nhìn một chút trong tay mình túi lapop suy nghĩ một chút liền tiếp tục hỏi cái kia là cần ta có thể cùng đi với ngươi nhìn sao ta hiện tại liền trở về để vào máy tính không cần chờ bao lâu a cái này là cần nhất thời do dự thấy tô linh hy bộ kia khát vọng ánh mắt trong lòng có chút không muốn tự tuyển dù sao nhân ra là cái thứ nhất nguyện ý đa tuyển nữ chính cái này muốn tại cổ đại bao nhiêu cũng coi là cùng tổng lòng chi công khai quốc nguyên lão một cái cấp độ tồn tại nhiều ít vẫn là đến ưu đãi một điểm được thôi suy nghĩ một chút l ạ cần c khẽ gật đầu n g ư ơ i đi lên để đổ vào ta ta liền ở đây chờ ngươi được tô linh hy khẽ gật đầu vừa mới chuyển thân chuẩn bị lên lầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại quay đầu đi đến lạc cần bên cạnh đem chính mình túi sách nhỏ đưa cho là cần học đệ phiền phức giút ta cầm một cái、ừ. l ạ cần c quét mắt tô linh hy túi sách nhỏ trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ tô linh hy đây là sợ hắn thừa dịp lên lầu đột nhiên đi cho nên mới để hắn hỗ trợ cầm đồ vật bất quá hắn lúc đầu cũng không có tính toán đi cho nên cũng không để ý tiếp nhận tô linh hy túi sách nhỏ nói đùa mau đi đi chậm ta nhưng là đi a ân tô linh hy khẽ gật đầu quay người liền vội vàng bước loạn c h ọ n g hướng giữa thang máy đi vào trong đi cùng lúc đó nhà lạc cần trên lầu chính mình một người nhìn một lát phi kịch ạ nghĩ bên trong hạ xã tây hậu cung nam chính nhìn sở thanh niên có chút thẩm mỹ mệt n mọc thế là liền đóng góp đ â y tựa vào ghế game minh bên trên nhìn trần nhà ngẩn người trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không thèm để ý sở thiên kỷ nói cái gì bắt cóc uy hiếp từ nhỏ đến lớn loại này uy hiếp nàng đều nghe qua vô số lần kết quả quay đầu lại nàng liền giặc cướp cái bóng đều không thấy một cái nàng chỉ là đơn thuần rất phiền tại chính mình chơi rất vui vẻ thời điểm đột nhiên sở thiên kỷ lại xuất hiện nói nàng có thể có nguy hiểm chứ không cần vội vã chơi đàng hoàng ở tại nhà loại này mất hứng cảm giác liền cùng bụng rất đau vừa mới chuẩn bị đi nhà vệ sinh thoải mái kéo n g â m kết quả phát hiện chính mình táo bón kéo không đi ra đồng dạng để nàng rất là khó chịu phiền nhìn xem lạc cần đang làm gì suy nghĩ một chút sở thanh diên điểm mở nhà lạc cần ca mê ra ẩn tính toán nhìn trộm một cái lạc cần hóa giải một chút tâm tình sau một khắc đã thấy nhà lạc cần tất cả hình ảnh theo dõi đều là không có lạc cần thân ảnh ân sở thanh diên nhất thời sửng sốt lạc cần người đâu không phải mới vừa rồi còn đang hỏi nàng có đánh hay không trò chơi đó sao như thế nào quay đầu đã không thấy tăm hơi thế là vội vàng lấy ra điện thoại cho là cần tránh khỏi p ả i c ạ y ngươi không phải trong nhà chơi đ ù a chạy cho ta đi đâu rồi chương hai trăm hai mươi ba mang ta một cái ta đang lo không có chỗ giải bồn u đây chương hai trăm hai mươi ba mang ta một cái ta đang lo không có chỗ giải bồn u đây ân bên kia liếc nhìn sở thanh diên gửi tới thông tin l ạ cần c đã sớm biết chính mình bị sở thanh diên dùng giám sát tùy ý nhìn trộm đã chết lặng đến không n g h ĩ phản kháng cho nên cũng không có tâm tình gì ba đậu thế là liền trả lời ngươi không phải không nói tối nay không chơi game sao còn không cho ta đi ra ngươi đi đâu sở thanh diên vội vàng hỏi nói mang ta một cái ta đang lo không có chỗ giải buồn đây l ạ cần c mặt giả xa xẩm nghĩ thầm cô nàng này cũng thật sự là tầm lớn đều bị để mắt tới còn dám như thế nhảy c h ờ bị trói ngươi liền trung thực hùng đại đều đã nói với ta ngươi bây giờ vẫn là trung thực tại trong nhà đợi tương đối tốt cứ như vậy gặp lại nói xong l ạ cần c liền lấy điện thoại lại l ư ờ i nhắc lại lý sở thanh diên thông tin một mình hắn đi ra thậm chí mang lên tô linh hy cũng không có vấn đề gì nhưng nếu là lại thêm cái sở thanh diên vậy coi như khó mà nói vạn nhất phát động kịch bản bị bắt cóc nhóm người kia bắt được vậy hắn đến lúc đó còn phải chịu một trận hung ác sau đó ở dưới lầu chờ một hồi đ ỗ n g nhiên một cái khác tòa nhà truyền đến tiếng bước chân l ạ cần c quay đầu nhìn lại đã thấy tô linh hy đã là không có lại mặc vừa rồi cái k i a thân ở nhà trang phục bình thường đội thanh nàng tự tin nhất bộ kia đồng phục di cờ tất đen thậm chí còn vẽ đ ạ c trang nhìn qua rõ ràng có chuẩn bị mà đến thấy l ạ cần c cái kia thẳng tắp ánh mắt tô linh hy giả vờ nghi ngờ nói làm sao vậy học đệ các y phục có vấn đề gì sao không có không có l ạ c cần lấy lại tinh thần giả vờ chấn định nên nói không nói tô linh h y bộ này bộ di cờ tất đen vực sâu thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng không ngàn a nổi bật một cái để mắt sau đó quay đầu ngắm nhìn sở thanh diên nhà bệ cửa sổ nhặt tiếng nói chúng ta đi thôi học tỉ bên kia muốn bắt đầu ừ m cùng lúc đó bên kia thấy vô luận chính mình như thế nào phát thông tin là cần đều không có hồi phục sở thanh diên tâm tình lập tức không tốt nghĩ thầm cái này là cần như thế nào cùng sở thiên kỷ cái kia lao đăng sợ sợ cái này sợ cái kia đây chính là quốc nội nơi nào đến nhiều như vậy bắt cóc phần tử thật là sợ bức trong lòng có chút tức không nhịn nổi lại thêm tâm tình vốn là không quá tốt bị sở thiên kỷ lời nói làm có chút phản n ị c h sở thanh diên vội vàng bấm hùng đại điện thoại tức giận nói u i hùng đại là cần đi đâu rồi hùng đại nhất thời cảnh d ắ c lên đại tiểu thư ngài hỏi cái này làm gì sở thanh diên lập tức hướng về phía điện thoại hô lớn hắn đi ra cùng mội mội chơi ta cũng muốn cùng đi lý do này thích hợp sao đầu bên kia điện thoại hùng đại nhất thời trầm mặc đại tiểu thư lão bản có ý tứ là ngài mấy ngày nay buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài tương đối tốt chúng ta không nhất định có thể trông nom tới trông nom không đến còn muốn các ngươi làm gì sở thanh diên mắng to một năm mấy trăm vạn tiền lương lấy không đúng không hả ta không quản dù sao ta hôm nay vừa muốn đi ra Giờ tới đều ngắn không được ta nói hùng đại nhất thời trở mặc cho dù hắn cũng sớm đã quen thuộc sở thanh diên tính tỉnh giờ phút này cũng có chút t â m mệt mỏi nếu để cho sở thanh diên đi ra vạn nhất xảy ra chuyện bọn hắn đến trừ tiền lương nhưng không cho sở thanh diên đi ra bọn hắn lại phải bị mắng nói không chừng còn ngăn không được sở thanh diên đây quả thực hai đầu không lấy lòng a đại tiểu thư ta cảm thấy ngài vẫn là hùng đại vừa định mở miệng sau một khắc đã thấy chính mình mẹ chặt điện thoại bị sở thanh diên cố máy nhiều năm cùng sở thanh diên đấu trí đấu dũng kinh nghiệm lập tức để hắn kịp phản ứng sở thanh diên là cô nàng này muốn chính mình đi ra bọn hắn n ồ i tiếp cùng đi ra đều không nhất định an toàn cô nàng này hiện tại còn muốn một người đi ra cái này còn phải thế là vội vàng hướng trong phòng khách h ô tranh thủ thời gian xuống lầu đem đ ạ i tiểu thư ngăn lại nàng muốn một người đi ra vừa dứt lời trong phòng khách một đám người bánh mì riêng phần mình ngừng lại trong tay sự tỉnh cùng một chỗ hướng phía cửa chạy vội ra ngoài liền đơn thuần đối sở thanh diên tác yêu thần tốc phản ứng cái này một khối không có người so với bọn họ càng chuyên nghiệp không bao lâu dưới lầu sở thanh diên vừa vặn xuống lầu liền thấy chỗ xa xa là cần cùng tô linh hy sóng vai rời đi thân ảnh vừa định muốn đuổi theo ra đi sau lưng cầu thang bên trong chuyền đến một trận rậm rạp chẳng trị tiếng bước chân lấy hùng đại cầm đầu người bánh mì đem nàng bao bọc vây quanh các ngươi đây là muốn làm gì tạo phản á sở thanh diên hai tay vây quanh không chút nào sợ âm thanh lạnh lùng nói tranh thủ thời gian tránh ra cho ta đừng ép ta nói lần thứ hai đại tiểu thư hùng đại khổ sở nói ngày mấy ngày nay vẫn là ở nhà đi đừng để chúng ta khó làm ta lại không sở thanh diên kêu hình nói hùng đại chính ngươi cũng không phải là không rõ ràng thiên kia lần nào nói có việc lần nào thật phát sinh ta nhìn hắn chính là cảm thấy ta thời gian trôi qua quá dễ chịu chuyên môn nói cái này đến buồn nôn ta tranh thủ thời gian lái xe cho ta đi không phải vậy không có các ngươi quả ngon để ăn cái này hùng đại nhất thời khó xử mặc dù từ đáy lòng đến nói hắn cũng không quá cho rằng có người có thể từ bọn hắn đám huynh đệ này dưới mí mắt đem sở thanh diên cướp đi nhưng dù sao nhân gia lão bản lên tiếng bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo còn đứng ngay đó làm gì gặp hùng đại đứng bất động sở thanh diên tiếp tục uy hiên nói sẽ không lại cho ta lái xe có tin ta hay không c h ờ một lúc trở về nhà liền từ trên ban công n h y đi xuống tranh thủ thời gian lái xe đi hùng đại nhất thời trở mặc trong lòng xoắn suýt một cái cuối cùng vẫn là cùng sợ thanh diên thỏa hiệp quay đầu nhìn hướng hùng nhị nhặt tiếng nói đi đem lái xe đi ra ta nói là tất cả xe là hùng nhị khẽ gật đầu quay đầu cùng hai cái người bánh mì ánh mắt đối mặt về sau ba người cùng đi ga ra tầng n m bọn hắn nghề này đội người bánh mì tổng cộng có ba chiếc xe cơ bản chỉ có tại cỡ lớn đi ra ngoài lúc mới sẽ đem ba chiếc xe cùng một chỗ mở ra mà bây giờ vì sở thanh diên an toàn bọn hắn nhất định phải toàn bộ điều động gắn đạt tới tuyệt đối an toàn không bao lâu cửa tiểu khu l ạ cần c cùng tô linh hy đứng chung một chỗ đang chờ xe ôm công nghệ tới đông nhiên đã thấy bên phải nhà để xe xuất khẩu chạy khỏi ba chiếc h á c s ắ c l ì mụ xỉn cầm đầu chính là hắn phía trước may mắn ngồi qua chiếc kia mười b ạ c đây là l ạ cần c nhất thời sửng sốt không đợi hắn lấy lại tinh thần liền thấy chiếc kia mười bạt dừng ở hắn cùng tô linh hy trước mặt sau đó cửa sổ xe chậm rãi quay xuống sở thanh diên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người nhạc tiếng nói nha trường hợp như vậy a hai người các ngươi đây là muốn đi đâu hẹn họ a đến đều đến rồi nếu không ta mang các ngươi đ o ạ n đường là cần nhất thời trở mặc cùng sở thanh niên ánh mắt lấy nhau hắn liền kịp phản ứng gia hỏa này là cố ý nàng cũng muốn cùng theo đi chương 224, b i ể u diễn bắt đầu chương 224, b i ể u diễn bắt đầu hoàn đạ bên ngoài q u ả n g trường lâm thời xây dựng đơn sơ sân khấu phía sau dương thất thất đang cùng trần khả tâm đám người vội vàng điều chỉnh thử chính mình thiết bị và nhạc khí đại học bên trong xây dựng giàn nhạc chỉ cần diễn xuất hiệu quả không kém cơ bản đều sẽ tại trường học bên ngoài tiếp nhận một chút sâu thương mại hoạt động kiếm điểm kinh phí hoạt động gì đó tự nhiên dương thất thất vị trí trạch nam xã khủng cũng giống như vậy vì giàn nhạc có khả năng nổi danh lâm thời xung làm người quản lý trần khả tâm gần như chạy một lượt toàn bộ giang đại xung quanh sân trường vòng tròn liền vì tìm thêm một chút sâu thương mại cơ hội chỉ là quốc khánh đoạn này kỳ nghỉ liền tiếp nhận hai cái sâu thương mại đại học bên trong đại bộ phận giàn nhạc đều sẽ hy vọng chính mình giàn nhạc có khả năng đi đến trước nghiệp con đường dương thất, thất vị trí ban nhạc trạch nam xã khủng tự nhiên cũng không ngoại lệ dựa theo trần khả tâm người quản lý kế hoạch đương nhiên đây chỉ là các nàng trong lý tưởng tình huống mà bây giờ các nàng trước tiên cần phải tại hoãn đại lâm thời trên sân khấu hát đủ hai giờ cầm tới cái kia năm khối kinh phí hoạt động thất thất trần khả tâm điệu tốt chính mình bắt cùng chủ tâm đàn guitar thấy dương thất thất thỉnh thoảng hướng sân khấu bên ngoài nhìn quanh lập tức nghi ngờ nói ngươi hôm nay đây là làm sao vậy giống như có chút không yên lòng a không có không có dương thất thất thu tầm mắt lại bối rối nói thâm tâm ta rất tốt nhà ngươi không cần lo lắng trần khả tâm nhất thời trầm mặc ngắm nhìn sân khấu bên ngoài lưu động đám người lập tức liền kịp phản ứng nhà tâm thanh hỏi thất thất ngươi là tại nhìn cái kia cha nam có tới hay không ngươi cùng hắn nói a bị chính mình tốt q u ê mật nhìn đấu dương thất thất lập tức gõ má p h í m h ồ n g xấu hổ nhỏ giọng nói thâm tâm ngươi nói nhỏ thôi bị ngươi ta nghe đến trần khả tâm nhất thời im lặng nghĩ thầm cái kia cha nam đến cùng có cái gì tốt rõ ràng dương thất thất muốn tư thái có mang đoạn muốn nhan t r ị có nhan t r ị thậm chí ca hát cũng là e m thai đến giấm gì ồ gì ồ làm sao lại thích cha nam đâu không sai biệt lắm đến thời gian trần khả tâm không có lại nâng là cần vậy vây tay đem tất cả giàn nhạc thành viên tập hợp một chỗ chân thành nói đại gia đây là chúng ta giàn nhạc ở bên ngoài trường trận đầu chính thức diễn xuất nhất định muốn thật tốt giữ vững tinh thần đến cái này sẽ là chúng ta lớn tím đỏ chót bước đầu tiên đến cố lên nói xong trần khả tâm vươn tay đặt ở trong đám người ở giữa sau đó dương thất, thất mặt khác hai tên giàn nhạc thành viên triệu đụy cùng chu dai dai cùng một chỗ đem để tay tại t r ầ n khả tâm trên tay lơn tiếng nói cố lên đánh song khí phía sau ban nhạc trạch nam xã khủng l i ề n r i ê n g phần mình lên đ à y hướng chính mình trên sân khấu vị trí đi đến mà xem như giàn nhạc chủ sướng kiêm tiết tấu tay ghi ta dương thất thất tự nhiên đứng tại sân khấu phía trước nhất vị trí trung tâm thuộc về là x ê vị bên trong x ê vị chỉ cần đi qua người đi đường hướng trên sân khấu một nhìn liền có thể nhìn thấy nàng cái kêu hồng nhạt rộng rãi quần áo thể thao còn có đến eo đen nhanh tóc dài hô dương thất thất đứng tại trên sân khấu hướng dưới đài phóng tầm mắt nhìn tới đều là một chút lui tới kỳ nghỉ tại hoạn đạ chơi của người đi đường đại đa số người hướng sân khấu ngắm nhìn liền vội vàng rời đi chỉ có chút ít mấy người ngừng chân dừng lại đứng tại dưới đài chờ lấy các nàng biểu diễn chuẩn bị xong chưa trong t h a n h nghe chuyến đến trần khả tâm âm thanh ừng dương thất thất khẽ gật đầu thế giới đài người vẫn không có lạc cần thân ảnh nội tâm của nàng kỳ thật hơi có chút thất lạc chỉ bất quá bởi vì đây là tại trên sân khấu cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài tốt chống ơ nạ giờ chuẩn bị ba hai một bắt đầu nói xong sau đó trên sân khấu âm t h a n dương thất thất chậm rãi nhắm mắt kèm theo khúc nhạc dạo kết thúc lại nhẹ nhàng mở mắt ca nàng hát là cái nào đó giàn nhạc nổi danh ca khúc một chồng gọi là cho ngươi một chai thuốc phép bởi vì hiện tại ban nhạc trạch nam xã khủng vẫn là không biết tên tiểu nhạc đội cho nên diễn xuất lúc mới bắt đầu tốt nhất diễn tấu một chút hấp dẫn khúc mục hấp dẫn khán giả đợi đến bên dưới sân khấu tụ tập người đủ nhiều lại bắt đầu diễn xuất các nàng bản gốc khúc mục dạng này mới có thể tuyên truyền tối đại hóa không bao lâu khúc mục h á t đến bộ phận cao trào dương thất thất kèm theo nhịp chống âm thanh n h ó n chân lên tay phải ngón tay hướng sân khấu kèm theo tiết tấu trên d ư ớ i chập trùng sau đó tràn ngập nguyên khí hát đến vũ trụ thú vị ta mới không để ý rõ ràng giới đại khán giả cũng không nhiều đơn thuần diễn xuất hoàn cảnh đến nói thậm chí có thể tính được là quận cũ vẽ trên đài dương thất thất lại cũng không để ý tràn ngập nhiệt tình biểu diễn tự a hồ cho dù d ư ớ i đài coi như chỉ có một người nàng cũng có thể toàn thân toàn ý hát xong trận này diễn xuất sau đó tự a hồ là bị trên sân khấu dương thất thất biểu diễn lây nhiễm dưới võ đài không ít người qua đường ngừng chân lưu lại hướng trên sân khấu dương thất thất nhìn lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai có thể hát như thế tràn ngập nhiệt tình không bao lâu một khúc kết thúc chờ dương thất thất hát xong một câu cuối cùng lời bài hát lúc trước võ đài xếp hàng rào phía trước đã là đứng đầy khán giả đợi đến ca khúc kết thúc b ộ c phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt hô cảm ơn mọi người hát xong bài dương thất thất tựa hồ lại khôi phục phía trước thẹn thùng nụ cười hướng dưới đài k h ẽ gật đầu chỉ cần không ở vào ca hát diễn xuất trạng thái nàng liền vẫn là cái kia vừa thấy được nhiều người liền sợ hãi chứng sợ xã hội đến b ạ o tạc t h i ể u nữ cái kia bị đèn chiếu chiếu có chút trói mắt dương thất thất câu này nói chúng ta là đến từ giang đại ban nhạc trạch nam xã khủng nếu như đại gia thích mà nói về sau có thể ủng hộ nhiều hơn chúng ta hoặc là quan tâm một cái chúng ta tài khoản giờ ui n nói đến một nửa dương thất, thất đầu đã thấp đến không thể lại thấp loại này xấu hổ cửa ra vào truyền bá tử là trần khả tâm để nàng đọc nói là không có thể lãng phí sâu thương mại cơ hội đến thửa cơ hội này nhiều tăng điểm nhân khí cảm ơn cảm ơn mọi người nói xong xấu hổ cửa ra vào truyền bá tử dương thất thất gõ má p h í m hồng ánh mắt đảo qua d ư ớ i đài muốn tại d ư ớ i đài khán giả bên trong tìm ra lạc cần thân ảnh nhưng mà đèn chiếu quang mang s ắ c thực có chút trói mắt để nàng căn bản thấy không rõ d ư ớ i đài các khán giả hình dạng thế nào chớ đừng nói chi là tìm ra là cần không thể nhìn thấy lạc cần thân ảnh dương thất, thất nội tâm hơi có chút thất lạc nhưng vẫn là tiếp tục nói tiếp xuống chúng ta muốn biểu di cái đó là dương thất thất nhất thời ngây người nàng không hề biết cái gì là mười b ạ c nàng chỉ biết là đi theo chiếc kia lì mù xìn phía sau xe thương vụ tựa hồ rất giống lạc cần người bạn kia ngồi qua xe sau đó không đợi dương thất thất lấy lại tinh thần đã thấy cái kia ba chiếc hát sắc xe sang trọng cùng một chỗ tại ven đường dừng lại cửa xe mở ra một bộ người bánh mì áo đen từ t r ư ớ c xe tòa đi ra cung kính mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe sau một khắc lạc cần thân ảnh từ cửa xe bên trong chậm rãi xuất hiện lạc cần thấy lạc cần thân ảnh dương thất thất trong lòng lập tức liền bắt đầu vui vẻ biểu lộ cũng không có lại như vậy t h à n thùng vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục hát tiếp theo bài hát cho lạc cần một cái hoàn mỹ lại kinh diễn biểu diễn sau một khắc liền thấy đi theo lạc cần sau đó cửa xe bên trong chậm rãi chui ra sở thanh diên ngay sau đó tô linh hy cũng đi theo đi ra sau đó lấy hùng đại cầm đầu mấy tên người bánh mì áo đen theo sát phía sau có tam giác thế đem ba người bao quanh bảo vệ giống như một thanh kiếm sắc tại trước võ đài chen trúc trong đám người chuyển hướng một con đường chợt nhìn cũng có chủng đại nhân vật có mặt cảm giác ấy dương thất thất nhất thời sửng sốt nghĩ thầm nguyên lai lạc cần còn mang theo bằng hữu đồng thời đi sao vậy mình nhưng phải thật tốt thực hiện không thể cho lạc cần mất mặt thất thất trong t h a n h nghe chuyến đến trần khả tâm âm thanh ngươi thế nào m o n nói tiếp theo bài hát danh tự nha giới đại khán giả đều đi theo các ngươi một hồi lâu a thật xin lỗi dương thất thất lấy lại tinh thần hướng về nơi xa đi tới lạc cần ngắm nhìn sau đó đem miệng dán tại m i d r o phía trước hướng hắn lớn tiếng nói kế tiếp là chúng ta cho đại gia mang tới thứ hai bài ca khúc cũng là chúng ta ban nhạc trạch nam xã khủng bản gốc ca khúc phá o hoa và ngươi nói xong trên sân khấu chân khả tâm còn có triệu lụy chu dai dai đều cùng một chỗ s ư ớ n g sốt một chút nghĩ thầm như thế nào thứ hai bài hát liền bắt đầu hát nguyên sướng tổng cộng cứ như vậy mấy bài bản gốc hiện tại hát chờ một lúc tiết mục cuối cùng hát cái gì nhưng chợt mấy người liền vội vàng khôi phục lại nếu chủ s ư ớ n g đều nói hát bài hát này vậy thì có cái gì vấn đề các nàng cũng chỉ có thể biểu diễn xong xuống lại nói hiện tại chỉ có thể sùng ái dương thất thất đi theo nàng đem bài hát này diễn t ấ u xong quay đầu lại hỏi nàng cùng lúc đó vừa mới xuống xe thấy trên sân khấu dương thất thất sở thanh diên liền lập tức hiểu được là cần chỗ nào là đi ra dạo p h ố a hắn nhất định là vì nhìn dương thất thất biểu diễn mới tới ta nói sở thanh diên không nhịn được nói ngươi đêm hôm khuya khoác không chơi game chạy ra liền vì nhìn nàng biểu diễn có vấn đề gì sao là cần thuận miệm nói tự ngươi nói ngươi không chơi bừa ta mới ra ngoài s ở thanh diên h ừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn hướng nơi khác l ư ờ i nhắc lại cùng lạc cần tranh luận sớm biết lạc cần ra hỏa này là đi ra làm chuyện này còn không bằng cùng nàng buổi tối tiếp tục suốt đêm chơi game mà lạc cần bên kia tô linh hy đứng tại bên dưới sân khấu lại một lần nữa nhìn thấy dương thất thất trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc lần trước gặp m ặ t lúc nàng mới nói có khả năng cùng đối phương trở thành hảo tìm mọi không nghĩ tới như thế liền muốn thật thành tìm mọi quay đầu nếu không lại lén lút hàn huyên một chút đã tới đồng minh gì đó được rồi được rồi lạc cần xô tay thuận miệm nói đến đều đến rồi xem thật kỹ biểu diễn a ngươi nói nhiều lời như vậy không n ó n g sao nói xong lại quét qua xung quanh thấy vùng đại đám người đem bọn họ ba người đồng thời vây quanh thật giống như bảo vệ cái gì nhân vật trọng yếu đồng dạng trong lòng nhất thời có loại rất vi diệu cảm giác sau đó bên hai lại truyền tới xung quanh người qua đường vụn vặt trò chuyện âm thanh nam này là ai a đi dạo cái t oán đã vậy mà mang nhiều như thế bảo tiêu đoán chừng nhà ai cha nam phú nhị lại đi ngươi nhìn bên cạnh hắn hai cái t i ê nữ một cái som ộ t cái c ự c phẩm xem xét trong nhà đều có tiền còn không phải sao ta mới vừa nhìn hắn từ mười bạt phía trên xuống phía sau còn đi theo đội xe g h é n tỵ ta cũng muốn ném cái tốt thay như vậy g i ố n g chống thua chiêng liền vì xem người ta ca hát sẽ không trên đài cái tia chủ sướng nội mội cũng bị hắn để mắt tới đi thật không phải là người a đều có hai còn băn khoăn mặt khác nội mội há có thể n g h ỉ đang nghe xung quanh người qua đường bắt quái âm thanh lạc cân mặt giả xa s ẩ m chính mình chỉ bất quá đơn thuần đi ra xem biểu diễn thuận tiện cọ một cái sở thanh diên xe mà thôi như thế nào chính mình liền thành cha nam phú nhị đại cái này tờ mờ không phải bảo tiêu của ta cũng không phải xe của ta a cả lời uy Một bên, sở thanh diên bạo t í ngược h t ì lại là không có gì chủ yếu là nàng xung quanh mấy người kia cao mã đại người bánh mì áo đen cảm giác gáp bách thực sự là quá mạnh đừng nói đầu thủ hướng bọn họ liếc mắt một cái đều phải phía sau bước lên đổ mồ hôi sau đó trên đài tiếng ca vang lên trên sân khấu theo nhịp trống cùng đàn ghi ta mãnh liệt tiết ấu dương thất thất đúng là đi theo n h ạ c đ ệ m bắt đầu nhẹ nhàng nhảy dựng lên một bên nhảy còn một bên đưa tay chỉ lên trời bên trên nắm tay cho người một loại tràn ngập lực lượng cùng nhiệt tình cảm giác bài này pháo hoa và ngươi vốn chính là tràn ngập nguyên khí tỏ tình khúc mà dương thất thất nhiệt tình suy diễn càng làm cho bài hát này cho người một loại thanh xuân yêu đương lúc mập mở cùng ngọt ngào cảm giác thật giống như nghe bài hát này độc thân các khán giả g á i kia chưa từng gặp mặt bạn gái liền sẽ đột nhiên xuất hiện tại chính mình cùng chính mình chi kỳ tỏ tình đ ồ n dạng không bao lâu theo nhịp chống chủ dần dần nặng đánh ca khúc đi tới cao chiều nhất bộ phận cả bài hát bên trong nhất ngọ lập tức dưới đài bất luận giả trẻ tất cả các khán giả tâm đều đi theo dừng lại một cái trước mắt thật giống như giờ khác này bọn hắn đều tìm trở về lúc trước mối tình đầu cảm giác a đây chính là mối tình đầu lúc ngây ngô mập mở cảm rất sao thật là khiến người hoài niệm hướng về đây lại xem xét ai không đúng cái này chủ sướng mội mội con mắt nhìn phương hướng là cái k i a t cha nam phú nhị đ ạ i cái này tờ mờ chương hai trăm hai mươi sáu hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn một chút quan tâm chương hai trăm hai mươi sáu hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn một chút quan tâm không bao lâu thời gian chậm rãi tiếp cận m ộ ư ơ i giờ trên sân khấu ban nhạc trạch nam xã khủng biểu diễn cũng dần dần đi tới hồi cuối mà tại giờ phút này lâm thời xây dựng sân khấu bên ngoài đã là bị ngừng chân các khán giả ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặn đến không lọt một giọt nước hát xong cuối cùng một ca khúc dương thất thất hướng về dưới đài có chút không lưng lại lần nữa trở lại phía trước thẹn thùng gián dấp câu này nói cảm ơn mọi người tối nay làm bạn chúng ta là ban nhạc trạch nam xã khủng chúng ta tài khoản giờ r ui in là hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn một chút quan tâm nói xong quen thuộc cửa ra vào truyền bá tử dương thất thất gõ má lại lần nữa nổi lên đường đỏ ngắm nhìn phía dưới khán đài chính giữa lạc c ẩ n thoáng ánh mắt giao lưu một phen về sau ô m đàn đ i t a vội vàng hạ sân khấu đang tại chức võ đài còn chưa đi tặng các khán giả trước mặt vội vã chạy tới lạc cần trước mặt cái kia lạc cần xin lỗi xin lợi ta một cái ta cùng tâm tâm các nàng thu thập một chút thiết bị chờ xong lập tức tới ngay t ì m ngươi lạc cần khẽ gật đầu cười nói không có chuyện gì ngươi đi trước đi chúng ta ở đây l i ngươi ân ừng một máy mắt vô luận là dưới đài các khán giả vẫn là trên sân khấu trần khả tâm đám người đều là cùng một chỗ sửng sốt căn bản không nghĩ tới dương thất thất lại đột nhiên chạy xuống sân khấu cùng cái k i a ở giữa mang theo bảo tiêu cha nam phú nhị đại nói chuyện mà trên sân khấu t r ạ n h nam xã k h n g mấy người khác thấy vậy một màn một bên thu thập thiết bị một bên trao đổi thâm thất thất như thế nào đi xuống đó là nàng bằng hữu sao có vẻ giống như còn mang theo b ả o tiêu cái này còn phải hỏi trần khả tâm nhìn xem khán đài cái kia quen thuộc cha nam thân ảnh ghét bỏ nói cái kia cha nam tới thôi ta liền nói nàng lúc mới bắt đầu đợi khắp nơi nhìn quanh cái gì nguyên lai、like、là nhìn hắn có tới không cái kia cha nam chính là lần trước muốn thất thất bạn tốt lại xóa cái kia đúng a chính là tên kia cái này bên cạnh hắn còn đi theo hai nữ sinh a sẽ không thật sự là cha nam đi cái này thất thất vẻ mặt kia sẽ không phải thật thích hắn đi ai biết được cùng lúc đó cùng lạc cần nói xong d ư ơ sở thanh diên hử lạnh một tiếng ánh mắt nhìn hướng nơi khác nhỏ giọng nói còn bằng hữu trong lòng ngươi đem người ta trở thành bằng hữu hay là cái gì khác chính ngươi trong lòng rõ ràng ồ là ạ cần xoay đầu lại nhìn hướng sở thanh diên cười nói vậy theo ngươi ý tứ này ngươi cảm thấy ta đem ngươi trở thành cái gì ta sở thanh diên nhất thời nghe lời quay đầu cùng lạc cần lấy nhau chẳng biết tại sao trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác tiếp lấy liền lại nhanh chóng quay đầu buộc đôi ngựa đôi vung tại lạc cần trên mặt ngươi chính là một cái chơi với ta trò chơi người công cụ mà thôi ta quản ngươi trở thành gì đó còn cùng ta xếp lên đi lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng sở thanh diên bộ này ngạo kiểu dáng dấp quả thực có thể nói sách giáo khoa cấp bậc hắn thực sự là không n í m được Ta ngược lại là còn lần thứ nhất thấy có người hơn nửa đêm không ngủ được đi theo người công cụ đi ra đứng hai giờ xem biểu diễn đây này phiền bên trong sở thanh diên trừng lạc cần một cái không nhịn được nói người quản ta nghĩ làm gì ta chính là tối nay không ngủ được tại cái này đứng một đêm cũng với người không quan hệ được a vậy ngươi đứng đi ngươi ừ sở thanh diên lại vừa nghiêng đầu một ngựa đ ô i đánh vào lạc cần trên thân cùng lúc đó bên kia lặng lẽ ngắm nhìn cùng lạc cần cãi nhau sở thanh diên thấy đối phương bộ kia tựa như ạ nỉm bên trong sách giáo khoa cấp bậc tóc vàng thua cuộc hành đ ộ n đ ấ y lòng của nàng đ ỗ n g nhiên có chút h i ể u vì cái gì sở thanh niên có khả năng cái thứ nhất cùng lạc cần hòa hảo làm nửa ngày sở thanh niên giá hỏa còn không biết mình thích lạc cần a còn mạnh miệng nói cái gì người công cụ sợ không phải nàng về sau phải trở thành lạc cần người công cụ vẫn là trên giường cái chủng loại kia xác nhận qua ánh mắt là không có cái gì uy hiếp đối thủ xem ra sau này vẫn là phải nhiều nghiên cứu một chút mặt khác mấy nữ sinh nhất là trình vũ dụ cùng dương thất, thất nội chiến nữ giới là một chàng chiến tranh hậu cùng đồng dạng cũng là một chàng chiến tranh đối với tô linh hy đến nói nếu như làm không được lạc cần duy nhất cái kia nàng liền nhất định muốn cố gắng trở thành lạc cần bằng một nàng muốn làm hậu cung a không phải câu hỏi đa lựa chọn c h i chủ sau đó tại trước sân khấu đợi một chút đợi đến nguyên bản vây tụ các khán giả đều nhanh đi hết phía sau trên sân khấu dương thất thất lúc này mới cuối cùng thu thập xong thiết bị con túi đàn ghi ta bước loạn c h ọ n g hướng lạc cần chạy tới còn chưa đi gần dễ đi vây chào chào hỏi là cần c ta tốt sau đó thấy bên cạnh sở thanh niên cùng tô linh hy sửng sốt một chút liền lại vội vàng gật đầu chào hỏi các ngươi tốt ánh mắt cùng tô linh hy tập hợp một cái t r ớ c mắt thấy đối phương tựa hồ không có muốn nói chuyện bộ dạng liền lại nhìn về phía l ạ cần c thấp giọng ngại ngùng nói l ạ cần c cảm ơn ngươi có thể đến xem ta biểu diễn l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng quét mắt bên cạnh giả vờ không để ý sở thanh diên cười nói dù sao hôm nay tại trong nhà cũng không có chuyện gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể đến xem một t r à n g đặc sắc buổi hòa nhạc lại nhiều đứng hai giờ cũng đáng a ừng dương thất thất g ò má p h í m hồng tiếp tục nói các người đứng lâu như vậy nhất định rất mệt mỏi a nếu không ta mời các ngươi ăn một chút vừa vặn bên cạnh liền có một đầu phố ăn vặt nàng tài trí một ngàn khối phí diễn xuất dùng để mời là cần vừa vặn không cần lạc cần vừa định mở miệng bên cạnh sở thanh diên lại đột nhiên ngắt lời nói người nói thật chứ chúng ta như thế nhiều người muốn mời nhưng phải cùng một chỗ mời a a sao dương thất thất sửng sốt một chút tiếp lấy liền chú ý đến xung quanh vẫn bảo hộ ở xung quanh cái k i a m ộ t đám người bánh mì áo đen cái này một đống manh nam đại hán lại thêm lạc cần mấy người phải có tầm mười hào nếu là toàn bộ đều mời mà nói nàng lúc này mới cầm tới tay một ngàn khối có thể còn không có che nóng hổi liền lại đến cầm đi ra ngoài nhưng nếu đã cùng lạc cần nói ra miệng coi như lại rót dán ra đi một ngàn nàng cũng không thể để lạc cần thất vọng không có không có chuyện gì dương thất thất cắn răng tiếp tục nói ta có thể mời vậy chúng ta bây giờ liền đi thấy vậy một màn l ạ cần c trong lòng có t r ù n g rất kỳ quái cảm giác thật giống như nhà mình tức phụ ở bên ngoài tân tân khổ khổ kiếm được tiền quay đầu về nhà toàn bộ cầm đi cho hắn tiêu xài Chương 227, học đệ ngươi. Thích dương thất r thất, thất, thất, thất, thất ngươi đừng suy nghĩ nhiều là cần nhẹ nhàng cười một tiếng hướng dương thất thất lắc đầu ngươi đừng nghe ra hỏa này nói chính nàng có tiền đùa giỡn với ngươi đây cái gì nói đùa ta cũng không có. không sở thanh diên g Ngừng vừa định phản bác. Ngừng đầu phản liền cần thấy bác. cái, lạc một quay đầu nhìn hướng hùng đại nghĩ thầm chính mình vừa vặn không có chỗ vung hòa đâu ngươi hùng đại sẽ đưa lên cửa không nghe người ta nói sao nhân ra muốn mời ta ăn bữa khuya n g ư ơ i cái tên này như thế nào một điểm nhãn lực độc đáo không có ta không quản ta muốn ăn bữa ăn khuya lại trở về hùng đại trở mặc bị hung một trận về sau cũng không còn nói cái gì lui sang một bên giữ im lặng nếu không d ạ n g này một bên khác gần như không có làm sao nói chuyện qua tô linh hy bỗng nhiên mở miệng cười g i à n xếp nếu tất cả mọi người nghĩ tụ họp một chút mà nói nếu không chúng ta mua chút ăn chút sau đó mang về nhà bên trong đi sau đó lại quay đầu nhìn hướng dương thất thất nhiệt tình nói ta nhớ kỹ thất thất mọi mọi người có lẽ còn không có đi nhà lạc cần bên trong q u a vừa vặn nhà lạc cần bên trong còn có rảnh rỗi gian phòng tối nay nếu không liền không về trường học túc xá một câu thất thất m u ộ i m u ộ i trực tiếp vô hình bên trong ám hiệu t ỷ t ỷ của nàng địa vị a cái này lời này vừa nói ra dương thất thất lập tức do dự như tô linh hy nói nàng mặc dù biết nhà lạc cần địa chỉ nhưng cho tới bây giờ không có tự mình đi qua chỉ đi qua một cái khác không người ở căn hộ mà thôi cho nên dựa theo nàng ý tưởng chân thật nàng nhưng thật ra là rất muốn đi nhưng mà đi có thể hay không quá mạo muội không có chuyện gì tô linh hy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vô vô dương thất thất bà vai ôn nu nói vừa vặn có cơ hội l ạ cần c cũng một mực rất nhớ người đến có phải là l ạ cần c nghe thấy tô linh hy cụ chính mình l ạ cần c nhất thời trầm mặc ngắm nhìn dương thất thất cái kia mong đợi ánh mắt lại xem xét tô linh hy cái kia rõ ràng trong lòng có tính toán nụ cười nhất thời không biết nên nói cái gì tô linh hy đột nhiên như thế chủ động lấy lòng trăm phần trăm trong lòng lại có kế hoạch nhỏ nếu là chiếu vào đi nói không chừng liền sẽ n à n g nói nhưng mà nói cự tuyệt đi dương thất thất cái này trong mắt chờ mong đều nhanh tràn ra tới thậm chí về trong nhà còn không dùng lo lắng để mắt tới sợ thanh diền đám kia đạo tặc có thể nói là một công đôi việc cái tia được tôi Lạc liền Cần khẽ gật đầu, đạp ứng nói. khẽ gật Vậy đạp mấy u a sao chút đồ nướng cùng có nhà thể h trong t đồ đó, đi nướng xiên ăn, gì t thất. thất à, ơn. Dương thất, thất có chút túi một hừng nhỏ ơn. Dương nổi lên một hừng ngợt, nhỏ giọng nói. gò có kia đầu, má v ậ l i ề người quấy i việc Đi hai đại Lạc Cần. Không Không phố gì. có vặt bao mua lâu. đồ ăn túi ớ n cùng đồ uống. n g g đồ Mấy ư ngồi sở thanh diên xe sang trọng đội cùng một chỗ trở về nhà lạc cần bên trong mặc dù sở thanh diên ngoài miệng rất hung nhưng đợi đến mua đồ tính tiền lúc lại là một điểm nghiêm túc mỗi lần đợi đến dương thất thất muốn tính tiền lúc nàng đều sẽ a m thị hùng đại trước một bước đem sổ sách kết không cho dương thất thất đưa tiền đừng hỏi họ chính là chính hùng đại muốn tính tiền cùng nàng một chút quan hệ không có sau đó trở lại nhà lạc cần bên trong đứng tại cửa ra vào nhìn qua lạc cần mở cửa bộ dáng dương thất thất trong lòng nhất thời lại khẩn trương nàng t ừ n g tại nhiều lần trong m ộ n g mơ tới đi qua nhà lạc cần bên trong mà bây giờ m ộ n g lại là biến thành hiện thực chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kim loại cơ mở k h o y dày dương thất thất đi theo sau là cần con túi làn ghi ta có chút túi đầu cẩn thận đi vào vừa vào cửa ánh mắt đạo qua phòng khách gian phòng sạch sẽ sạch sẽ mặt nền còn có cái bàn kia cái này có thể q u a cái bàn dương thất thất con mắt hiếu kỳ nhìn quanh nhà là cần c bên trong m ỗ i một tấc t h ư ợ n h ư muốn một mực ghi vào trong đầu của nàng thấy cửa phòng bếp giam giữ thế là liền chủ động cái kia là cần c ta đi trong phòng bếp cầm đĩa đem đồ nướng cùng đồ uống giả bộ một chút nói xong không đợi là cần c đáp lại dương thất thất liền xách theo đồ n ư ớ n g túi vội vàng tiến trong phòng bếp vốn chính là nàng tính toán mời là cần mấy người hiện tại tiền bị người ta cho nàng tự nhiên phải tại địa phương khác xuất một chút lực bày tỏ một chút không phải vậy tránh không được người khác m ư ợ i nàng l ạ cần c nắm g nhìn dương thất thất khẩn trương bóng lưng nhất thời cũng không tốt nói cái gì quay đầu liếc nhìn bàn công tựa hồ nghĩ đến cái gì về sau vội vàng đi tới đem màn cửa kéo lên hắn nhưng không biết trình vũ dụ lúc này có hay không nhìn lén vạn nhất lại để cho cô nàng kia nhìn thấy chính mình mang nữ sinh về trong nhà thậm chí còn lại nhiều mang theo một cái không chừng một lát nữa lại tới đập hắn cửa hỏi có thể hay không gia nhập vội vặn sở thanh diên đ ỗ n g nhiên đứng dậy liếc nhìn là cần tiếp tục nói ta muốn trở về tắm rửa các ngươi chờ ta một chút muốn chút lại ăn đứng cái kia hai giờ nóng đến chết rồi toàn thân đều làm ồ hôi nói xong sở thanh diên liền phối hợp ra ngoài lên lầu đi sau đó trong phòng khách liền chỉ còn lại tô linh hy cùng lạc cần hai người lạc cần ngắm nhìn trong phòng bếp bận rộn dương thất thất lại quay đầu liếc nhìn trên ghế s o f a thản nhiên chỗ tô linh hy suy nghĩ một chút ngồi đến tô linh hy đối diện nhịn không được hỏi ngươi như thế nào đột nhiên đột nhiên giống như là biến thành người khác tô linh hy hai cái chân nhỏ đẻ ở cùng một chỗ bắt chéo hai chân lộ ra bờ mông gợi cảm đường cong cười nói thế nào hiện tại ta rất để học đệ ngươi ngoài ý muốn sao có chút l ạ cần c khẽ gật đầu chủ yếu tô linh hy tính cách này chuyển biến thực sự là quá nhanh hai ngày trước còn muốn chết muốn sống nói chỉ có thể chọn một cái đột nhiên liền đồng ý đa tuyển thậm chí hiện tại còn có chút chủ động giúp hắn lấy những nữ sinh khắc n i ề m vui ý vị cái này liền có điểm kỳ quái linh hy l ạ cần c dùng phòng bếp nghe không được âm thanh nhỏ tiếng nói ngươi phía trước nói hẳn không phải là lựa gạt ta a lời gì tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng là liên quan tới đa tuyển sự tình sao không có a ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối với chính mình thích người nói dối đâu vậy ngươi vừa rồi t ô linh hy cất đáp ngươi nói giúp ngươi mời thất thất mội mội đồng thời trở về trong nhà ăn đồ ăn sự t ì n h ừng vậy ngươi trước tiên có thể trả lời ta một chuyện không ngươi nói học đệ ngươi tô linh hy nói khẽ thích dương thất thất muốn cùng nàng cùng một c h ỗ sao chương hai trăm hai mươi tám thất thất ngươi đứng làm gì ngồi n h a chương hai trăm hai mươi tám thất thất ngươi đứng làm gì ngồi n h a ta là cần nhất thời ngại lời n h ì n không được hướng sau lưng phòng bếp nhìn lại ngăn cách phòng bếp thủy tinh chở cửa dương thất thất chính cẩn thận từng ly từng tí đem trong túi sâu nướng lấy ra đặt ở trong âm bên cạnh thì là đã ngược lại tốt bốn chén đồ uống bởi vì muốn có trong hồ sơ trên đài phía trước bận rộn dương thất thất thân thể có chút thoáng nghiêng về phía trước cho dù là cái kia rộng rãi đổ thể thao màu hồng giờ phút này cũng là khó mà che kín nàng cái kia ngạo nhân b ở mông đường cong để ngươi đối vận động ăn vào hình ảnh ý nghĩ kỳ quái ta cũng không biết l ạ cần c khẽ lắc đầu hắn cảm thấy chính mình là đối dương thất thất có loại cảm giác đặc biệt nhưng muốn nói là ưa thích ra giống như lại không quá đồng dạng nhưng nàng giống như rất thích ngươi đây tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng cũng đi theo hướng dương thất, thất ngắm nhìn rõ ràng thân cao dáng người thậm chí ngực cùng nàng không kém bao nhiêu ổn thỏa ngự tỷ phôi nhưng tính cách lại là cái mềm dẻo tiểu manh mội loại này tương phản cảm giác liền xem như nàng cũng rất khó không có hào cảm nếu như thích lời nói tô linh hy ý vị thâm trường nói có thể không cần phụ lòng nhân ra đây l ạ cần c nhất thời sửng sốt quay đầu nhìn hướng tô linh hy trong mắt tràn đầy kinh dị đây là tô linh hy có thể nói ra tới nàng không uống lộn thuốc chớ đừng có dùng bộ này ánh mắt như ta tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng thuận miệng nói ta làm như vậy cũng là vì chính ta mà thôi đâu học đệ lần sau gặp lại mãi mãi có thể không cần lại để cho nàng cảm thấy chúng ta tại cãi nhau à ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu trong lòng tựa hồ có chút h i ể u tô linh h i ý đồ đang nói đã thấy cửa phòng bếp bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra dương thất thất một tay bưng bày đầy sâu nướng đĩa tay kia chật vật cầm hai cái ly đồ uống cẩn thận từng ly từng tí đi tới một bên hướng trên mặt b à n bày một bên nhiệt tình nói l ạ cần c học tỷ các n g ư y i n h â n lúc còn nóng ấy sở học tỷ đi đâu rồi nàng lên lầu tắm đi chờ một chút nàng ân ừng dương thất, thất nhẹ gật đầu quét mắt là cần ngồi địa phương lại quét mắt một đầu khác tô linh hy nhà lạc cần bên trong ghế sofa là có l loại hình lạc cần ngồi một bên tô linh hy ngồi một bên để nàng trong lúc nhất thời không biết nên ngồi bên nào nàng làm u ố n ngồi lạc cần bên kia nhưng mà tô linh hy lại tại cái này nàng có chút không dám ngồi lạc cần bên kia đến mức ngồi tô linh hy bên cạnh vậy thì càng không dám sau đó lạc cần nhấp một hớp đồ uống phát giác được dương thất thất đâm tại trước khay t r à đứng không chút suy nghĩ liền hỏi ấy thất thất ngươi đứng làm gì ngồi nha a tốt dương thất thất thất thần nhẹ gật đầu ánh mắt đào qua hai người nuốt ngủ nước miếng túi đầu Cuối cùng Chủ chẳng yếu ngồi Linh người. Linh bên ở Tô linh hy bên người. Chủ yếu Tô thực Hy Hy khí sau ự là liền ràng quá cái cường không hề nói gì, đại, tại i rõ k hề ngồi, liền cho Dương không cùng cần loại đi lạc cho Thất Thất một loại không thể một q á giác. gần cảm giác. Sau đó chân trước mới vừa ngồi xuống bên cạnh tô linh hy liền hai tay kéo qua dương thất thất vào ngheo đem đầu đặt ở trên vai của nàng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng dính vào cùng nhau tiếp lấy nhìn hướng là cần trêu ghẹo nói xem ra thất thất mội mội vẫn là cùng ta càng thân cận một điểm đâu ai nha bị tô linh hy như thế vừa kéo dương thất thất tựa như giống như bị chạm điện l ư n g đánh lao thẳng toàn thân đều nổi ra gà t ô Tô học tỷ m ờ i xin đừng nên dạng này loại nào tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt liếc qua thổi qua là cần tại dương thất thất bên hai thổi ngụ khí ôn nhu nói thất thất ta cảm thấy ngươi cùng ta rất hợp dưới đâu nếu không chúng ta về sau liền làm cái h ả o tỷ bội có tốt hay không tỷ tỷ ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi a a a cái này dương thất thất chỗ nào chịu qua loại này chọc người trang diện g ò má lập tức hồng luận cái mông nhỏ nhăn nhăn nhó nhó hướng lạc cần phương hướng rời t h n thù nói tô, tô học tỷ cảm ơn ngươi hào ý nhưng mà ta Ta cảm thấy chúng ta vẫn là t r ư ớ c bắt đầu từ bằng hữu tương đối tốt một điểm đương nhiên có thể nha tô linh hy tiếp tục t r e o chọc nói bất quá ngươi cũng đừng làm cho tỉ tỉ trở quá lâu a dương thất thất mãnh liệt gật đầu a t ố t t ố t đi thấy dương thất thất bị bắt làm đỏ mặt không được l ạ cần c mở miệng chặn lại nói thất thất ngươi đừng nghe nàng nói mỏ nàng đùa với ngươi ta cũng không có nói đùa a tô linh hy phản bác ta là thật muốn cùng thất thất làm tỉ mỗi đâu là cần trầm mặc nếu như không phải hắn hiểu rõ tô linh hy nhân thiết lời nói chỉ là vừa rồi tô linh hy lau dương thất thất giàu cái kia thù pháp hắn đều phải cảm thấy người này xu hướng tình dục có rất lớn vấn đề như vậy vấn đề lại tới tô linh hy như thế chủ động tiếp cận dương thất thất làm gì không bao lâu chờ sở thanh diên tắm xong là cần sở thanh diên dương thất thất tô linh hy bốn người coi như hòa hợp cùng một chỗ vớt sòng xiên ăn uống no đủ về sau kia dĩ nhiên đến tiếp lấy làm một ít có thể mấy người cùng một chỗ làm tương đối chuyện kích thích không sai đó chính là trời chung mặc dù dương thất thất chuyến này tới không có mang máy tính nhưng không chịu nổi mấy người này bên trong có một cái tên là sở thanh diên định cấp nghiện né phú bà không nên hỏi sở thanh diên thân là nghiện nét thiếu nữ trong nhà có mấy máy tính chỉ cần nàng nghĩ nàng tùy thời có thể xoa đi ra một nhà có nét sau đó lạc cần tại chính mình phòng ngủ sở thanh diên tại b à n công chỗ tô linh hy ngồi ở trên ghế s o f a mà dương thất thất thì là ngồi ở trên bàn ăn bốn người riêng phần mình ngồi ở trong nhà một chỗ l i ề n bắt đầu vui sướng chơi chung bởi vì tô linh hy cùng dương thất thất đều là tân thủ người chơi mà sở thanh diên hiện tại quả là là không nghĩ chơi đấu với máy loại này không có hẹn hoặc hồn hình thức thế là lạc cần liền đánh nhịp cùng nhau chơi đùa đại loạt đấu cái này tương đối đơn giản da trẻ đều thích hợp có tay liền được sau đó chơi vài bàn thời gian đã rất muộn tô linh hy tại cuối cùng tháng tối nay ván đầu tiên về sau liền đánh lấy ngáp thu thập máy tính trở về sát vách đi ngủ vô cùng yên tâm lưu lại sở thanh diên dương thất thất còn có lạc cần cùng tồn tại một phòng cái kia dương thất thất ngắm nhìn chính chơi lấy cỡ làn s vs dòng bị s tinh thần tự a hồ còn rất phấn khởi s ở thanh diên cẩn thận từng ly từng tí đi đến lạc cần cửa phòng ngủ nhỏ giọng nói lạc cần ta có chút buồn ngủ có thể đi ngủ nha lúc này thời gian đều một chút dựa theo bình thường tại trong ký túc xá làm việc và nghỉ ngơi nàng cũng sớm đã ngủ rồi cũng chính là hôm nay muốn cùng lạc cần chơi nhiều một hồi lúc này mới nhịn đến hiện tại a không có vấn đề lạc cần vội vàng đứng dậy ra phòng ngủ hướng về sở thanh diên lớn tiếng nói chính ngươi chơi trước một lát ta giúp thất thất thu thập một chút gian phòng biết phiền sở thanh diên nhìn đều không nhìn lạc cần một cái nàng nghe thấy ra hỏa này trong miệng tung ra thất thất hai chữ này trong lòng liền phiền không được có loại nghĩ túi đầu tích lũy chết lạc cần xúc động chương hai trăm hai mươi chín thật tới a chương hai trăm hai mươi chín thật tới a lạc cần phòng ngủ đối diện gian phòng nguyên lai、like、là tiêu hiệu hiệu ở qua đệm chăn gì đó cũng còn giữ lại phía trước tiêu h i ể u h i ể u đi thời điểm cũng không có mang đi nàng cho rằng chính mình còn sẽ có trở lại tiếp tục ở một ngày cho nên chỉ là dùng trong suốt chống b ụ i mang bao lại mà thôi chỉ cần đem lồng hái một lần tùy thời đều có thể ngủ đi vào nhưng nàng lại không nghĩ rằng hiện tại gian phòng này lại là bị dương thất thất lại đi vào cái này làm sao cũng không phải là một loại nở tờ g i ờ đâu cái kia là cần dương thất thất đứng tại chính mình phòng ngủ cửa ra vào vẫn mặc chính mình cái kia thân đồ thể thao màu hồng nửa đ ạ i cửa nhìn hướng cửa ra vào là cần nhỏ giọng nói ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút không muốn chơi quá mượn â l ạ cần c khẽ gật đầu ta lại chơi một hồi cũng ngủ ừng dương thất thất khẽ gật đầu ngầm đầu cùng lạc cần l i ế n nhau khuôn mặt nhỏ trợn màu đỏ nhỏ giọng nói cái kia ngủ ngon l ạ cần c ở trước mặt nói ngủ ngon vẫn là liền ở tại nhà lạc cần bên trong thậm chí cửa đối diện chính là lạc cần g i á n phòng loại này khoảng cách gần lại mập mờ hành động để dương thất thất trong lòng bị bịch cùng lạc cần l i ế n nhau chẳng biết tại sao trong lòng đống nhiên dâng lên xúc động muốn xông vào lạc cần trong ngực cho hắn một cái to lớn ngủ ngon ôm sau đó hung hăng dùng khuôn mặt cọ bộ ngực của hắn đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi văn an thất thất lạc cần cũng không có phát giác được dương thất thất nội tâm ý nghĩ lễ phép nói chuyện ngủ ngon chờ lấy đối phương đóng cửa lại khóa trái về sau liền đi ra phòng ngủ hành lang đi tới trong phòng khách vừa ra tới liền thấy sở thanh diên tạm dừng trò chơi hướng phòng ngủ hành lang phương hướng nhìn quanh thấy hắn đi ra liền lại vội vàng tiếp tục trò chơi giả vờ vô sự phát sinh lạc cần đi đến sở thanh diên sau lưng một bên nhìn nàng tợ lặn svs zombie s một bên nói ngươi vừa rồi nhìn cái gì đây không có gì sở thanh diên điểm nhiên như không có việc gì nói ta cái gì đều không nghe thấy cái gì ngủ ngon không ngủ ngon đều không nghe thấy lạc cần chầm mặc hai giây mở miệng nói dù sao ngươi bây giờ cũng không ngủ được nếu không hôm nay đem cuối cùng một đêm cho thông a sớm một chút đem sở thanh diên ba cái suốt đêm buổi tối nợ còn hắn cũng có thể sớm một chút nhẹ nhõm một chút để tránh lại bị cô nàng này cho một mực quân lấy rơi xuống đầu để câu chuyện cái này đều một chút sở thanh diên giả vờ có chút khó khăn biểu lộ hiện tại bắt đầu thông mà nói ta rất thua thiệt ta thần tờ mở rất thua thiệt mấy canh giờ này tiện nghi ngươi cũng chiếm đúng không liền tối nay quá hạn không đợi lạc cần cứng rắn nói đối sở thanh diên g còn liền không thể mềm liền phải cứng rắn càng cứng rắn nàng càng thích、Cắt. sở thanh diên g h ừ lạnh một tiếng nhỏ giọng thầm thì nói đối với người ta liền mở miệng một tiếng bảy bảy đối ta liền một bộ cá chết mặt ta kiếp trước thiếu nợ n g ư ơ i đúng không ngươi liền nói tối nay suốt đêm không thông tiêu đi suốt đêm liền suốt đêm sở thanh diên g không nhịn được nói muốn suốt đêm ngươi liền nhanh đừng lằng nhà lằng nhằng cái này đều đã một chút đi lạc cần cũng lười cùng sở thanh diên nhiều lời quay người liền trở về chính mình trong phòng ngủ ngắm nhìn sát vách dương thất thất suy nghĩ một chút quyết định vẫn là đem chính mình cửa phòng ngủ đóng lại sau đó thuần thục mời sở thanh diên tổ đội mở đồn mèo ta dùng đội ngũ giọng nói nói chuyện cùng ngươi liền không mở cửa giống lên a Cắt. sở thanh diên ghét bỏ nói sợ nhao nhao ngươi bảy bảy đúng không b ớ t nói nhảm tuyển chọn vị trí h ừ sau đó một tiếng thuần thục ghép trận âm thanh l ạ cần c cùng sở thanh diên lại lần nữa mở ra đêm khuya đủ ản dạ quyến rũ bởi vì sát vách ngủ cái dương thất thất là cần âm thanh cũng không dám nói quá lớn âm thanh liên quan sở thanh diên thanh em nói chuyện cũng đi theo nhỏ g i n g rất nhiều chơi vài b ân là cần c lại lần nữa mở mắt thấy đội ngũ trong giọng nói sở thanh diên vẫn tại tuyến trong lòng liền lập tức rất nghĩ hoặc hướng trong thai nghe tiếp tục nói uy ngươi tại sao không nói chuyện ngủ rồi sau đó đáp lại hắn vẫn như cũ chỉ có trong trò chơi bối cảnh âm nhạc thật ngủ rồi a l ạ cần c trong lòng có chút n g h i hoặc cũng không có suy nghĩ nhiều liền đứng dậy đi ra ngoài muốn đi xem sở thanh diên ra hỏa này là ngủ rồi vẫn là tính sao đẩy cửa ra trong phòng khách ánh đèn đũ ám sở thanh diên thích tắt đèn chơi đ ù a này cũng bình thường đi ra phòng ngủ hành lang q u a n người mặt trời mới mọc đài chỗ sở thanh diên hẹn ọt bàn nhìn lại đã thấy hẹn ọt trước bàn sở thanh diên ghé vào trên bàn phím hai mắt nhắm nghiền tựa hồ thật đã ngủ thích đi thật ngủ a lạc cần đi đến sở thanh diên bên cạnh thấy đối phương tựa hồ thật đã ngủ lập tức nhũ mày trong lòng nghi ngờ dựa theo mấy ngày nay sở thanh diên làm việc và nghỉ ngơi cái điểm này nàng có lẽ rất là h o a bát nhao nhao nhào muốn chơi trò chơi mới đúng không thể lại nhanh như vậy liền khốn ngủ suy nghĩ một chút lạc cần lại tiến đến sở thanh diên trước mặt dùng ngón tay tại đối phương l m núi phía trước cọ sát sở thanh diên hơi thở rất bình thường xem ra chính là thật ngủ cái này lạc cần gãi đầu một cái nhất thời không có phản ứng kịp mới vừa rồi còn nói muốn chơi trò chơi như thế nào một hồi không thấy liền trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn ngủ rồi giá hỏa này có như thế thốn không đúng trong lúc nhất thời l ạ cần c trong đầu đống nhiên nổi lên một cái phỏng đoán sợ thanh niên ngủ đến cùng heo chết sợ không phải bị người cho mỹ ngất vừa nghĩ tới loại này có thể l ạ cần c lập tức sau lưng mát lạnh đống nhiên quay người hướng sau lưng nhìn lại sau một khắc hắn mới vừa vặn quay người trong tầm mắt liền t o á t ra một cái bóng đen còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần cái hót truyền đến một trận khó chịu đau thân thể không bị khống chế hướng trên đất n g ã xuống ánh mắt dần dần mơ hồ hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đôi chân hướng chính mình chậm rãi đi tới hướng về sở thanh niên phương hướng một tên che mặt người chậm rãi xuất hiện đem sở thanh niên gánh tại trên thân từ cửa ra vào rời đi thảo thật tới a ý thức dần dần tiêu tán mông lung bên trong hắn lờ mờ cảm giác được có người đem hắn nâng lên ném tại trên xe chuyển đến một đoạn mơ hồ đối thoại người đều nắm lấy đúng hai cái đều tới tay đi cái này đơn sống thật có ý tứ ta còn lần đầu gặp loại này đây coi là cái gì tốt đánh về lương lấy tiền làm việc ít nói lời vô ích sách cái này tiểu xoáy mặt nhìn qua còn rất để người hưng phấn chương hai trăm ba mươi còn sót lại một cái tên biến thái chết tiệt tại nói chuyện với ta chương hai trăm ba mươi còn sót lại một cái tên biến thái chết tiệt tại nói chuyện với ta không bao lâu g i a n g thành một chỗ đầu hỗn loạn ý thức dần dần khôi phục cảm giác được cái hốt một trận đau nhức là cần chậm rãi mở mắt ra mơ hồ ưu ám ánh mắt để hắn nhịn không được nghị xoa xoa con mắt nhưng sau một khắc chỗ cánh tay lại chuyển đến một trận bị trói ở lôi kéo cảm giác để hắn không cách nào vận dụng hai tay túi đầu xem xét đã thấy hai tay hai chân hắn đã là bị một mực trói lại hơn nữa trói người thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp để hắn ngoại trừ đầu bên ngoài mặt khác bất luận cái gì thân thể bộ vị đều không thể động đậy gắt gao cùng chính mình ngồi ghế tựa cột vào cùng một chỗ cái này tờ mờ nhìn xem xung quanh cái này ưu ám hoàn cảnh một máy mắt l ạ cần c trong đầu liền hồi t ư ở n g lại phía trước ngất đi lúc hình ảnh cái nào đó bóng đen từ phía sau lưng gõ hắn một côn trường hợp này chỉ có thể là một loại khả năng đám kia chuẩn bị cướp đi sở thanh niên bọn cướp thật xông qua trong nhà tới sau đó ý thức được cái gì là cần liền vội vàng hướng về xung quanh hô to sở thanh diên sở thanh diên người có hay không tại không có chết lời nói chít chít một tiếng mặc dù biết đám kia bọn cấp sẽ không đối sở thanh diên làm cái gì nhưng lần thứ nhất bị người bắt cóc hắn bao nhiêu trong lòng vẫn là có chút khẩn trương vừa dứt lời ánh mắt chỗ xa xa ưu ám nơi hẻo lánh bên trong chuyển đến một trận đáp lại l ạ cần c là n g ư ơ i n h a l ạ cần c n g ư ơ i ở đâu ta bị trói chặt tranh thủ thời gian tới cho ta giải ra ta cũng bị trói lại l ạ cần c hô to đáp lại nói n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i ở tại cái kia đừng đúc ních nghe đến sở thanh diên đ ồ n g thanh l ạ cần c trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra nghe sở thanh diên thanh â m này ngược lại là còn rất tinh thần xem ra không có vấn đề gì ngược lại là chính hắn trong lúc nhất thời ý thức thanh tỉnh cái hót lại lần nữa truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác bị trói hắn thậm chí không có cách nào dùng tay đi nhào nặn chỉ có thể cắn răng chịu được xuống vật kia đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì l ạ cần c vội vàng hướng chính mình túi láo bên trong nhìn lại ở trong đó chưa phía trước hùng đại cho hắn máy định vị chỉ cần đem nó kích hoạt liền có thể để hùng đại biết bọn hắn vị trí từ đó tới cứu hắn cùng sở thanh diên thế là là cần vặn vẹo hôn éo th thông qua từ làn da tiếp xúc túi áo lúc chống đối cảm giác đến xem đ á m kia bọn cấp tựa hồ cũng không có phát hiện hắn túi áo bên trong máy định vị chỉ cần bóp nó một cái đem nó kích hoạt liền được nhưng vấn đề lại tới l ạ cần c túi đầu nhìn xem túi áo biểu lộ trở nên phức tạp hắn cái này bị trói gô cùng cái như heo từ đâu tới tay đi kích hoạt nó a chẳng lẽ thực sự dựa theo trong trò chơi phương thức đang do dự chỗ xa xa lại lần nữa truyền đến sở thanh diên tiếng gạo là cần là cần người còn tại sao nói một câu người sẽ không c h ế ta con mắt ta bị che lại cái gì cũng không nhìn thấy sở thanh diên ngữ điệu đã có chút kinh hoàng an chiếu lấy thiết lập đây thật ra là trong đời của nàng lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần bị bắt cóc vốn là không thế nào ra ngoài thích khẩu h ị t p h ú bà t h i ể u quỷ bây giờ bị người trói gô còn bịt mắt sợ hãi cũng là nên n g ư ờ i đừng sợ l ạ cần c lớn tiếng an ủi ta đang nghĩ biện pháp n g ư ờ i lời còn chưa nói hết đột nhiên hậu phương truyền đến một trận ánh sáng tiếp lấy chính là một trận chân đạp tấm thép xuống lầu âm thanh nha còn muốn biện pháp đâu là cần sau lưng truyền đến thanh âm của nam nhân đang nghe âm thanh tựa hồ còn rất trẻ sau đó tiếng bước chân dần dần tới gần ưu ám trong tầm mắt lạc cần lờ mờ có thể thấy một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh người cái này tiểu bạch k i ể m làm còn rất xứng trước ca cái này đều nghĩ đến nhân ra đâu người còn rất lợi hại đâu liền sở ra đại tiểu thư cũng có thể cua tới tay người là ai bên kia nghe đến nam nhân xa lạ âm thanh sở thanh diên lập tức khẩn trương lên hô lớn người tốt nhất mau đem ta cùng lạc cần thả vàng không chờ ta bảo tiểu đến có các ngươi quả ngon để ăn có nghe hay không tính tình còn rất lớn mặt nạ nam quay đầu nhìn về sở thanh diên phương hướng cười nói sở đại tiểu thư ngươi yên tâm chờ chúng ta lão b ả n cùng cha ngươi thỏa đảm tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra trước lúc này ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng ở chỗ này lại tại chỗ này giống to chúng ta sẽ làm những chuyện gì nhưng là không bảo đảm nha ngươi dám sở thanh diên hét lớn ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem ngươi đừng nói trước là cần vội vàng ngắt lời nói có ta ở đây cái này đây trong lòng hắn rất rõ ràng mặc dù sở thanh diên vừa rồi khí thế nói rất hung nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng sức mạnh cũng sớm đã không có trước mắt hung hãn hoàn toàn chỉ là nàng ngụy trang màu sắc tự vệ mà thôi cái này tiểu q u ỷ cái bình thường nhìn xem hung chỉ cần không có hùng đại đám người kia bảo vệ kỳ thật sợ so sánh ách mặt nạ nam tiếng hừ cười một tiếng rêu cợt nói ngươi cái này tiểu bạch kiểm làm còn rất xứng trước ca một tháng bao nhiêu tiền à để ngươi như thế trung tâm ngươi nói cái gì đang nghe lời này l ạ cần c còn chưa lên tiếng một bên khác s ở thanh diên đầu tiên là không kiềm chế được còn dám nói loại lời này cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi ôi ôi ôi mặt nạ nam ra vẻ sợ hãi lơ nẽn rêu cợt nói sở đại tiểu thư tính tình còn rất lớn thật là khiến người ta sợ chứ bất quá ngươi nếu là lại như thế giống to mà nói ta nhưng là không thể cam đoan sở đại tiểu thư ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi thời điểm lưới còn ở đó hay không a ngươi chỉ một máy mắt sở thanh diên khí thế liền yếu đi xuống cũng không dám lại nói chút lời hung ác lập tức bắt đầu trầm mặc chính như là cần suy nghĩ như thế nàng kỳ thật trong lòng đã cực sợ chỉ bất quá cho tới nay hiếu thắng tính cách để nàng còn tại cắn răng ráng chống đỡ mà thôi đi thấy thế là cần khẽ lắc đầu hướng sở thanh diên chân ăn nói nơi này có ta ở đây yên tâm không có chuyện gì không có việc gì mặt nạ nam tiến đến lạc cần trước mặt hỏi ngươi nhìn qua rất có phấn khích bộ dáng đâu có thể nói cho ta ngươi như thế nào cái không có việc gì p h á p sao lạc cần n g ẩ n đầu nhìn về phía mặt nạ nam mặc dù thấy không rõ dưới mặt nạ dung mạo nhưng chỉ nghe thanh â m cùng giọng điệu hẳn là cùng trong trò chơi xuất hiện cái kia nhân vật đồng dạng quả nhiên vẫn là phải dùng trong trò chơi biện pháp ai sở thanh diên ngươi lại thiếu ta một lần nghĩ như vậy lạc cần khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng mặt nạ nam dung mạo cười nói để ta đoán một chút các ngươi nhóm người này tổng cộng bốn người một người nam tại cửa nhà kho trồng trừng một người nam tại phòng quan sát bên trong chằm chằm giám sát một cái nữ tại cùng sở thanh diên cha hắn nói chuyện cuối cùng còn sót lại một cái tên biến thái chết tiệt tại nói chuyện với ta ngươi nói ta đoán đúng không ngươi có gan lặp lại lần nữa l ạ cần c lời nói tựa như một cái diêm trực tiếp đốt lên mặt nạn a m cái sau bay thẳng đến l ạ cần c trước mặt đem cổ áo của hắn giữ chặt cắn răng nghiến lời hỏi tiểu bạch kiểm có dám hay không lặp lại lần nữa ai là tên biến thái chết tiệt ừ là cần nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời không phải liền là ngươi rồi còn có thể là ai chương hai trăm ba mươi mốt ta sở đại tiểu thư à, có thể hay không bất tranh cãi chương hai trăm ba mươi mốt ta sở đại tiểu thư à, có thể hay không bất tranh cãi tiểu tử mặt nạ nam ánh mắt mang theo một tia hung ác n g a n g n g ư ợ c hướng lạc cần thấp giọng nói người rất có chủ n h a đúng vậy a l ạ cần c khinh thường cười một tiếng vừa dứt lời liền trong tầm mắt một đạo hắc ảnh thần tốc hiện lên tiếp lấy mặt của hắn liền truyền đến một trận đau nhức một cái nắm đấm hô tại trên mặt của hắn đem cả người hắn liền người mang ghế tựa cùng một chỗ hướng phía sau ngã trên mặt đất ách là cần ngã trên mặt đất cảm giác được trong một một trận manh ái đón lấy đem trong miệng máu nôn ra hướng về mặt nạ nam dếu cờ nói ngươi liền c h ú t bản lanh này tên biến thái chết tiệt chính là tên biến thái chết tiệt ngươi lại nói mặt nạ nam lập tức nổi giận v ọ tới t l ạ cần c trước mặt đối mặt của hắn một trận chào hỏi một trận chào hỏi sau đó lại đem hắn liền người mang ghế tựa cùng một chỗ nhấc lên đến tiếp tục hỏi tiểu tử vừa rồi ngươi nói cái gì nói lại lần nữa ta nói bị đánh cho tê người một trận l ạ cần c gò má đã bắt đầu phát s ư n g nước bọ sen lẫn huyết dịch từ khoe miệng chạy xuống thanh âm nói chuyện đều trở nên là mơ hồ rất nhiều còn có một cái tên biến thái chết tiệt ở trước mặt ta nói chuyện với ta như thế nào ngươi nghe không được ngươi mặt nạ nam lại lần nữa nổi giận đem lạc cần đông nhiên ngã trên mặt đất dùng cả tay chân như là lên cơn điên hướng trên người hắn chào hỏi mà lần này lại là không có lại giới hạn tại lạc cần trên mặt chỉ cần là lạc cần thân thể một chỗ đều tránh không được bị mặt nạ nam một trận đánh đập không biết qua bao lâu lạc cần cảm giác ý thức của mình đều đã là có chút mơ hồ nhưng không có cách nào vì đem máy định vị kích hoạt hắn chỉ có thể làm như thế trong trò chơi hắn chính là từ tình cờ trong lúc nói chuyện với nhau biết được trước mặt mặt nạ nam là cái bị ép trở thành nhân yêu tiến tới chọc giận hắn một mực chọc hắn điểm đau thông qua bị hắn đánh cho tê người phát động máy định vị hiện tại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn hắn cũng chỉ có thể chiếu vào trong trò chơi phương thức đến kích hoạt mà vừa rồi bị mặt nạ nam liền với dùng chân đạp đến mấy lần hắn có thể cảm giác được túi háo bên trong máy định vị bị đè ép khởi động tiếp xuống chỉ cần kiên trì đến hùng đại đám người kia tới có lẽ cũng không có cái gì uy hiếp nhưng mà xuyên thấu qua bị máu tươi mơ hồ ánh mắt là cần nhìn về phía cái tia mặt nạ nam trong lòng nhất thời có chút không chắc trong trò chơi cái này mặt nạ nam chính là người điên hiện tại chính mình như thế chọc giận hắn hắn sẽ không đem chính mình cũng cắt đi uy nghe thấy chỗ xa xa lạc cần bị đánh trò tê người âm thanh sở thanh diên nhịn không được lo lắng nói lạc cần ngươi thế nào có chuyện gì lo lắng trong lòng chiến thắng sợ hãi liền đi theo c o n lớn ngươi cái tên biến thái chết tiệt ngươi còn dám đụng lạc cần một cái ta sở thanh diên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ồ mặt nạ nam giận quá mà cười vậy ta ngược lại là muốn nhìn sở đại tiểu thư sẽ như thế nào không vông tha ta nói xong liền lại là một cước trùng điệp dẫm tại lạc cần trên thân đau hắn kêu g ê n ý thức mơ hồ hắn đã là liền kêu khí lực cũng không có ta gọi ngươi dừng lại nghe thấy lạc cần kêu g ê n sở thanh diên lập tức càng gấp hơn ta gọi ngươi không cho phép đánh l ạ cần c ta liền muốn đánh mặt nạ nam giận cười nói ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ đâu bọn hắn bị bàn giao qua không thể đụng vào sở thanh diên nhưng không nói không thể đụng vào bên cạnh cái này tiểu bạch kiểm á nói xong liền lại là một cước trùng điệp đá vào lạc cần đục dưới đau lạc cần trực tiếp con ú p ở cùng một chỗ một máy mắt hắn cảm giác chính mình tựa như nhìn thấy thái mãi ta sợ đại tiểu t h ư a có thể hay không bất tranh cãi ta lúc đầu không cần chịu cái này hai chân sau đó người mặt nạ nam đem lạc cần từ trên mặt đất nhấc lên tới đang muốn lại cho lạc cần đến cái trùng điệp hữu t ì n h phá nhan quên lúc sau một khắc ưu ám hoàn cảnh bên trong bỗng nhiên chuyển đến một trận ánh sáng lạc cần như g i ê đầu lờ mờ nhìn thấy sau lưng một tên nữ nhân dáng người người đeo mặt nạ chậm rãi đi tới được rồi đem hắn bung ra ta có lời hỏi hắn lời này vừa nói ra mặt nạ nam lập tức vung tay đem l ạ cần lại một lần ném xuống đất đậu phộng trong lòng của hắn rất muốn mắng l ư ơ n g cái này ép mở g h m tác giả hêm đẹp c h ắ t c h ắ t c h ắ t chắc kịch bản không viết làm cái gì bắt cóc ca bắt cóc liền bắt cóc còn cần phải viết loại này bị đánh mới có thể chạy trốn kịch bản cái này tờ mờ đều nhanh đem hắn gương mặt đẹp trai đánh thành đầu heo sau đó mặt nạ nữ đi đến lạc cần bên cạnh túi đầu liếc nhìn l ạ cần c ánh mắt liếc nhau về sau hướng bên cạnh mặt nạ nam ra lệnh đỡ hắn lên phải mặt nạ nam mảy may lại không có vừa rồi nổi giận kinh cần đem lạc cần từ trên mặt đất từ nâng đỡ bay ngay ngắn đặt ở mặt nạc c trước mặt tiểu tử mặt nạ nữ đứng tại lạc cần trước mặt. lạnh lùng nói ngươi từ nơi nào biết rõ tình báo của chúng ta nói ra có thể tha cho ngươi một mạng ừ l ạ cần c suy yếu không thôi ánh mắt quét mắt mặt nạ nữ dáng chống đỡ cười nói các ngươi cái kia m u ộ n côn lực đạo không quá đủ ta nửa đường liệt tình lời giải thích này ngươi hài lòng không không có cách hắn luôn không khả năng nói hắn trước thời hạn biết kịch bản a ngươi coi ta là b à tuổi tiểu h ả i mặt nạ nữ ánh mắt nhìn thẳng là cần sau một khắc một thanh tiểu đao từ bên hông rút ra hướng lạc cần hai chân gặp đâm tới vừa vặn đâm vào hắn hai chân phía trước ghế gỗ khe hở bên trên có như vậy một cái trước mắt l ạ cần c cảm giác chính mình hai chân mắt lạnh kém chút không có dọa nước tiểu còn tốt n h ì n xuống lại cho ngươi một cơ hội mặt nạ nữ âm thanh lạnh lùng nói bằng không ngươi biết hậu quả l ạ cần c trầm mặc ánh mắt cùng mặt nạ nữ l i ế n nhau n h ì n xuống đầu đau đớn điên cuồng suy tư hắn nói thật những người này là chắc chắn sẽ không tin cho nên hắn phải tìm cái lý do hợp lý để những người này tin phục không phải vậy tiểu lạc chuyên cần không bảo vệ sau đó trong lòng suy tư một phen là cần b ỗ n nhiên nghĩ đến cái gì thẳng tắp nhìn qua mặt nạ nữ n ư ờ i lạnh nói ta vì sao lại biết kỹ càng tình báo chuyện đơn giản như vậy chẳng lẽ ngươi không đoán ra được sao một ngày mắt mặt nạ nữ trầm mặc nhìn thẳng lạc cần hai mắt trong lòng suy đoán chẳng lẽ là người một nhà nội bộ gia quỷ thế nhưng là không có khả năng a lần này bắt cóc vốn là tự h ồ nghĩ đến cái gì mặt nạ nữ hướng bên cạnh mặt nạ nam ra lệnh đem hắn xem trọng đừng để hắn chết nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi một trận bước chân sau đó hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa biến thành một mảnh u ám không khí an tĩnh bên trong chỉ còn lại là cần hô hấp nặng n ề âm thanh còn có nơi xa sợ thanh niên lo lắng la lên sau đó ạ dễn l i n l lui bước quanh thân các nơi truyền đến đau đớn kịch liệt l ạ cần c ý thức lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ trong tầm mắt nguyên bản lũ ám hoàn cảnh tràn ngập hết hồng sắc cuối cùng chậm rãi quy về khám xin phép nghị canh một chương hai trăm ba mươi hai thật giống như có người tận lực an bài đồng dạng xin phép n g h ỉ canh một sáng sớm ngày thứ hai dương thất tất từ giấc mộng bên trong tỉnh lại nàng tương đối chứng sợ xã hội lại có chút nhận giường lại thêm đây cũng là nhà là cần cho nên đêm qua ngủ đến không hề như thế nào sống yên ổn thậm chí ở giữa có đoạn thời gian còn bị trong phòng khách động tính đánh thức một lần chỉ bất quá tưởng rằng lạc cần cùng sợ thanh diên đang làm cái gì cho nên không dám đi ra sợ bắt gặp xấu hổ sau đó đổi xong chính mình y phục dương thất thất đem đệm chăn gấp kỹ lại đem gian phòng thật tốt chỉnh lý một lần lúc này mới chậm rãi đợi cửa ra phòng ngủ hướng cửa đối diện xem xét phát hiện lạc cần cửa phòng ngủ mở ra cũng không có suy nghĩ nhiều cho rằng lạc cần cũng chỉ là giống như nàng dậy sớm mà thôi thấy lạc ầ n trong phòng ngủ không có người cho rằng l ạ cần trong phòng khách liền có chút khẩn trương hướng trong phòng khách đi đến Chờ đ ân lúc, lúc dương thất thất gãi gãi đầu trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ quay đầu ngắm nhìn trong hành lang phòng vệ sinh phát hiện phòng vệ sinh cửa cũng mở ra bên trong cũng không có người đi ra sao dương thất thất trong lòng nghi hoặc thế là liền lấy ra điện thoại điểm mở lạc cần v i chat phát thông tin đi qua l ạ cần c người đi ra sao phát xong lại nhìn mắt trong phòng khách thấy sở thanh diên chỗ ngồi phía trước có chút lộn xộn thùng rác cũng ngã ở trên đất dương tất h thất cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi tới giúp bận rộn thu thập không bao lâu chờ đem trong phòng khách đều quét dọn một lần phía sau dương tất h thất lại lần nữa lấy ra điện thoại điểm mở hết chát đã thấy lạc cần k h u n g chặt vẫn không có đ ộ n g tính cũng không có phát thông tin cho hắn lạc cần đang bận rộn hà hướng về lạc cần trong phòng ngủ quan sát phát hiện bên trong có chút lộn xộn nghĩ đến dù sao buổi sáng cũng không có việc gì dương tất h tất h dứt khoát liền đem điện thoại giấu trong túi sách t i ế n lạc cần trong phòng ngủ giúp hắn thu thập mới vừa hỗ trợ đem giường gấp ký đông nhiên cửa ra vào vang lên một chàng tiếng góc ử a dương tất lập tức mừng rỡ. đem tay tại trên quần áo xoa xoa liền vội vàng chạy đi mở cửa mới vừa đem cửa mở ra liền hô l ạ cần c ngươi trở về sao đã thấy cửa ra vào cũng không phải là l ạ cần c mà là vị kia học tỷ tô linh hy học tỷ ngươi buổi sáng tốt lành thất thất học bội tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hướng trong phòng quan sát lễ phép nói ta đến tìm l ạ cần c hắn đi lên sao l ạ cần c dương thất thất nhất thời n g h i hoặc đần đ ộ t nói hắn không phải đi ra sao ta lúc thức dậy hắn liền đã không ở nhà ấy đi ra tô linh hy nhữ mày nàng nhớ tới trưa hôm nay là cần hẳn là không có chuyện gì mà tối hôm qua tại nàng trước khi đi sở thanh diên lại nhao nhao la hét muốn cùng lạc cần cùng một chỗ xâm bài dựa theo phía trước nước tiểu tính hai người bọn họ lúc này không nên đều tại nằm ngáy ho ho sao như thế nào trời vừa sáng liền đi ra ngoài không thích hợp họ ngồi ngươi trước hết để cho ta đi vào đi a t ố t dương thất thất khẽ gật đầu nhanh tránh ra cửa ra vào vị trí sau đó tô linh hy đi vào trong phòng hướng về trong phòng khách quan sát cũng không có phát hiện manh mối gì tiếp lấy liền lại theo bản năng mặt trời mới mọc đài nhìn lại phát hiện phía trước lạc cần trang phòng trộm cột hoạt động cửa sổ vậy mà mở ra tựa hồ bị người đập tới nàng đối cái này phòng trộm cột rất có ấn tượng phía trên hoạt động cửa sổ lạc cần từ trước đến nay không có mở ra chính là sợ mở ra nàng sẽ buổi tối lại lén l ú c tới nhưng vì cái gì nhưng bây giờ mà lại mở chẳng lẽ trong đầu suy tư đến một loại nào đó có thể tô linh hy quay đầu nhìn hướng dương thất thất hỏi thất thất ngươi có nhìn thấy sở thanh diên tên kia sao sở học tỷ sao dương thất thất suy nghĩ một chút đắp tối hôm qua ta trước khi ngủ sở học tỷ còn nói muốn cùng lạc cần buổi tối sẽ cùng nhau chơi mấy ván trò chơi vừa rồi tỉnh lại thời điểm liền đã không còn nữa nàng cung lạc cần cùng đi ra rồi sao ta cũng không rõ ràng tô linh hy khẽ lắc đầu lấy ra điện thoại điểm m ở sở thanh diên mẹ chặt liền một cái điện thoại vào tới giọng nói liên tuyến thanh âm nhắc nhở vang lên một hồi lâu đối phương vẫn không có kết nối tô linh hy r ứ t khoát liền cúp máy giọng nói trực tiếp đi ra ngoài sau đó thấy tô linh hy ra ngoài dương thất thất vội vàng hỏi nói học tỷ người đi đâu ta đi tìm sở thanh diên nói xong tô linh hy liền thang máy đều chẳng muốn ngồi trực tiếp đi cầu thang hướng trên lầu thì đến trong phòng không biết phát sinh dương thất thất vẫn m ộ t bước nàng cho rằng lạc cần cùng sở thanh diên chỉ là đi ra mà thôi hiện tại xem ra giống như không phải như vậy ngắm nhìn lạc cần phòng ngủ suy nghĩ một chút liền cũng đi theo tô linh hy cùng một chỗ hướng trên lầu t i ì n đến không bao lâu hai người liền đồng thời đi đến tầng ba nguyên bản nhà lạc cần trên lầu vị trí học tỷ ngươi tới đây làm cái gì dương thất thất nghi ngờ nói ngươi không phải muốn tìm sở học t ỷ sao tô linh hy nhạt tiếng nói nàng liền ở nơi này nói xong liền trung điệp đập vào trên cửa gõ một hồi lâu cũng không có thấy cửa đầu kia có người đáp lại ra hòa này t ô linh hy n h ư mày nàng thật không có cho rằng là có người đem sở thanh diên cùng lạc cần đều mang đi so với cái này nàng càng tin tưởng là sở thanh diên thú tính quá độ t kêu những cái kêu âu phục thủ hạ đem lạc cần trói đi sau đó chính mình một người trả đạp sở học tỷ giống như cũng không ở đây một bên thấy tô linh hy lo lắng như thế dương thất thất cũng có chút sầu lo học tỷ l ạ cần c h ắ n là xảy ra chuyện gì sao ta không biết tô linh hy khẽ lắc đầu nhưng là cho tới nay sẽ không, không từ mà biệt hẳn là gặp phải phiền phá gì cái này nghe thấy là cần gặp phải phiền phức dương thất thất lập tức lo lắng lạc cần hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ta đêm qua nghe đến trong phòng khách có động tĩnh tưởng rằng lạc cần cùng sở học tỷ đang đùa giỡn cho nên liền không có đi ra quay dày bọn hắn có phải hay không là khi đó tối hôm qua tô linh hy nhìn hướng dương thất thất nghi ngờ nói ngươi nói là khi đó sở thanh diên cùng lạc cần đều trong phòng khách hẳn là đi dương thất thất yếu đớt nói ta cũng không rõ lắm cái này tô linh hy cho mày như vậy xem ra rất có thể chính là sở thanh diên ra hỏa này không nín được đem lạc cần cướp đi đáng ghét học tỷ dương thất thất lo làm nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không báo cảnh nhà báo cảnh đang nghe hai chữ này tô linh hy lập tức do dự lấy ra điện thoại đang suy nghĩ muốn hay không báo cảnh đ ỗ n g nhiên cửa thang máy mở một đạo âu phục thân ảnh hướng phía cửa chậm rãi đi tới là sở thanh diên người bánh mì mà vét các ngươi hai cái nam nhân vét đen kính dâm nhìn về phía tô linh hy cùng dương thất thất biết hai người này là sở thanh diên bằng hữu liền lễ phép nói là đến tìm đại tiểu thư sao các ngươi tô linh hy chặt lại nói sở thanh diên để các ngươi đem lạc cần mang đi nơi nào mau nói không phải vậy chúng ta báo cảnh là cần tiên sinh nam nhân vét đen kính dâm nhất thời n g h i hoặc cho rằng hai nữ chỉ là đơn thuần lo lắng l ạ cần c liền thẳng tắp muốn nói l ạ cần c tiên sinh hiện tại đang ở bệnh viện nghỉ ngơi đâu hai vị yên tâm hắn không có nguy hiểm tính mạng hiện tại đã tỉnh bệnh viện nguy hiểm tính mạng tỉnh lại lần nữa xa lạ màu trắng trần nhà l ạ cần c c h ầ m rãi mở mắt cảm nhận được xung quanh cơ thể quấn quanh cùng cảm giác đau đớn ánh mắt c h ầ m rãi rời xuống phát hiện chính mình nằm tại trên giường bệnh thân thể bốn phía bị vải xô quấn quanh tựa như sát gốc đồng dạng liền khuôn mặt xung quanh cũng bao lấy cực kỳ chặt chẽ hướng xung quanh quan sát phát hiện hắn giờ phút này là một mình nằm tại một gian trong phòng bệnh Đây là... Lạc Bệnh viện. Lạc cần h có ú trong trước. Trước mộng. Cho cho t trò chơi thời điểm hắn cũng là dạng này bị đánh cho t ê người một trận mất đi ý thức tỉnh lại lần nữa liền tại bệnh viện bị quấn đến cực kỳ chặt chẽ không nghĩ tới tại thế giới hiện thực còn có thể hoàn mỹ p h ú c khắc thân thể của mình có như thế yêu sao bị đánh cho tê người liền sẽ ngất nếu là như vậy l ạ cần c trong đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng thân thể hướng xuống rụt r ụ tiếp t lấy nhắm mắt lại giả vờ chính mình còn tại ngủ say chân trước mới vừa nhắm mắt lại chân sau cửa ra vào chuyển đến tiếng mở cửa có người đi đến đang nghe tiếng bước chân không chỉ một người sau đó l ạ cần c giả vờ hôn mê bên hai chuyển đến một trận ấ m ý trò chuyện âm thanh ta không quản l ạ cần c đều bộ dáng này muốn gặp cũng là chính hà tới dựa vào cái gì a nào có người bộ dạng này nói cảm ơn muốn nói cảm ơn liền cho ta lấy ra thành ý đến một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g làm cho người nào nhìn a đừng nói là cần c bây giờ còn chưa tốt chính là tốt muốn gặp cũng là chính hắn đến đi tranh thủ thời gian cút r a ngoài cho ta đừng quay g i à y ta cùng là cần c các người mấy tên nhìn xem c a y con mắt ta là đại tiểu thư nói xong trong phòng vang lên lần nữa một trận tiếng bước chân ngay sau đó một một tiếng tiếng đóng cửa về sau xung quanh lập tức yên tĩnh rất nhiều là cần c giờ phút này nhắm mắt lại lại nghe không đến xung quanh âm thanh trong lòng nhất thời có chút bối rối lên vừa rồi ẩm ý dĩ nhiên chính là sở thanh diên mà bây giờ tựa hồ trong phòng trừ hắn ra, cũng liền chỉ còn lại có sở thanh riêng chờ một chút sẽ không phải nghĩ đến trong trò chơi kịch bản là cần c trong lòng có chút khẩn trương sau một khắc đã thấy phần eo của hắn chỗ đệm chăn truyền đến động tĩnh tựa hồ có người đem tay mò vào sau đó không đợi lạc cần phản ứng một cái tay nhỏ trợn kéo hắn lại cái k i a bị băng vài c u ố n lấy bàn tay lớn bên hai chuyển đến một trận thấp giọng thì thầm n g ư ờ i nói ngươi cái tên này rõ ràng cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có sớm biết mà nói ngươi đem máy định vị trò ta a bọn hắn không dám đối ta bên dưới n ặ n tay còn có tên kia ngươi đều đã bị thương thành dạng này còn để hùng đại mang ngươi tới gặp hắn tận mơ giờ nào có người như thế nói cảm ơn thực con mẹ nó não có bệnh bất quá ngươi yên tâm có ta ở đây ngươi thật tốt dưỡng thương liền được ai cũng mang không đi ngươi ai ngươi nói ngươi vì ta biến thành dạng này ngươi có phải hay không kỳ thật thích ta chỉ là nhìn ta thân phận không dám nói mà thôi a kỳ thật đi ngươi người này rất tốt mặc dù miệng tiện một điểm đối ta có đôi khi còn rất hùng khác nhau đối đãi không một chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc nhưng mà nếu như ngươi chủ động nói ta cũng không phải không thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi yên tâm ta sở thanh diên từ trước đến nay không để ý người khác có tiền hay không gì đó dù sao đều không có ta có tiền tuy nhiên trước đó ngươi phải cùng những nữ sinh kia đọc giao đây là nhất định uy ngươi nếu là đáp ứng mà nói liền n g á y mắt mấy cái thôi khu khu khu khu l ạ cần c nhịn không được hò khan một tiếng chủ yếu sở thanh diên độc thoại danh điểm thực sự là hơi nhiều hắn không có đình chỉ hả nghe thấy là cần ho khan sở thanh diên lập tức kinh hãi bận rộn đem tay từ lạc cần trong chăn rút ra đứng thẳng tóc thần xác hoảng hốt vợ nói là cần n g ư ơ i đã tỉnh l ạ cần c trầm mặc suy nghĩ một chút chậm rãi mở mắt ra giả vờ suy yếu mê man nói sở thanh diên n g ư ơ i nơi này là nơi nào t a đây là ở đâu chúng ta không phải bị c ư ớ p phỉ bắt được sao n g ư ơ i yên tâm nơi này là bệnh viện đám kia giặc c ư ớ p đã bị hùng đại bọn hắn chế phục sở thanh diên hoảng hốt vội nói cái kia l ạ cần c ngươi vừa rồi có nghe đến hay không cái gì nghe được cái gì l ạ cần c thoáng ngồi dậy ngắm nhìn sở thanh diên đã thấy cái sau gò má p h i m hỏng tay giấu ở sau lưng một bộ có tật giật mình bộ dáng suy nghĩ một chút tiếp tục giả vờ mê man ta nghe đến n g ư ơ i đang gọi tên của ta ngươi còn nói cái gì sao không nghe thấy liền tốt a không phải ta không nói gì sở thanh diên c u ố n quyết giải thích nói là cần ngươi trước chờ một cái ta đi giúp ngươi gọi bác sĩ nói xong tựa như thoát đi tử hình hiện trường đồng dạng sở thanh diên thật nhanh trốn ra phòng bệnh lưu lại là cần một người nằm tại trên giường bệnh cô nàng này chờ sở thanh diên ra ngoài là cần t r ợ t cười một tiếng cô nàng này nếu là không có như vậy kiêu hành tiểu quỷ cái mà nói ngược lại là còn thật đáng yêu nằm tại trên giường bệnh nhìn trần nhà là cần bỗng nhiên phát giác được cái gì và mẹo bố néo thân thể của mình chẳng biết tại sao rõ ràng phía trước bị đánh ác như vậy như thế nào hiện tại thân thể ngoại trừ một chút đau bớt nhức bên ngoài liền không có cái khác cảm giác thật giống như thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục đồng d ạ n g chẳng lẽ ngày hôm qua người kia kỳ thật toàn bộ tránh đi yếu hại vị trí kỳ quái phát giác được không đúng sức lực địa phương lạc cần bắt đầu tại trong đầu phục bàn tuy nói lần này bắt cóc sự kiện cùng trong trò chơi gần như không có sai biệt hắn cùng sở thanh diên bị trói hắn bị đánh kích hoạt máy định vị tiếp lấy liền mất đi bị nghĩ cách cứu viện đến nằm bệnh viện một bộ này liên chiêu xuống liền một ngày thời gian cũng chưa tới muốn cứng rắn nói này ngược lại là có khả năng dù sao hùng đại những cái kia người bánh mì đều là binh vương xuất thân thần tốc năng lực phản ứng s á c thực mạnh nhưng vấn đề ở chỗ tất cả những thứ này quá trình là không phải có chút quá t r ù n g hợp thật giống như có người tận lực an bài đồng dạng Đợt, hôm nay lâm thời có việc nhân đây thân thỉnh điều nghỉ một ngày đ ê m cuối tháng xin phép nghỉ canh một c h u y ệ n đến hôm nay tháng này sau đó sẽ lại không xin nghỉ cho nên hôm nay canh một các trường hai trăm ba mươi ba để hắn đến giang thành gặp ta chương hai trăm ba mươi ba để hắn đến giang thành gặp ta đang suy nghĩ cửa ra vào lại lần nữa truyền đến một chàng tiếng góc ử a lạc cần vội vàng khôi phục phía trước bộ dạng nằm ở trên giường giả vờ chính mình rất là suy yếu hướng phía cửa nói đi vào nói xong cửa phòng bệnh bị mở ra hùng đại đi đến hướng lạc cần ngắm nhìn túi đầu cung kính nói lạc cần tiên sinh rất cảm ơn ngài ngày hôm qua trợ giút nếu như không phải ngài kích hoạt máy định vị mà nói chúng ta không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến đại tiểu thư vị trí cái này không có gì lạc cần k ẽ lắc đầu liếc nhìn trên người mình q u n đầy băng vải thuận miệng nói ta cũng chỉ là cứu chính ta mà thôi một cái nhấp tay không cần quá để ý nhưng g a phía trên lão bản đều đã lên tiếng hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói là cần tiên sinh lão bản của chúng ta nói muốn cùng ngài ở trước mặt gặp một lần thật tốt cảm ơn ngài ngài nhìn có thể hay không lời còn chưa nói hết liên lại bị lạc cần lại một lần nữa đánh gãy đương nhiên không có vấn đề vậy chúng ta lúc nào xuất phát ngươi cùng hắn nói cái gì thời điểm tới cũng được ta tùy thời đều có khoảng không cam đoan an bài cho hắn kế hoạch hùng đại lại lần nữa t r ầ mặc m trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ lạc cần ý tứ chính là không muốn đi gặp sở thiên kỷ cho nên mới nói như vậy trên thực tế hắn cũng không hiểu vì cái gì sở thiên kỷ sẽ làm như vậy rõ ràng nhân ra là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng thậm chí còn tại sự nghiệp mặt trên mặt là trợ giúp hắn kết quả nói là ở trước mặt nói cảm ơn còn phải để người ta tự mình đi tìm hắn nên nói không nói xác thực rất không có thành ý bằng không hắn vừa rồi cũng sẽ không như vậy cha tấn cùng sở thanh diên nói d ố c suy nghĩ một chút hùng đại trong lòng thở dài cuối cùng vẫn là cúi đầu hướng lạc cần nhạt tiếng nói được rồi lạc cần tiên sinh ta sẽ trở về cùng lao bản nói dù sao nếu là không có lạc cần kích hoạt máy định vị mà nói bọn hắn cũng rất khó ngay lập tức liền tìm đến sở thanh diên vị trí phàm là sở thanh diên nhận một điểm tổn thương bọn hắn đều phải trừ tiền lương vậy n g à i nghỉ ngơi thật tốt ta trước trở về cùng lao bản hồi phục nói xong hùng đại quay người muốn rời khỏi vừa mới nhấc chân đã thấy cửa phòng bệnh bị người mở ra sở thanh diên dẫn bác sĩ đi đến trừ cái đó ra tại phía sau hai người còn đi theo dương thất thất chỉnh vũ dụ tô linh hy cùng với tiêu h i ể u hiểu, hiểu. năm cái nữ sinh sai chỗ đứng chung một chỗ cái tiêu mỹ lệ phong cảnh l ạ cần c thậm chí cảm giác đều có thể tại chỗ thành đoàn xuất đạo một máy mắt thấy l ạ cần c cái kia tựa như s á c ướp băng vải hóa trang lập tức từng cái con mắt liền đều đỏ đồng loạt vọt tới lạc cần giường bệnh xung quanh đem hắn bao bọc vây quanh dương thất thất sốt u ruột lo lắng nói l ạ cần c ngươi như thế nào nhận nhiều như thế tổn thương tối hôm qua có đạo tặc đi vào sao tiêu hiệu nóng đội nói là cần ca ca ngươi có nặng lắm không tô linh hy là ai đem ngươi đánh thành dạng này người kia bị bắt đến sao t r ì n h vũ dụ đáng ghét l ạ cần c đến cùng là ai làm người nói cho ta ta muốn đem hắn cũng đánh thành trọng thương l ạ cần c hướng xung quanh tứ nữ ngắm nhìn chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu có loại cảm giác kỳ quái thật giống như hắn là bị bệnh liệt dường lập tức liền muốn cắt bệnh nặng lão nhân mà bên cạnh thì tất cả đều là trở lấy chia cắt kế thừa hắn kết xù di sản mỹ mạo thế tử đương nhiên đây chỉ là hắn đoán mò mà thôi hắn còn không có cái gì mỹ mạo thế tử cũng không có kết xù di sản xét thấy hiện nay trường hợp này hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần nói quá nhiều lời nói tương đối tốt cùng lúc đó bên kia thấy sau l ư n g tứ nữ nào tới lạc cần trước giường sở thanh diên cũng đi theo có chút lòng ngưng ỡ ấy nhưng gặp mặt phía trước hùng đại vẫn là n h ị n được hùng đại sở thanh diên đứng tại cửa ra vào nhìn qua hùng đại một mặt sinh khí âm thanh lạnh lùng nói người đi vào làm cái gì ta không phải nói muốn gặp để hắn tới ta là sẽ không để lạc cần đi qua đại tiểu thư hùng đại quay đầu ngắm nhìn lạc cần bất đắc dĩ nói ta đang muốn đi cùng lão bản nói chuyện này đâu nhưng ngài cũng biết lão bản hắn ý tứ không phải ta có thể quyết định hử sở thanh diên hử lạnh một tiếng dù sao ta là sẽ không để lạc cần đi chính các ngươi nhìn xem xử lý dứt lời l i ê n từ hùng đại bên cạnh chạy qua thẳng tắp vọt tới lạc cần trước giường bệnh gạt mở bên cạnh tô linh hy cùng trình vũ dụ hướng một bên bác sĩ lo l ắ n g nói bác sĩ ngươi nhìn lạc cần hiện tại thế nào thân thể gì đó còn có hay không nguy hiểm sau đó một đám nữ sinh cũng đi theo phụ họa đúng vậy a bác sĩ l ạ cần c hắn có hay không tổn thương đến chỗ nào l ạ cần c ca ca hắn nhất định có thể khôi phục đúng không bác sĩ ngươi ngược lại là nói một câu a đ ư n g một mực không lên tiếng a bác sĩ lạc cần hắn tổn thương có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến thân thể công n ă n g đi các ngươi đừng n ộ i nam gái tuyệt mỹ tuổi trẻ thiếu nữ vây quanh một người nam xoay quanh còn một bộ lo lắng muốn chết bộ dáng trực ban lão bác sĩ nơi nào thấy qua tràng diện này chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại đi đến lạc cần bên cạnh bên cạnh quan sát giường bệnh bên cạnh các hạng dáng vẻ số liệu sau một lát liền chầm rãi nói bệnh nhân bệnh tình đã ổn định lại phía sau thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian có lẽ cũng không có cái gì vấn đề cái kia tô linh hy đột nhiên hỏi bác sĩ lạc cần hắn lúc nào có thể ra viện nha cái này cần nhìn chính các ngươi trực ban bác sĩ giải thích nói bệnh nhân tình trạng trước mắt tạm thời cần tính dưỡng có thể lựa chọn về nhà tính dưỡng cũng có thể tại cái này tiếp tục ở một thời gian ngắn tiếp tục quan sát quan sát bất quá phòng bệnh mà nói các n g ư n i ngược lại là có thể cân nhắc đổi đến phòng bệnh bình thường Sau đó, lời chưa nói hết. Liên bị sở sĩ sao chưa thanh ngắt lời nói, ở gian phía gian ban muốn. đó, nói nói, có có lời Liên lời liền lạc là người riêng Tại Cái ngoài con cần trước, chỉ trước bác chút hoàn toàn ngắt này. này phòng bệnh chỉ có thể là một mình hẳn này, bệnh hết. thể tốt một bị ở ở. ý Dù tu dưỡng cái một đoạn thời gian hoàn hảo như lúc ban đầu cái c h ủ loại kia hoàn toàn không cần ở chỗ này cái một ngày phí tổn liền muốn hơn một vạn phòng bệnh đặc biệt bất quá nha nhân ra muốn ở ngược lại là cũng không có tất yếu ngăn đón dù sao công trạng còn có thể tính toán hắn trên đầu cùng lúc đó bệnh viện nào đó cuối hành lang hồng đại nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ đưa điện thoại cầm tới bên hai cung kính nói lão bản hắn nói nếu như muốn gặp lời nói để ngài đến giang thành gặp hắn hắn sẽ lại không đi kinh thành đúng đại tiểu thư ý tứ cũng giống như hắn ngài nhìn cái gì ngài muốn đi qua cái này là ta đi chuẩn bị chương hai trăm ba mươi b ố sao ngươi lại tới đây chương hai trăm ba mươi b ố sao ngươi lại tới đây sau đó trong phòng bệnh nếu biết lạc cần tương lai một đoạn thời gian sẽ ở tại trong bệnh viện đây đối với tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ đến nói nó đã là một cái bi thương thông tin đồng thời cũng là một cái khiến người kích động thông tin bi thương chính là lạc cần t h ụ thương kích động chính là tương lai một đoạn thời gian lạc cần chỉ có thể tại bệnh viện đổi mới ẩn hiện các nàng có thể tùy thời đến bệnh viện sau đó hung hăng soát lạc cần hào cảm còn không dùng bị ngăn tại ngoài cửa lạc cần ca ca tiêu hiểu h i ể u bận rộn lôi kéo lạc cần tay ánh mắt lo l ắ n g nói nếu không về sau hiểu h i ể u tới cho ngươi đưa cơm à ta nghe nói trong bệnh viện đồ ăn đều không thế nào ăn ngon không bằng ta tới cho ngươi làm l ạ cần c trở mặc suy nghĩ một chút từ chối nói không cần làm phiền hiểu hiểu ta liền ăn bệnh viện liền được sau một khắc một bên trình vũ dụ gạt mở tiêu hiểu hiểu cướp lời nói cái kia l ạ cần c ta giúp ngươi vạn nhất đám người kia đến bệnh viện tìm ngươi ta liền đem bọn hắn toàn bộ đánh thành tàn phế ta nghĩ cũng không cần là cần lắc đầu từ chối nói vũ, vũ ngươi cũng không cần ở chỗ này chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình cái k hiểu hiểu chơi đùa chơi đùa. Không không sau đó tựa hồ là lĩnh hội tới lạc cần ý tứ tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng vậy vây tay vô cùng rộng lượng giường bệnh bên cạnh rời đi đi ra cửa một bên đi một bên khẽ cười nói vậy ta bây giờ đi về cầm a các vị tiểu học mọi nhóm gặp lại rồi nói xong không đợi lạc cần đáp lại liền phối hợp ra ngoài rời đi bóng l ư n g tựa như một vị người thắng cái kia thấy tô linh hy rời đi dương thất thất ngắm nhìn cảm xúc tựa hồ có chút thất lạc tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ cũng đi theo nói lạc cần nếu ngươi không có chuyện vậy ta cũng đi trước ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi nói xong dương thất, thất túi h ấ t đầu đi theo tô linh hy sau lưng cùng đi ra phòng bệnh gian phòng này nàng người quen biết ngoại trừ lạc cần bên ngoài liền chỉ còn lại tô linh hy cùng sở thanh diên sở thanh diên cái kia hung hăng bộ dạng nàng căn bản không dám đến gần cho nên chứng sợ xã hội nàng chỉ có thể tìm tô linh hy báo đoàn sửa ấm nhìn qua tô học tỷ giống như rất dễ thân cận bộ dạng sau đó thấy dương thất thất cùng tô linh h i hai người rời đi l ạ cần c ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u cùng t r ì n h vũ dụ thân thể hướng dường bệnh trong đệm trăn rụ rụt, rụt. nhạt tiếng nói t ố t vũ vũ hiểu hiểu các ngươi nếu không cũng trước trở về yên tâm ta tại cái này rất tốt không cần lo lắng thế nhưng là t r ì n h vũ dụ còn muốn giữ lại nhưng thấy l ạ cần c trong mắt ánh mắt liền lại không có ý nghĩ vậy được rồi l ạ cần ngươi thật tốt nghỉ ngơi ta chúng ta trước hết không quấy rầy ngươi nói xong chính vũ dụ hướng về tiêu hiệu hiệu đột nhiên dùng dùng ánh mắt Cái sau mặc dù có c sau dù h ú trong k tình nguyện, nhưng lúc à đi đầu theo gật n ó nhất thời lớn như vậy phòng bệnh chỉ còn lại có sở thanh diên cùng lạc cần hai người nhà sở thanh diên hai tay vây quanh ngạo kiều nói để ta đoán một chút hiện tại ngươi cũng muốn đuổi ta đi tùy ngươi l ạ cần c lắc đầu nhặt tiếng nói so với cái này ta càng muốn biết cha ngươi hắn vì cái gì lúc này muốn gặp ta ai biết hắn s ở thanh diên một mặt ghét bỏ nói làm cái nhà giàu nhất liền cho rằng người khắp thiên hạ đều là cho hắn làm công một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g ta nhìn xem đều bồn ôn ngươi đừng để ý tới hắn muốn gặp đó cũng là hắn tới gặp ngươi được tôi h l ạ cần c núi bay lại hướng trong chăn rụt rụt không thể không nói cái này phòng bệnh đặc biệt dường sắp thực so với nhà của hắn bên trong còn muốn mềm một chút ta muốn nghỉ ngơi một hồi ngươi muốn làm gì tùy ngươi đừng quáy dày ta liền được nói xong l ạ cần c liền nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ săn sóc đặc biệt giường bệnh mềm dẻo hắn nhưng là vì sở thanh diên chạy qua máu hưởng thụ một chút làm sao vậy không bao lâu lại lần nữa giấc mộng bên trong tỉnh lại l ạ cần c nhẹ nhàng dối ra lưng ngỏi để tránh trên người mình băng vải kéo căng mở hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn phát hiện s ắ c trời đã bắt đầu â vàng tựa hồ đến trời chiều thời gian thời di chuyển thân thể vừa mới chuẩn bị hướng bên trên ngồi xuống một điểm phần tay đệm chăn truyền đến một trận vật nặng chèn ép lôi kéo cảm giác túi đầu xem xét đã thấy tay bên cạnh sở thanh diên nhắm mắt lại ghé vào bên tựa như một cái có do ngủ kim dần dần tầng m è o con ra hòa này thấy sở thanh diên cái k i a ngủ say lúc yên t ĩ n h g á n g dấp lạc cân lắc đầu không tự giác cười khẽ không thể không nói ngủ lúc yên t ĩ n h sở thanh diên s á c thực vô cùng đáng yêu nếu là không biết nói chuyện liền tốt đang ngồi càng thán đông nhiên cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân lạc cân n g n g đầu hướng phía cửa nhìn lại đã thấy sau một khắc hồng đại đối diện đi tới nghiêng người nhuồn ra lối đi nhỏ tựa hồ là tại cho người nào nhường đường không đợi hắn lấy lại tinh thần sau một khắc một tên vét dày da trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt hắn sở thiên kỷ gặp mặt lúc trước tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt l ạ cần c con ngơi ư phóng to nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn là nói qua để sở thiên kỷ tới gặp hắn nhưng không nói nhanh như vậy a cái này trong trò chơi cũng không có cái này ra a cái kia l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng túi đầu liếc nhìn ghé vào bên cạnh mình ngủ ngoan đánh đi theo mẹo con tầm thường sở thanh diên lúng túng nói đã lâu không gặp tha bá phụ sở thiên kỷ mặt không hề cảm xúc quét mắt ghé vào lạc cần bên người sở thanh diên trong mắt nổi lên một tia phức tạp hướng bên cạnh hùng đại quét mắt cái sau ngầm hiểu vội vàng đi đến sở thanh diên bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng nhỏ giọng nói đại tiểu thư ngài tỉnh lại ngài nhìn xem người nào tới phiền bên trong sở thanh diên không nhịn được hơi di chuyển b ả vai chậm rãi mở mắt ra chính là muốn mắng chửi người n g ẩ m đầu nhìn lên lạc cần biểu lộ giống như có chút kỳ quái lại lại quay đầu thấy sở thiên kỷ đứng tại sau lưng chính mình lập tức đột nhiên đứng lên một nháy mắt lui cách lạc c ầ n hai mét khoảng cách nổi bật một người có tật giật mình chỉ vào sở thiên kỷ c á i m ũ i lớn tiếng nói người người người người người tới nơi này làm gì ai bảo ngươi tới hừ sở thiên kỷ hừ lạnh một tiếng không phải ngươi nói nói cảm ơn phải thành khẩn một điểm để ta đích thân tới không phải sao ta tới chương hai trăm ba mươi lăm liên quan tới bắt cóc sự t ì n h ta còn có chút nghi ngờ địa phương muốn hỏi ngài một cái chương hai trăm ba mươi lăm liên quan tới bắt cóc sự t ì n h ta còn có chút nghi ngờ địa phương muốn hỏi ngài một cái ngươi sở thanh diên lạnh lùng t r ừ n g sở thiên kỷ tựa hầu nghĩ đến cái gì vội vàng ngăn tại lạc cần trước dường bệnh giang hai tay ra tựa như diều hâu vỗ gà con bên trong gà mái đem lạc cần bảo hộ ở sau lưng có lời gì ngươi cùng ta nói lên tốt sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói lạc cần hiện tại cần nghỉ ngơi không cho phép ngươi q u ấ y dày hắn đều là họ sợ nàng nhất hiểu cha mình nước tiểu tính gấp gáp như vậy từ kinh thành tới chỉ là vì nói cảm ơn tuyệt đối trong lòng có cái gì tính toán sau đó thấy nhà mình lao cha nhìn qua chính mình trầm mặc không nói liền lại tiếp tục mở miệng nói ngươi đứng không nói lời nào làm cái gì không nói lời nào liền đi ra ngoài cho ta l ạ cần c cần yên t ĩ n h hoàn cảnh sợ thiên kỷ trầm mặc thấy nhà mình bực mình nữ nhi bộ dạng này che chở trên giường bệnh là cần trong lòng nhất thời nổi lên phức tạp cô nàng này rốt cục vẫn là trưởng thành a tôi chọn đều học xong ra bên ngoài gạc con lừa gạt như thế t r i ệ đề bình phục trong lòng cảm xúc chậm rãi nói người đi ra ngoài trước ta cùng lạc cần có chút việc muốn nói riêng một cái t a không s ở thanh diên hử lạnh một tiếng ngươi để ta đi ra liền đi ra ngươi cho rằng ngươi là ai nơi này không phải công ty ngươi bộ kia đối ta không dùng được ta liền không đi ra ngươi có thể làm gì ta s ở thiên kỷ lồng ngực c h ậ m trùng thấy nữ nhi của mình như thế phản địch lông mày lập tức hơi nhữu lên một trận huyết tắc cao không thể sinh khí đây là nữ nhi duy nhất không tức giận nội tâm bình phục một hồi lâu sở thiên kỷ vừa mới chuẩn bị mở miệng để hùng đại đem sở thanh diên mang đi ra ngoài sau một khắc đã thấy trên giường bệnh một mực không lên tiếng là c ẩ n chậm rãi mở miệng thanh diên ngươi đi ra ngoài trước ca ta nghĩ ba phụ đặc biệt tới nhất định là có chuyện rất trọng yếu hả sở thanh diên một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn hướng l ạ c c ẩ n hai con mắt trợn thật lớn nàng không nghe lầm l ạ c c ẩ n vừa rồi gọi nàng cái gì thanh diên đây là nàng có thể nghe sao ôi b i thứ a sau đó hai mắt thẳng tắp nhìn qua là cần tràn đầy khát vọng nói ngươi nói lại lần nữa l ạ cần c nhất thời không có phản ứng kịp ngươi nói cái gì ta không có quá nghe rõ ràng ta để ngươi đem lời nói vừa rồi nói lại lần nữa ngươi vừa rồi gọi ta cái gì l ạ cần c trầm mặc cái này sở thanh diên mối quan tâm có thể hay không lại kỳ quái một điểm nghiêm túc như vậy trường hợp nàng liền ánh sáng để ý kêu cái gì muốn đổi bình thường hắn có thể trực tiếp cho sở thanh diên một cái búng đầu sau đó đem nàng mắng đi nha nhưng bây giờ không được ba nàng liền đặt trước mặt nhìn xem đây sao có thể ngay trước mặt sở thiên kỷ đối hắn hải từ động thủ muốn động thủ cũng phải chờ hắn đi lại nói là cần bình phục tâm tình nhìn qua sở thiên kỷ lần nữa nói thanh diên người đi ra ngoài trước ca ta một người không có chuyện gì người yên tâm được rồi sở thanh diên gật đầu đáp biểu lộ nhỏ không nén được vui vẻ quay đầu ngắm nhìn sở thiên kỷ liếp mắt tiếp lấy liền nhảy nhót liên hồi lung la lung lay đi ra ngoài sở thiên kỷ ngắm nhìn nhảy nhót rời đi sở thanh diên trong lòng nhất thời lại phức tạp một chút hắn tốt xấu là sở thanh diên cha hắn kết quả hắn tận tình khuyên bảo nói nhiều lời như vậy sở thanh diên một câu không nghe là cần tùy tiện nói một câu nàng không những nghe còn nghe đặc biệt vui vẻ cái này tờ mờ nếu là hai tử mụ nàng vẫn còn ở đó đoán chừng cũng phải tức giận trực tiếp ngất đi đi sau đó thấy sở thanh diên rời đi hùng đại ngắm nhìn sở thiên kỷ có chút túi đầu cũng cùng theo lui ra ngoài trong phòng bệnh một cái liền chỉ còn lại là cần c cùng sở thiên kỷ hai người sở thiên kỷ trên thân phát ra thượng vị g i ả khí thế để trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên bá phụ l ạ cần c thở ra một hơi bình phục tâm tình về sau lễ phép cười nói ngài nói ngài cái này cũng quá k h á c h khí ta chỉ nói là cười mà thôi không nghĩ tới ngài thật đúng là tới ngươi nói đúng sở thiên kỷ phối hợp rút cái ghế dựa ngồi ở lạc cần bên cạnh vô vô tay của hắn nhạc tiếng nói dù sao ngươi cứu nữ nhi của ta là nên ta đến xem ngươi mà không phải cho ngươi đi gặp ở kinh thành ta l ạ cần c cảm ơn ngươi cứu thanh diên nhà đầu kia không có việc gì l ạ cần c khẽ lắc đầu lễ phép nói đám kia bọn cấp cũng trói lại ta ta cũng chỉ là tự cứu m à thôi không coi là cái gì l ạ cần c ngươi quá khiêm tốn sở thiên kỷ chậm rãi cười một tiếng tiếp tục nói ta nghe hùng đại nói nếu như không phải ngươi liều chết kích hoạt máy định vị mà nói thanh diên không có khả năng nhanh như vậy liền bị tìm tới là cần đây đều là ngươi công lao ta nói cảm ơn là nên nói xong liền đem tay vươn vào túi á o bên trong từ bên trong lấy ra một tờ phong thư đặt ở lạc cần trước mặt tiếp tục nói bên trong là một tấm ta phụ thuộc thẻ mỗi năm có năm trăm n h vạn hàng lạch mật mã sáu cái sáu chữ số rất may mắn ngươi là thanh diên ân nhân cứu mạng đây là một điểm tâm ý hy vọng ngươi không muốn chối tử là cần cúi đầu ngắm nhìn trước người phong thư năm trăm vạn vẫn là mỗi năm chẳng phải là năm nay dùng song sang năm còn có cái này ngài quá k h á c h khí một bên nói là cần một bên đưa tay đem phong thư thả tới chính mình tủ đầu giường bên cạnh phía trước cái kêu năm trăm vạn không muốn là hắn không có lý do cầm chân đứng không vững lần này bị đám kia đạo tặc đều nhanh đánh thành đầu h e o thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không đại biểu không cần khen thưởng hắn lấy chút chén thuốc phí cũng là nên ừ m thấy l ạ cần c thu đi phong thư sở thiên kỷ cũng không để ý tiếp tục nói l ạ cần c ngươi là rất không tệ t i ể u tử nghe nói ngươi bây giờ đã năm thứ ba đại học có hứng thú hay không đến tập đoàn thực tập nếu như ngươi nguyện ý tới từng cái bộ môn thực tập cương vị ngươi có thể tùy ý chọn cái này l ạ cần c cùng sở thiên kỷ lẫn nhau mặc dù lần trước cùng sở thiên kỷ lúc gặp mặt đối phương cũng hỏi qua hắn muốn hay không đến tập đoàn sở thị nhưng so với hiện tại khi đó sở thiên kỷ càng nhiều chỉ là khách sáo cũng không có nghiêm túc đối đãi mà bây giờ ánh mắt của sở thiên kỷ rất là chân thành tựa hồ là chân tâm thành ý muốn đem hắn mời c h à o đi qua sau đó tự a hồ là nghĩ đến cái gì là cần khẽ lắc đầu lễ phép cự tuyệt nói thật xin lỗi a bá phụ sở thị mặc dù là cái rất lớn tập đoàn nhưng xác thực không có ta muốn làm công tác nên nói không nói hắn thích nhất công tác vẫn là viết tiểu thuyết mặc dù bây giờ đã hai tháng còn không có mở hộ mới hơn nữa trừ cái đó ra hắn còn có nỗi n g h i hoặc không có việc gì sở thiên kỷ vỗ nhẹ nhẹ bên dưới lạc cần tay tựa như một vị thông tình đạt lý trường bối đã như vậy vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta bởi tối còn có việc sẽ không quáy r ờ y ngươi ngươi ngày nào thay đổi tâm ý có thể tùy thời liên hệ ta nói xong sở thiên kỷ liền quay người muốn đi sau đó l ạ cần c bỗng nhiên mở miệng nhặt tiếng nói bá phụ không biết ngài có thể lại lưu một hồi liên quan tới bắt cóc sự tình ta còn có chút nghi ngờ địa phương muốn hỏi ngài một cái có thể sao chương hai trăm ba mươi sáu nội ứng có thể tại các ngươi bên kia chương hai trăm ba mươi sáu nội ứng có thể tại các ngươi bên kia trong lúc nhất thời nghe đến phía sau là cần lời nói sở thiên kỷ động tác lập tức đình chỉ quay đầu ngắm nhìn là cần ánh mắt bình tĩnh như núi đương nhiên có thể sở thiên kỷ nhạt tiếng nói ngươi có vấn đề gì liền hỏi chứ sao ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu cùng sở thiên kỷ ánh mắt đối mặt mấy giây sau chậm rãi mở miệng phía trước nghe hùng đại nói đ á m g kiên đạo t ặ c là vì để ngài ký cái gì hợp đồng cho nên mới nghĩ đến bắt cóc thanh diên nhờ vào đó bức bách chữ ký của ngài nghe nói đám kia đạo tặc hiện tại đã bị hùng đại bọn hắn xử lý tốt bọn hắn hiện tại ở đâu sở thiên kỷ có chút trầm mặc mấy giây sau n h ạ t t i ế nói g n bọn hắn lệ thuộc vào một cái ngoại cảnh tổ chức khủng bố ngày hôm qua ta liền đã để hùng đại đem bọn hắn giao đi q u ố c a n ngươi hỏi cái này làm cái gì không có gì lạc cần giả vờ chửi mẹ nói chính là hắn ngày hôm qua đánh ta quá đâu gắt ta nghĩ đánh trở về b á phụ ngươi trước đây tuổi trẻ qua có lẽ hiểu đánh người không đánh mặt cái kia so với hôm qua ánh sáng chọc mặt đánh nếu như có thể mà nói ta nghĩ trả thù trở về điều này e rằng không được sở thiên kỷ khẽ lất đầu không nói đến quốc an bên kia đã đem bọn hắn áp đi thân thể bọn hắn phần tương đối mất cảm cân nhắc đến phụ mẫu ngươi còn tại nước ngoài nghỉ phép ta không hề đề nghị ngươi cùng bọn hắn lại tiếp xúc dạng này sao lạc cần giả vờ t i ế c nối u lắc đầu vậy quá đáng tiếc không có việc gì bá phụ đánh không được liền đánh không được để người của quốc an đánh cũng giống như vậy ta có thể hỗ trợ lên tiếng c h à o hỏi sở thiên kỷ nhạt tiếng nói để bọn hắn thẩm vấn thời điểm hơi nghiêm khắc một điểm vậy nhưng rất đa tạ bá phụ lạc cần giả vờ cảm kích nói làm ơn nhất định để người của quốc an đánh hắn mặt hung hăng đánh Tốt. Cái kế tiếp vấn đề. l ạ cần c hướng phía trước đụng đụng ra hiệu để sở thiên kỷ đến gần một điểm cái sau nhất thời do dự suy nghĩ một chút vẫn là không có đi gần nói thẳng ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng nơi này không có giám sát gì đó không có chuyện gì vậy ta có thể nói a l ạ cần c giả vờ thần thần bí bí bộ dáng nhỏ giọng nói bá phụ ngươi có hay không cảm thấy chuyện này có chút quá trùng hợp rồi sao t r ù n g hợp sở thiên kỷ trong mắt hiện lên một tiêu phức tạp chỗ nào trùng hợp ngươi nói xem là dạng này a là cần giả vờ nghiêm trình phân tích ra bá phụ không nói là ngươi ngày đó bọn cướp là lén lút chui vào trong nhà của ta đem ta cùng s ở thanh diên cướp đi s ở thiên kỷ s ư n g sở sau đó thì sao như vậy vấn đề đến trong nhà của chúng ta thế nhưng là mỗi một chốt đều tràn đầy hùng đại giám sát theo lý mà nói nếu có người lén lút chui vào đến đem thanh diên mê ngất bọn hắn có lẽ phát hiện đầu tiên mới đúng ý của ngươi là s ở thiên kỷ chậm dãi nói hùng đại bọn hắn có vấn đề ấy l ạ c c â n l ắ t đầu tiếp tục nói ta không phải ý tứ này vậy ý của ngươi là ta là cảm thấy bọn cướp nếu dám vào phòng đi vào còn không sợ bị hùng đại bọn hắn phát hiện ý vị này bọn hắn khẳng định hiểu rất rõ nhà ta cấu tạo thậm chí là hiểu rất rõ hùng đại cùng s ở thanh diên bọn hắn sau đó lạc cần nhìn chằm chằm s ở thiên kỷ chân thành nói bá phụ có hay không một loại khả năng nội ứng có thể tại các ngươi bên kia trong lúc nhất thời s ở thiên kỷ biểu lộ nổi lên một tia phức tạp không có lại giống phía trước như vậy tựa như thượng vị già bất động như núi trưng trạc cùng lạc cần thẳng tắp nhìn nhau mấy giây trong phòng bầu không khí trở nên trở nên tế nhị qua một hồi lâu sợ thiên kỷ lúc này mới chậm rãi mở miệm cảm ơn ngươi đề nghị l ạ cần c ta sau khi trở về sẽ thật tốt cha một chút nếu có nội ứng ta sẽ để cho hùng đại nói cho ngươi được rồi bá phụ l ạ cần c khẽ gật đầu chờ tin tức tốt của ngươi s ở thiên kỷ lại lần nữa chờ mặc sau một lát m ở miệng nói còn có mặt khác muốn hỏi sao nếu như không có ta trước tiên cần phải đi nha không có bá phụ l ạ cần c khẽ mỉm cười t h u ậ n miệng nói bá phụ ngài đi thong thả n g ư ơ i yên tâm ta sẽ chiếu cố thật tốt tốt thanh diên s ở thiên kỷ ngắm nhìn l ạ cần trong mắt nổi lên một tia khác thường con mang mà nói sau cũng không nói trực tiếp đi ra ngoài vừa mở cửa liền thấy sở thanh diên lỗ h a i rán tại cửa ra vào một bộ lén lén lút lút nghe lén bộ dáng thấy hắn mở cửa vội vàng lui lại hai bước hai tay vây quanh khôi phục phía trước bộ kia phản l g ị c h biểu lộ ngươi làm gì sở thanh diên chột dạ nói thế nào không cho ta đi vào nghe còn không cho ta nghe lén a không phải đứng tại cửa ra vào a sở thiên kỷ lồng ngực chập trùng hít sâu không thể sinh khí không thể sinh khí liền cái này một đứa bé như thế nào ta cùng hải tử mẹ hắn như vậy thông minh hai người liền sinh ra như vậy đồ chơi ta hy vọng ngươi làm rõ ràng sở thiên kỷ nhìn c h ầ m c h ầ m sở thanh diên chậm rãi nói ngươi đến giang thành mục đích là vì học nghiệp không phải là vì những chuyện khác、Cắt. sở thanh diên trộm dạng ánh mắt nhìn hướng địa phương khác ai cần ngươi lo ta liền lạc cần cái này một cái bằng hữu cùng hắn chơi nhiều chơi bữa làm sao vậy sở thiên kỷ nhà mình nữ nhi bộ này tuổi trọ ra bên ngoài l ừ a gạt phản nghịch ra dấp nhất thời tâm tắc nói không ra lời ngươi đó là chạy chơi bữa đi sao ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi ta không nói muốn b ọ ngươi dù sao đã làm sai chuyện chọn sai đường là chính ngươi gánh chịu hậu quả đến lúc đó đừng khóc khóc lóc trở về tìm ta liền được nói xong sở thiên kỷ từ sở thanh diên bên cạnh quay người rời đi đi qua hùng đại lúc lại thấp giọng nói ngươi theo ta đến một chuyến là bên kia sở thanh diên có thể không lo được sở thiên kỷ cùng hùng đại thấy cửa phòng bị mở ra liền không chút do dự vào, vào chạy đến lạc cần bên cạnh ân cần nói lạc cần vừa rồi hắn cùng ngươi nói cái gì có phải là uy hiếp ngươi gì đó ngươi yên tâm có ta ở đây hắn không động được ngươi một tớp không có lạc cần lắc đầu hướng tủ đầu giường c h é miệng nói cha ngươi cho ta trương phó thẻ nói để ta có thể tùy tiện soát mỗi năm năm trăm vạn cái này nhìn qua tủ đầu giường phong thư sở thanh diên ánh mắt có chút nóng trệ liền không có không có a l ạ cần c lắc đầu cười nói ngươi còn tưởng rằng có chuyện gì cùng lúc đó bên kia một đường ga ra tầng ngầm ngồi lên xe sở thiên kỷ lúc này mới quay đầu nhìn hướng hùng đại n h ặ t tiến g nói khoảng thời gian này để ngươi quan sát là cần kết quả thế nào hồi lắp bản hùng đại cung kính nói theo quan sát của chúng ta l ạ cần c tiên sinh đối đại tiểu thư tựa hồ không có phương diện kia ý nghĩ ngược lại là đại tiểu thư nàng tựa hồ có một chút ta để biết sở thiên kỷ lắc đầu ta l ạ hỏi hắn hành động cùng biểu hiện cái này hãng đại đặc đôi lạc loại lời. tiên sinh giác biệt, biết nhiều nói người suy chuyện, thấy, nghĩ nhân cần trên thân hắn nhưng chưa từng có nói ra. Hơn nữa, hắn nhìn người ánh chút, hồ chưa một cảm cảm mắt trả ta rất tự rất Cá có có có ra. không i quái. giống rất Thật kỳ k như, hắn h có đem n g ư ờ i làm người mà là một loại nào đó công cụ hoặc là máy móc gì đó chương hai trăm ba mươi bảy l ã o nương không hầu hạ chương hai trăm ba mươi bảy l ã o nương không hầu hạ ban đêm l ạ cần c ngắm nhìn phòng bệnh bên ngoài cảnh đêm quay đầu nhìn hướng chính mình bên giường sở thanh diền cái sau trong tay đều là ôm một đài bản bút ký nghiêm túc chơi lấy trò chơi lại cúi đầu xem xét trên giường mình hoạt động trên bàn ăn đồng dạng cũng là dọn lên một đài bản bút ký bên ngoài thiết lập gì đó đầy đủ mọi thứ hắn chỉ cần hơi động động tay liền có thể nằm thoải mái xong chỉ t i ế t hắn hiện tại trên tay cũng cuốn lấy băng vải động động chuột t ạ m được căn bản đập không được bàn phím ta nói là cần nhìn hướng sở thanh diên bất đắc dĩ nói nếu không vẫn là chờ ta tu dưỡng tốt lại trở về cùng nhau chơi đổi đi người cái này ta cũng chơi không được a ai bảo ngươi chơi sở thanh diên một bên vội vàng thao tác một bên qua loa trả lời ta lại không có để ngươi bây giờ chơi bác sĩ nói trên tay ngươi băng vải ngày mai liền có thể hủy đi hủy đi sau đó chẳng phải có thể chơi như thế nào chẳng lẽ phía sau ngươi khoảng thời gian này muốn mỗi ngày ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người đúng không cho ngươi tìm một chút g i ế t thời gian giải trí hạng mục ngươi còn nói ta cái kia l ạ cần c thở dài tiếp tục nói ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền lấy tới đi ngày mai không phải cũng đồng dạng không phải đều đồng dạng sở thanh diên hỏi ngược lại khoảng cách ngày mai chẳng phải còn lại bốn giờ rồi sao l ạ cần c nhất thời trầm mặc nghĩ thầm cô nàng này là cảm thấy quá mức tối nay mười hai điểm chính là một ngày mới đúng không đang suy nghĩ làm như thế nào nhổ nước bọn trở về đã thấy sau một khắc sở thanh diên tiếp tục nói bổ sung ngươi yên tâm chờ một lúc qua m ộ ư ơ i hai giờ ta gọi y tá giúp ngươi đem băng vải hủy đi cam đoan không nhiều lãng phí ngươi một phút đồng hồ thời gian l ạ cần c nhất thời im lặng cái này tờ mờ là nằm viện đâu vẫn là chuyển sang nơi khác cho nàng làm cùng chơi a một phút đồng hồ đều tính toán đến rõ ràng như vậy xem như ngươi lợi hại l ạ cần c lười nhắc lại cùng sở thanh diên nói d ố c nên nói không nói mặc dù cô nàng này không có trải qua hắn đồng ý liền đem máy tính chuyển tới hắn trên giường bệnh nhưng cái này vừa lúc còn liền cái tia chọc vào hắn thoải mái điểm nếu để cho hắn nằm viện nửa tháng không đụng tới máy tính hắn có thể thật sẽ bồn u chăn chết đừng nói cái gì điện thoại hắn nhưng là kiên định vc người sử dụng pc trung thành kéo lấy cuốn đầy băng vải tay tìm kiếm mấy lần l ạ cần c tùy tiện điểm mở một cái máy chủ trò chơi phát sóng trực tiếp đang định nhìn xem phát sóng trực tiếp đuổi r ế t thời gian đông nhiên cửa phòng bệnh mở mặc đồng phục di cờ tất đen tô linh hy con túi lạp t ọ n trong tay mang theo một cái hộp giữ ấm chậm dãi đi đến quét mắt bên cạnh chơi đụa sở thanh diên liếc nhau sau đó đặt mông ngồi ở lạc cần trên giường bệnh đem hộp giữ ấm để lên bàn là cần ta buổi chiều trở về cho ngươi đã nấu canh g đối ngươi thân thể khôi phục có chỗ tốt đến uống lúc còn nóng một điểm một bên nói tô linh hy một bên mở ra hộp giữ ấm lấy ra chén nhỏ cho lạc cần đ ự n g một chén nhỏ dùng tia h nhẹ nhàng q u á y quáy múc bên trên một m u ỗ nhỏ g n canh gà ôn n u đưa đến lạc cần bên miệng cái này lạc cần quét mắt tô linh hy từng cho ăn đến canh gà trong lòng nhất thời sợ hãi theo bản năng trốn về sau trốn sau đó liền lại lập tức lấy lại tinh thần đây là tô linh hy ngao canh gà tới không phải tiêu hiệu hiểu ngao học tỷ ngươi cái này quá khắc phí nếu không vẫn là ta tự mình tới đi nói đùa cái gì tô linh hy chọc người cười một tiếng ôn nhu nói ngươi tay đều như vậy như thế nào chính mình ăn ngoan tới cho ngươi ăn Ây, ấy ấy ấy l ạ cần c vừa định lại dãy rủa một cái sau một khắc tô linh hy thìa liền đưa đến bên miệng há mồm a học đến ngoan không thể lui được nữa l ạ cần c do dự một hồi lúc này mới chậm rãi há miệng để tô linh hy thìa đưa vào trong miệng sau đó một cỗ mùi hương đậm đặc canh gà mùi thơm ở trong miệng nô lên nổ tung tê thơm như vậy đây là tô linh hy có lẽ có tay người sao học kỷ đây là chính ngươi làm sao là đâu tô linh hy cười một tiếng lộ ra khuôn mặt ngọt ngào lúng đồng tiền nhỏ làm ra một bộ rất tự hào chờ khích lệ đáng yêu b i ể u lộ trêu ghẹo nói ta buổi chiều thế nhưng là nấu nhiều lần mới nấu đi ra cái này một nồi lây này học đệ có phải là nên cho ta một điểm nhỏ khen thường nha a cái này bị tô linh hy khoảng cách gần như vậy vậy l ạ cần c có chút chịu không được học thì ngươi muốn cái gì khen thưởng nếu không tô linh hy đôi mắt lưu chuyển nghiêng đầu nhìn hướng l ạ cần c thử rõ xét nói học đệ ngươi hôn ta một cái ba một tiếng thanh thúy nhựa chạm đất âm thanh là cần cùng tô linh hy cùng một chỗ quay đầu nhìn hướng phương hướng của thanh âm đã thấy sở thanh diên nắm đấm bóp b ộ c chặt căm tức nhìn tô linh hy một mặt tức giận phối hợp với cái kia tóc vàng hai bím thêm lam sắc lens màu trắng dùng quả thực cực kỳ giống một vị nào đó tóc vàng thua cuộc ta nói sở thanh diên nghiến răng nghiến lợi nói ta còn tại cái này đây các ngươi hai cái không nên quá đáng là a tô linh hy giả vờ ngoại ý muốn nói sở học mội còn tại nơi này đâu nếu không học mội ngươi đi ra ngoài trước né tránh một cái chờ ta cùng lạc cần xong việc ngươi trở lại sở thanh diên sắc mặt tái xanh qua mấy giây lúc này mới từ trong miệm đụng tới mấy chữ người, có l a gan nói lại lần nữa chẳng lẽ không phải sao tô linh hy khỏe miệng khẽ nhết tiếp tục nói ngươi cùng lạc cần lại không có cái gì thân mật quan hệ loại này trường hợp chẳng lẽ không nên trở về tránh một cái thế nào chẳng lẽ ngươi là nàng bạn gái sở thanh diên hít sâu một câu nói kia quả thực muốn đem nàng cho điểm nổ nhưng thấy lạc cần còn tại nơi này vì từng bước cải thiện trong lòng hắn hình tượng sở thanh diên vẫn là không có phát tác hướng tô linh hy hỏi ngược lại vậy còn ngươi ngươi cùng lạc cần lại là cái gì quan hệ chẳng lẽ ngươi chính là bạn gái hắn hừ tô linh hy hừ nhẹ một tiếng ngắm nhìn bên cạnh là cần nháy máy mắt hướng về sở thanh diên nữa ngược mức tiêu ngạo nói ta cảm thấy ta đúng a sở thanh diên chừng tóm ắ t ánh mắt tại tô linh hy cùng lạc cần ở giữa vừa đi vừa về thấy lạc cần giống như một điểm ý phản bác không có lập tức càng thêm tức giận c h ậ t vũ cái bàn đứng lên được lao nương không p h ụ n g đồi các ngươi hai cái này được đi nói xong sở thanh diên liền bay người giận đùng đùng đóng sập cửa rời đi phòng bệnh ra hòa này lạc cần ngắm nhìn sở thanh diên rời đi phương hướng ngược lại là không có quá kinh ngạc đối phương hành động hắn mới vừa rồi không có ngay lập tức phủ nhận tô linh hy tự xưng bạn gái thuyết pháp kỳ thật cũng là có ý làm cho sở thanh diên nhìn b ằ n g không một mực để cái này phú bà tiểu quỷ duy trì hiện tại loại này không minh bạch quan hệ mờ mờ càng kéo đi xuống phía sau càng có khả năng cho hắn đến cái lớn cho nên vẫn là sớm một chút điểm tỉnh nàng tương đối tốt sau đó lớn như vậy phòng bệnh chỉ còn lại là cần cùng tô linh hy hai người cái sau khẽ mỉm cười thả ra trong tay bắt m u ố n g đầy mắt ôn nhu nhìn hướng tô linh hy dọn ngọc nào nói học đệ hiện tại chỉ còn lại ta cùng hai mươi người, người đâu ta có thể lấy đi ta phần kia khen thường sao cái này l ạ cần c nhất thời do dự sau một khắc đã thấy cửa ra vào đống nhiên lại lần nữa chuyển đến tiếng mở cửa lại có người đi đến l ạ cần c ca ca ta cho người nấu canh gà ấy chương 238, như thế nào đều nấu canh gà chương 238, như thế nào đều nấu canh gà ấy tiêu hiểu hiểu vừa đi vào phòng bệnh vừa mở cửa liền thấy tô linh hy ngồi ở lạc cần trên giường tay nâng lạc cần mặt tựa hồ muốn làm cái gì không thể miêu tả sự tình lại vừa quay đầu liền lại thấy được trên bàn tản ra từng trận nhiệt khí hộp giữ ấm là cần ca ca các ngươi đây là đang làm gì là cần trở mặc nghĩ thầm bệnh viện này bảo an là chuyện gì xảy ra như thế nào là người liền có thể tùy tiện ra vào phòng bệnh của hắn a đều không ngăn cản một cái sao sau đó không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào mở miệng liền thấy bên cạnh tô linh hy dẫn đầu nói chuyện ôn nu nói a là hiểu hiểu học nội nha như thế nào ngươi cũng là đến tham lạc cần sao a nô、no. ân bị chuẩn bị ở sau hỏi lại tiêu hiểu hiểu sừng sốt một chút túi đầu xuống nhìn xem trong tay hộp giữ ấm nhỏ giọng nói ta nghĩ là cần ca ca gần nhất cần đổi bộ thân thể liền thừa dịp buổi chiều có thời gian dành nấu một nồi canh gà ta muốn để lạc cần ca ca bồi bổ lạc cần trầm mặc ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u trong tay cốc giữ nhiệt trong lòng nổi lên một tia phức tạp xác nhận qua ánh mắt lần này đúng là xuất từ tiêu h i ể u h i ể u c h i thủ là tuyệt đối không thể ăn nguy hiểm đồ vật hắn kỳ thật lại cảm thấy tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này có lẽ sẽ không nốc đến tại bệnh viện còn muốn cho hắn hạ dược nhưng hắn chính là không dám đánh cược tín nhiệm loại này đồ vật sụp đổ sẽ rất khó khôi phục lại cảm ơn ngươi hiểu, hiểu. suy nghĩ một chút là cần lễ phép cười một tiếng nhặt tiếng nói ngươi đem nó đặt lên bàn a lúc này ta đã tại ăn học tỷ ngụt chút đ ó bụng lại ăn ngươi a thế nhưng là... trong i hiểu hiểu nhất thời Liếc ê bên u muốn. nhất chút không muốn. Liếc nhìn một bên khách bàn, phía bàn, một t có ê riêng n còn để đó thanh diên máy tính, biểu thị còn không có đánh có để đó biểu sợ thị máy ở giữa đồ treo máy c ả nội h chơi. cáo cửa Trong sổ trò n tâm nàng rất rõ ràng chính mình chỉ cần đem hộp giữ ấm thả xuống vậy liền không có lại chờ đợi ở đây lý do nàng vốn định tới đích thân huy lạc cần uống canh gà ăn xong lại hơi trò chuyện dạng này liền có thể chờ lâu một hồi nhưng bây giờ tô linh h i không những tại còn cũng nấu canh gà cho tới nay tiêu h i ể u h i ể u đều cảm thấy chính mình ít nhất ở nhà vụ cùng chủ nghệ bên trên là không thể thay thế mặc dù chẳng biết tại sao lạc cần về sau cũng không tiếp tục ăn nàng làm đồ vật nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với chính mình tru nghệ cùng việc nhà kỹ năng tự tin nhưng bây giờ trong lòng của nàng lại nổi lên một loại cảm giác nàng giống như bị tô linh hy cho toàn diện thay thế đúng vậy a nấu cơm không nhất định phải ăn rất ngon chỉ cần là đối phương là chính mình mến yêu người cho dù nàng làm lại khó ăn tại đối phương trong mắt cũng là mỹ vị món ngon trong lúc nhất thời tiêu hiểu, hiểu đấy lòng nổi lên một tia khó chịu nàng thật hâm mộ tô linh hy có khả năng ngồi ở lạc cần bên cạnh từ thể t ngụm cho hắn ăn đồ ăn, còn cho có h đồ sau cơ làm đúng. s đó vội t ê Hiểu Hiểu vàng n l quay đầu rời đi phòng bệnh vừa đi đến cửa ra vào đã thấy cửa bên kia bỗng nhiên lại xuất hiện một thân ảnh cùng nàng đụng vào nhau Ôi, thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải cố ý không có việc gì ta cũng thế ấy ngươi là tiêu hiểu h i ể u từ dưới đất bỏ dậy ngầm đầu nhìn lên đã thấy cái kia thân cao cao hơn nàng nhanh một cái đầu tóc dài thiếu nữ mặc đồ thể thao trong tay che chở một cái hộp giữ ấm đứng tại cửa ra vào hướng nàng túi đầu xin lỗi là cái kia gọi dương thất thất nữ sinh thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi dương thất thất liên tục hướng tiêu hiểu h i ể u túi đầu xin lỗi một hồi lâu ngầm đầu lên thấy tiêu hiểu hiệu đôi mắt hiện ra lệ quang một bộ yếu đôi thương tâm biểu lộ sau đó liền vô ý thức quan tâm nói học tỉ ngươi tại sao、khóc? là gặp phải cái gì chuyện thương tâm sao tiêu hiểu hiểu mí môi ngằng đầu cùng dương thất thất l i ế t nhau trong lòng có chút cảm giác khó chịu nàng có chút không phân do nữ sinh này là đang tận lực tối c h â m biếm nàng vẫn là chỉ là thật muốn quan tâm nàng hơn nữa như thế nào tất cả nữ sinh đều so chính mình cao a chính là sợ thanh diên tên kia cũng hơi cao hơn chính mình một điểm thật khó chịu không có việc gì tiêu hiểu hiểu quét mắt trong phòng liếp nhìn dương thất thất trong tay hộp giữ ấm suy nghĩ một chút thấp giọng nói là cần ca ca liền tại bên trong ngươi là muốn cho hắn đưa canh gà ấy làm sao ngươi biết dương thất thất sửng sốt một chút tiếp tục nói ta nghe nói nhận ngoại thương người uống canh gà khôi phục nhanh một chút bởi vì ta sẽ không làm cho nên đi mua ngay một điểm tới sẽ không làm nghe đến mấy chữ này tiêu h i ể u h i ể u trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút sau đó tránh ra cửa ra vào con đường tiếp tục nói người đi cho là cần ca ca đi ân cảm ơn học tỷ dương thất thất theo bản năng hướng tiêu h i ể u h i ể u chút lễ phép đầu từ bên người nàng chạy qua đến lạc cần bên cạnh sau đó thấy dương thất thất đi vào tiêu hiệu suy nghĩ một chút cũng không có rời đi đứng tại cửa ra vào muốn nhìn xem nhìn Cần Lạc sau ẽ như thế nào ở trên thế ở b đó ã c hai hộp canh thấy n huống, c dương thất thất giải h thất thất thất thất í thất thất cái h Sau kia xứng sở bộ dạng l ạ cần c nhẹ nhàng c u ờ i một tiếng trêu kẹo nói muốn a như thế nào không muốn ngươi bộ dạng này là không nỡ nào có dương thất thất gõ má phiếm hồng người nơi này đều nhiều như thế canh gà ta sợ ngươi ăn không hết mà thôi sao lại thế lạc cần thuận miệng nói từ từ ăn luôn có thể ăn xong cái kia tốt dương thất thất khẽ gật đầu đưa trong tay hộp giữ ấm cũng đi theo để lên bàn cũng chính là lạc cần là tại phòng bệnh đặc biệt không những giường bệnh lớn liền với trên giường tự mang bàn ăn cũng là lớn không được b a n g không cái này ba hộp canh gà một đài b à n bút ký thêm bên ngoài thiết lập thật đúng là không nhất định có thể thả xuống được lạc cần ta đem nó để ở chỗ này ngươi có rảnh rỗi có thể ăn một chút thử xem ăn rất ngon ta buổi tối còn có tập luyện liền đi về trước nói xong đem hộp giữ ấm thả xuống dương thất thất hướng lạc cần khẽ gật đầu sau đó liền vừa vội vội vã rời đi nhìn ra được nàng chờ một lúc xác thực còn có chuyện phải bận rộn sau đó thấy dương thất thất từ bên cạnh mình rời đi tiêu h i ể u h i ể u lập tức có chút sửng sốt trong lòng nghi ngờ không phải lúc này đi không còn lưu thêm một hồi cùng lạc cần ca ca tăng tiến một chút tình cảm chuyện gì có thể so sánh phải lên lạc cần ca ca trọng yếu chương hai trăm ba mươi chín không muốn uống liền vứt bỏ tốt chương hai trăm ba mươi chín không muốn uống liền vứt bỏ tốt người thấy dương thất thất từ bên cạnh mình chạy qua tiêu hiểu hiểu thực sự là kìm nén không được trong lòng mình nghĩ hoặc vô ý thức vươn tay chặn lại dương thất thất đường đi làm sao vậy học tỷ còn có chuyện gì sao dương thất thất nhìn hướng tiêu hiểu hiểu lễ phép hỏi cần ta hỗ trợ sao không có tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn trong phòng bệnh mà lùi về sau ra phòng bệnh hướng dương thất thất nhỏ giọng nói ta chính là muốn hỏi một chút n g ư ơ i chờ một lúc muốn đi đâu đi tập luyện nha dương thất thất thuận miệng trả lời chúng ta giàn nhạc phía sau tiếp mấy cái sâu thương mại ta cũng phải thường xuyên đi tập luyện tập luyện tiêu hiểu hiểu túi đầu suy nghĩ hai chữ này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại t ú i đầu hỏi cái kia lạc cần ca ca sẽ nhìn ngươi biểu diễn sao đi nha dương thất thất i ê n lặng ở đầu ta biểu diễn phía trước sẽ cùng lạc cần nói hắn có rảnh rỗi hẳn là sẽ tới dạng này a tiêu hiểu hiểu yên lặng ở đầu suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi vậy nếu như lạc cần ca ca không có đi lời nói đây ngươi sẽ làm sao a dương thất thất nhất thời sửng sốt nghĩ thầm cái này tiêu hiểu hiểu học tỷ hỏi vấn đề như thế nào kỳ quái như thế lạc cần không đến nàng liền tiếp tục biểu diễn a còn có thể làm sao suy nghĩ một chút trả lời học tỷ ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy lạc cần không tới ta hẳn là cũng sẽ tiếp tục biểu diễn a dù sao chúng ta là một cái dàn nhạc nha cái kia học tỷ ta tập luyện bị mượn rồi ta trước không nói với ngươi ta đi a nói xong cùng tiêu hiểu h i ể u lễ phép túi đầu nói đường dương thất thất liền đeo túi sách vội vàng rời đi đen nhánh tóc dài tùy theo p h i ê u tán tỏa ra thiếu nữ thanh xuân hơi nóng x u ấ t hiện tiểu chạy trong h n nỉm thấy dương thất thất vội vàng rời đi tiêu hiểu h i ể u tâm tình lại lần nữa phức tạp lại quay đầu liếp nhìn trong phòng bệnh đã thấy tô linh hi cái này hồ ly tính đã là bắt đầu mập mờ đến không thể lại mập mờ cho, cho gà ăn canh nào có người một bên cho người cho gà ăn canh một bên dùng tay sở nhân ra lồng ngực phía dưới là không phải liền muốn bắt đầu miệng đối miệng uy nô、no. tiêu hiểu h i ể u vẻ m ắ t đau khổ nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì dương thất thất có thể như vậy thoải mái bỏ m ặ t tô linh hy ra hỏa này cùng lạc cần đơn độc chờ cùng một chỗ thậm chí còn một điểm cảm giác nguy cơ đều không có dương thất thất nữ sinh này đến cùng nghĩ như thế nào chẳng lẽ nàng thật là lạc cần ca ca nói như vậy thế nhưng là như thế nữ sinh làm sao có thể tồn tại trong lúc nhất thời tiêu hiểu hiệu trong lòng lại lần nữa nổi lên phức tạp cuối cùng ngắm nhìn trong phòng bệnh mập mờ hai người một bên rời đi một bên lẩm bẩm nói nếu không quay đầu tìm nàng hỏi một chút đi đi trước mặt đ ố n g nhiên lại chuyển đến một trận vội vàng tiếng bước chân đang nghe bước chân tiết tấu cùng vừa rồi dương thất thất có chút tương tự tiêu h i ể u hiểu tưởng rằng dương thất thất lại trở về lại ngẩng đầu một cái đã thấy trình vũ dụ cũng tương tự mang theo một cái hộp giữ ấm vội vàng chạy tới hai người l i ế n nhau trình vũ dụ vội vàng thả c h ầ m bước chân đem hộp giữ ấm giấu ở phía sau tựa hồ không muốn để cho tiêu hiệu nhìn thấy ngươi lây là thấy là trình vũ dụ tiêu hiệu buông lòng rất nhiều ngắm nhìn trình vũ dụ giấu ở phía sau lại không giấu được hộp giữ ấm nhỏ giọng thử dò xét nói cũng cho lạc cần ca ca nấu canh gà ta t r ì n h vũ dụ nhất thời ngại lời phía sau ôm hộp giữ ấm tay nhỏ có chút không chỗ sắp đặt nàng ngược lại là nghĩ nấu canh gà à? nhưng người nào có thể nghĩ tới tờ mở nấu con gà canh cũng có thể khó như vậy học thế là chỉ có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ đi khu dân cư dưới lầu quán cơm tàu mua một phần lấy ra cho lạc cần bồi bổ liên quan gì tới ngươi chính vũ dụ ngạo kiều chẳng lẽ ngươi không phải đến cho lạc cần đưa ăn ta chỉ là hỏi một chút mà thôi tiêu hiệu khẽ lắc đầu giờ phút này nàng đ ầ y trong đầu đều nghĩ đến dương thất thất cùng lạc cần sự tỉnh căn bản không tâm tư cùng trình vũ dụ miệng tháo ngươi muốn cho lạc cần ca ca đưa canh gà mà nói trực tiếp đi vào liền được bất quá ta cảm thấy hắn có lẽ không quá cần nói xong tiêu hiểu hiểu liền quay người rời đi lưu lại trình vũ dụ một người tại nguyên chỗ sửng sốt nghe không hiểu lời nói của tiêu hiểu hiểu g i a hòa này thật là kỳ quái phối hợp nổ nước bọn một câu trình vũ dụ quay người đi vào trong phòng bệnh mới vừa vào cửa đang chuẩn bị mở miệng cùng lạc cần chào hỏi sau một khắc trong tầm mắt đã thấy tô linh hy bên cạnh ngồi ở lạc cần bên cạnh lập tức nguyên bản trình vũ dụ trong lòng tiểu kích động cùng hưng phân quét sạch sành xanh, xanh giống như là một cái đầy cói lòng kích động muốn đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ vật đưa cho thích người tiểu hai tử kết quả chờ sau khi tới mới phát hiện nàng thích người trên mặt bàn bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng tinh xảo lễ vật cùng trên bàn những cái kia so sánh nàng chuẩn bị lễ vật giống như là giọt nước trong biển cả nhiều nàng một cái không nhiều ít nàng không thiếu một cái l ạ cần c t r ì n h vũ dụ đần độn đứng tại cửa ra vào l ạ cần c cùng tô linh hy bộ kia thân mật bộ dạng còn có trên mặt bàn tràn đầy hộp giữ ấm để nàng cảm giác chính mình giống như đến rất nhiều dư sau đó nghe đến trình vũ dụ âm thanh l ạ cần c vội vàng hướng phía cửa nhìn lại đã thấy cái sau đứng tại cửa phòng bệnh một bộ thất hồn lạc phách lung lay sắp đổ bộ dạng vũ vũ ngươi l ạ cần c lời còn chưa nói hết liền thấy trình vũ dụ cúi đầu yên lặng đi tới đưa trong tay hộp giữ ấm để lên bàn cho ngươi mang canh gà không muốn uống liền vứt bỏ tốt nói xong không đợi là cần nói chuyện chính vũ dụ liền quay người giận đùng đùng rời đi phòng bệnh bước chân nặng giống như là muốn đem mặt nền đạp tan đồng dạng cô nàng này l ạ cần c im lặng nắm g nhìn cửa ra vào khẽ thở dài một cái quay đầu lại nhìn về phía trên bàn cái kia trình vũ dụ chuyên môn đưa tới hộp giữ ấm tựa hồ là hôm nay mới đặc biệt mua hộp trên thân giá bán nhãn hiệu cũng còn không có hủy đi lại quét mắt bên cạnh mặt khác mấy cái hộp giữ ấm dương thất thất lấy ra chính là cái hồng nhạt phim hoạt hình hộp giữ ấm xem ra tựa hồ là nàng bình thường liền dùng tiêu hiểu hiệu là cần ngược lại là gặp qua thật nhiều lần ngay trước ở tại bên kia trong căn hộ lúc tiêu h i ể u h i ể u liền thường xuyên dùng cái này hộp giữ ấm cho hắn mang bữa sáng lúc kia tiêu h i ể u h i ể u còn sẽ không hạ dược hắn ăn cũng rất yên tâm suy nghĩ một chút l ạ cần c chậm rãi mở miệng linh hy giúp ta đem mấy cái này hộp giữ ấm đều mở ra đi ân tô h linh hy có chút đáp n g h i n g người đem trên bàn hộp giữ ấm cùng một chỗ mở ra lập tức một cố nồng đậm canh gà mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng bệnh mấy loại các loại canh gà cùng một chỗ bảy tại trước mặt hắn muốn đều nếm một điểm sau tô linh hy mười phần chi kỷ mà hỏi ừ n là cần khẽ gật đầu bao nhiêu đều ăn một điểm đi、à. hiểu h i ể u ngoại trừ tốt tới cho ngươi ăn chương hai trăm bốn mươi ta sẽ thích là cần ánh mắt hắn lúc nào m g ủ chương hai trăm bốn mươi ta sẽ thích là cần ánh mắt hắn lúc nào m g bên kia bệnh viện bên ngoài từ trong phòng bệnh g i ậ n đùng đùng đi ra sở thanh diên một đường sinh khí đi ra bệnh viện khu nội chú nàng cũng không biết vì cái gì dù sao nhìn thấy là cần cùng cái kia tô linh hy như vậy anh anh em em nàng chính là rất tức giận muốn chọc g i ậ n đến bạo tạc cái chủng loại kia nhất là tô linh hy cuối cùng một câu kia ngươi là bạn gái hắn sao muốn đổi làm bình thường nàng sớm bạo phát sau đó bên là cạnh c chuyển n đến tiếng bước chân sở thanh diên quay đầu đã thấy hùng đại chậm rãi đi tới hướng nàng tính cần thấp túi đầu chuyện gì sở thanh diên nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói ta hiện tại nghĩ một người đợi một hồi nếu như không có việc gì mà nói liền đợi một bên cho ta ta nhìn xem tâm phiền có đại tiểu thư hùng đại khẽ gật đầu lão bản biết hắn hiện tại nói chuyện với ngài ngài có thể sẽ không nghe cho nên trước khi đi đặc biệt căn dặn ta giúp hắn cho ngài mang mấy câu khôi h ả i sở thanh diên hử lạnh một tiếng hắn ở trước mặt cho ta nói ta cũng sẽ không nghe để ngươi thuật lại ta liền sẽ nghe hùng đại trầm mặc hai giây tiếp tục mở miệng nói lão bản nói là liên quan tới lạc cần tiên sinh hắn cảm thấy ngươi sẽ nghĩ nghe chỉ là không muốn nghe hắn nói ra mà thôi sở thanh diên nhất thời cấp hỏa Trâm nói nói sợ thanh một ồ ấ p diên n n g lời nói nói muốn thì như trong mày phát giác sự tình không hề đơn giản có ý tứ gì hắn cảm thấy ta thích l ạ cần c đầu óc hắn không có mờ bệnh ta sẽ thích là cần ánh mắt hắn lúc nào mù ha ha ta liền kỳ quái nói v ừ a ta sẽ thích là cần đậu phộng cái này thấy sở thanh diên bộ này t r ộ t dạ dơ chân bộ dạng hùng đại nhất thời xấu hổ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mở miệng nói đại tiểu thư à cái này kỳ thật không chỉ là l ắ o bản không nói gặp n g ư ờ i huynh đệ chúng ta mấy cái kỳ thật cũng cảm thấy là dạng này ân sở thanh diên lập tức gấp đến độ đứng lên chỉ và hùng đại cái mũi mắng to ngươi lại nói xấu ta thử xem công tác không muốn đúng không ta sẽ thích là cần ta thân phận gì hắn thân phận gì ta sẽ thích hắn tranh thủ thời gian cút c ò n dám nói ta thích hắn các ngươi liền đều đừng làm đi là đại tiểu thư hùng đại tự biết lúc này sở thanh diên đang giận trên đầu cũng hiểu lúc này không thể lại xúc động sở thanh diên rủi ro chút lễ phép đầu về sau liền rời đi vườn hoa lưu lại sở thanh diên một người tiếp tục ngồi ở vườn hoa trên ghế dài nhìn qua hồ nhân tạo n g ầ n người thật sự là khôi hải chờ hùng đại rời đi sở thanh diên một người phối hợp nói t h ầ m ta sẽ thích cái k i a cha nam muốn dáng người không có dáng người cần tiền không có tiền cũng liền dáng dấp cũng t ặ n được tợt mở ta cái dạng gì nam tìm không được sẽ thích hắn sống lâu dài thấy thuộc về là không hợp t h ó i thưởng a a a phiền chết sở thanh diên hét lớn một tiếng giận đùng đùng lại đứng lên cái này đều cái gì phá sự thật phiền trong lòng phiền muộn không được sở thanh diên quay người liền muốn muốn rời khỏi bệnh viện đi về nhà đánh mấy cái trò chơi chuyển đổi một cái tâm tình vừa mới đứng dậy đã thấy chỗ xa xa khu nội chú dưới l ầ u tô linh hy đẩy cái xe lăn phía trên ngồi cuốn đầy băng vải là cần chậm rãi đi ra tựa hồ là muốn tới vườn hoa tản tản bộ sở thanh diên sắc mặt nháy mắt đen lại khu nội chú vườn hoa là phong bế thức nếu muốn ra bệnh viện liền nhất định phải trải qua khu nội chú cao、Úc. c sau đó bên kia nếu qua tiệc canh gà tô linh hy liền đề nghị đi mượn cái xe lăn xuống lầu hít thở không khí giải sầu một chút là cần vốn là ngoại thương không có gây xương gì đó bên dưới giường bệnh ngược lại là không có vấn đề vừa vặn cũng muốn hít thở không khí hai người liền ăn nhịp với nhau cùng một chỗ đi xuống lầu tới vừa ra khu nội trú cao úc chuẩn bị tại vườn hoa bên trong tàn tàn bộ sau một khắc đã thấy chỗ xa xa hồ nhân tạo bờ sở thanh diên sắc mặt rất là khó coi đi tới đi đến hắn cùng tô linh hy trước mặt dừng lại dễ cận nói hai ngươi không phải tại trong phòng bệnh anh anh em em sao ra ngoài làm gì thế nào trong phòng bệnh không đủ kích thích ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có bị sở thanh diên lời nói cho chọc giận túi đầu liếc nhìn trên xe lăn lạc c ẩ n hiền hòa nói ta cùng lạc c ẩ n chuẩn bị đi ra tản t à n bộ sở học m ộ i muốn cùng một chỗ sao có thể a ta không ngại sở thanh diên nắm đấm đều nắm chặt nhìn trong chọc vào tô linh hy cắn răng không để cho mình phát tác cảm ơn ta không cần nói xong sở thanh diên từ tô linh hy bên cạnh chạy qua bà vai dùng sức đâm vào tô linh hy trên bà vai sau đó tức giận rời đi chẳng biết đi đâu a tô linh hy liếc nhìn bờ vai của mình túi đầu hướng lạc cần ôn n u nói xem ra học đệ vị này phú bà đại tiểu thư tựa hồ đối với ta có chút thành kiến đâu không có quan hệ gì với ngươi l ạ cần c khẽ lắc đầu ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì ngươi đừng để ý được rồi đâu bên kia từ bệnh viện rời đi sở thanh diên vội vàng trở về nhà tiến thang máy theo tầng lầu đi đến trước cửa móc chìa khóa ngầm đầu nhìn lên bảng số p h ò n g sở thanh diên nhất thời sửng sốt u trong lòng nhất thời như gặp phải trọng truy chính mình không phải muốn về nhà sao như thế nào tờ mở chạy nhà lạc cần tới lại cúi đầu xem xét chìa khóa phát hiện là hùng n h ị cho nàng chuyên môn xứng nhà lạc cần chìa khóa cửa cái này sở thanh diên hít sâu m ộ t hơi cái này mơ mơ hồ hồ làm sao lại chạy nhà lạc cần tới chính mình đây là làm sao vậy sẽ không thật thích hắn đi chương hai trăm bốn mươi mốt Có trong có i biệt hơn người, phải chiếm ề n hơn còn không phải không cần có đặc được lạc ca gì t ca. ư người, c có có đặc còn chiếm được lạc tiền biệt t phải hơn không không cần gì ca ca. r lúc nhất thời sở thanh diên có chút không dám tin tưởng con mắt của mình trong lòng dâng lên một cỗ vô danh hỏa đem nhà lạc cần chìa khóa vứt trên mặt đất đ ạ p lại dẫm sau đó giữa thang máy bên trong đ ố n g nhiên truyền đến tiếng bước chân sở thanh diên quay đầu nhìn lại đã thấy tiêu hiểu hiểu túi đầu t i ế n lặng đi tới hai người lên nhau riêng phần mình đều có chút ngoại ý mớn người tới đây làm gì sở thanh diên vô ý thức tràn ngập địch ý nhìn xem tiêu hiểu hiểu thế nào ngươi lại muốn vụ n trộm cho lạc cần hạ dược ta tiêu hiểu hiểu nhất thời cốt bách c ũ n g q u ế t giải thích nào có ta đã thật lâu không có lại nghĩ qua muốn mê ngất lạc cần ca ca a s ở thanh diên h ừ lạnh một tiếng vậy ngươi tới làm gì bên này nhà của ngươi không phải tại s á t vách sao ta tiêu hiểu hiểu túi đầu xuống có chút chốt dạ nàng nhưng thật ra là nghĩ thừa dịp lạc cần hiện tại còn tại bệnh viện đến thử xem nàng phía trước lén lút giữ lại chiếc chìa khóa kia còn có thể hay không dùng dù sao từ nàng muốn ngủ là cần đến bây giờ cũng mới qua vài ngày mà thôi vạn nhất lạc cần chưa kịp đổi mà nói cái kia nàng liền thuận tiện đi vào lạc cần trong phòng thu thập một cái tình báo gì đó ta đến tìm người không không được sao tìm ai tìm tiêu hiểu hiểu vừa định tiếp tục giải thích sau một khắc nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như không có nghĩa vụ muốn cho sở thanh diên giải thích liền lại về chọc nói ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì cùng ngươi lại không quan hệ ngươi nói cái gì vốn là đang giận trên đầu sở thanh diên lập tức lại càng tức cũng không có suy nghĩ nhiều liền hướng tiêu hiểu, hiểu chọc dựa vào cái gì không có quan hệ gì với ta vốn chính là tiêu hiểu hiểu c u i đầu dù mềm nhất âm thanh nói ra nhất mạnh miệng lời nói ngươi cũng không phải là lạc cần bạn gái cũng không ở tại nơi này ta đến tìm người có quan hệ gì tới ngươi Ngươi! sở thanh diên con mắt trận thật lớn như thế nào là người mối quan tâm đều tại nàng có phải hay không lạc cần bạn gái trên thân thế nào ta không phải lạc cần bạn gái còn chưa xứng xuất hiện nhà này nơi ở lầu đúng không tin hay không lão nương đem cái này khu dân cư đều mua ở một mình c ắ tiêu t h i ể u hư i ể u h nhẹ một tiếng yếu đ ớt mạnh miệng nói có tiền có gì đặc biệt hơn người còn không phải không chiếm được lạc cần ca ca ngươi một máy mắt nghe đến tiêu hiệu hiệu câu nói sau cùng kia sở thanh diên nhất thời trong lòng như gặp phải trọng truy lại vô hình có loại phá phòng thủ cảm giác ta nói với n g ư ơ i ta động động ngón tay liền có thể mua xuống toàn bộ khu dân cư ở một mình ngươi cùng ta nói đến không đến lạc cần có tiền thì có ích lợi gì n g ư ơ i cái tên này có phải là cử chỉ đ ế n rộ lười nhắc cùng ngươi giải thích lãng phí ta thời gian sở thanh diên ghét bỏ quay đầu đem trên mặt đất nhà lạc cần chìa khóa nhặt lên mười phần chán ghét ném vào một bên trong thùng rác sau đó từ tiêu hiệu hiệu bên cạnh chạy qua bà vai nhẹ nhàng đụng nàng một cái phối hợp tiến thang máy thấp giọng dễu cần nói ừ, cũng chỉ có các ngươi loại này cấp độ nữ sinh sẽ mỗi ngày đối một cái cha nam yêu muốn chết muốn sống nói xong vừa mới chuẩn bị tiến thang máy lên lầu sau một khắc lại nghe sau lưng lại lần nữa truyền đến tiêu h i ể u hiếu ể u y đối u nhưng rất mạnh miệng âm thanh ngươi không phải cũng đồng dạng còn nói ta ngươi lặp lại lần nữa s ở thanh diên giận dữ xoay đầu lại khi thế hung hăng nhìn qua tiêu h i ể u hiểu giống như chỉ cần tiêu h i ể u hiểu còn dám nói một câu nàng liền sẽ đem tiêu h i ể u hiểu còn dám nói một câu nàng l n s tiêu hiệu hiểu lại cũng không dính chiêu này nàng chỉ là nhìn xem yếu đối mà thôi mạnh miệng p ư ơ n g diện này nàng có thể một điểm không thua sợ thanh diên vốn chính là tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn bị sợ thanh diên ném vào trong thùng rác chĩa khóa cửa tiếp tục nói ngươi không phải cũng là thích lạc cần ca ca bằng không làm sao sẽ một đường đổi tới gian g thành đổi tới giang đại đến lại nhiều lần muốn cùng lạc cần ca ca làm hàng xóm còn nói cái gì chỉ là nghĩ cùng một chỗ chơi game còn nói bằng hữu gì nhà ai bằng hữu sẽ mỗi ngày v u vạ trong nhà người khác không đi ngươi rõ ràng chính là nghĩ soát lạc cần ca ca hào cảm ngươi sợ thanh diên không lo được về nhà thằng tắp vọt tới tiêu hiểu hiểu trước mặt một tay nhấc lên đến cổ áo của nàng hung á t nói ngươi có lá gan nói lại lần nữa chẳng lẽ không phải sao chuyện tới như vậy tiêu hiểu hiểu khoảng thời gian này vốn là bị đè nén thật lâu không chỗ phong thích giờ phút này cũng là có chút cấp trên căn bản không giả sở thanh diên tiếp tục chóng nói ngươi cảm thấy ngươi chỉ cần giả vợ như cùng lạc cần ca ca bằng hữu bình thường liền có thể một mực tìm lý do cùng hắn chơi đùa xoát hắn hào cảm sau đó cùng hắn ở cùng một chỗ sao ngươi chết c á i ý niệm này à lạc cần ca ca trong lòng kỳ thật rất rõ ràng hắn cũng không thích ngươi chỉ là không nói ra mà thôi nếu là hắn thật thích ngươi nơi nào sẽ trở tới bây giờ a sở thanh diên sắc mặt xanh xám, âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i cứ như vậy xác định hắn không một chút nào sẽ thích ta không phải sao tiêu hiểu hiểu hỏi ngược lại nếu như lạc cần ca ca thích ngươi lời nói ngươi vì cái gì hiện tại lại ở chỗ này ngươi không phải có lẽ tại trong phòng bệnh của hắn mới đúng không ta sở thanh diên nhất thời ngại lời trong lúc nhất thời nàng vậy mà tìm không được lý do về chọc tiêu hiểu hiểu nghĩ thầm giống như cũng là mặc dù là nàng chạy ra nhưng nếu là lạc cần trong lòng có nàng khẳng định là sẽ không cứ như vậy để nàng trực tiếp rời khỏi cho nên tại lạc cần cái kia cha n à n trong lòng vẫn là tô linh hi cái kia hồ ly lẳng lơ quan trọng hơn một điểm trong lúc nhất thời sở thanh diên trong lòng ngũ vị tạp trần nguyên bản ý giận ngút trời giờ phút này cũng là bị tiêu h i ể u hiểu mấy câu nói đó cho toàn bộ dội tắt trong lòng chỉ còn lại mê man cùng nghĩ hoặc không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì cũng không biết có lẽ đi làm cái gì xem ra trong lòng ngươi kỳ thật cũng rõ ràng gặp sở thanh diên lần này ra r ấ p tiêu h i ể u hiểu liền hiểu g i a hỏa này bị nàng nói đ â m tâm thế là liền cũng không còn tiếp tục bổ đao đưa tay đem cổ áo của mình từ sở thanh diên trong tay lôi trở lại nhẹ nhàng chỉnh lý một cái ánh mắt thoáng liếc mắt bên dưới vừa rồi thùng rác quay người cầu thang rời đi lưu lại sở thanh diên một người đứng tại nhà lạc cần cửa ra vào nhìn qua cửa ra vào chữ phúc và người ta không biết đứng bao lâu sở thanh diên bỗng nhiên cúi đầu nhìn hướng tay của mình trong đầu không tự giác hồi tưởng lại phía trước cùng lạc cần từng ly từng tí từ ban đầu hai người tại đêm khuya ngẫu nhiên g ặ p lại đến cùng một chỗ suốt đêm chơi đùa cùng đi gặp sở thiết kỷ trên xe dựa chung một chỗ đi ngủ cuối cùng đến đêm trước bắt cóc lạc cần liều chết cho hùng đại báo tin đem nàng cứu ra một vài bức hình ảnh giống như là một vòng mang theo nhu hòa bối cảnh vui đèn kéo quân tại trong đầu của nàng chậm rãi phát ra Vừa nghĩ trong ớ i Lạc mình số lượng số khoảng n nhiều thân thanh g riêng tiếp mật xúc, sở thanh liền thời gian này tô linh hy mỗi ngày đều sẽ bồi tại trong phòng bệnh thậm chí đem chính mình bàn vẽ cùng máy tính cũng chờ tới chỉ cần lạc cần muốn chơi trò chơi nàng liền b ồ i cùng nhau chơi đùa trò chơi không nghĩ chơi đùa chỉ có một người yên tĩnh ở bên cạnh váy tranh lúc thì lúc nghỉ ngơi lén lút nhìn lạc cần vài lần lại cho hắn một cái tràn ngập t r e o chọc nụ cười chỉ cần lạc cần có nhu cầu nàng đều sẽ ngay lập tức thỏa mãn có thể nói là chiếu cố tỉ mỉ chú đáo dương thất thất thỉnh thoảng sẽ tại có thời gian dành tới đưa một ít ăn trái cây lại bồi tiếp lạc cần nói một hồi lời nói thắng ước định chờ lạc cần tốt lại đi nhìn nàng biểu diễn tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ thỉnh thoảng cũng sẽ tới chỉ bất quá có tô linh hy tại hai người không cách nào giống dương thất thất như thế mỗi lần đều nói không được mấy câu liền bị tô linh hy làm cho nổi giận đùng đùng rời đi mà về phần sở thanh diên vị này phù bà chẳng biết tại sao lại là không còn xuất hiện cho dù lạc cần hỏi muốn hay không cùng một chỗ chơi game cái sau cũng không có lại trở lại thông tin giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng đương nhiên lạc cần trong lòng rất rõ ràng xem như giãn đờ d ở nữ chính một trong cho dù sở thanh diên khoảng thời gian này cùng hắn chơi biến mất cũng chỉ là cô nàng này cái nào đó ý đồ xấu mà thôi nàng không có khả năng cứ như vậy biến mất lâu như vậy không có xuất hiện chỉ có có thể là tại nín cái lớn cho nên hắn cũng phải cẩn thận một chút miễn cho bị sở thanh diên cô nàng này ý đồ xấu cho hồ đến một ngày này thứ hai thật vất vả khôi phục chọn lấy cái tương đối may mắn thời gian l ạ cần c lại lần nữa quen thuộc s ớ m tám khôi phục bình thản thông thường sân trường sinh hoạt sáng sớm thứ nhất thứ hai tiết khóa lên xong l ạ cần c bọc sách trên lưng một người hướng xuống một tiết khóa phòng học đi đến kể từ khi biết trương kha là cái kẻ hai mặt về sau hắn đã không có lại cùng túc xá người cùng một chỗ hành động qua trong trường học lúc đều là đi một mình đi theo dòng người tại lầu dạy học ở giữa xuyên qua đ ô n nhiên là cần chước người một đạo thân ảnh quen thuộc tại bóng người ở giữa xuất hiện tóc vàng buộc đôi ngựa đôi màu lam nhạt lên màu bắt điệp váy nắn g quá gối đen tất vải còn chống n ạ n h xác nhận qua ánh mắt là bằng ư ớ c người thân thiết p h ù bà sở thanh diên ra hòa này thấy sở thanh diên cái k i a hơi có vẻ ánh mắt sắp bén l ạ cần c trong lòng nhất thời cảnh d ắ c lên thời gian qua đi nửa tháng sở thanh diên cô nàng này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn tuyệt đối không có chuyện tốt suy nghĩ một chút là cần quay đầu giả vợ không nhìn thấy sở thanh diên hướng về một cái khác đầu hành lang đi đến đi phòng học đường lại không chỉ một đầu hắn đường vòng còn không được sao sau một khắc l ạ cần c vừa mới quay đầu muốn đổi con đường đi đ ỗ n g nhiên sau lưng xuất hiện một tên sửa chữa t r ư ở n g công a n mặc nam t ử cao lớn chặt đường đi của hắn lại ngầm đầu nhìn lên hùng đại l ạ cần c tiên sinh hùng đại túi đầu có chút thi lễ cung kính nói đại tiểu thư có một số việc muốn cùng ngươi nói hy vọng ngươi có thể hiện tại cùng nàng chạy một chuyến l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m quay đầu ngắm nhìn sở thanh diên cái sau còn chống lạnh một bộ chủ hù nỉ bị hù biểu lộ nhìn xem hắn ta chờ một lúc còn có lớp có chuyện gì không thể chậm điểm nói sao không thể hùng đại khẽ lắc đầu đại tiểu thư nói hiện tại là thích hợp nhất thời điểm sẽ không có người không có phận sự tới q u á y giày l ạ cần c lại lần nữa trầm mặc hiện tại là thứ hai s ớ m tám vô luận là trình vũ dụ vẫn là tiêu hiệu hiệu dương thất thất các nàng đều có khóa chỉ có tô linh hy cái này lập tức sẽ tốt nghiệp có khả năng nhàn tại trong nhà không phải sở thanh diên cô nàng này nghĩ như thế mạnh sao đây là nàng l ạ cần c trong lòng có chút kinh ngạc lại vừa quay đầu nghiêng mắt nhìn sở thanh diên thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt cùng khát vọng trong lòng nổi lên một cô không hiệu khiếp sợ ánh mắt này sẽ không phải nàng hắc hóa a l ạ cần c tiên sinh thấy l ạ cần c đứng tại chỗ thất thần bất động hùng đại tiếp tục nói chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao không được l ạ cần c lắc đầu nam nhân trực giác nói cho hắn không thể cùng sở thanh diên đi sẽ ra đại sự ta phía dưới còn có lớp chờ một lúc lại không đi bị một rồi gặp lại dứt lời l ạ cần c từ hùng đại bên cạnh chạy qua muốn rời khỏi nơi thị phi này sau một k h ắ c không đợi hắn đi mấy bước đông nhiên sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập không có qua m ấ y giây sở thanh diên thân ảnh vàng nóng từ bên cạnh vỏ ra ngăn tại hắn trước mặt thấp giọng nói theo ta đi ta có việc muốn cùng ngươi nói ta chờ một lúc có khóa l ạ cần c ép buộc chính mình tỉnh táo lại n h ặ t tiếng nói có chuyện gì tối về lại nói không được sở thanh diên lắc đầu cứng r ắ n nói ta liền muốn hiện tại nói ngươi bên d ư ớ i tiết khóa lao sư ta đã chào hỏi hắn sẽ không ghi ngươi trốn học đến chế, theo ta đi l ạ cần c nhất thời do dự lại lần nữa cùng sở thanh diên lên i nhau phát hiện cái sau ánh mắt mặc dù quyết tuyệt nhưng giống như lại không có loại kia hát hóa h phía sau trống giống nghĩ đến hẳn là không có hát hóa chỉ là bình thường nín đại chiêu sau đó trong lòng suy tư mấy giây là cần chậm rãi gật đầu quyết định nhìn xem sở thanh diên cô nàng này đến cùng muốn cùng hắn đ u ồ n g h ị c h cái gì ý tưởng cái kia được thôi ta đi với ngươi đi đâu thử n g ư ơ i đi liền biết nói xong sở thanh diên quay người rời đi sau lưng hùng đại hướng lạc cần đưa tay lễ phép ra hiệu cùng đi lạc cần n u ố t n g ụ m nước miếng kiên trì đi theo sở thanh diên sau lưng không bao lâu giang thành nơi nào đó đánh dấu cấp năm sao khách sạn tầng cao nhất xa hoa trong phòng lạc cần nhìn qua trước mặt cái kia khổng lồ cửa sổ sát đất còn có phía trước cửa sổ đưa lưng về phía mà đứng sở thanh diên trong lòng không hiệu khẩn trương lên cái này khách sạn căn hộ hắn ngược lại là có chút ấn tượng trong trò chơi là s ở thanh diên gây sự thường dùng nhà chính phàm là s ở thanh diên nghĩ làm hắn bình thường đều ở nơi này cái gì ngươi nói như thế nào làm cái này còn phải hỏi ta nói l ạ cần c có chút t r ộ t dạ nói ngươi kéo ta tới nơi này làm cái gì có chuyện gì không thể trở về trong nhà nói sao không thể nơi đó sẽ có nhàm c h á n người q u á y r à y s ở thanh diên ngón tay tại cửa sổ sát đất bên trên nhẹ nhàng sờ lên sau đó xoay người lại hướng về lạc gần sau lưng hùng đại đám người ánh mắt ra hiệu cái sau khẽ gật đầu vội vàng dẫn một đám người bánh mì rời đi phòng riêng lưu lại sở thanh diên cùng l ạ cần c hai người một mình lại n g ẩ n đầu một cái hai người lên nhau chẳng biết tại sao l ạ cần c đúng là tại ánh mắt của sở thanh diên bên trong cảm nhận được một cô nữ vương thượng vị giả khí chất không phải sở thanh diên thiết lập không phải phú bà cái này tiểu q u ỷ sao nàng làm sao sẽ có loại này khí chất cái này không đúng sao chương 243, lão nương hôm nay ăn chắc người chương 243, lão nương hôm nay ăn chắc người là cần sở thanh diên trầm rãi mở miệng đôi mắt bên trong tràn ngập trước đây chưa bao giờ có nghiêm túc cùng chuyên chú nói khẽ ta nghĩ nhờ ngươi một việc chuyện gì l ạ cần c trong lòng căng thẳng thử g i xét nói ngươi nếu không nói ra trước đã ta trước nghe một chút lại nói có cần rút một tay hay không ta sở thanh diên mở môi có chút biết lên g ò má nổi lên một tia đ ư n g đỏ t h ấ p giọng thì thầm nói ta nghĩ ta ta giống như t h í c h ngươi một máy mắt l ạ cần c không biết nên nói cái gì ngắm nhìn sở thanh diên cái sau cái k i a thẹn thùng g i dấp quả thực giống như là biến thành người khác đồng dạng hoàn toàn cùng phía trước sở thanh diên sợn đờ rợ miệng chó hình tượng không hợp cô nàng này là thế nào như thế nào nửa tháng không thấy đột nhiên liền biến thành người khác đây là nàng sao không phải l ạ cần c hoảng hốt v ộ i nói ngươi không phải có việc xin nhờ ta sao như thế nào đột nhiên nói cái này đây chính là ta nghĩ xin nhờ sự t ì n h s ở thanh diên nhẹ g i ọ n g đáp ta nghĩ để ngươi làm bạn trai của ta ta có thể mỗi ngày bồi ngươi chơi game ngươi cần tiền cho ta nói một tiếng liền được ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái này là cần nhất thời n g ạ lời cùng sợ thanh diên lẫn nhau cái sau thần sắc bên trong cái t r ù n g loại kia ôn nhu cùng thẹn thùng để hắn có loại cảm giác là lạ không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào nhưng chính là rất kỳ quái hơn nữa cái này tựa như là trong trò chơi ban đầu cưỡng chế kịch bản đi như thế nào hiện tại mới phát động cái kia suy nghĩ một chút là cần xấu hổ lắc đầu tự tiện nói ngượng ngùng a thanh diên ngươi đ i ề u thỉnh cầu này ta tạm thời còn không thể đáp ứng vì cái gì sợ thanh diên tiếp tục nói ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi cùng với ta không muốn lại cùng cái khác nữ sinh mập mờ gì đó ngươi muốn cái gì ta đều cho đây không phải là muốn cái gì vấn đề lạc cần lắc đầu nhất thời có chút không biết nên như thế nào c ũ n g sở thanh diên giải thích chủ yếu sở thanh diên phiên bản thực sự là quá rơi ở phía sau mà khác gián đờ d ở nữ chính đều đã kinh lịch nửa hát hóa bị lạc cần ám thị đa tuyển phía sau bắt đầu tiến vào cân nhắc giai đoạn thứ hai nàng mới kịp phản ứng mình thích lạc cần muốn đôi hắn phát động tiến công nay l i ề n giống đọc sách đến trường nhân gia lạc lao sư đều đã đem trên sách tri thức dạy một nửa thi giữa kỳ đều thi qua lúc này sở thanh diên mới mở sách muốn học tập luôn không khả năng để lạc lao sư lại từ đầu nói một lần a xin lỗi thanh diên ta hiện tại cũng không có cùng ai nói yêu đương ý nghĩ cho nên không thể đáp ứng ngươi vì cái gì sở thanh diên hướng phía trước mấy bước tiến đến lạc cần trước người tiếp tục truy vật nói là trong lòng ngươi đã có thích người sao tô h linh hy vẫn là dương thất thất chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý từ bỏ các nàng cùng với ta ta thật cái gì cũng biết đáp ứng ngươi thật ta cái gì đều nguyện ý cái này cái gì đều nguyện ý làm đó có phải hay không đa tuyển cũng có thể nô、no. loại lời này bây giờ nói ra đến giống như có chút không đúng lúc là cần gãi đầu một cái vô ý thức lui lại nửa bước có chút không dám nên tiếp sở thanh diên cái kia ánh mắt nóng bỏng xin lỗi thanh diên ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi muốn chơi trò chơi ta có thể tiếp tục chơi với ngươi nhưng ta hiện tại thật không nghĩ cũng không thể yêu đương vì cái gì là ta chỗ nào để ngươi rất không thoải mái không thích sao sở thanh diên biểu lộ có chút lo lắng không có cái gì vì cái gì ngươi cũng không có để ta không thoải mái không thích là c c â n lắc đầu nhặt tiếng nói đến mức nguyên nhân ngươi có thể đi hỏi một chút tô linh hy nếu như không có sự tỉnh khác mà nói ta liền đi về trước nói xong không đợi sở thanh diên nói chuyện l ạ cần c liền muốn quay người rời đi đi ra cửa kéo cửa ra đã thấy hùng đại đã là đổi về phía trước cấu phục đeo kính đen ngăn tại cửa ra vào ngăn cản lạc cần đường đi cái kia thấy nhiều lần như vậy l ạ cần c ngược lại là không có lại giống phía trước như thế thấy được hùng đại liền trọn dạ n g phiến phức ngươi nhường một chút ta phải đi về không được hùng đại khẽ lắc đầu lễ phép nói l ạ cần c tiên sinh đại tiểu thư còn không có để ngươi đi cho nên ngươi còn không thể đi cái gì không cho đi là cần nhất thời còn không có kịp phản ứng hướng hùng đại mậu bức quan sát cái sau có chút đưa tay hướng phía sau hắn chỉ chỉ sau đó tựa hồ ý thức được cái gì l ạ cần c đ ỗ n g nhiên quay đầu sau một khắc đã thấy sau lưng sở thanh diên túi đầu kim s ắ c tóc mái che lại đôi mắt tay nhỏ nắm đấm nắm chặt thân thể tựa hồ mơ hồ đang run r u dậy thanh diên ngươi như thế nào l ạ cần c vừa định mở miệng hỏi thăm lời còn chưa nói hết liền bị sở thanh diên đánh gãy tốt tốt tốt n g ư ơ i tiểu nước rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không l ạ cần c một mặt một b ư ớ c ngươi đang nói cái gì hồng đại đại tiểu thư ta tại đem giá hỏa này cho ta trói lại ta cũng không tin ta hôm nay nắm không được hắn phải mấy phút đồng hồ sau xa hoa căn hộ tầng hai phòng ngủ chính lớn như vậy xa hoa giường đôi bên trên l ạ cần c hai tay hai chân riêng phần mình bị dây ni lông cố định tại góc giường cả người có chữ lớn chạm nằm ở trên giường không thể động đậy mà tại trước người hắn sở thanh diên lồng ngực chập trùng một mặt tức giận nhìn qua l ạ cần c giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng bất quá ít nhất nàng còn mặc quần áo xem như là số lượng không nhiều tin tức tốt uy ta nói nhìn qua trước mặt sở thanh diên là cần vô ý thức nuốt ngủ nước miếng chột dạ nói người muốn làm gì ta cho ngươi biết nhất thất túc thành thiên của hận phạm pháp loạn kỷ cương sự tình chúng ta có thể không thể chạm vào hắn mới vừa rồi còn không có phản ứng qua sở thanh diên cuối cùng câu kia nắm lời nói là có ý gì cửa ra vào hùng đại sau lưng liền lao ra mấy cái người bánh mì m ặ c vét đem cả người hắn nâng lên đến vứt xuống trên giường tiếp lấy liền bị đẻ xuống tay chân cố định tại trên giường chọn bộ quá trình xuống có thể nói là nước c h ả y mây trôi ba phút liền kết thúc chiến đấu trôi c h ả y giống như là trước thời hạn diễn luyện qua đầu dạng hừ sở thanh diên hử lạnh một tiếng lại khôi phục phía trước cái kia phiên sờ n đờ g ờ miệm chó biểu lộ lao nương vừa rồi nhỏ giọng thì thầ n g ư ơ i không đáp ứng cũng đừng trách ta tới cứng không phải là cần lập tức kịp phản ứng hóa ra vừa rồi sở thanh diên loại kia thẹn thùng ôn n u trạng thái là nàng trang n g ư ơ i mới vừa rồi là trang không phải vậy đâu sở thanh diên hử nhẹ một tiếng cả giận nói lúc đầu cho rằng ngươi thích loại kia ôn n u khoản cho nên đặc biệt học mộ phòng theo một cái kết quả không nghĩ tới ngươi như thế không biết tốt xấu hôm nay n g ư ơ i đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng ta liền giúp ngươi đáp ứng lao nương hôm nay ăn chắc ngươi chương hai trăm bốn mươi bốn g ư ơ i không phải là không muốn cùng các nàng tranh ngươi là không dám chương hai trăm bốn mươi b ố ngươi không phải là không muốn cùng các nàng tranh ngươi là không dám trong lúc nhất thời nhìn qua sở thanh diên cái kia tình thế bắt buộc biểu lộ l ạ cần c trong lòng nhất thời dân g lên một cỗ dự cảm không tốt cô nàng này sẽ không phải đi lên liền muốn chơi như vậy hoa đi ngươi muốn làm gì l ạ cần c t r ộ t dạ nói ta cùng ngươi nói ngươi nhưng không được làm loạn làm loạn sở thanh diên hử nói ngươi bây giờ động đều không động được ta chính là làm loạn ngươi lại có thể thế nào thế nào ngươi còn có thể phản kháng ta là cần trầm mặc đúng vị đây mới là sở thanh diên nên có tính cách kỳ quái như thế nào chính mình còn mơ hồ có điểm mở tâm không nên a ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế vàng không mà nói cẩn thận ta lạc cần lời còn chưa nói hết đã thấy sở thanh diên chân nhỏ nhẹ nhàng một đá đem giày da nhỏ đá rơi xuống chỉ còn lại quá gối tất chân một c ư ớ c giấm trên giường hướng hắn chậm rãi đi tới ngồi ở lạc cần bên cạnh hai tay nắm cái cằm của hắn để hắn nói không ra lời cẩn thận ngươi cái gì sở thanh diên hử nhẹ một tiếng cười nói ngươi bây giờ không những không thể động lời nói cũng không nói được coi như ta đem ngươi thế nào ai sẽ biết thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn sau đó đi đồn cảnh sát cáo ta nói ta phi lễ ngươi l ạ cần c lại lần nữa t r ầ m mặc. nên nói không nói hắn nếu thật đi trong sở công an cáo sở thanh diên phi lễ đối phương vừa thấy được sở thanh diên hình dạng cùng dáng người lại tra một cái thân thế của nàng cùng bối cảnh sợ không phải đều sẽ cảm thấy hai người bọn họ đây là tại chơi tiểu tình thú nào có người sẽ tự tuyệt nhà giàu nhất nữ nhi vẫn là loại kia xinh đẹp đến vô lý tuyệt mỹ thiếu nữ phi lễ nào có bị bệnh không suy nghĩ một chút l ạ cần c t r ầ m dai nói người coi như thế làm cũng chỉ có thể được đến ta người tâm ta lại không tại ngươi cái này vậy thì thế nào sở thanh diên hử nhẹ một tiếng Ta chỉ hiểu hiểu c người người, ầ lại lại nghe c ù n tiêu i i ể ể u h thấy n o ngươi sở thanh diên phiên này xúc động mà nói hắn giờ phút này cuối cùng kịp phản ứng không thể lại kích sở thanh diên cô nàng này lúc đầu tính cách liền ngang ngược xúc động nếu là lại kích đi xuống nàng sợ không phải thật sẽ nói đến làm đến hiện tại nữ chính nhưng còn có hai cái không có công lực a nhất là tiêu hiểu hiểu cái k i a ẩn tàng đại buột không thể đến thật sẽ ra nhân mạng người trước chờ một cái l ạ cần c hoảng hốt vội nói ta biết ngươi bây giờ có chút kích động nhưng mà ngươi đ ừ n g nội ngươi lý trí điểm xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì lý trí sở thanh diên hử lạnh một tiếng hướng lạc cần đưa một cái ánh mắt khinh miệt phía sau đông nhiên đứng dậy ngón tay tại bên hông váy xếp ly bên trên nhẹ nhàng một nhóm sau một khắc cái kia màu đen như mực bách điệp váy ngắn theo sở thanh niên cái kia bóng loáng tinh tế chân r a thịt bay xuống tại trên giường sau đó phấn hóa đơn tạm văn kinh điện khoản đập vào lạc cần t â m mắt nguyên lai sở thanh niên cũng thích đường vân khoản sao không đúng chính mình làm sao sẽ nghĩ cái này phải tỉnh táo á huy là cần đ ỗ n g nhiên lắc đầu để chính mình thanh tỉnh một chút con mắt nhìn hướng nơi khác để tránh lại bị sở thanh niên đường vân khoản cho mị hoặc ở sau đó bên hai lại lần nữa truyền đến sở thanh niên âm thanh ngươi cho rằng ta là vì xúc động mới sẽ làm như vậy chẳng lẽ trong mắt ngươi ta cũng sẽ chỉ hành sự lỗ mãng nói xong còn không đợi l ạ cần c phản ứng đã thấy sau một khắc l ạ cần c cảm giác bụng mình truyền đến một cỗ chèn ép n g ừ n g đầu một cái đã thấy sở thanh diên có tư thế ngồi vị tư thế đặt mông ngồi ở trên bụng của hắn hai tay cũng chống tại đầu của hắn bên cạnh hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn người đ o á n ta nửa tháng này thời gian đi làm gì làm gì được sau đó không đợi l ạ cần c kịp phản ứng trên thân sở thanh diên ngón tay nhẹ nhàng đặt tại lạc c ầ n áo sơ mi bên trên hướng xuống chậm rãi hoạt động mang trên mặt mơ hồ khát vọng tựa hồ đối với nàng đến nói chỉ cần hiện tại đem lạc cần cầm xuống sau đó lại được đến hắn tâm cũng chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột mà thôi không phải người chờ một chút đừng mắt thấy sở thanh diên không chút nào nghe khuyên một mực lôi kéo chính mình ý phục lạc cần lập tức nóng nảy đ ô n g nhiên c ũ n g b i ế t phía dưới lạc cần vội vàng hồi tưởng bình thường nên như thế nào ứng đối sở thanh diên đ ô n g nhiên trong đầu hiện lên cái nào đó suy nghĩ không chút suy nghĩ liền chặn lại nói ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ngươi liền thật thỏa mãn sao không phải vậy đâu sở thanh diên ngừng tay bên trên lôi kéo hỏi ngược lại ta chỉ là nghĩ ra được ngươi mà thôi có cái gì không thỏa mãn ừ l ạ cần c lừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói ngươi dùng loại này phương thức nói rõ ngươi kỳ thật trong tiềm thức đã sợ ngươi sợ hai cùng người khắc tranh ngươi sợ hai sẽ bị thua cho nên ngươi mới sẽ nghĩ trước lên thuyền phía sau mua vé bổ sung trong lúc nhất thời nghe được l ạ cần c lời nói s ở thanh diên ánh mắt trở nên phức tạp một kia thấy vậy cơ hội l ạ cần c vội vàng rèn s ắ t khi còn nóng tiếp tục bổ đao loại này không phải là công bằng cạnh tranh thủ đoạn ngươi kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng coi như thắng trong lòng ngươi cũng không biết lái tâm ngươi không phải là không muốn cùng các nàng tranh ngươi là không dám ngươi sợ thua ai nói sở thanh diên bỗng nhiên sách theo lạc cần cổ á o thử nói ta đường đường tập đoàn sở thị đại tiểu thư ta sẽ sợ mấy cái kia t h ô n cô ngươi đang nói đùa gì vậy chẳng lẽ không phải sao l ạ cần c khỏe miệng khẽ nhất tiếp tục nói vậy ngươi dám không dám dùng bình thường phương thức đường đường chính chính thắng được các nàng để ta tâm phục khẩu phục đáp ứng ngươi sở thanh diên như mày ngươi là cái ta ta cũng không có nói l ạ cần c núi b a i giả vờ một bộ chẳng hề để ý biểu lộ nhưng mà nếu như ngươi có lòng tin có thể để cho ta tâm phục khẩu phục mà nói cần gì phải tới đây mới ra đâu trong lúc nhất thời sở thanh diên trầm ặ c nhìn qua l ạ cần c tựa hồ là tại suy xét cái gì cùng lúc đó l ạ cần c trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến v ạ n nhất sở thanh diên vẫn là quyết định cùng hắn bạo sau đó nên làm cái gì tô linh hy đã thành công công l ư ợ n g còn lại liền chỉ còn lại tiêu h i ể u h i ể u cùng chính vũ dụ nếu là tăng nhanh tiến độ mà nói nói không chừng còn có một chút hy vọng sống sau đó đang lúc l ạ cần c suy tư thời điểm đã thấy sở thanh diên bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói tốt ta có thể đáp ứng ngươi cùng các nàng công bằng cạnh tranh đây chính là ngươi nói là cần lời còn chưa nói hết Đã đồng đi thấy sau một khắc, sở thanh một tay ngâng khôn mặt của hắn, đồng nhiên thân Tay khắc, khôn hắn, nhiên Không sau sở của kia. riêng ngâng lên. bên i cái điện thoại. ế t từ Một chỗ nào lấy ra b thân, một trật Trường 245, ta một ta. Trường ảnh nghị hắn chỗ, chỉ hai chúng nghị hắn chỗ, chỉ hai chúng bên màn cùng cũng người cùng cũng người Bên một đối với với với vỗ. 245, 245, ta ta. có có kia giang đại sinh viên đại học năm nhất chương trình học đồng dạng đều so khá nhiều giữa trưa lên xong buổi sáng khóa dương thất thất cùng trần khả tâm cùng đi ra phòng học chuẩn bị cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa sau đó lại về ký túc xá nghỉ ngơi một hồi vừa đi chưa được mấy bước đã thấy hành lang một bên một thân ảnh ngăn tại trước mặt hai người dương thất thất đồng học thường bên cạnh tiêu h i ể u h i ể u đối mặt với dương thất thất lễ phép nói giữa chưa có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi một cái a dương thất thất hơi nghi hoặc một chút nghĩ thầm như thế nào vị này tiêu h i ể u h i ể u cũng có sự tình muốn thỉnh giáo chính mình chẳng lẽ nàng muốn hỏi cũng là cùng phía trước tô học tỷ vấn đề giống như trước cái kia suy nghĩ một chút dương thất, thất thử rõ xem nói tiêu học tỷ ngươi muốn hỏi ta chuyện gì nha cái này tiêu h i ể u h i ể u quét mắt bên cạnh trần khả tâm vẻ khó khăn nếu không vẫn là chờ một hồi lại nói uy ta nói bị tiêu h i ể u h i ể u bộ kia nhìn người không có phận sự ánh mắt c h ầ m c h ầ m có chút khó chịu trần khả tâm cả giận nói có chuyện gì liền trực tiếp nói a che giấu làm gì phía trước dương thất thất cùng trình vũ dụ cãi nhau lúc tiêu h i ể u h i ể u nhìn xem giống như là trình vũ dụ bên kia thêm nữa lại cùng l ạ c cần đi rất gần cho nên trần khả tâm thái độ đối với tiêu h i ể u cũng không có thật tốt ta cũng không phải là tìm ngơi tiêu hiệu lắc đầu không chút nào sợ nói ta nghĩ họ chính là dương thất, thất học muội cùng ngươi lại không có quan hệ làm gì nói cho ngươi nghe n g ư ơ i trần khả tâm vừa muốn phát tác liền bị bên cạnh dương thất thất lôi kéo góc áo ngăn cản không có chuyện gì tâm tâm ta nghĩ ta hẳn phải biết tiêu học tỷ muốn hỏi ta vấn đề gì ta cùng nàng đi nha a trần khả tâm nhất thời sửng sốt thất thất ta biết ngươi mềm l ò n g nhưng mà đừng lo lắng rồi tâm tâm dương thất thất gợi vỗ v ỗ trần khả tâm bà vai trần an nói ta chờ một lúc ăn xong liền về ký túc xá liền phiền phức ngươi một người đi ăn cơm a có được hay không vậy trần khả tâm trầm mặc mấy giây tiếp lấy lại hướng tiêu hiệu nhìn mấy lần tựa hồ cảm thấy cái này tiểu bất điểm s á t thực không có gì uy hiếp liền thỏa hiệp thở dài lắc đầu nói cái kia được tôi h ta trước đi nhà ăn ngươi ăn xong liền trở về à có việc gọi điện thoại cho ta â đ ừng đưa mắt nhìn trần khả tâm rời đi chờ đối phương đi xa về sau dương thất thất lúc này mới xoay người lại nhìn hướng tiêu hiểu hiểu mở miệng nói họ tỉ ngươi làm u ố n cùng ta nói liên quan tới lạc cần sự tình sao a sao tiêu hiểu hiểu có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới dương thất thất vậy mà có thể đoán ra nàng đến mục đích làm dịu một cái cảm xúc khẽ gật đầu nói ừng đích thật là liên quan tới lạc cần sự tình đi theo ta chúng ta đi trường học bên ngoài ăn ừ m không bao lâu ngoài giang đại một nhà nào đó có chút quen thuộc quán cà phê nhìn quen mắt chỗ ngồi nhìn quen mắt bên cửa sổ nhìn quen mắt cà phê không có như vậy nhìn quen mắt đối tỏa ngồi ở tiêu h i ể u h i ể u đối diện dương thất thất cẩn thận từng ly từng tí đánh giá quán cà phê hoàn cảnh xung quanh trong lòng nhịn không được hơi nghi hoặc một chút như thế nào tiêu học tỷ giống như tô học tỷ cũng tuyển chọn tại cái này quán cà phê nói chuyện sẽ không phải hỏi lời nói cũng đồng giản đi cái kia nhẹ nhàng n hiểu hiểu thất thất hiểu hiểu hiểu hiểu vấn đề thứ nhất tiêu hiểu hiểu ánh mắt nghiêm túc nhạc tiếng nói là cần ca ca phía trước có cùng ngươi nói qua liên quan tới đa tuyển sự tình sao hả dương thất thất nhất thời sửng sốt nghi ngờ nói đa tuyển là cái gì khảo thí để nha vẫn là cái gì khác ngươi không biết tiêu h i ể u h i ể u nhất thời hơi kinh ngạc phía trước l ạ cần c tự tin như vậy nói với nàng dương thất thất chính là cái kia vạn người không được một nguyện ý đa tuyển nữ sinh kết quả hiện tại dương thất thất nhưng thật giống như căn bản không biết chuyện này ta thấy tiêu h i ể u h i ể u biểu lộ có chút s ố t ruột dương thất thất lập tức trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên nàng vốn là rất chứng sợ xã hội đối tiêu h i ể u h i ể u lại không có quen như vậy thấy đối phương bộ dáng này theo bản năng túi đầu nhỏ giọng nói l ạ cần c hắn xác thực không cùng ta nói qua cái gì đa tuyển sự tình nhà không nói sao nghe đến đáp án này tiêu hiệu nhất thời trầm mặc cái này cùng nàng dự đoán tốt trong lúc nói chuyện với nhau cho không giống nhau lắm nhất thời cũng không biết nên lại hỏi thứ gì ngầm đầu ngắm nhìn dương thất thất cái sau ánh mắt trong suốt m ô n g l u n g tựa hồ căn bản không có ý thức được cái gọi là đa tuyển ý vị như thế nào suy nghĩ một chút tiêu hiểu hiểu lắc đầu tiếp tục nói vậy chúng ta trước tạm thời nhảy qua cái đề tài này kế tiếp vấn đề n g ư ơ i thích lạc cần ca ca sao hả dương thất thất biểu lộ kinh ngạc lập tức đỏ mặt tiêu học tỷ như thế nào n g ư ơ i đột nhiên cũng hỏi cái này phía trước tô linh hy hỏi nàng thời điểm liền bị nàng lấp liếm cho qua không nghĩ tới cũng không lâu lắm tiêu hiểu hiểu lại tới hỏi nàng một lần không phải mình thích lạc cần chuyện này thật rõ ràng như vậy sao ta dương thất thất đang do dự làm như thế nào trả lời sau một khắc tiêu hiểu hiểu đống nhiên đánh gãy nói khẽ ta rất thích lạc cần ca ca hả dương thất thất nhất thời sửng sốt ngần đầu nhìn về phía tiêu hiểu hiểu đã thấy cái sau ánh mắt ôn nhu mà kiên định chân thành nói từ lạc cần ca ca cứu ta một khắc kia trở đi ta liền thích hắn ta nghĩ cùng với hắn một chỗ ngủ chung cùng một chỗ dậy sớm cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đem hắn nhường ra đi cho nữ hai từ khác cũng không muốn đem hắn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ ta nghĩ cùng với hắn một chỗ cũng chỉ có hai người chúng ta cái này phát giác được tiêu h i ể u h i ể u lời nói bên trong từ mấu chốt chuyện dương thất thất nhất thời trầm mặc mặc dù tiêu h i ể u h i ể u nói cùng phía trước tô linh hy nói khác biệt nhưng ý tứ lại đều đại khái chỉ hướng một chỗ cái trước tô linh hy chỉ là mịt mờ hỏi nàng có nguyện ý hay không nhìn xem lạc cần cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ mà cái sau tiêu h i ể u h i ể u thì là mười phần cứng rắn bày tỏ nhất định muốn cùng lạc cần thế giới hai người hai người ý tứ đều rất rõ ràng đó chính là các nàng đều rất thích là cần cho nên không muốn đem lạc cần chắp tay m ì n g ra chỉ bất quá hai người lựa chọn con đường có lẽ có ít khác biệt chương hai trăm bốn mươi sáu hắn nghĩ toàn bộ đ ề u mới chương hai trăm bốn mươi sáu hắn nghĩ toàn bộ đ ề u m ớ n cái kia đang nghe tiêu h i ể u h i ể u tự mình nói một chàng muốn cùng lạc cần cùng một chỗ lời nói dương thất thất trong lòng có chút không thoải mái ngắt lời nói tiêu học tỷ cái kia ta có thể nói một chút ta ý nghĩ sao người ý nghĩ tiêu h i ể u h i ể u cùng dương thất thất l ư ớ t nhau trầm mặc mấy giây nhạc tiếng nói ngươi nói xem ta cảm thấy đi dương thất thất yếu ớt nói tiêu học tỷ ngươi mới vừa nói nhiều như thế kỳ thật đều là lấy chính ngươi làm trung tâm xuất phát ý nghĩ n g ư ơ i có cân nhắc qua là cần hắn ý nghĩ sao là cần c a c a ý nghĩ tiêu h i ể u hiểu nhất thời nghĩ hoặc n ữ khí trở nên thoáng phức tạp một chút hỏi n g ư ơ i có ý tứ gì chính là dương thất thất nuốt ngủ nước miếng n ữ đ i ệ u có chút khẩn trương thò đầu nói tiêu học tỷ ngươi có hay không nghĩ tới chính là là cần hắn có thể không muốn cùng ngươi cùng một chỗ một máy mắt tiêu hiệu hiểu biểu lộ biến vừa muốn chuẩn bị sinh khí sau một khắc đã thấy dương thất thất cuốn quýt giải thích nói học tỷ ta không phải ngươi nghĩ ý tứ kia ngươi đừng hiểu lầm ý của ta là ngươi muốn cùng lạc cần ca a không phải cùng với lạc cần nhưng thật ra là học tỷ chính ngươi tâm nguyện ta có thể hiểu được ngươi rất muốn thực hiện tâm tình của nó nhưng mà nó không có quan hệ gì với lạc cần nha ngươi thích l ạ cần c không đại biểu hắn liền nhất định muốn thích ngươi nha cho nên không đợi dương thất thất nói xong tiêu h i ể u h i ể u liền hỏi ngược lại ngươi ý tứ này chính là nói nếu như ngươi thích lạc cần mà nói ngươi liền có thể trơ mắt nhìn xem lạc cần cùng cái khác nữ sinh ở cùng một chỗ thậm chí còn chúc phúc các nàng cái này bị tiêu h i ể u h i ể u truy hỏi dương thất thất g ò má phiếm hồng nhất thời có chút không biết nên giải thích thế nào suy nghĩ một chút đành phải gật đầu đáp ừ m tiêu h i ể u h i ể u trầm mặc nhìn qua dương thất thất cái kia phiếm hồng g ò má cùng thoáng thẹn thùng thân sắc dù cho vừa rồi đối phương không đưa ra đáp án trong nội tâm nàng cũng đã hết sức rõ ràng dương thất thất khẳng định là thích là cần thế nhưng là nếu thích là cần ca ca vì cái gì nàng sẽ nguyện ý nhìn xem hắn cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ đây tiêu hiệu trong lòng có chút mê man buồn dầu lý giải không được dương thất thất vì sao lại có loại này từ lục ý nghĩ người rất khó lý giải chính mình nhận biết bên ngoài tồn tại điểm này tiêu hiểu hiểu cũng không ngoại lệ tại nàng trong nhận thức biết tất nhiên là yêu đương vậy cũng chỉ có thể hai người cùng một chỗ nói được nếu ngươi như thế nguyện ý chia sẻ vậy ngươi cũng nguyện ý cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ chia sẻ lạc cần ca ca đúng không a a dương thất thất nhất thời sửng sốt nghĩ thầm cái này lại là cái gì vấn đề kỳ quái nguyên lai、like、vừa rồi tiêu học tỷ nói chia sẻ là cái này ý tứ sao cái này dương thất thất nhất thời ngại lời học tỷ ý của ngươi là đây chính là lạc cần ca ca không có nói cho ngươi sự tình Tiêu hắn i hiểu ể u con m t c ù g Dương thất thất đối mặt, nhặt tiếng nhặt nói, hắn thất thất mặt, đối cho ỉ nghĩ muốn cùng tất cả chúng ta cùng một chỗ. h một cả c tất ta nên hai ắ n không kiên định sẽ l ự chọn n một g ư ờ nào đó, ở trong đó, khẳng định đó, đó, ở chúng ũ n ngươi. g gồm bao ắ n cho c hai h ta lựa chọn hoặc là để hắn đa tuyển hoặc là hắn thả rằng không chọn cho nên coi như ngươi bao nhiêu vô tư dọc lượng hắn cũng sẽ không chỉ thích ngươi một người hắn nghĩ toàn bộ đều muốn cái này đang nghe tiêu hiểu hiểu miêu tả dương thất thất thần sắc khiếp sợ nhất thời không biết nên nói cái gì trong lòng nhất thời kịp phản ứng vì cái gì tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu hai người này sẽ thay phiên đến tìm nàng tình cảm là vì cái này à? nhưng mà dương thất thất nhìn hướng tiêu hiểu hiểu rõ ràng đối phương giống như đem chuyện này nói rất nghiêm trọng muốn để nàng thấy rõ là cần chân thực ý đồ gì đó nhưng không biết tại sao nàng giống như không có cảm giác gì tâm tình bình tĩnh thật giống như mới vừa nói không phải là cần nghĩ mở hậu cung mà là một kiện rất thưa thất chuyện bình thường có lỗi với tiêu học tỷ dương thất thất chút lễ phép đầu nói ta vẫn là không cách nào trải nghiệm tâm tình của ngươi l ạ cần c hắn muốn làm gì là hắn sự tình a coi như ngươi nói chuyện này nhìn qua có thể có chút ân nhưng mà ngươi cũng không thay đổi được hắn tâm ý không phải sao trong nội tâm nàng kỳ thật rất không hiểu nếu tiếp thụ không được nhân ra muốn cùng lúc cùng mấy nữ sinh cùng một chỗ cái k i a không đáp ứng hắn không được sao chẳng lẽ cần phải nhân ra phải cùng ngươi cùng một chỗ mới được không thể cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ vậy còn ngươi tiêu hiểu hiểu hỏi ngược lại ngươi l ạ ưa thích lạc cần ca ca không phải sao chẳng lẽ ngươi liền thật có thể chịu đựng hắn cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ d ạ phố cùng cái khác nữ sinh ngủ c h u n g cùng một chỗ làm vai việc ta dương thất, thất nghiêm túc suy tư sau một lát hồi đáp ta thích lạc cần là ta sự tình nhà hắn cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ ta có thể hay không chịu đựng lại có quan hệ gì đây nếu như hắn thật thích cái khác nữ sinh không thích ta ta cũng sẽ thật tốt chúc phúc bọn hắn một máy mắt tiêu hiểu hiểu không nói nữa có thể nói nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm dương thất thất con mắt muốn tại đối phương trong mắt nhìn thấy dối trá cùng nói dối nhưng cái sau ánh mắt lại là chân thành vô cùng tựa hồ đây chính là nàng chân thật suy nghĩ sau đó hai người liền như vậy trầm m ặ t một hồi lâu mãi đến quán cà phê đơn giản món ăn đều lên đủ tiêu hiểu hiểu mới rốt cục mở miệng lần nữa người thật rất đại độ đây ừng dương thất, thất chút lễ phép đầu cảm ơn tiêu học tỷ không cần cảm ơn ta tiêu hiểu hiểu khẽ lắc đầu thở dài nói chỉ tiếc ta làm không được ta cũng không muốn biến thành ngươi d ạ n g này ta chỉ muốn cùng lạc cần ca ca hai người cùng một chỗ ai cũng không thể đem hắn cướp đi cùng lúc đó khác một bên nhà lạc cần sắp vách tiêu hiểu hiểu nhà đại học năm thứ tư không có khóa lại không cần phải đi tìm thực tập tô linh hy một người ở tại trong phòng ngủ yên t ĩ n h vẽ lấy m ặ n gà bàn thảo từ khi nàng quyết định thử nghiệm cùng những nữ sinh khác chia sẻ lạc cần về sau nàng toàn bộ sáng tác linh cảm tựa hồ cũng đi theo tăng lên rất nhiều nguyên lai、like、kỳ thật không cần họa thuận yêu họa hậu cung cũng là có thể rất thoải mái bởi vậy tô linh hy quyết định đem nguyên bản định ra đến kịch bản gốc đẩy nã làm lại một lần nữa sáng tác một bản liên quan tới hậu cung sân trường yêu đương m ặ n gà sáng tác mở đầu luôn là cấu tứ chảy ra cho tới chưa thời gian trôi mau đi qua liền tại tô linh hy chuẩn bị cầm điện thoại tùy tiện điểm cái thức ăn ngoài vừa ăn vừa sáng tắt lúc đ n g nhiên điện thoại hẹ chặt bên trên sở thanh diên phát tới mấy cái thông tin nhắc nhở biểu thị đối phương phát tới một tấm hình ảnh ân tô linh hy nhất thời nghĩ hoặc điểm mở hẹ chặt xem xét đã thấy cái kia hình ảnh bên trong sở thanh diên cùng lạc cần nằm ở trên giường miệ dính chặt vào nhau xem ra thân rất là nhiệt liệt chương 247, t hiếu học đệ nhất định sẽ thỏa mãn ta đúng hay không chương 247, t hiếu học đệ nhất định sẽ thỏa mãn ta đúng hay không bên kia vừa ra khách sạn là cần lao đi trên mặt sở thanh diên lưu lại dấu s o n môi nên nói không nói sở thanh diên cô nàng này n ã o mạch kín s á c thực cùng người bình thường không giống hắn chỉ là hơi kích một cái cô nàng này vậy mà còn thật sự để hắn như thế đi nha giờ phút này thời gian đã là đến trưa đang suy nghĩ là trở về nhà điểm cái thức ăn ngoài đâu vẫn là liền phụ cận chấp vá một cái ăn xong lại trở về đông nhiên điện thoại chuyển đến chấn động l ạ cần c m ỏ ra xem xét huệ chặt bên trên tô linh hy phát tới thông tin l ạ cần c n g ư ơ i bây giờ ở đâu l ạ cần c nhất thời do dự suy nghĩ một chút quyết định vẫn là không che giấu mới vừa rồi bị sở thanh diên kéo đến khách sạn đi làm sao vậy sao là gặp phải chuyện gì ân tô linh hy dây trả lời vừa rồi sở thanh diên cho ta phát tới một tấm hình còn thật có ý tứ ngươi muốn nhìn sao nghe đến bức ảnh hai chữ l ạ cần c không cần nghĩ cũng biết chuẩn là mới vừa rồi bị sở thanh diên đẻ lên giường thân thời điểm đập sau đó không đợi hắn đáp lời sau một khắc tô linh hy đúng là trực tiếp đem bức ảnh phát tới đồng thời phối hợp bình luận của mình ta cảm thấy tấm này còn thật thú vị ngươi nhìn qua ngơ ngác đây cái này l ạ cần c nhất thời vào đầu vô ý thức liền đánh chữ nói cái này kỳ thật không phải như ngươi nghĩ ta lúc ấy bị nàng trói lại không có cách nào phản kháng cho nên mới bị trói chặt không thể phản kháng tô linh hy phát tới cái đ ầ u nành người vào đầu e ẹ một một máy mắt l ạ cần c giống như ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì khó lường lời nói không phải cái kia trói chặt linh hy ngươi nghe ta giải thích sau đó đang lúc là cần chuẩn bị một lần nữa giải thích một lần lúc đã thấy tô linh hy lại lần nữa dây trả lời không cần a cái gì l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc ta nói bên kia tô linh hy vùi ở ghế ngồi máy tính bên trên khoe miệng cái nhết đánh chữ nói l ạ cần c ngươi không cần cùng ta giải thích a ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi đâu cái này lặp đi lặp lại nhìn xem tô linh hy gửi tới câu nói này l ạ cần c sửng sốt một hồi lâu nghĩ thầm đây là tô linh hy sao trước đó vài ngày không phải là chiến sĩ thuần ái như thế nào hiện tại sau đó đang lúc là cần cảm thán thời điểm tô linh hy lại phát tới thông tin như vậy xem lại ta hiểu chuyện như vậy nhu thuận phân thượng lạc học đệ có phải hay không có thể cho ta một điểm khen thường đâu dù cho ngăn cách điện thoại l ạ cần c cảm giác chính mình vừa rồi giống như bị tô linh hy vô hình bên trong lại vậy một cái cái kia học tỷ muốn cái gì khen thưởng ta muốn học đệ ngươi c ù n g ta cùng một chỗ thành lập sở tiêu di ô mặc g gạ. bị tô linh hy vậy có chút tâm l o ạ n là cần vội vàng để điện thoại xuống lắc đầu vỗ xuống khuôn mặt của mình sau đó lại đánh chữ hỏi phòng làm việc là trước kia học tỷ nói cái kia sao phía trước tô linh hy liền mời qua hắn cùng một chỗ thành lập phòng làm việc chỉ bất quá khi đó trở ngại không thể cùng tô linh hy quan hệ quá mức mật thiết hắn không có cách nào đáp ứng nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng tô linh hy đều nguyện ý đa tuyển hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút là đây tô linh hy tiếp tục đánh chữ nói học đệ buổi chiều có việc gì thế nếu không chờ một lúc tới chúng ta mở rộng hàn huyên một chút buổi chiều là cần suy nghĩ một chút buổi chiều hắn lúc đầu cũng không có khóa tiêu hiểu h i ể u ngược lại là có khóa ngược lại là có thể đi qua có thể vậy ta chờ một lúc trở về chờ người a không bao lâu buổi chiều tùy tiện tìm địa phương đối phó một ngụm ăn qua cơm l ạ cần c liền trực tiếp trở về khu dân cư hướng tiêu hiểu hiểu nhà đi đến cho dù là hiện tại hắn kỳ thật vẫn là thật không dám trước mặt tiêu hiểu hiểu đi tô linh hi phòng ngủ cho nên chỉ có thể tại tiêu hiểu hiểu không có ở đây thời điểm đi tìm tô linh hi gõ gõ phòng khách cửa một lát sau cửa đầu kia chuyển đến tiếng đốt chân vừa mở cửa đã thấy tô linh hi mặc nàng cái tia thân khinh bạc tơ lụa áo ngủ đứng tại phía sau cửa hướng hắn khẽ mỉm cười b u ổ chiều tốt đâu là học đệ b u ổ chiều tốt học tỉ là cần chút lễ phép đầu không biết vì cái gì hắn mỗi lần tới tô linh hy phòng ngủ lúc đều có loại rất vi diệu lại kích thích cảm giác có điểm giống sát vách lao vương tới yêu đương vụ t r ộ n hiểu h i ể u đi học có lẽ buổi tối mới sẽ trở về tô linh hy một bên quay người hướng bên trong nhà đi đến một bên nói cho nên buổi chiều ngươi không cần lo l ắ n g a trong nhà nàng không có giám sát l ạ cần c t r ở m ặ c nên nói không nói tô linh hy cái này một miêu tả càng giống yêu đương vụ t r ộ n sau đó thấy l ạ cần c biểu lộ hơi có chút phức tạp tô linh hy nhẹ dọn trêu kẹo nói học đệ vẻ mặt này rất đáng yêu đâu đến tuy tiện ngồi ngươi muốn ngồi cái kia cũng được t ố t l ạ cần c khẽ gật đầu không chút suy nghĩ liền ngồi ở tô linh hy ghế ngồi máy tính bên trên hỏi học tỷ ngươi mới vừa nói muốn thành lập phòng làm việc sự t ì n h ngươi bây giờ trong lòng có dự án vẫn là chỉ là tâm huyết dân trào còn chưa nói xong liền bị tô linh hy lắc đầu đánh gãy c h ư ớ không nói cái này cái kia nói cái gì l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc sau một khắc liền thấy tô linh hy bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn hai tay đem khuôn mặt của hắn nâng lên học tỷ ngươi lây là học tỷ một điểm nho nhỏ từ tầm a tô linh hy khỏe miệng có chút nâng lên tựa như tinh linh đồng dạng hướng lạc cần t r e o chọc đến hiếu học đệ nhất định sẽ thỏa mãn ta đúng hay không ta l ạ cần c ý thức được cái gì vừa định nói chuyện sau một khắc tô linh hy mở môi đã là tiến lên đón cùng hắn hôn cùng một chỗ quen thuộc mùi thơm tinh tế mềm dẻo cặp môi thơm trên đầu lưới tô linh hy c u y ệ n không thể tả trong lúc nhất thời sau đó đang lúc lạc cần lưu luyến quên về lúc đ ỗ n g nhiên tô linh hy thu hồi một cái tay tại bên h ô n trong túi sờ lên tay nhỏ lại lần nữa lấy ra lúc đã là nhiều một cái điện thoại ân là cần nhất thời mở bức đang lúc hắn cho rằng tô linh hy là điện thoại có tin tức muốn lấy ra đến xem lúc đã thấy sau một khắc tô linh hy tay nhỏ nhẹ nhàng một nhóm điện thoại màn ảnh nhắm ngay hai người gương mặt ân lạc cần chừng t o m ắ t còn chưa nghĩ ra muốn hay không ngăn một cái tô linh hy lại là một tay đem đầu của hắn vòng lấy để hắn không cách nào né tránh tay kêu mánh liệt theo điện thoại chụp anh chốt màn ảnh đối hắn một trận t r ậ t gỗ đèn tờ lát liên tục lóe vài chục cái đập x o n g chiếu tô linh hy cuối cùng vung tay ra lạc cần nhìn qua điện thoại của đối phương lại sờ lên miệng cảm giác chính mình giống như bị ép trần trụi vay đồng dạng ngắm nhìn tô linh hy cẩn thận thử dò xét nói cái kia học thì ngươi đ ậ p cái này làm cái gì cũng không phải đại sự gì nha tô linh hy ánh mắt chuyên chú trên điện thoại thao tác một hồi phía sau liên lại n mầm đầu hướng lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng đưa điện thoại màn hình hướng hắn cho hắn nhìn trên điện thoại nội dung đã thấy trên màn hình chính là cùng sở thanh diên h ẹ ệ trạc không trạc tô linh hy đem vừa rồi hai người cùng một chỗ hôn bức ảnh cho sở thanh diên toàn bộ phát đi qua đồng thời phối hợp văn tự cũng bất quá như vậy đâu chương hai trăm bốn mươi tám em đi tô linh hy g á m cướp ta nam nhân chương hai trăm bốn mươi tám em đi tô linh hy giám c ư ớ p ta nam nhân nhìn xem không chặt bên trong nội dung l ạ cần c sau lưng mắt lạnh lập tức mồ hôi lạnh đều xuống nếu biết rõ sở thanh diên nhưng vừa vặn mới tiến vào trong trò chơi giản đỡ dở hình thức như thế các nàng khó đảm bảo chứng nhận nàng sau đó sẽ tạo ra chuyện gì nữa học thì l ạ cần c khó nhọc nói ngươi như thế nào cũng phát cái này hừ hừ tô linh hy khỏe miệng khẽ n h ế t đôi mắt lưu chuyển một tay chống lạnh tựa như tiểu nữ sinh đồng dạng làm đúng nói học đệ ta cũng là nữ sinh a nữ sinh có lòng háo thắng không phải rất bình thường sao lại nói nàng đều nghĩ khi ta mặc dù không có tức giận đến nhưng ta vẫn là đến trêu tức nàng một cái có có qua đương nhiên tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng trở lại đặt mông ngồi ở trên giường cởi xuống dày đầu gối quỳ gối tại trên giường bỏ tới bên trong giường nơi hẻo lánh sau đó lại ngồi xuống vô vô trước mặt mình chỗ trống học đệ tới đây ngồi nói dễ chịu một điểm đúng rồi biết tất có thể không cần thoát ta là cần ngắm nhìn tô linh hy giường do dự một chút vẫn là đem vớ giày đ ề u thoát bỏ lên giường ngồi ở tô linh hy đối diện học tỷ hiện tại được đi là cần trong lòng có chút buồn b ự c rõ ràng là tô linh hy muốn cùng hắn cùng một chỗ thành lập phòng làm việc cái này mấy lần làm tựa như là hắn cầu xin tô linh hy đồng dạng đây chính là tô linh hy chọc người kỹ thuật sao ân ân tô linh hy nhẹ gật đầu k h ẽ cười nói vậy ta hiện tại liền bắt đầu a ân là như vậy tô linh hy ánh mắt nghiêm túc rất nhiều không có lại giống vừa rồi nhẹ như vậy điệu kỳ thật ta nghĩ thành lập phòng làm việc chuyện này đã suy nghĩ rất lâu rồi chỉ là một mực không tìm được ngưỡng mộ trong lòng đồng bạn cho nên mới gác lại lâu như vậy ta hỏi lần nữa học đệ ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thành lập phòng làm việc sao cái này sao l ạ cần c suy nghĩ một chút trả lời chỉ là công tác tương quan lời nói ta kỳ thật không có vấn đề gì đến mức những chuyện khác ta hiểu thô linh hy dây trả lời cũng chỉ là công tác mà thôi những chuyện khác ta sẽ chờ học đệ ngươi chuẩn bị sẵn sàng ừ n là cần khẽ gật đầu vậy ta không có vấn đề gì học tỉ Ta có thể có c ân thấy tô linh hy có chút khó có thể tin biểu lộ là cần nhẹ nhàng cười một tiếng nhú bay ôn nhu nói ta lúc đầu tốt nghiệp cũng muốn dấn thân ngành người này lại vừa lúc là học tỷ muốn làm sự tình vì cái gì muốn từ chối đâu cái này tô linh hy nhất thời không biết nên nói cái gì nhìn qua giờ phút này là cần ánh mắt ôn nhu kia lại nhớ tới phía trước đối phương lạnh lùng còn có lại phía trước sợ hai cùng trốn tránh không biết vì cái gì rõ ràng chỉ là bình thường một câu nàng cảm giác giờ phút này là cần mới đem nàng nghiêm túc đối đãi chẳng lẽ hiện tại là cần mới thật sự là mẹ nó chỉ có đồng ý đa tuyển mới có thể bị hắn nghiêm túc đối đãi cái này tốt nói về chính đ ề l ạ cần c tại tô linh hy trước mặt đánh xuống búng tay tiếp tục nói ta nhớ ký thành lập chính thức bảng tên phòng làm việc mà nói cần đăng ký công ty học tỷ có phương diện này chuẩn bị sao có tô linh hy khẽ gật đầu ta mấy năm nay vẽ tranh a không phải họa mạn gạ tích lũy mười vạn vừa vạn đủ đăng ký công ty tiêu chuẩn thấp nhất chính là hiện tại còn không biết phòng làm việc tên gọi là gì tương đối tốt học đệ cảm thấy kêu cái gì tương đối tốt một điểm cái này là cần suy nghĩ một chút vẫn là học tỷ đến đặt tên a cái này dù sao cũng là tâm nguyện của ngươi trong trò chơi tô linh hy phòng làm việc là chính nàng lấy tên cho nên vẫn là không muốn hắn đến tương đối tốt cái này tô linh hy gõ má nổi lên một tia hưng thấp giọng nói cái kia học đệ ta có thể hay không lấy cần linh cái tên này sao Cần Linh. q u ả n h i ê n cùng trong trò chơi đồng dạng nên nói không nói thế giới này là thật có thế giới ý chí đây có thể l ạ cần c khẽ gật đầu học tỷ muốn lấy cái gì đều có thể chính là lấy sở tiêu đi ô là cần ta cũng không có ý kiến nha chán ghét tô linh hy hừ nhẹ một tiếng t r e o k ẹ o nói học đệ ngươi thật tích kỷ đây chính là phòng làm việc của ta làm sao có thể chỉ có tên của ngươi đâu thấy l ạ cần c không có phản đối tâm tình của nàng cũng b u n g lòng rất nhiều vậy liên cái tên này l ạ cần khẽ gật đầu trong đầu hồi tưởng đến trong trò chơi thành lập phòng làm việc trình tự tiếp tục nói cái, kia cái tiếp theo sự tình học tỷ nghĩ kỹ ở đâu thành lập phòng làm việc sao luôn không khả năng một mực tại chỗ này à ừ m tô linh hy khẽ gật đầu sau đó thâm tình chân thành nhìn hướng l ạ cần c ôn nu nói ta là dọn ra ngoài một lần nữa tìm phòng ở làm phòng làm việc chỉ bất quá ta không nghĩ cách học đệ ngươi quá xa cho nên một mực không tìm được thích hợp cái này l ạ cần c nghe không hiểu tô linh hy lời nói bên trong ý tứ nghi ngờ nói ta nhớ kỹ phụ cận đây có lẽ còn có rảnh rỗi đưa phòng ở à, thật không có thích hợp sao tô linh hy thấp giọng nói ngược lại là có một cái chỗ nào học tỷ ngươi nói một chút học đệ nhà ngươi bên kia khách sạn bên trong sở thanh diên tay thuận cầm đao xiên say sương ngon lành ăn đầu bếp năm sao chuẩn bị bỏ bít tết đông nhiên điện thoại chấn động nhắc nhở h ẹ chặt nhận được tin tức ân sở thanh diên quét mắt phát hiện là tô linh hy gửi tới mười mấy cái tin còn có sau cùng cái kia một đầu cũng bất quá như vậy đâu nhữ mày phát giác sự tình không hề đơn giản điểm mở xem xét đã thấy cái kia mười mấy cái tin thuần một sắc chính là cùng lạc cần hôn bức ảnh khác biệt góc độ khác biệt biểu lộ ân sở thanh diên lập tức giận dữ tay phải đao thép trực tiếp cắm vào trên bàn hô lớn tợt mờ giờ tô linh hy giám cướp ta nam nhân chương hai trăm bốn mươi chín theo ngươi thích đến liền được đừng tiếp rẻ ta chương hai trăm bốn mươi chín theo ngươi thích đến liền được đừng tiếp rẻ ta vừa c h i ề u nhà l ạ cần c một trận chìa khóa tiếng động cửa bị đ ẩ y ra l ạ cần c liếc nhìn phóng khách quay đầu lại nhìn về phía sau lưng tô linh hy cái sau mặc một thân mát m ẻ hở rốn trang phục hè một tay có n g túi đeo vai tay k i a sách theo có thể chứa đến kế tiếp người trưởng thành khổng lồ dương hành lý hắn nguyên bản cho rằng tô linh hy mục tiêu là vì cùng hắn cùng một chỗ thành lập phòng làm việc cùng một chỗ họa mặt gà nhưng hiện tại xem ra cô nàng này chân chính mục đích nhưng thật ra là muốn cùng hắn ở chung chân tướng thơi bày thuộc về là học tỷ là cần có chút khó khăn nói ngươi khẳng định muốn ở ta chỗ này sao không nói gặp ngươi ta kỳ thật thói quen sinh hoạt không có tốt như vậy ngươi muốn ở ta khả năng này sẽ bị ta ảnh hưởng đến không có quan hệ đâu tô linh hy chọc người cười một tiếng ôn nhu nói ta ngược lại là muốn bị học đệ ảnh hưởng một chút đâu muốn thử một chút cùng học đệ ở cùng một chỗ thức đêm là cảm giác gì đâu ngươi tốt nhất nói là thức đêm cái k i a được tôi h l ạ cần trong lòng thở dài cũng không còn g à y vò khốn k ổ dẫn tô linh hy vào trong nhà lạc lao đăng lưu cho hắn căn phòng này tiêu hiểu hiểu đến ở qua chính vũ dụ đến ở sở thanh diên suốt đêm qua thậm chí dương thất thất cũng ngủ lại qua hiện tại tô linh hy lại đi và o ở căn phòng này nữ chính và o ở thành tựu nhưng là toàn bộ đã tới tốt xấu tô linh hy là cái thứ nhất nguyện ý hỗ trợ hắn đa tuyển nữ chính nhiều cho điểm phúc lợi gì đó cũng là nên nơi này phía trước tiêu hiểu hiểu ở qua đệm chăn gì đó ngược lại là còn có l ạ cần c đứng tại bỏ chống cửa phòng ngủ đem một chuôi chìa khóa đưa cho tô linh hy phòng ngủ chìa khóa cùng ra môn chìa khóa đều tại cái này học tỷ nhớ tới cẩn thận đảm bảo miễn cho bị người khác trộm đi ta hiểu tô linh hy khẽ gật đầu hướng l ạ cần c đưa tới một cái ta h i ể u á n h mắt về sau xách theo chính mình lớn túi đeo vai cùng dương hành lý tiến trong phòng ngủ như vậy học đệ xin chờ một chút ta à ta rất nhanh liền đi ra nói xong tô linh hy bột một tiếng đóng cửa lại đem l ạ c cần ngăn tại bên ngoài sau đó xoay người lại nhìn xem gian này coi như rộng rãi phòng ngủ thứ nhì liền tại mấy tháng trước ở chỗ này vẫn là tiêu h i ể u hiểu, hiểu sắt vách ở vẫn là trình vũ dụ mà bây giờ nàng lại thành gian này phòng ngủ chủ nhân mà sắt vách ở chung hàng xóm cũng thành thích nhất là cần nàng không cần lại chạy rất đi xa lạc cần căn hộ tìm hắn cũng không cần phải dựa vào giám sát mới có thể lén lút nhìn thấy lạc cần động t ĩ n h mà bây giờ chỉ cần nàng nghĩ đẩy cửa ra chính là lạc cần ngồi ở chỉ còn lại nệm trên giường tô linh hy nhẹ nhàng thở ra một hơi đem túi đ e o vai thả xuống lại quét mắt trong phòng trang trí trong lòng có chút kích động lại có chút hoảng hốt nàng lúc đầu cho rằng l ạ cần c sẽ không đáp ứng để nàng chuyển vào tới lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là thuận miệng ngân m ộ t câu là cần vậy mà liền như thế đồng ý hạnh phúc đến quá đột ngột nàng trong lúc nhất thời đều không làm tốt chuẩn bị tâm lý thật sự là đột như đây Tô l i ngoài h Hy khẽ mình lắp đầu, tự cửa ư ờ i Mở lỗ thai nằm đến trên cửa nghe ngóng trong cửa độc tính xác định tô linh hy là thật tại thu thập hành lý mà không phải làm sự tình gì khác về sau lạc cần liền yên lòng đi trở về trong phòng khách ngồi ở trên ghế sofa chờ lấy tô linh hy làm xong phải nguyên bản coi như không tệ tâm tình lập tức kéo sụp đổ lạc cần đi đến trước cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy bên kia giận đùng đùng sở thanh diên cách lấy cánh cửa hô ngươi không phải đã nói công bằng cạnh tranh đâu nha tại sao lại chạy tới mở cửa cửa đầu kia sở thanh diên hét lớn đậu phộng chính là đến công bằng cạnh tranh ngươi nói cái này như thế nào đẹp mắt như vậy nữ sinh mà lại thích nói thô tục đây có chuyện gì ngươi nói lạc cần nhạt tiếng nói ta xem tình huống mà định ra muốn hay không mở cửa cho ngươi ngươi cửa đầu kia sở thanh diên giận không chỗ phát tiết thử nói tốt tốt tốt không ra đúng không nói xong đang lúc lạc cần suy tư sở thanh diên muốn làm cái gì lúc sau một khắc đã thấy mắt mèo bên trong sở thanh diên từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa cắm vào khóa cửa bên trong sau đó một trận kim loại tiếng va chạm cửa bị ứng thanh bẩy ra hai người lướp nhau sau đó sở thanh diên mảy may không để ý là cần bay thẳng đi vào đứng tại trong phòng khách hô lớn tô linh hy người người đâu đi ra cho ta ngươi làm gì l là ạ cần c có chút tức giận ngươi làm ta nhà là địa phương nào muốn tới thì tới hừ sở thanh diên hử lạnh một tiếng ngươi quay đầu muốn làm sao trừng phạt ta đều có thể ta không có vấn đề a theo ngươi thích đến liền được không cần tiếp rẻ ta cái này tờ mờ là trừng phạt không trừng phạt tiếp rẻ không tiếp rẻ sự t ì n h sao sở thanh diên giá hỏa này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật lý phiên đã thấy nhiều đi ta nói là cần n h ữ mày vừa định mở miệng răn d ạ sở thanh diên vài câu đ ồ n g nhiên sau lưng phòng ngủ hành lang truyền đến tiếng mở cửa cửa chưa mở âm thanh tới trước l ạ cần c là ai muốn tới tìm ta nha l ạ cần c xoay người đã thấy tô linh hy chẳng biết lúc nào đã là bỏ đi cái kia thân mát m ẹ trang phục hở rốn chỉ còn lại bên trong màu mực viền gen nội y kỉa nạo nhân dáng người nhìn một cái không xót gì học tỷ ngươi đ â y là l ạ c cần nhất thời sửng sốt trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi đi vào xuyên cũng không phải cái này thân a như thế nào trong chốc lát này y phục đều thoát a tô linh hy ngắm nhìn là cần tiếp lấy nhìn hướng cửa ra vào sở thanh diên làm ra một bộ tiểu ủy khuất bộ dạng v ừ a v ậ n t r ì n h lý hành lý thời điểm xảy ra chút mồ hôi ta liền nghĩ trước thoát chờ một lúc cầm đi tẩy một cái đúng là cần nhà chúng ta máy giặt ở đâu ấy nhỉ hành lý nhà chúng ta đang nghe hai cái này l ạ lâm mà tiểu chúng từ ngữ sở thanh diên con mắt t r ợ n thật lớn ánh mắt tại lạc cần cùng tô linh hy ở giữa vừa đi vừa về biểu lộ khó có thể tin cái gì nhà các ngươi n g ư ơ i cái tên này đến cùng đang nói cái gì n g ư ơ i đ o á n a tô linh hy khỏe miệng k h ẽ n h n ế c giống như là nói đùa đồng dạng hướng sở thanh diên trêu chọc nói đoán đúng có khen t ư ở n g a chương hai trăm năm mươi ta muốn dọn nhà Trường ta tên thanh riêng Người muốn dọn nhà. Người cái tên này, sở thanh nắm đấm cái sở bên ó p gấp. bằng bằng Cũng chính là lạc cần tại cái này,、bằng、không, nàng xông lạc là l tại cái đi đã sớm đi lên cùng tô linh hy lại chiến 800 lần hợp. Được Linh lần Bên Tô lại rồi. Hy hợp. kia tô linh hy lại là không chút nào sợ hướng sở thanh diên n h á y n á y mắt tựa như đối phương cũng không có sinh khí chỉ là cùng nàng đang nói đùa đồng dạng ta trước không cùng ngươi hàn huyền ta phải đi giặt quần áo a nói xong tô linh hy liền quay người lại đi vào trong phòng ngủ lại lần nữa lúc đi ra trong tay đã là ôm một đống gấp ký phục hướng về sở thanh d i ê lại nhảy ném mắt quay người đi vào phòng vệ sinh bên trong nàng chuyện gì xảy ra sở thanh diên chỉ vào phòng ngủ hướng l ạ cần c hỏi ngươi đây là để nàng chuyển vào tới đúng a l ạ cần c nhẹ gật đầu đồng dạng không có đem sở thanh diên tức giận coi ra gì gia hỏa này từ trước đến nay tương đối thích găn cừ rắn càng la loại này thời điểm hắn liền càng đến kiên cường một chút đây là nhà ta ta nghĩ để người nào và o ở đến liền để người nào và o ở đến a thế nào không được sao một máy mắt sở thanh diên trầm mặc nhìn về phía là cần ánh mắt trở nên phức tạp qua một hồi lâu mới từ trong miệng đụng tới mấy chữ không phải nàng dựa vào cái gì a bởi vì ta cùng học đệ là rất có quan hệ tốt quan hệ nha phòng vệ sinh bên trong tô linh hy chậm rãi đi ra hướng sở thanh diên nói khẽ cho nên ở cùng nhau không phải chuyện rất bình thường sao nghe thấy tô linh hy cái này rất có khoe khoang khiêm tốn phát biểu sở thanh diên hít sâu một hơi đông cảm giác một trận huyết tắc cao cái này tờ mở đều ở cùng nhau còn có thể là chuyện rất bình thường đây chẳng phải là ngủ chung cũng là rất bình thường rồi sau đó trầm mặc mấy giây tựa hồ nghĩ đến cái gì sở thanh diên quay đầu nhìn hướng là cần đột nhiên hỏi là cần ta cùng ngươi đều là quá mệnh giao tình cha ta còn đem hắn thân thuộc kèm theo thẻ đều cho ngươi chúng ta cũng hẳn là rất có quan hệ tốt quan hệ à. l ạ cần c một mặt một b ư ớ c cô nàng này não mạch kín làm sao lớn lên như thế nào đột nhiên hỏi cái này ngươi có ý tứ gì nếu ta cũng cùng ngươi rất có quan hệ tốt quan hệ như vậy ta có phải hay không cũng có thể và o ở đến l ạ cần c đầu đầy dấu chấm hỏi ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên có thể l ạ cần c trầm mặc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy s ở thanh diên tự tin một cách mù quáng như vậy、người. ngươi không thể dựa vào cái gì sợ thanh diên chỉ vào tô linh hy kích động nói nàng đều có thể ta không thể không phải ngươi nói sẽ công bằng sao cái này tờ mờ không một chút nào công bằng sau đó hai tay vây quanh quay đầu nhìn hướng nơi khác thử nói ta không quản dù sao ngươi nếu là làm không được công bằng cái kêu buổi sáng ước định ta cũng không có tất yếu cùng ngươi tuân thủ ngươi xem đó mà làm thôi l là ạ cần c nhất thời trở mặc h ắ n tự nhiên biết sở thanh diên trong lời nói là có ý gì nếu là hắn không cho sở thanh diên cũng đi theo và ở đến gia hỏa này liền sẽ lại lần nữa đem hắn cột vào trên giường sau đó toàn bộ tự động trong lúc nhất thời là cần cảm giác chính mình có chút tiến thối lưỡng nan quay đầu liếc nhìn tô linh hy cái sau vẫn duy trì một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm hướng hắn đưa qua một cái khẳng định ánh mắt tựa hồ sở thanh diên ở hay không đi vào đối nàng đều không có ảnh hưởng gì chỉ cần lạc cần muốn làm cái gì nàng đều sẽ hỗ trợ do dự một hồi lạc cần mở miệng nói trong phòng liền hai cái ra phòng đã ở đây ngươi phải ở lời nói liền chỉ còn lại phòng khách và ban công a ngươi đây cũng đừng quản sở thanh diên h ừ nói ngươi liền nói có để hay không cho ở đi lạc cần trầm mặc mấy giây ngươi muốn ở ban công lời nói ta không có ý kiến tức nghe đến lạc cần trả lời chắc chắn sở thanh diên lập tức kích động lên đây chính là người nói nói xong sở thanh diên vội vàng từ trong túi láo lấy điện thoại ra con mắt nhìn chằm chằm l ạ cần c ngón tay ở trên màn ảnh một trận thao tác phía sau thả tới bên hai hùng đại tranh thủ thời gian gọi một đội đội trang trí đến nhà l ạ cần c ta muốn dọn nhà l ạ cần c nhất thời trầm mặc ngắm nhìn nhà mình phòng ngủ đau đầu nói ta đều nói trong nhà liền hai cái gian phòng ngươi chính là chuyển tới cũng không có chỗ ở thế nào ngươi phải ngủ phòng k h á c h sao h ừ sở thanh diên hai tay vây quanh một bộ tự ngạo biểu lộ ta nói ngươi có phải hay không đối ta thực lực của sở thanh diên có chút sai lầm nhận biết chỉ cần ta nghĩ ở ta liền có thể ở đang nghe sở thanh diên mà nói là cần một trận huyết áp cao vậy ngươi nói ngươi ở đâu ừ sở thanh diên hướng về phòng khách chép miệng như thế lớn phòng khách dù sao ngươi bình thường cũng không được ta cắt một nửa lấy r a che ta phòng ngủ có lẽ không có vấn đề gì chứ cái gì là cần lập tức khiếp sợ sở thanh diên cô nàng này lại muốn thêm cái không phải đây là nhà ta ngươi làm như thế có phải là có chút quá đáng quá đáng sao sở thanh diên hai tay vây quanh nạo kiểu nói cái kia tốt ta không rời đi đi bảo chờ một lúc ta gọi hùng đại đem ngươi lại trói về khách sạn đi thế nào n g ư ơ i là cần nhất thời trở mặc dương mưu cái này tờ mờ ổn thỏa dương mưu ngắm nhìn rộng lớn phòng khách trong lòng nhất thời có chút khó chịu có sao nói vậy trong nhà hắn phòng khách xác thực thật lớn bằng không phía trước trình vũ dụ cũng không có khả năng trực tiếp đem phòng khách coi như phòng lợi công nhưng nếu như sở thanh diên cắt một nửa không nói đến ban công lấy ánh sáng t r o n g nhà nhìn xem đều muốn chen chúc rất nhiều tốt xấu là hắn lại mấy năm phòng ở bao nhiêu cũng có chút không nỡ nhưng nếu như không bỏ được lời nói sở thanh diên liền muốn cùng hắn tới cứng được thôi cuối cùng lạc cần lắc đầu vẫn là lựa chọn cùng chính mình hòa giải ngươi muốn làm sao làm liền làm thế nào a ngươi cứ tự nhiên h ừ sở thanh diên hử nhẹ một tiếng khoe miệng không tự giác dương lên nàng còn rất ít có thể để cho lạc cần như thế ăn quả đắng trong lòng thoải mái không muốn không muốn ta nói thấy lạc cần thỏa hiệp sở thanh diên bắt đầu thừa thắng sông lên ngắm nhìn một bên tô linh hy lại tiến đến lạc cần trước mặt lớn lối nói nếu chúng ta đều chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau ngươi cái này chủ nhà dù sao cũng phải có cái dọn nhà t i ệ t tối gì đó a l ạ cần c n h ữ mày ngươi muốn cái gì dọn nhà tiệc tối rất đơn giản a sở thanh diên lùn núi bay cười nói ít nhất phải mời khách ăn một bữa cơm gì đó a đương nhiên ngươi nếu là không muốn mời khách mà nói gọi ta một tiếng riêng t ỷ t ỷ ta cũng có thể giúp ngươi mời khách sở thanh diên ngươi muốn quá phép lối không cần l ạ cần c thở dài khẽ lắc đầu nhất thời tâm mệt mỏi ngươi muốn ăn cái gì nhìn ngươi chứ sao sở thanh diên h ừ nhẹ nói ta người này rất hiền hòa ngươi muốn ăn cái gì đều có thể là cần lại lần nữa trầm mặc sau đó bên cạnh tô linh hy mở miệng nói nếu không là cần chúng ta đi mua một ít đồ ăn liền ở trong nhà ăn nha đi s ở thanh diên đi theo gật đầu ta không có vấn đề phê chuẩn chương hai trăm năm mươi mốt nàng muốn chuyển tới lạc cần ca ca trong nhà đi chương hai trăm năm mươi mốt nàng muốn chuyển tới lạc cần ca ca trong nhà đi chạm vào tối lên xong buổi c h i ề u khóa không muốn đi nhà ăn ăn cơm tiêu h i ể u h i ể u mua chút nguyên liệu nấu ăn tính toán về nhà nấu cơm ăn mới vừa đi tới nhà mình dưới lầu đ ỗ n g nhiên thấy mấy người mặc đồng phục thi công nội thất người khiêng dương t i ế n tòa nhà bên cạnh tiêu hiệu cho rằng chỉ là lại có người dọn nhà đi vào cũng không có nghĩ quá nhiều quay người trở về trong nhà trở về mặc ì n bên thả xuống chợ mua rau củ giảm giá, một bên hướng phòng ngủ trong hành lang Học ta trở về, buổi tối muốn cùng nhau ăn h Hiểu Hiểu thả chợ hô. Học Vừa về, cửa, mua rau ta sao. mở một giảm một cơm m trở cụ Tiêu tỷ tối giá, buổi dù bình thường tô linh hi đều là đi ra ăn hoặc là trực tiếp điểm thức ăn ngoài nhưng tiêu h i ể u hiểu trước đây tại trong nhà cho người trong nhà nấu cơm làm quen thuộc cho nên vẫn là mỗi lần đều sẽ lễ phép hỏi một câu nếu như tô linh hi muốn ăn mà nói nàng liền chuẩn bị làm một điểm qua mấy giây phòng ngủ trong hành lang tô linh hi cửa phòng ngủ về sau lại không có chuyển đến thanh âm của đối phương ân tiêu hiệu hiểu hơi nghi hoặc một chút mặc dù nàng cùng tô linh hy xem như là đối thủ cạnh tranh nhưng ở trong nhà lúc hai người phần lớn thời gian vẫn là rất k h á c h khí ngày trước tô linh hy không lo ăn không ăn đều bao nhiêu sẽ về nàng một câu có đôi khi sẽ còn nói với nàng hoan n g ê n về nhà như thế nào hôm nay không có đ ộ n g t ĩ n h nàng đi ra đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong phòng bếp tiêu hiểu h i ể u lòng sinh n g h i hoặc hướng tô linh hy phòng ngủ đi đến đứng ở trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ học tỷ ngươi ở bên trong sao sau đó qua m ấ y giây cửa bên kia vẫn như c ũ vô cùng an tính tiêu hiểu hiệu trong lòng nghĩ hoặc suy nghĩ một chút đem tay nhẹ nhàng đặt tại tay nắm cửa bên trên chậm rãi v ậ n mẹo nghĩ đến là vì cái nào đó họ lạc ra hỏa tô linh hy bình thường cũng không có khóa cửa thói quen chậm rãi đem cửa l ấ y ra sau một khắc trong phòng ngủ cảnh tượng để tiêu hiểu hiểu con người phóng to kinh ngạc không thôi dương đệm chăn trên bàn để máy tính bàn vẽ đủ loại b à n nháp ghế tượng nguyên bản tô linh hy chuyển vào đến tất cả đồ vật giờ phút này đều đã toàn bộ trống giống chỉ còn lại một gian sạch sẽ gọn gàng khoảng không phòng ngủ giống như là đang chờ nó chủ nhân mới này làm sao sẽ tiêu hiểu hiểu trong lòng khiếp sợ không thôi tô h linh hi đây là dọn đi rồi nàng phía trước như thế nào từ trước đến nay không cùng mình nói qua trong lúc nhất thời chẳng biết tại sao tiêu hiểu h i ể u trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tâm tình bất an đ ố n g nhiên nghĩ đến vừa rồi đi tòa nhà bên cạnh mấy cái kia ra chính công tâm tình bất an lại lần nữa phóng to đúng lúc này tòa nhà bên cạnh nàng lạc cần ca ca nhà mơ hồ chuyển đến một trận trò chuyện âm thanh ấy đúng, đúng đúng đúng liền để đây còn lại những n à y đồ không cần đều chuyển trên lầu đi đều là chút hàng tiện nghi rẻ tiền mà thôi quay đầu ta lại cho hắn đổi càng tốt cái gì ngày mai hôm nay liền phải cho ta toàn bộ hoàn thành không phải vậy ta liền trừ tiền đúng ta tối nay liền muốn ở thanh âm này đang nghe cái kia ở mỹ tràn ngập hào khí âm thanh tiêu hiểu hiểu nhữ mày đây là s ở thanh diên nàng tại s á t vách chẳng lẽ nàng muốn chuyển tới lạc cần ca ca trong nhà đi này làm sao có thể trong lúc nhất thời tiêu hiểu hiểu trong lòng lo lắng nàng còn muốn có một ngày lại chuyển về lạc cần nhà đây cái này nếu là s ở thanh diên đi v à ở cái kia nàng chẳng phải là không có cơ hội lập bàn bất chấp những thứ khác tiêu hiểu hiểu một khắc cũng không có suy nghĩ nhiều vội vàng chạy ra ra, ra môn hướng sắt vách lạc cần trong nhà chạy đi mới vừa lên tầng hai chỗ rẽ đi vào hành lang đã thấy lạc cần ra môn mở rộng ra cửa ra vào b ả y biện một đống trang trí tài liệu bên trong chuyển đến một trận trang trí âm thanh ngắm nhìn những cái kia trang trí tài liệu tiêu hiểu h i ể u trong lòng càng sợ hơn vội vàng xông vào lạc cần nhà sau một khắc đã thấy lạc cần nhà trong phòng khách nguyên bản lớn như vậy phòng khách bị một phân thành hai một bên vẫn là phòng khách chỉ bất quá rút lại một nửa khác một bên giờ phút này đã là xây lên một bức tường trắng vây thành một cái mới gian phòng hai cái công nhân ngay tại hướng bên trên lắp cửa sở thanh diên hai tay vây quanh bên cạnh đi theo hồng đại ngay tại đối trang trí sư phụ chỉ trỏ nghe nàng ý kia tựa hồ làm u ố n tại cái này căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách căn hộ bên trong lại làm ra một gian phòng ngủ tới tiêu hiểu hiểu một mặt một bước sở thanh diên nơi g ư đây là đang làm cái gì ân chú ý tới cửa ra vào có thêm một cái tiêu hiểu hiểu sở thanh diên hử nhẹ một tiếng dịu dàng nói ta tại vây phòng ngủ à, rất khó coi đi ra sao vây phòng ngủ tiêu hiểu hiểu nhất thời sửng sốt nàng nguyên bản cho rằng sở thanh diên là trực tiếp chuyển vào nàng nguyên bản ở gian phòng như thế nào hiện tại xem xét sở thanh diên giống như không ở kia đây vậy cái kia gian phòng người nào ở sau đó đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm phòng ngủ trong hành lang chuyển đến một trận âm thanh sở con đốc người chỉ huy trang trí thời điểm âm thanh có thể hay không nhỏ một chút người âm thanh đều nhanh so với bọn họ c ư a điện âm thanh lớn đây là tiêu hiểu hiểu con người phong to trong phòng âm thanh là tô linh hy sau một khắc không đợi tiêu hiểu hiểu lấy lại tinh thần đã thấy nguyên bản nàng ở qua trong phòng ngủ tô linh hy sắc mặt hơi có chút khó chịu chậm rãi đi ra phiền thức người âm thanh nhỏ một điểm có thể hay không ta tại công tác đây、ừ. sở thanh diên hử lạnh một tiếng hai tay vây quanh cũng không có phản ứng tô linh hy người a tô linh hy khẽ lắc đầu mặc dù nàng là không ngại sở thanh diên cũng chuyển b ả o đến dù sao đây là lạc cần quyết định còn nữa các nàng phía trước cũng hợp ở qua nhưng ra hỏa này rộng lớn cùng cái lớn tiến g công thực sự là có chút t ồn ào đều đã ảnh hưởng đến nàng viết phòng làm việc thiết kế sách đông nhiên ánh mắt thoáng nhìn nhìn thấy cửa ra vào ngây người như phong tiêu hiểu, hiểu. lập tức cũng có chút ngoài ý mớn hỏi hiểu hiểu sao ngươi lại tới đây ta tiêu hiểu hiểu nhìn xem tô linh hy đứng tại chính mình nguyên bạn ở qua cửa phòng ngủ tôi r trần. o n lòng ngũ vị tập trần. Nàng sớm nên nghĩ g vị tạp t sớm linh c Cần nhà g hiểu hiểu ca ca hy nhẹ nhàng cười một tiếng lễ phép nói bởi vì cùng lạc cần về sau sẽ có một chút chuyện công tác muốn thường xuyên giao lưu cho nên liền chuyển tới ở cùng nhau ngữ khí của nàng rất là k h á c h khí thật giống như chỉ là đơn thuần tại trình bày sự thật mà không phải đang khoét khoang sau đó bên cạnh sở thanh diên cũng đi theo nói không chỉ là nàng còn có ta ta tối nay bắt đầu cũng ở nơi này dạng này sao tiêu hiểu hiểu nhất thời trầm mặc nhìn qua tô linh hy cái kia lễ phép k h á c h khí mặt không biết nên nói thêm gì nữa nếu tô linh hy đều đã đi vào ở vậy đã nói rõ khẳng định đã thông qua lạc cần đồng ý nàng coi như chất vấn cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã hướng trong phòng lại quét mắt vừa tiếp tục nói cái kia lạc cần ca ca hắn không ở nhà sao hắn đi ra t ô linh hy lễ phép trả lời nói là chúc mừng tối nay rời đến niềm vui đi ra mua chút nguyên liệu nấu ăn buổi tối cùng một chỗ ăn bữa nổi l ầ u chương hai trăm năm mươi hai xuyên du mội tử dương thất thất chương hai trăm năm mươi hai xuyên du mội tử dương thất thất rời đến niềm vui là cần ca ca nguyên lai vui vẻ như vậy tô linh hy tới ở sao chẳng lẽ nhưng thật ra là hắn chủ động thế nhưng là dạng này lời nói vì cái gì sẽ còn nhiều cái s ở thanh riêng chẳng lẽ là cần ca ca nghĩ hai cái trong lúc nhất thời bất an trong lòng cùng xa s u t để tiêu hiệu sinh ra vô số suy đoán nhưng vô luận loại nào đều mang ý nghĩa hiện tại tô linh hy cùng lạc cần quan hệ rất mập mờ, mờ thậm chí mơ hồ có đột phá một bước kia có thể hiểu hiểu có chuyện gì tìm lạc cần sao bên hai lại lần nữa truyền đến tô linh hy âm thanh tiêu hiểu hiểu lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu a không có ta chỉ là nhìn lạc cần ca ca không tại cho nên thuận miệng hỏi một chút ân đúng tô linh hy nhẹ gật đầu tiếp tục nói hiểu hiểu phía trước cho ngươi tiền thuê nhà cũng không cần lui cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cô a về sau có cơ hội chúng ta lại ở cùng một chỗ ân t u t tiêu hiểu h i ể u trong lòng phức tạp miễn cưỡng vui cười chút lễ phép đầu lại quét mắt sở thanh diên cái sau cái kia không nhịn được biểu lộ để nàng cảm thấy chính mình giờ phút này giống như thành cái người ngoài cuộc tại tranh đoạt lạc cần trên con đường này nàng bị sở thanh diên cùng tô linh hy cùng một chỗ đá ra kết thúc không được phải tìm đồng bạn cùng nhau đối mặt vậy ta không quáy dày các ngươi tiêu hiểu h i ể u nhìn hai người một cái lại lần nữa lễ phép nhẹ gật đầu phía sau quay người yên lặng đi ra lạc cần nhà a không đúng hiện tại phải nói là sở thanh diên tô linh hy cùng lạc cần ba người nhà xuống lầu trở lại nhà mình t i ê uy h i chuyện i m gì ư i ngồi ở t tút, tút, tút. có chuyện ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết một cái vậy ngươi nói a làng nhà làm nhằng tô học tỷ còn có sở thanh diên các nàng và ở lạc cầm nhà cái gì cùng lúc đó bên kia đã xuất ra là cần một người ở trường học phụ cận trong siêu thị quay trở ra hắn đi ra mua thức ăn trở về nấu nổi l ẩ u là không giả nhưng chủ yếu hơn vẫn là không muốn xem s ở thanh diên tại nhà mình làm loạn không có cách nào dù sao mặt khác mấy cái nữ chính lại thế nào cạnh tranh cũng chỉ là tại bàn đánh bài bên trên chơi huyên náo lại hùng cũng chỉ là một người mà thôi mà s ở thanh diên cô nàng này liền không đồng dạng trở thành dãn nợ giờ trạng thái nàng thế nhưng là duy nhất có thể trực tiếp lật bàn tồn tại chỉ cần lạc cần đem nàng bước đến vạch mặt nàng hoàn toàn có thể để hùng đại mấy người đem lạc cần sách túi mang về nhà liền cùng buổi sáng trực tiếp cột vào trên giường trực tiếp bá vương ngạnh tược h cung lạc cần muốn phản kháng đều không phản kháng được hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào cho nên hắn chỉ có thể tại bảo đảm sở thanh diên không hất bàn điều kiện tiên quyết cùng nàng lôi kéo để tránh thật vất vả cục diện bây giờ bị một mình nàng đảo loạn tính toán không nghĩ những thứ này lạc cần lắc đầu lẩm bẩm nói việc đã đến nước này vẫn là ăn cơm trước đi nếu không mua chút hầu sống trở về đi trước dự sẵn à đúng còn có c ầ u kỳ tại trong siêu thị đi dạo một hồi không bao lâu xe đẩy nhỏ bên trong đã là chứa một đống lựa nồi nguyên liệu nấu ăn thấy mua không sai bị lắm l ạ cần c liền đi về phía cửa ra vừa tới thu phí cửa ra vào đông nhiên nào đó nói cóng đàn g u i ta r hồng nhạt thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn thu phí cửa ra vào l ạ cần c đối diện dương thất thất nhón chân lên đặt ở giữa người phục vụ hướng hắn nhẹ nhàng vẫy vây tay thất thất l ạ cần c có chút ngoài ý muốn vội vàng hướng xung quanh, quanh quan sát xác định không có tiêu hiểu hiểu hoặc là chỉnh vũ dụ ở bên cạnh phía sau lúc này mới hướng dương thất thất cũng vẫy vây tay cái sau chỉ, chỉ trong tay túi nhỏ giọng nói ta chờ ngươi ở ngoài ừng không bao lâu cửa siêu thị lạc cần sách theo tràn đầy n ồ i lẩu nguyên liệu nấu ăn túi vừa ra cửa cửa ra vào liền thấy dương thất thất c ó n đàn g u i ta r trong tay sách theo một bao lớn đồ ăn vặt tại cửa ra vào chở hắn thấy hắn đi ra liền đi lên phía trước nói khẽ lạc cần ngươi cũng tới mua đồ nha lạc cần khẽ gật đầu tối nay muốn tại nhà ăn lẩu liền đi ra mua một điểm ăn lẩu dương thất thất nhất thời n g h i hoặc ngắm nhìn lạc cần túi bên trong chứa nguyên liệu nấu ăn xem xét liền không phải là một người có thể ăn xong ngươi cùng bằng hữu tại trong nhà ăn sao、ừ. lạc cần suy nghĩ một chút quyết định vẫn là không che giấu dương thất, thất. cung tô linh hy còn có sở thanh diên hai người nữ sinh này ngươi hẳn còn nhớ a ân ân dương thất thất khẽ gật đầu dựa vào nét mặt của nàng đến xem tựa hồ cũng không có cảm thấy lạc cần cùng hai người này cùng một chỗ ở nhà ăn cơm có gì không ổn thật ghen tị ngươi đây là cần rời nhà gần như vậy còn có thể cùng bằng hữu cùng một chỗ ở nhà ăn lẩu kỳ thật cũng là không cần quá ghen tị lạc cần lời nói thấm thiệt nói kỳ thật rời nhà xa cũng rất có chỗ tốt thế nào thất thất trong nhà ngươi cách giang thành rất xa sao ân dương thất thất nhẹ gật đầu nhà ta tại xuyên du bên kia cách nơi này đến mười bảy tám tiếng tàu cao tốc đây Xuyên dương u Nghe thấy d thất thất đến từ xuyên du chẳng biết tại sao l ạ cần c trong lòng vậy mà cảm thấy rất bình thường có loại à nàng quả nhiên đến từ xuyên du không hiểu cảm giác suy nghĩ một chút liền trêu ghẹo nói vậy làm sao lần này quốc khánh không có trở về trường học thế nhưng là thả cựu thiên giả đây bởi vì bận rộn diễn xuất cùng tập luyện nha dương thất thất chân thành nói tâm tâm các nàng cũng không có trở về ta khẳng định cũng không thể một người trở về nha lại nói ta là chủ sướng không có ta tập luyện đều không tốt xếp cũng thế là cần nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục trêu ghẹo nói nhắc tới ta nghe nói xuyên du bên kia người nói tiếng phổ thông thật nhiều đều có khẩu â m nhưng mà thất thất người một chút cũng không nghe ra đến đây kỳ thật cũng có nha dương thất thất gõ má p h í m h ồ n g ngượng ngùng vớt vớt sau gáy của mình uống ta có đôi khi rất gấp liền sẽ nói tiếng xuyên du thâm tâm các nàng phía trước liền nghe được dạng này sao l ạ cần c cười cười nói đùa không biết ta có cơ hội hay không nghe đến người nói đây nô、no. dương thất thẹn ấ t h thùng nói vẫn là đường á ta nói tiếng xuyên du không dễ nghe tâm tâm các nàng đều nói ta nói tiếng xuyên du giống như là một tá liền sẽ khóc nhễm vội dạng này sao cái kia càng phải nghe chương hai trăm năm mươi ba thất thất ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm chương hai trăm năm mươi ba thất thất ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm vẫn là đường á dương thất thất túi đầu xuống g ò má nổi lên một tia ngượng ngùng ngắm nhìn lạc cần trong tay túi ánh mắt có chút do dự tựa hồ trong lòng có chuyện muốn nói thất thất ngươi thế nào tốt xấu cùng giãn đợ dỡ nhóm lôi kéo mấy tháng là cần một cái liền có thể nhìn ra dương thất thất trong lòng có việc kìm nén ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao a cái này dương thất thất nhất thời bối rối túi đầu thủy linh mắt to nhìn bên trái một chút bên phải nhìn sang l ạ cần c làm sao ngươi biết ta cũng còn chưa nghĩ ra muốn hay không hỏi ngươi nói chứ sao l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta không phải bạn tốt sao mặt khác mấy cái dãn đờ d ở nữ chính trong lòng của hắn có nhiều thích không rõ ràng nhưng dương thất thất hắn hiện tại đã có thể biết rõ nội tâm của mình hắn chính là thèm dương thất thất toàn bộ phương diện thèm hắn đê tiện a dương thất thất nhất thời do dự một lát sau về sau biểu lộ vẫn có chút thất thỏm ngẩm đầu nhìn về phía là cần nhỏ giọng nói là cần ta có thể tin tưởng ngươi sao a l ạ cần c nhất thời sửng sốt một câu nói kia bên trong dung lượng thực sự là có chút lớn để hắn không biết nên thế nào lý giải dương thất thất là biết chút ít cái gì sao biết hắn nghĩ toàn bộ đều nếu là cái mười phần cha nam muốn cùng hắn đến buổi nói chuyện thẳng thắn vẫn là nàng nhưng thật ra là cái ẩn tàng thiên kim đại tiểu thư hiện tại gặp phải phiền phái cái kia l ạ cần c cẩn thận thử dò xét nói thất thất lời này của ngươi là có ý gì nha ngươi gặp phải phiền phức sao cũng không phải phiền phức nha dương thất, thất gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói chính là phía trước đi ra sâu thương mại thời điểm gặp phải một cái tự xưng người tìm kiếm tài năng người nàng hỏi nếu không để ta muốn cùng công ty các nàng ký kết nói là ký công ty các nàng nàng liền có thể giúp ta mở rộng không những hiện tại bắt đầu mỗi tháng đều có thể cầm tiền lương về sau còn có cơ hội trở thành đại minh tinh người tìm kiếm tài năng nghe thấy hai chữ này là cần trong lòng nhất thời cảnh d ắ c lên lấy dương thất thất tại trên sân khấu bày ra thiên phú còn có nàng cái kia q u ố c dân cấp thiếu nữ nhan t r ị chỉ cần từ từ tôi luyện đánh tốt cơ sở nhiều ra mấy bài dễ nghe bản gốc ca khúc ban nhạc trạch nam xã khủng khẳng định là sẽ có bạo đỏ một ngày còn nếu là vừa mới bắt đầu liền ký kết công ty tuy nói về sau khả năng sẽ trước thời hạn thu hoạch được một chút tài nguyên nhưng hợp đồng khẳng định một đồng bá vương điều khoản dù cho về sau phát hỏa cũng sẽ thụ người chế trụ khắp nơi không t i ệ n suy nghĩ một chút l ạ cần c tiếp tục hỏi cái kia nàng có nói là cái nào công ty sao có dương thất thất điểm một cái sau đó biểu lộ lại không tốt ý tứ nhỏ giọng nói nhưng mà danh tự ta không nhớ rõ lắm liền biết nàng nói cái gì phía trước có cái gọi khôn k h ô n đại minh tinh chính là nàng cái kia công ty đi ra nói chỉ cần ta ký kết mà nói nàng có lòng tin có thể đem ta nâng thành hắn như thế là cần ngươi biết cái kia khôn khôn là ai chăng là cần trầm mặc nhìn ra dương thất thất bình thường không có làm sao trên mạng l ư ớ t sóng một cái ngôi sao lưu lượng thanh danh không quá tốt bất quá hỏa ngược lại là rất hỏa dạng này nha dương thất thất nhất thời do dự suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu nhìn về phía l ạ cần c biểu lộ nghiêm túc rất nhiều cái kia là cần nếu không để ta muốn cùng người kia ký cất nhà cái này là cần nhất thời do dự suy nghĩ một chút hỏi ngược lại đúng rồi chuyện này ngươi cùng người trong nhà nói qua sao không có dương thất, thất lắc đầu nhỏ giọng nói trong nhà của ta bọn hắn còn không biết ta cùng tâm tâm tổ bọn họ g i à n nhạc sự tình ta không có nói cho bọn hắn không có nói cho phụ mẫu ngươi sao l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc theo lý mà nói loại này đi xa nhà đọc sách nữ h à i tử không nên thường xuyên sẽ cùng người trong nhà báo cáo chuẩn bị tình hình gần đây sao chẳng lẽ dương thất thất cũng cùng phụ mẫu quan hệ bất hòa nhìn xem cũng không giống a suy nghĩ một chút l ạ cần c thử dò sẽ nói thất thất ngươi cùng trong nhà cũng có mâu thuẫn sao a cái này dương thất thất ánh mắt do dự nhất thời không biết nên không nên mở miệng thấy thế, thế là cần cũng kịp thời lễ phép nói không có chuyện gì thất thất không muốn nói cũng không có quan hệ ta có thể hiểu được không có dương thất thất vội và ngần đầu chân thành nói kỳ thật cũng không phải đại sự gì nha là ba ba mụ mụ cảm thấy nếu như về sau ta dấn thân âm nhạc ngành người này lấy ta tính cách khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm gặp phải rất nhiều người xấu cho nên tuyển chọn chuyên nghiệp thời điểm để ta tuyển chọn khối ngành khoa học kỹ thuật về sau có thể tìm công việc đàng hoàng nuôi sống chính mình bọn hắn ít quan tâm một chút cho nên ta tổ g i à n nhạc sự tình liền còn không có nói cho bọn hắn cái này là cần nhất thời không biết nên nói cái gì xác thực không phải tất cả phụ mẫu cũng giống như nhà hắn hai lao đăng đồng dạng chỉ cấp tiền không còn chuyện ngược lại là dương thất thất phụ mẫu dạng này mới là đại bộ phận bọn hắn cũng là sợ ngươi bị người xấu lừa gạt lạc cần vô ý thức đưa tay hơi có chút tốn sức sở lên dương thất thất đầu dương thất thất thân cao cùng tô linh hy không sai bị lắm chỉ so với hắn thấp một điểm cho nên sở tới sở lui khá là phiền thoái không có chuyện gì chờ sau này có cơ hội lại cho bọn hắn nói ta sẽ giúp ngươi bảo mật ẩn ân cảm ơn ngươi là cần tựa hồ là rất thích lạc cần dạng này sờ đầu của mình dương thất thất đem đầu có chút thấp một điểm để lạc cần tay không cần nhắc cao như vậy mò được thoải mái hơn một điểm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ký kết sự tình ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần cân nhắc là cần thu tay lại chân thành nói ta cảm thấy thất thất ngươi rất có thiên phú coi như không ký kết về sau khẳng định cũng sẽ đại hỏa một ngày đến lúc đó khẳng định một đống công ty tranh nhau muốn cùng ngươi hợp tác không cần thiết hiện tại liền ký kết loại này người mới ký kết đồng dạng đều có rất nhiều hố ta là không quá đề nghị hiện tại liền đem chính mình ký đi ra dạng này sao dương thất thất nghiêm túc nhẹ gật đầu qua mấy giây lại ngẩng đầu nhìn về phía l ạ cần c ánh mắt sáng rất nhiều khoe miệng có chút nâng lên lộ ra hai bên ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ vậy ta nghe ngươi l ạ cần c ừng l ạ cần c khẽ gật đầu đang muốn nói tiếp cái gì lúc túi áo bên trong điện thoại bỗng nhiên một trận chấn động mò ra xem xét phát hiện là sở thanh diên đánh tới h ẹ c h ặ t điện thoại l ạ cần c nhữ mày suy nghĩ một chút cùng dương thất thất so cái tiếp điện thoại động tác tay về sau vẫn là đem điện thoại kết nối lấy sở thanh diên nước tiểu tính nếu là hiện tại hắn cúp điện thoại nhất định lập tức lại đánh tới cái lộn không ngừng uy làm gì Ta cái người à y k h ô n mới vừa mua tốt chuẩn bị đi trở về đó sao? Cái vừa về sao. chuẩn tốt trở không nữ nữ, n bị đó gì g ơ i tại trên n g ư ta cũng trang giám sát. Tốt tốt tốt, cũng giám đòi ư được được, ngươi ợ c tức Thúc giục thúc giục thúc giục, đ lập trở về. mặt đâu cùng sở thanh diên ồn ào xong l ạ cần c đ ỗ n g nhiên đem điện thoại c ú p máy trong lòng có chút phiền mượn nên nói không nói hiện tại với hắn mà nói sở thanh diên đã biến thành khó giải quyết nhất tồn tại nếu là không nghĩ biện pháp h á p chế một cái nàng về sau còn không chừng người nào ở phía trên đây sau đó thấy là cần tự hồ đang bị người thúc giục dương thất thất chi kỷ nói cái kia là cần nếu không chúng ta t r ư ớ hết hẳn lên tới cái này nha ta sẽ nghe ngươi trở về liền cự tuyệt người kia mời ân vậy cứ như thế l ạ cần c khẽ gật đầu vừa nghĩ tới nói tạm biệt ngắm nhìn dương thất thất trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cái có chút xúc động lại điên cùng suy nghĩ sau đó đang lúc dương thất thất chút lễ phép đầu chuẩn bị rời đi thời điểm l ạ cần c đ ố n g nhiên đưa tay đem dương thất thất tay kéo ở cái sau nhất thời sửng sốt ánh mắt đần độn ngắm nhìn l ạ cần c lôi kéo chính mình tay lại ngẩng đầu cùng lạc cần ánh mắt đối mặt gõ má thật nhanh đọ lên như cái ấm trà bong bóng là cần ngươi ngươi còn có chuyện gì nha cái kia là cần có chút khó nhọc nói thất thất người muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm a chương hai trăm năm mươi bốn cùng một chỗ ăn lẩu chương hai trăm năm mươi bốn cùng một chỗ ăn lẩu không bao lâu lạc cần cửa nhà nhìn qua lạc cần nhà cửa chống trộm còn có trước người l ạ cần c dương thất thất túi đầu trong lòng nhất thời khẩn trương lên mặc dù nàng tới qua lạc cần nhà c ò n tá túc qua nhưng lần trước cái kia đồ n ư ớ n g c h ỉ có thể nói là lâm thời n ả y lòng tham giống như vậy bị lạc cần mời tới trong nhà ăn cơm nhưng vẫn là lần đầu lạc cần dương thất thất đứng tại sau lưng là cần có chút khẩn trương kéo hắn một cái gấp áo nhỏ giọng nói ta đột nhiên tới dùng cơm có thể hay không có chút mạo phàm n h à sao lại thế l ạ cần c lắc đầu trấn an nói làm sao sẽ đây là nhà ta ta đều không ngại các nàng làm sao sẽ để ý đâu đương nhiên nói tới nói lui sở thanh diên khẳng định là sẽ ngại sau đó nhẹ nhàng vô vô dương thất thất bà vai để nàng không cần lo lắng l ạ cần c xoay người lấy ra chìa khóa mới vừa cắm vào cái móc chìa khóa một giây sau cửa lại trước một bước mở hoan nghênh về nhà a tô linh hy mặc một thân đồ mặc ở nhà xóa tóc dài mặc lông sủ tiểu hắc gấu dép lê người biếng trang dung giống như là một tên vừa vặn kết hôn ngọt ma quỷ tiểu thiếu phụ nàng lúc đầu muốn cho lạc cần một cái ngọt ngào trở về nhà ung, lại không nghĩ rằng lạc cần đi ra mua cái đồ ăn cũng còn có thể mang cái nữ sinh trở về nhìn thấy cửa ra vào l ạ cần c còn có sau lưng dương thất thất biểu lộ lúc ấy động lại nửa giây lập tức liền lại khôi phục thành hiếu khách nhiệt tình hình thức vội vàng lôi kéo dương thất thất tay đem nàng hướng trong phòng kéo một bên rồi một bên nhiệt tình nói thất thất ngươi nói ngươi tới thì tới còn mang cái gì kèm tay lễ nha chúng ta là hảo t h muội không cần khách sao a a cái này dương thất, thất nhất thời n h ẹ n không biết nên giải thích như thế nào đó là nàng mua thả lại ký túc xá thèm ăn thời điểm đỡ thèm đồ ăn vặt nha làm sao lại thành kèm tay lễ được rồi l i ê n cho lạc cần ăn đi quay đầu một lần nữa đi mua một điểm ai không đúng tôi học tỷ lời này ý tứ có vẻ giống như là chủ nhà người sẽ nói lời nói nàng ở lạc cần nhà cái này vô cùng đơn giản mấy câu để dương thất thất đại não vận tốc q a y nói tới mơ hồ từng có nóng dấu hiệu liên lạc cần nhà phòng khách biến hóa nhất thời cũng không có phát giác ra được sau đó đi theo sau dương thất thất lạc cần cất bước chậm rãi cùng đi theo vào trong nhà vơ vào cửa liền thấy cái kia rút lại một nửa phòng khách còn có cái kia mới vây đi ra sợ thanh diên phòng nhỏ nên nói không nói sợ thanh diên giá hỏa này hiệu suất còn rất cao lúc này mới mấy giờ liền đem gian phòng đi đi ra có tiền chính là không giống a đang suy nghĩ cái kia nửa cái phòng khách phòng nhỏ cửa bị mở ra sợ thanh diên từ bên trong v à o ra khó chịu nói ngươi là đi tây thiên t ỉ n h k i n h sao mua chấm như vậy ân nàng như thế nào tại cái này a ta gặp sợ thanh diên nhìn hướng chính mình dương thất thất vội vàng từ ghế sofa vừa định mở miệng giải thích bên cạnh không đợi l ạ cần c nói chuyện tô linh hy lại là trước một bước đem dương thất thất bảo hộ ở sau lưng mở miệng nói là ta để l ạ cần c gọi thất thất đến ăn cơm chung thế nào không được sao ấy a trong lúc nhất thời đang nghe tô linh hy giải thích l ạ cần c cùng dương thất thất đều có chút sửng sốt hai người ăn ý nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt phản g phất tại nói nguyên lai、like、ngươi cùng tô linh hy nói tốt sau đó nghe đến tô linh hy mở miệng sở thanh diên hai tay vây quanh giả vờ như không quan tâm thái độ thử nói ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi như thế nào ngươi đây cũng muốn quản không có ngươi muốn hỏi liền hỏi a không nói không cho ngươi hỏi nói xong tô linh hy không còn để ý sợ thanh diên lôi kéo dương thất thất tay nhiệt tình nói đi thất thất ta dẫn ngươi đi trong phòng ta chơi a dương thất thất nhất thời sửng sốt còn không có lấy lại tinh thần mới vừa cho l ạ cần c ném đi qua một cái yếu ớt ánh mắt liền bị tô linh hy kéo vào gian phòng sau đó tô linh hy cửa phòng ngủ bị trùng điệp đóng lại chuyển đến một trận cửa khóa trái âm thanh một máy mắt phòng khách rút lại bản bên trong liền chỉ còn lại lạc cần cùng sợ thanh diên hai người hai người lít nhau đúng là đồng thời trơ mặc Không biết nên nói Ngươi gì. biết cái sở thanh diên hử nhẹ một tiếng nhỏ giọng thầm thì nói ta lại không nói không cho ngươi làm như thế nhìn n g ư ơ i gấp như thế sách cũng không biết người nào gấp dù sao không phải ta ta lại không có nói là ngươi Ừ. cha nam n ô đẩm hai người cãi nhau vài câu sở thanh diên liền tức không nhịn nổi trở về gian phòng của mình đem cửa trùng điệp đóng lại lưu lại l ạ cần c một người trong phòng khách ừ l ạ cần c ngắm nhìn sở thanh diên gian phòng cũng lười đang nói cái gì đừng hỏi h ỏ i chính là về sau nhất định phải để cho nàng mắt trở trắng nói được thì làm được lắc đầu đem cái k i a một túi lớn n ồ i lầu nguyên liệu nấu ăn nâng tiến trong phòng bếp vừa mới chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị buổi tối n ồ i lầu đông nhiên cửa ra vào lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa là cần ngắm nhìn phòng ngủ hành lang lại liếc nhìn sở thanh diên cửa phòng thấy hai bên tựa hồ cũng không có nghe được tiếng đập cửa liền xoa x o ắ tay chính mình đi tới cửa xuyên tấu qua mắt mèo xem xét phát hiện tiêu hiểu h i ể u cùng trình vũ dụ đồng thời xuất hiện tại mắt mèo bên trong hai người biểu lộ cũng không quá đẹp mắt sách quả nhiên vẫn là sẽ kéo b ă n g a l ạ cần c tự mình thở dài nghĩ thầm khó trách những cái kia cổ đại hậu cung kịch bên trong các phi tử đều sẽ kéo bẹ kết phái tình cảm vẫn là có nhất định hiện thực khảo c h ứ n g a suy nghĩ một chút vẫn là mở cửa ra n h ạ t tiếng nói có chuyện gì không hai người cái kia tiêu hiểu h i ể u n h ấ c n h ấ c trong tay mình túi yếu đất nói là cần ca ca buổi tối có thể cùng một chỗ ăn lầu sao ta cùng vũ vũ cũng muốn tới chương hai trăm năm mươi lăm nàng nao cái gì chương hai trăm năm mươi lăm nàng nao cái gì nhìn qua cửa ra vào hai người l ạ cần c nhất thời không biết nên nói cái gì nghiên mắt nhìn tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ trong tay s á c h theo túi phát hiện trong túi không những t r a nổi g n lầu nguyên liệu nấu ăn thậm chí trang hai nâng đ ị a xem bộ dáng là có chuẩn bị mà đến hai người các ngươi làm sao mà biết được ta vừa rồi tới qua một lần tiêu hiệu Hiểu thấp giọng nói lúc ấy là cần ca ca ngươi không tại là tô học tỷ nói cho ta biết tô linh hy nghe đến tô linh hy danh tự là cần lập tức không cảm thấy kỳ quái không cần nghĩ đều biết rõ cô nàng này sắp cố ý uy một bên thấy l ạ cần c lộ ra do dự ánh mắt t r ì n h vũ dụ có chút không thoải mái nói chúng ta đã lâu lắm không có ăn cơm chung với nhau như thế nào hiện tại liền cùng nhau ăn cơm cũng không được sao cái này l ạ cần c nhất thời do dự lại lần nữa nhìn hướng tiêu h i ể u h i ể u trong tay s á c h theo túi suy nghĩ một chút hỏi vũ vũ cái này nguyên liệu nấu ăn là hai người các ngươi cùng đi mua sao không phải vậy đây t r ì n h vũ dụ hỏi ngược lại thế nào không phải cùng đi mua ngươi sẽ không ăn còn phải là thanh mai trúc mã đoán thật chuẩn nếu là tiêu h i ể u h i ể u một người mua hắn nào dám ăn a không có ta thuận miệng hỏi một chút lạc cần lắc đầu đang do dự muốn hay không đáp ứng hai người cùng một chỗ ăn lẩu sau lưng tô linh hy cửa phòng bị mở ra tô linh hy lôi kéo dương thất thất tay đi ra làm sao vậy người nào tới là h i ể u h i ể u cùng vũ vũ nếu không cùng một chỗ lạc cần quay đầu vừa định nói các nàng đến đều đến, đến rồi nếu không vừa vặn cùng một chỗ ăn bữa nồi lẩu dù sao rất lâu không có cùng một chỗ nên qua sau một khắc vừa quay đầu đã thấy sau lưng tô linh hy mặc dù vẫn mặc cái kia thân đồ mặc ở nhà nhưng bên cạnh dương thất, thất liền không đồng dạng váy ngắn xếp ly màu mực quá gối tất chân trên thân tinh xảo màu trắng đồng phục di cờ trước ngực b u ộ c lên ca dô đỏ văn nơ còn bướm liền tóc cũng một lần nữa chảy một lần nguyên bản dối tung đen d à i thẳng dùng dây đỏ thật cao b u ộ c lên thậm chí trên mặt cũng hóa nhàn nhạt, nhạt má hồng trang chọn bộ trang rung xuống nổi bật một cái ngây ngô còn có mê người không phải hai người các ngươi đ â y là là l cần con ngươi chấn động nhất thời sợ nói không ra lời h ắ n tiếp xúc dương thất, thất lâu như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng xuyên quần áo thể thao bên ngoài y phục cái này di cờ cái này tất đen cái này nơ còn bướm cái này đuôi ngựa cao cái này thẹn thùng biểu lộ nhỏ đây quả thực là tại hắn ít hấp bên trên nhảy d i s c o a a tô linh hy khẽ cười nói ta nhìn thất thất mội mội cùng ta dáng người thân cao gì đó đều rất tương tự tới liền nghĩ để nàng thử xem y phục của ta nhìn xem mặc vào có phải là có một phen đặc biệt vật vị dù sao tốt như vậy dáng người lại luôn là xuyên quần áo thể thao lãng phí đúng không lãng phí tốt a không phải tiết kiệm tốt tô linh hy quả thực tiết kiệm đến trong tấm khảm ngươi nhìn ta cứ nói đi thấy là cần một bộ s ử n sốt biểu lộ tô linh hy lôi kéo dương thất, thất tay nói khẽ hắn nhìn ngươi nhìn trận cả mắt lên thế nào sau đó tô linh hy ánh mắt rơi vào cửa ra vào tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ trên thân nhẹ nhàng cười một tiếng nhiệt tình nói các ngươi như thế nào vẫn đứng tại cửa ra vào mau vào đi đồ vật cho là cần hắn nói hôm nay hắn xuống bếp các ngươi có lầu căn a tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ đồng thời trở mặc t ô linh hy cái này một bộ nữ chủ nhân làm d á n g quả thực để các nàng trong lòng khó chịu tới cực điểm không phải liền là và o ở lạc cần nhà mà thôi nha người nào không có ở qua giống như nhưng tất nhiên là người đến hai người vẫn là nhịn xuống không có phát tác liếc nhau ăn ý cùng đi tiến lạc cần nhà đưa trong tay nguyên liệu nấu ăn túi cùng một chỗ đưa cho l ạ cần c vậy liền phiền phức lạc cần kk nếm thử tay nghề của ngươi a l ạ cần c hai người cùng một chỗ đem nguyên liệu nấu ăn đưa cho l ạ cần c vừa mới chuẩn bị xoay người đi trong phòng khách ngồi một lát vừa quay đầu chính vũ dụ thấy phòng khách trang trí nhất thời ngẩn ra mắt không đúng phòng khách này có phải là so trước đây nhỏ một vòng còn có gian phòng kia trước đây hẳn là không có a hai người cùng một chỗ sửng sốt đang muốn quay đầu hỏi tham lạc cần gian phòng kia là chuyện gì xảy ra sau một khắc cửa gian phòng mở sở thanh diên đầu cửa ra vào giò xét ra không nhịn được nói muốn bắt đầu nấu sao ta đ ó i bụng chết rồi hả như thế nào hai người các ngươi cũng tại hai người các ngươi tới làm gì chúng ta đến cùng một chỗ ăn lậu a như thế nào không được thấy sở thanh diên từ trong phòng đi ra trình vũ dụ cũng lập tức hiểu xem ra đây chính là tiêu hiệu hiểu nói tới sở thanh diên gian phòng chính vũ dụ trong lòng không hiểu có chút không thoải mái phía trước các nàng cùng lạc cần ở thời điểm lạc cần ra hỏa này nói căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ba người ở trên chính mình một người dọn ra ngoài thuê căn hộ như thế nào hiện tại đến phiên tô linh hy cùng sở thanh diên vào ở đến hắn liền nghĩ đến sửa phòng khách thêm gian phòng muốn hay không như thế khác nhau đối đ ã i ừ sở thanh diên vốn là cùng trình vũ dụ không hợp nhau thấy đối phương ngự a khí không giỏi lập tức cũng lạnh giọng phản bác đây là chúng ta dọn nhà rời đến tiệc rượu nhân gia dương thất, thất tốt xấu là có người mời hai người các ngươi lại không được cái này hai người ngoài chính mình liếm lắp trên mặt cửa ăn trực nói còn nghe được sao n g ư ơ i t r í n h vũ dụ lập tức giận dữ nàng cùng lạc cần bao nhiêu năm thanh mai trúc mã tình cảm lúc nào thành người ngoài coi như luận thời gian cũng là nàng tới trước n g ư ơ i mới người ngoài đi sau đó t r í n h vũ dụ nắm đấm x i ế t chặt vừa định phát tác bên kia lạc cần đưa trong tay nguyên liệu nấu ăn túi thả xuống hướng hai người mây trôi nước c h ả y nói được rồi đều đừng ngầm ý lại ổ n ào hai người các ngươi liền đều đừng ăn thử. thử nghe thấy lạc cần mà nói hai người riêng phần mình hướng về đối phương hử lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác cũng không nói thêm gì nữa so với cãi nhau các nàng vẫn là càng để ý có thể lên bàn ăn cơm không ầm ĩ a l ạ cần c nhìn hướng mấy người tiếp tục nói cái kia không ổ n n ào mà nói có người hay không nguyện ý tới giúp đỡ ta thật muốn ta một người làm a nói xong chúng nữ hai mặt nhìn nhau tiêu hiểu hiểu cái thứ nhất nhất tay l ạ cần c ca ca ta đến hiểu hiểu ngươi ngoại trừ nô、no. nếu không tiêu hiểu hiểu mới vừa bị từ chối một bên tô linh hy vô vô dương thất thất b ả vai nói khẽ để thất thất đến nàng vừa rồi trong phòng liền nói muốn giúp ngươi bận rộn à hả ân nghe thấy tô linh hy lời nói chính vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu đều là một mặt khiếp sợ nhìn hướng tô linh hy trong mắt tràn đầy khó có thể tin các nàng không nghe lầm tô linh hy tại chủ động cho là cần cùng dương thất thất sáng tạo một mình cơ hội nàng nao cái gì chương hai trăm năm mươi sáu đây cũng là các ngươi ăn cơm quy củ sao chương hai trăm năm mươi sáu đây cũng là các ngươi ăn cơm quy củ sao ấy ta thấy tô linh hy đem chính mình đ ẩ y đi ra dương thất thất trong lòng lập tức khẩn trương lên vừa rồi trình vũ dụ cùng sở thanh diên vật lộn còn rõ m ồ n một một t mắt nàng cái này chứng sợ xã hội chỗ nào trải qua cái này không có chuyện gì nha bên hai tô linh hy chỉ chỉ mặt khác mấy nữ sinh ôn nu nói thất thất ngươi đi nha đừng nhìn các nàng như thế hung các nàng kỳ thật cũng không dám đi a dương thất thất nhất thời nghị hoặc theo tô linh hy đầu ngón tay ánh mắt nhìn về phía trình vũ dụ cùng sợ thanh diên đã thấy hai người đều là một bộ ngạo kiểu hờn rỗi biểu lộ giống như là hai cái sinh khí mèo con mặc dù nhìn xem hung nhưng chính là không mở miệng không động thủ trở lấy người đi dỗ dành mà lại bên kia giống như là mèo chủ nhân nhân vật là cần một điểm không có muốn đi dỗ dành ý tứ cái kia dương thất, thất yếu ớt nhìn hướng là cần nhỏ giọng nói ta tới giúp ngươi nha là cần l ạ không không dương thất thất k h n gật đầu sợ bà vai cẩn thận từng ly từng tí từ trình vũ dụ cùng sợ thanh diên ở giữa chạy qua chậm rãi đi tới lạc cần bên cạnh giúp hắn đem nguyên liệu nấu ăn túi sách theo cùng đi tiến phòng bếp sau đó chở tay đem cửa phòng bếp đóng lại một may mắt phòng khách chúng nữ cũng chỉ có thể nhìn thấy là cần cùng dương thất thất tại trong phòng bếp cười bận rộn lại nghe không đến bọn hắn đang nói cái gì ta nói chính vũ dụ nhìn về phía tô linh hy biểu lộ mang theo một kia ý ngươi đ ể dương thất thất đi giúp lạc cần là có ý gì ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy không thể sao tô linh hy giả vợ như một bộ ngoại ý muốn biểu lộ ôn nhu nói ta cùng thất thất quan hệ tốt như vậy giúp đỡ nàng không phải có lẽ sao chính vũ dụ nhất thời t r ầ mặc m nàng phát hiện chính mình có chút nhìn không h i ể u tô linh hy gia hỏa này trước đây không phải thiết huyết chiến sĩ thuần ái liên họa vợ đều chỉ họa thuần yêu sao như thế nào hiện tại cùng biến thành người khác có bệnh phối hợp lẩm bẩm một câu chính vũ dụ từ trên bàn cầm lấy cái kia hai nông địa đông cứng tủ lạnh tầng dưới tô linh hy cùng dương thất thất sự tình tạm thời trước không quản nàng vẫn là phải đem l ự c chú ý đặt ở chính mình mục đích của chuyến này bên trên không bao lâu hoàng hôn sắp tới nồi lầu vốn là không cần nhiều phiền phức đem mua đến nguyên liệu nấu ăn nên tẩy tẩy nên mở ra đóng gói mở ra đóng gói dương thất thất cùng lạc cần hai người cùng một chỗ cũng không lâu lắm liền hoàn thành nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sáu người chỗ ngồi trên bàn cơm bậy đầy đ ủ loại nồi lầu nguyên liệu nấu ăn lạc cần ngồi ở chủ vị bên trái ngồi tô linh hy cùng dương thất, thất phía bên phải ngồi chính vũ dụ cùng Tiêu Hiểu Hiểu. đối diện thì là ngồi sở thanh riêng vừa vặn sáu người ngồi đầy vậy cứ như thế thấy trên bàn nồi lẩu bên trong nước canh sôi trào lên lạc cần tượng trưng dơ chén lên quét mắt trên bàn chúng nữ n h ặ t tiếng nói nhắc tới đại gia còn là lần đầu tiên cùng một chỗ ăn lẩu đều tốt đừng làm sự tình a nói xong tham dự chúng nữ ngoại trừ dương thất thất bên ngoài ánh mắt đều là phức tạp mấy phần hướng về đối mắt nhìn nhau giống như là tại ánh mắt trao đổi cái gì sau một khắc tô linh hy dẫn đầu cầm lấy đũa c ạ n một khối mập n ư u tại nồi lẩu bên trong đũa cợt mấy giây vội vàng bỏ vào lạc cần trong bát đến lạc cần ngươi trước ăn cái thứ nhất l ạ cần c cúi đầu quét mắt chính mình chấm trong b á t mâm mưu trong lòng có chút dự cảm xấu sau đó không đợi hắn kẹp b ú a bên cạnh chính vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng bắt đầu chuyển động d i ê n phần mình cầm lấy b ú a mục tiêu n h ồ i vào cần lạc cần bát l ạ cần c ca ca ngươi nếm thử cái này dê béo quấn ăn rất ngon còn có cái này xét bỏ ta chuyên m u n chọn còn có cái này không có mấy giây l ạ cần c chấm trong b á t thường phục đầy tam nữ kẹp đến đủ loại nguyên liệu nấu ăn ngồi ở đối diện sở thanh diên đều bối rối như thế nào một cái hai cái đều cho là cần gấp thức ăn đi đây chẳng phải là nàng cũng phải giúp lạc cần kẹp mấy đ ũ a bày tỏ một cái nàng ngồi xa như vậy như thế nào kém a sở thanh diên trong lòng có chút khó chịu đ ố n g nhiên nghĩ đến giống như dương thất thất không có cho lạc cần gắp thức ăn trong lòng có chút bản thân ă n ủi quay đầu nhìn về bên cạnh dương thất thất ngắm nhìn đã thấy cái sau giống như cũng không hề để ý vừa rồi tô linh hi mấy người động tác chính mình một người yên lặng gắp thức ăn dính tương sau đó giữ im l ặ n g ăn thật giống như tô linh hi trình vũ dụ tiêu hiệu hiệu mấy người này cùng nàng ngồi không phải cùng một bàn đồng dạng người. Sở thanh diên hơi nghi hoặc một chút. nhìn không được tiến đến dương thất thất bên cạnh nhỏ giọng hỏi n g ư ơ i cứ như vậy ăn a dương thất thất nhất thời sửng sốt trong miệng ngậm khối đất đ ầ u mảnh sững sờ nhìn hướng sở thanh diên vội vang n u ố t xuống khẩn trương nói sao làm sao vậy không không được sao ngươi không cho l ạ cần c gắp thức ăn a dương thất thất lại bồi dối lặng lẽ ngắm nhìn l ạ cần c cùng tô linh h i mấy người phát hiện tô linh h i mấy người cho l ạ cần c kẹp đồ ăn phía sau liền bắt đầu chính mình ăn chính mình lập tức có chút khẩn trương hướng sở thanh diên nhỏ giọng nói cái này đây cũng là các ngươi ăn cơm quy củ sao nhất định nhất định phải cho l ạ cần c gấp thức ăn mới có thể ăn sao ta không hiểu n h i ề u ấy một máy mắt nghe thấy dương thất thất lời nói sở thanh diên nhất thời trầm mặc đúng là không biết nên thế nào phản bác đúng vậy à lại không có nói nhất định phải cho l ạ cần c gấp thức ăn mới có thể động đua à. chính mình đường đường nhà giàu nhất nhị lại làm sao có thể cho người khác gấp thức ăn không hất bàn cũng không tệ không có gì ta tùy tiện hỏi một chút sở thanh diên giả vờ vô sự phát sinh quay đầu đi yên lặng chính mình một người gấp thức ăn ăn hừ cho là cần gấp thức ăn hắn cái này cha nam cũng sướng sau đó khác một bên bị sở thanh diên hỏi lên như vậy dương thất thất ngược lại là có chút ngồi không yên nhìn xem chính mình trong b á t vừa vặn gắp lên t r ứ n g chim cút lặng lẽ túi đầu ngắm nhìn trên bàn mặt khác mấy nữ sinh trong lòng do dự muốn hay không đem cái này t r ứ n g chim cút cho lạc cần g ạ c đi đang lúc nàng do dự thời điểm bên cạnh đ ỗ n g nhiên chuyển đến tô linh hy t h a n h âm nhẹ nhàng muốn làm liền đi làm chứ sao a dương thất thất lập tức khẩn trương lên ngắm nhìn bên cạnh tô linh hy phát hiện nàng vẫn tự mình cho chính mình gắp thức ăn ăn giống như là không có nói qua lời nói đồng dạo、no. nô nhìn xem trong bắt chứng chim cút do dự một hồi lâu đề cuối cùng dương thất thất quyết định nuốt n g ụ m nước miếng dùng đ u ô i đem trứng chim cút gấp lên đứng dậy hướng lạc cần khẩn trương nói lạc lạc cần chuyên cần n g ư ơ i ăn cái này chim cút trứng À không phải n g ư ơ i ăn cái này ấy nói xong dương thất thất đem đ u ô i dùng sức hướng lạc cần phương hướng với tới l ự c đạo hơi có chút lớn trên chiếc đ u ô i trứng chim cút bay thẳng đi ra đập vào lạc cần trên mặt chương hai trăm năm mươi bảy ta liền thay cái y phục các ngươi có thể ồn ào thành dạng này chương hai trăm năm mươi bảy ta liền thay cái y phục các ngươi có thể ồn ào thành dạng này vành ba trứng chim cút nện ở lạc cần trên mặt rơi xuống lại tiến vào hàn chấm trong bát tràn đầy tỏi rung dầu đ ĩ a tựa như lọt vào một viên bom mỡ đông nổ lao cao dính tại lạc cần trên quần áo a dương thất thất lập tức bồi dối lên biểu lộ sắc khóc lạc cần thật xin lỗi ta ta ta ta nghĩ cho ngươi gắp thức ăn đúng thật xin lỗi vốn chính là khác h nhân hiện tại đem lạc cần y phục biến thành dạng này trong nội tâm nàng quả thực muốn xấu hổ chết rồi không có việc gì lạc cần nắm g nhìn trên quần áo mỡ đông k h ẽ lắc đầu vừa định mở miệng nói các ngươi muốn ăn ta đi đem y phục xử lý một chút sau một khắc dương thất thất đứng dậy chạy đến lạc cần bên cạnh không chút suy nghĩ liền vội và nói l ạ cần c ngươi cởi quần áo ra ta hiện tại đi cho ngươi t ẩ y bây giờ lập tức t ẩ y còn có thể rửa đi lời này vừa nói ra lập tức tham dự chúng nữ đều là ngừng tay bên trên động tác ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng lạc cần cùng dương bảy trăm bảy mươi hai người liền muốn thoát lạc cần y phục dương thất, thất thẳng ấ t t h tắp tiếp a a a lạc cần đần độn nhìn hướng dương thất thất hắn này liền chỉ mặc một kiện ngắn tay a nếu là thoát đây không phải là muốn hắn để trần nửa người trên án lẩu ánh mắt đảo qua mặt khác mấy nữ sinh phát hiện mấy người con mắt đều là nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn tựa hồ cũng đang chờ hắn hồi phục không có chuyện gì thất thất l ạ cần c xấu hổ cười một tiếng n h ạ t tiếng nói cứ như vậy ăn liền được ta sát lao đến như vậy sao được dương thất thất nghĩa chính ngôn từ cự t u y ể n trên quần áo mỡ đông không sớm một chút tẩy mà nói tương đương liền rửa không sạch người thoát r a l ạ cần c ta hiện tại liền đi giúp ngươi tẩy rất nhanh l ạ cần c trầm mặc do dự mấy giây nhỏ giọng yếu đ t nói cái kia thất thất ta bên trong chỉ mặc một kiện a nghe thấy là cần mà nói dương thất, thất nhất thời sửng ố t túi đầu liếc nhìn l ạ cần c y phục đơn giản màu trắng in hoa ngăn n g tay dưới cổ áo thì làm à u l ú a mì khỏe mạnh ra thịt lập tức cũng kịp phản ứng l ạ cần c y tứ a dương thất thất gò má đỏ bừng cũng biết giải thích nói l ạ cần c ta không phải y tứ này ta nói là ngươi đi trong phòng ngủ thay quần áo đội ta đi giúp ngươi tẩy không có để ngươi tại cái này thoát a cái này l ạ cần c nhất thời trở mặc nghĩ thầm giống như dương thất thất nói rất có đạo lý đây là trong nhà mình ăn lậu cũng không phải là bên ngoài thay quần áo không phải tùy tiện hắn đang suy nghĩ cái gì đây trong đầu màu vàng phế liệu hử vừa nôn Nắm n cái cái sau đó thừa dịp lạc cần vào nhà đóng cửa thời gian trình vũ dụ bỗng nhiên mở miệng hướng dương thất thất hỏi dương thất thất ta có thể hỏi ngươi một chuyện không a dương thất thất quay người nhìn hướng trình vũ dụ nghi ngờ nói trình đông học muốn hỏi điều gì người trình vũ dụ thẳng tắp nhìn t h ằ m t h ằ m dương thất thất nhạt tiếng nói cùng lạc cần bao lâu nhận biết a dương thất thất nhất thời sửng sốt ngần đầu nhìn trần nhà suy nghĩ một chút sau đó nhìn hướng trình vũ dụ chân thành nói ta cùng lạc cần nhận biết có lẽ có tầm một tháng đi giống như một tháng trình vũ dụ trong miệng lẩm bẩm bá chữ này suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi vậy các ngươi thế nào nhận thức a cái này dương thất thất lung t u n g nói phía trước chúng ta g i à n nhạc đi trễ sẽ biểu diễn thời điểm l ạ cần c giúp hắn bằng hữu muốn ta hẹn trả tả một tới hai đi liền liền quen biết giúp hắn bằng hữu trình vũ dụ n h ữ n mày nàng ngược lại là còn không có từ lạc cần trong miệng nghe được có quan hệ bạn hắn sự tình tại trong ấn tượng của nàng cái này trạch nam gần như không ra ngoài xã giao tựa hồ từ nhỏ đến lớn ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không có cái gì bằng hữu trước đây khi còn bé bị những nam sinh khác gây chuyện đều vẫn là nàng hỗ trợ tìm về trang tử đúng vậy a dương thất thất khẽ gật đầu tựa như là hắn cùng phòng à? cùng phòng t r í n h vũ dụ tiếp tục hỏi vậy ngươi và hắn cùng phòng hiện tại còn tại tán g ố u sao a cái này dương thất thất bỗng nhiên túi lầu xuống biểu lộ có chút lung túng Thấy vậy động tác ngoại trừ tô linh hy bên ngoài mặt khác chúng nữ lực chú ý đều là lại lần nữa tập trung tại dương thất thất trên thân con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dương thất thất tại cùng lạc cần như thế mập mờ thời điểm nếu là còn cùng nam sinh khác có giao lưu cái này có thể coi là đại lôi điểm nếu là dương thất thất còn tại cùng nam sinh kia nói chuyện lời nói các nàng thậm chí cơ hội nhờ vào đó đem dương thất thất cho đá ra khỏi cục sau đó bị chúng nữ nhìn chăm chú lên dương thất thất túi đầu nhỏ giọng nói phía trước lạc cần cùng ta nói không muốn cùng người kia nói chuyện ta đem hắn kéo đen xóa không biết vì cái gì nàng cảm giác lúc này chính mình giống như là bị thẩm vấn tội phạm tại tiếp nhận trước bàn chúng nữ thẩm phán sau một khắc trình vũ dụ di tiếp tục truy vấn nói ngươi thật xóa ta dương thất thất trong lòng có chút không thoải mái vừa định mở miệng trả lời trình vũ dụ vấn đề bên cạnh tô linh hy bỗng nhiên lôi kéo tay của nàng dương thất thất nhìn hướng tô linh hy đã thấy cái sau hướng nàng đưa qua một cái khẳng định ánh mắt phản phất tại nói để cho ta tới đi thất thất không phải đã nói sao tô linh hy nhìn hướng trình vũ dụ ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng ngữ điệu lại mang theo một tia uy hiếp nói khẽ nàng đã đem nhân ra xóa như thế nào ngươi không tin được thất thất h ừ t r í n h vũ dụ hử nhẹ một tiếng tự mình tại nồi lẩu bên trong kẹp khối mập như một bên ăn một bên giả vờ không để ý nói ta chỉ là tùy tiện hỏi một cái mà thôi dù sao ta cùng lạc cần làm mười mấy năm thanh mai trúc mã ta cũng không hy vọng hắn bị người lừa gạt a tô linh hy hử nhẹ một tiếng cười nói mười mấy năm thanh mai trúc mã thì thế nào đâu có ít người mấy chục năm tình cảm đều có thể nói phản bội liền phản bội mười mấy năm chẳng lẽ liền không thể gạt người ngươi có ý tứ gì chính vũ dụ căm thù nhìn hướng tô linh hy nắm đấm có chút xích chặt người luyện v õ gặp phải vấn đề lúc phần lớn đều vô ý thức quen thuộc dùng vũ lực giải quyết vấn đề chính vũ dụ cũng không ngoại lệ không có ý gì à? tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng nhú v a i giả vờ một bộ yếu đ ớt bộ dạng ta chỉ là thay thất thất học mội trả lời vấn đề của ngươi mà thôi làm sao vậy vũ vũ tiểu học mội có vấn đề gì sao ngươi ít cho ta bày tư lịch t r ì n h vũ dụ không giỏi nói ngươi cùng nàng quan hệ gì như thế giúp nàng chúng ta là tỷ mười a tô linh hy cười nói chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao ừ ta còn không biết ngươi chính vũ dụ khinh thường nói ngươi sẽ hảo tâm như vậy khẳng định cũng là có mưu đồ a Thật sao? ta? sao, Tô l i nàng vốn a cho rằng đây chỉ là một tràng bình thường nổi lậu tụ hội nhưng hiện tại xem ra tựa hồ so với nàng nếu muốn đến nhiều phức tạp không có chuyện gì là cần đi đến dương thất thất bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng Gia h i ệ u ngươi ngược i lại là còn rất hung một bên sở thanh diên quét mắt l ạ cần c nổ h nước bọt nói nhìn ngươi hợp là hoàng í n h đế ả nha là cần quét mắt sở thanh diên ánh mắt bình tĩnh nói ngươi có ăn hay không thấy là cần ánh mắt kia sở thanh diên chẳng biết tại sao trong lòng theo bản năng có chút yếu đất đành phải hư nhẹ một tiếng tiếp tục ăn nồi lầu trong lúc nhất thời tham dự chúng nữ cùng lạc cần đều là t r ờ mặc phòng khách bên cạnh sáu người chỗ ngồi trước b à n đúng là yên t ĩ n h chỉ còn lại có kẹp đua cùng nồi lẩu sôi trào âm thanh lạc cần ăn nồi lẩu thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua bên cạnh chúng nữ quan sát mỗi người biểu lộ kỳ thật hắn đáp ứng để tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ r ụ cùng một chỗ ăn lẩu lúc liền đã nghĩ đến hiện tại cái tràng diện này cho nên hắn nhưng thật ra là cố ý dù sao nếu như muốn toàn bộ đều mướn về sau loại này năm nữ tụ tập tu la chẳng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hắn nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nhiều làm quen một chút dạng này về sau vạn nhất thật đụng tới năm cái nữ sinh cùng một chỗ sẽ b ư ớ c hắn mới có thể có chỗ ứng đối nhưng hiện tại xem ra giống như chỉ cần làm ra một bộ không thể nghi ngờ uy nghiêm dáng dấp những nữ sinh này còn rất nghe lời ấy nhỉ cái kia đang suy nghĩ về sau muốn hay không nhiều b à y r a loại này c à o lãnh bộ dạng ban bên kia dương thất thất đông nhiên mở miệng nói là cần ngươi y phục để ở nơi đâu nếu không ta hiện tại đi giúp ngươi tẩy đi a a là cần lấy lại tinh thần nhìn hướng dương thất thất lắc đầu nói không có chuyện gì thất thất ta chờ một lúc thả trong máy giặt quần áo giặt liền được ngươi không cần tẩy nô、no. dương thất thất biểu lộ có chút khó khăn kiên trì nói nếu không vẫn là ta đi tẩy đi loại này mỡ đông giặt tay tương đối sạch sẽ nói xong không đợi lạc cần nói chuyện liền thấy dương thất thất đ ỗ n g nhiên đứng dậy xông vào lạc cần gian phòng đem cái kia ngắn tay đem ra sau đó liền lại trực tiếp tiến phòng vệ sinh bên trong đem cửa khóa trái sau đó phòng vệ sinh bên trong liền chuyển đến nhẹ nhàng tiếng nước chảy cái này lạc cần hướng phòng vệ sinh bên trong ngắm nhìn lại quay đầu nhìn một chút phối hợp ăn n ồ i đầu giả vờ vô sự phát sinh trình vũ dụ hắn dùng đầu gối nghĩ đều có thể đoán được dương thất thất vội vã đi giúp hắn giặt quần áo chỉ là muốn tìm lý do thoát đi cái này tu là tràn mà thôi dù sao nàng cái này chứng sợ xã hội thuộc tính vốn là không quá am hiểu cùng người giao lưu vừa rồi lại bị t r ì n h vũ dụ như thế việc quái g ỡ ép hỏi nếu không phải tô linh hy nửa đường hỗ trợ nâng đỡ giải vây mà nói còn không chừng sẽ bị t r ì n h vũ dụ ép hỏi thành cái dạng gì đây người a là cần thở g i i hướng trình vũ dụ lắc đầu cũng không còn nói cái gì tiếp tục yên lặng ăn nổi đầu giả vợ như chuyện gì cũng không có phát sinh không bao lâu đợi đến trên bàn nguyên liệu nấu ăn đều nhanh ăn không sai biệt lắm phòng vệ sinh cửa cuối cùng mở dương thất thất trong tay s á c h theo treo lên giá áo ngắn tay đi ra nhìn hướng l ạ cần c nhỏ giọng nói l ạ cần c ý phục phơi ở đâu nha l ạ cần c n l ẩ g đầu nhìn về phía dương thất thất thấy cái sau trên mặt cũng không có nước mắt gì đó xem ra hẳn là không cóc có k h ó thế là liền đứng lên nói ta tới đi thất thất ngươi ngồi xuống trước ăn một chút lại không ăn chúng ta đều ăn xong rồi thế nhưng là không có cái gì có thể đúng thế là cần từ dương thất, thất trong tay cầm qua giá áo thuận tay đem nàng đẩy tới chỗ ngồi của mình hướng bên cạnh tô linh hy dạt dò linh hy giúp ta nhìn xem thất thất nhất định phải để cho nàng ăn nhiều một chút nhận đến tô linh hy hướng l ạ cần c nháy máy mắt làm ra rất đáng yêu nhận đến biểu lộ phảng phất là cái tiếp thu đến mệnh lệnh đáng yêu nữ thuộc hạng sau đó liền cầm lấy búa hướng dương thất thất trong bát mánh liệt gắp thức ăn đến thất thất ăn chút hầu sống đây chính là chúng ta nữ sinh thẩm mỹ viện ừ còn có cái này tôn trưởng ăn rất ngon đấy bên kia l ạ cần liếc nhìn dương thất, thất cùng tô linh hy cầm trong tay ra áo suy nghĩ một chút liền hướng về trình vũ dụ nói vũ, vũ trong nhà xào phơi đồ phá hỏng ngươi tới giúp ta chuyển bên dưới ghế phơi quần áo đi a ta t r í n h vũ dụ n g n g đầu nhất thời sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới l ạ cần c sẽ tại lúc này cù nàng ân l ạ cần c khẽ gật đầu nhặt tiếng nói có thể chứ t r í n h vũ dụ nhất thời trầm mặc ngắm nhìn bản đối diện dương thất thất cái sau ánh mắt đối mặt một g i â y phía sau liền vội vàng t r á n h đi tựa hồ rất sợ nàng bộ dạng tốt ta t r í n h vũ dụ nhẹ gật đầu đi theo l ạ cần c đứng dậy đi trên ban công vũ vũ đóng lại ban công cửa một bên phơi quần áo là cần một bên nói chờ một lúc ăn cơm xong đi cùng thất thất nói lời xin lỗi đi cái gì t r ì n h vũ dụ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay không thoải mái nói ta vì cái gì muốn cùng nàng xin lỗi dựa vào cái gì sau đó lạc cần thẳng tắp nhìn chằm chằm t r ì n h vũ dụ n h ặ t tiếng nói bởi vì nàng là ta mời tới khách nhân lý do này có đủ hay không t r ì n h vũ dụ nhất thời trầm mặc nàng kỳ thật rất muốn phản bác chẳng lẽ mình liền không phải là lạc cần khách nhân sao nhưng nghĩ lại trận này bữa tiệc nàng cùng tiêu hiệu hiệu vốn chính là cứng rắn ra n h ậ vào lạc cần căn bản là không có mời bọn hắn trong lòng có chút bị k h u ấ thậm chí có chút muốn khóc nhưng l ạ cần c liền tại trước mặt nàng nói cái gì cũng phải đem nước mắt đình chỉ l ạ cần c t r ì n h vũ dụ t h ấ p giọng nói ngươi là ưa thích dương thất thất sao l ạ cần c nhất thời trầm mặc túi đầu xuống ngắm nhìn rút mình v i ệ n cái ghế trình vũ dụ trong lòng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào ngần đầu lại nhìn về phía trong phòng khách đang túi đầu cẩn thận ăn cơm dương thất thất suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói nếu như ngươi cứng r ắ n luôn cái đáp án mà nói đó chính là đi đang nghe l ạ cần c trả lời chính vũ dụ sắc mặt trở nên có chút khó coi thất giọng hướng là cần hỏi vậy ta đây